chương năm trăm bảy mươi bảy tiếp xe hiện trường thủy sư đại đồ thư quán lầu hai đang ở an t ĩ n h đọc sách từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong túi quần điện thoại di động lại chấn động người nào nha hắn có chút mất hứng nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra nhìn một cái lại phát hiện là ngụy xuân lan mới vừa cho hắn phát một cái mới tin tức người tại làm gì vậy rất không có dinh dưỡng một câu câu hỏi nhưng trong nháy mắt khiến hắn tâm tình âm chuyển tình khỏe miệng cũng có nụ cười lúc này trả lời một câu đang đọc sách n g ư ờ i đây không bao lâu sau ngụy xuân lan hồi phục tới ta trở về thủy điệu thành phố trên xe lửa ừ từ đồng đạo hơi n h ữ mày ngươi nghỉ người có n rảnh sao nhìn xong đầu này không ngắn tin nhằm ngắn từ đồng đạo bật cười còn cô ý giấu diếm lấy hắn theo ta hai ngày tiếp chúng ta từ đồng đạo chú ý tới cái tin này bên trong mấy cái mấu c h ố t tử theo bản năng hồi phục các ngươi ngươi và bội bội của ngươi đồng thời trở về lần này ngụy xuân lan hồi phục rất nhanh đúng n h a chúng ta cùng nhau n g h ỉ sao ngươi có rảnh tới đón chúng ta sao đương nhiên có rảnh ngươi trở lại không rảnh cũng co không à hành ta sẽ đi ngay bây giờ lái xe chúng ta một hồi chạm xe thấy trở về xong cái tin này từ đồng đạo liền đứng dậy thu thập mình đồ vật rời đi phòng đọc sách trước thuận tay đem chiếc cầm sách thả lại c ậ sách bước chân vội vã xuống lầu nghĩ đến lập tức có thể thấy ngụy xuân lan tâm tình của hắn cũng rất tốt c h í ngụy h ọ i tiểu biệt tại đợi tối là thắng tân hôn, hắn đã tại mong n đã xuân lan ngươi tự mình lái xe tới có được hay không đừng để cho hy đông dương đưa ngươi rồi rất lung túng từ đông đạo bật cười trở về một cái tốt chữ liền bước nhanh hơn vội vã rời đi thủy sư đại tá viên ước chừng nửa giờ sau ngụy ra chị em gái ngồi ra xanh biết xe lửa chậm rãi lái vào thủy điệu thành phố chạm xe lửa hai tỷ mọi đeo túi sách lôi kéo dương hành lý theo dòng người tiến vào suốt trạm lối đi ngươi xác định hắn biết lái xe tới chúng ta nguyễn thu cúc hỏi bên cạnh tỷ tỷ nguyễn xuân lan lộ ra một nụ cười ừ một tiếng nhìn thấy nàng nụ cười này nguyễn thu cúc liền không nhịn được đĩu môi n à y nữ nhân n ố c vừa nhắc tới tên kia liền đội ngây ngô thật là quá t r ò n váng đây là nguyễn thu cúc lời trong lòng mấy phút sau hai tỷ mội theo xuất chạm miệng ra tới trước khi ra ngoài hai tỷ mội đã nhìn thấy xuất chạm khẩu ngoại mặt ngậm cười đứng chờ đợi từ đồng đạo vừa nhìn thấy hắn n g u y xuân lan đỏ bừng trên mặt phát hiện ra vẻ vui sướng nụ cười im lặng giơ tay lên đối với từ đồng đạo dơ dơ thấy từ đồng đạo nụ cười trên mặt trở lên lớn c ũ nàng g vây tay đáp lại n nàng, nàng nụ cười thừa r ê n liền càng sáng lặn mặt ơ dương n nàng chú ý tới bên cạnh hắn không có đông trong nàng sướng càng phần. sánh Nguyễn Xuân đặc điểm, đặc chú có biệt khi tới thời vui mắt thì là Lan dày hí ý mấy m So n Nguyễn Thu Cúc nhìn thấy từ đồng đạo, tâm tình liền phức tạp nhiều. Nàng g rỡ, Thu thấy từ tâm tạp t phức h Cúc ừ đạo, nhận một em mở tắm nhiều màu da hơi đen cặp mắt trong vắt có thần từ đồng đạo rất có nam nhân vị cũng thừa nhận hắn một thân h ắ c màu đen q u ầ n jean màu đen áo sơ mi màu đen thắt lưng g à y da màu đen mặc lên người rất có khí thế vóc người cũng tốt nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình lúc trước nghe nói qua xa châu huyện thành những thứ kiên hữu danh lưu manh hiện tại phần lớn đều ở dưới tay hắn xin cơm ăn trong nội tâm nàng liền cảm giác rất khó chịu chính hắn một ngốc tỉ tỉ người nào không tìm hết lần này tới lần khác tìm hắn ngụy thu cũng không nhịn được nghĩ ngươi về sau nếu như bị hắn khi dễ ta cũng không dám với hắn đ ộ n thủ một thân màu trắng váy liền áo không tay ngụy xuân lan thanh xuân vô địch tươi đẹp động lòng người vừa ra xuất c h ạ g miệng liền lôi kéo dương hành lý bước nhanh tiểu bảo đến từ đồng đạo trước mặt một chương vốn là trắng non khuôn mặt có thể là bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng n không coi ai ra gì b ị nàng loại ánh mắt này nhìn từ đồng đạo trong lòng đã cảm thấy đặc biệt kiên định đặc biệt có cảm giác thành công là người của hai thế giới như vậy ánh mắt hắn gặp qua hơn nữa còn không chỉ một lần nhưng mỗi lần như vậy ánh mắt đều không phải là nhìn lấy hắn từ đồng đạo bao gồm hắn vợ trước bạn gái trước noa đ a m lệ đồng phì phì tàng tuyết di đám người đều chưa từng dùng như vậy ánh mắt xem qua hắn chỉ có ngụy xuân lan cô nương này mỗi lần thấy hắn đều là loại ánh mắt này chính là loại ánh mắt này khiến hắn xác định ngụy xuân lan là thật tâm thương hắn nhìn thấy nàng kích động chạy về phía chính mình Từ đ ồ nếu g đạo như nội n lúc này có người hỏi hắn cái vấn đề này mà nói từ đồng đạo đại khái lại nói ngươi biết bình thường sinh ra một loại thời không thác lo cảm minh minh trong ngực ôm bạn gái nhưng nhìn thấy bạn gái sinh đôi muộn muộn ngươi sẽ theo bản năng hoài nghi mình có phải hay không ôm sai lầm rồi người hắn chú ý tới ngụy thu cúc nhìn hắn ánh mắt rất phức tạp còn có chút l i ế i mắt đại khái là bởi vì nhìn thấy ta cùng nàng tỷ đại đỉnh quảng chúng ôm ở cùng nhau nàng không nhìn nổi là ngụy thu cúc lúc này thật không nhìn nổi nhưng nàng không dám nói từ đồng đạo mặc dù đã thành hắn em dâu nhưng nàng trong lòng vẫn là rất sợ hắn mặc dù hắn chưa từng đánh qua nàng cũng chưa từng mắng qua nàng được rồi ngươi mau b u ô n g ra nha buổi tối lại ôm rồi tiểu cúc vẫn còn phía sau nhìn đây bên hai chuyển tới ngụy xuân lan hạ t h ấ p giọng từ đồng đạo cười một tiếng b u ô n g ra nàng thuận tay nhận lấy trên người nàng ba lô cùng trong tay dương hành lý thuận tiện đúng không xa s a ngụy thu cúc nghiêng đầu tỏ ý đi à theo ta đi hắn đi ở phía trước hai tỷ mội một cái vui dạo d ự một cái vẻ mặt phức tạp đi theo phía sau hắn đi tới trạm xe bãi đ ầ u xe lộ thiên đi tới một chiếc mới tinh màu đen audi bên cạnh hai tỷ mội theo bản năng còn tiếp tục đi về phía trước bởi vì các nàng đều gặp từ đồng đạo c h i ế c kia màu đen đại chúng nhưng hôm nay từ đồng đạo đến ta đổi xe chính là chỗ này chiếc đều nhanh lên xe đi khí trời quá nóng vừa nói hắn kéo cửa sau xe ra tỏ ý hai tỷ mội lên xe hai tỷ mội nhìn chiếc này mới tinh n h i đều rất kinh ngạc ngụy xuân lan đây là ngươi xe mới Người、nguyên nguyên、like, lai chiếc xe kia không phải thật tốt sao làm sao lại đổi nguyễn thu cúc ánh mắt nhưng ở xe a u d i tiêu lên định trụ sắc mặt hơi đổi nàng và tỷ tỷ nguyễn xuân lan không giống nhau nguyễn xuân lan là đối với đủ loại xe tiêu đều không khái niệm gì cho tới bây giờ không đi hiệu quả nàng nguyễn thu cúc nhưng thật sớm đối với một ít xe sang trọng xe có đánh dấu qua nghiên cứu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám bị đánh vào bệnh viện cắt lương tài lái xe đến một nhà tam tinh cấp quán rượu từ đồng đạo mang theo n g u y xuân lan n g u y thu cúc đi tới quán rượu trước đài mân phỏng ử chủ yếu là cho n g u y thu cúc mân phỏng cho tới n g u y xuân lan hắn là dự định buổi tối mang về chỗ mình ở tại quầy ba mươn phòng thời điểm nguyễn thu cúc rất kinh ngạc ngươi đều mở đau đi rồi thành phố còn không có mua nhà sao tiểu cúc nguyễn xuân lan gọi nàng một tiếng cung cấp cho ánh mắt ngân lại nhưng nguyễn thu cúc đã hỏi từ đồng đạo ngớ ngẩn không nghĩ đến nguyễn thu cúc sẽ đột nhiên hỏi cái này nhưng là chỉ là ngớ ngẩn mà thôi lập tức cười một cái nói đang chuẩn bị mua các ngươi lần sau tới thời điểm hắn đã mua bị nguyễn thu cúc hỏi lên như vậy hắn còn dự định tại thủy điệu thành phố mua một bộ phòng dù sao hiện tại giá phòng không mắc Phòng phòng. lắp thể tại thị khu mua một bộ tam cư phòng. Cộng thêm lắp đặt thiết trừng trừng ngàn, Cộng tại một tam đặt xuất là có cư bị, mua bộ sau ắ c khi sống lại làm ăn vài năm hai ba trăm l i n với hắn mà nói đã chỉ có thể coi là tiểu tiền nếu không phải gần đây muốn lên hạng mục mới tại thủy điệu thành phố mua một bộ b i ệ tự t với hắn mà nói cũng không coi vào đầu gánh nặng mở tốt căn phòng giúp hai tỷ m ộ i đem hành lý đưa vào căn phòng từ đồng đạo liền mang nàng lưỡng xuống lầu ăn cơm ở nơi này quán diệu muốn một cái ghế lô điểm một bàn thái trong lúc nguyễn xuân lan lần nói đủ rồi đủ rồi liền ba người chúng ta người biết điểm nhiều như vậy thức ăn quá lãng phí nhưng từ đồng đạo vẫn là nhiều gọi vài món thức ăn muốn là hắn bản thân một người ăn kia tùy tiện ăn một chút gì đó hắn cũng không đáng kể nếu như chỉ là hắn và nguyễn xuân lan ăn chung hắn cũng sẽ không điểm quá nhiều thái nhưng hôm nay không phải có nguyễn xuân lan mội mội nguy thu cúc tại sao em dâu được chiêu đãi được rồi hắn một mực biết do nguyễn thu cúc đối với hắn ấn tượng không được hắn nếu muốn cùng nguyễn xuân lan thật dài thật lâu có cơ hội tự nhiên muốn tận lực chiêu đãi tốt tương lai em dâu không trông cậy vào tiểu di tử này có thể giúp bọn hắn gì đó chỉ mong nguyễn thu cúc có thể không xấu bọn họ chuyện sau khi ăn xong từ đồng đạo hỏi do hai tỷ muội có muốn hay không hắn lái xe dẫn bọn hắn đi trên đường đi dạo một chút nguyễn xuân lan hứng thú nguyễn thu cúc nhưng hứng thú thiếu tiền k h o á t k h o á t tay nói phải đi các ngươi đi thôi ta không đi ta theo một cái đồng học hẹn xong một hồi ta phải đi tìm ta đồng học ngươi đồng học nguyễn xuân lan rất nghi ngờ nguyễn thu cúc thuận miệng giải thích một cái cao chung đồng học ngay tại thủy điệu đại học vừa vạn trường học của bọn họ còn không có nghỉ thời gian rất lâu không gặp đã sớm hẹn xong tối nay gặp mặt cũng không biết nàng lời nói này là thật hay giả nhưng nàng nếu nói như vậy từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan cũng chỉ có thể tạm thời tin vì vậy ba người chia binh hai đường từ đồng đạo mang theo ngụy xuân lan cầm ngụy xuân lan hành lý lái xe đi cho tới ngụy thu cúc tùy theo nàng liền lái xe mang ngụy xuân lan đi tới chỗ mình ở từ đồng đạo trước hầu hạ nàng tám sau đó liền cùng nàng vội ở lầu hai trong phòng ngủ thổi máy điều hòa không khí sóng vai tựa vào trên giường t r ă n g án m ô i r ờ i ra từ đồng đạo cái chán chống đỡ lấy nàng cái chán nhẹ giọng hỏi hiện tại thời gian còn sớm có muốn hay không ra ngoài đi dạo một chút g ò má đỏ bừng ngụy xuân lan con mắt lóe sáng lập lòe mà nhìn hắn cái gì cũng không nói ô n c ổ của hắn hai tay dùng sức hướng hạ nhất kéo vì vậy mùi hợp nơi này im lặng là vàng thời gian vô tình bất kể ngươi đang làm gì nó đều lấy tốc độ đều đặn lặng lẽ trôi qua kéo kẹt kéo kẹt ván giường thanh â m bị đột ngột vang lên chung ô điện thoại di động hù do a ngừng n g ư ơ i điện thoại di động reo tóc mai đã bị mồ hôi làm ước ngụy xuân lan hơi thở hồn hển mà nhắc nhở từ đồng đạo ta biết từ đồng đạo khó chịu ánh mắt nhìn về phía tủ trên đầu giường điện thoại di động chung điện thoại di động làm cho trong lòng của hắn phát táo lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là biểu ca cắt lương hoa ngươi chính là trước tiết đi ngụy xuân lan thổ khí như lan ghé vào lỗ thai hắn nói từ đồng đạo than thầm một tiếng nhấn nút trả lời này chuyện gì lời ít ý nhiều bởi vì hắn muốn mau sớm kết thúc cái này nói chuyện điện thoại trong điện thoại truyền tới cắt lương hoa thanh â m tiểu đạo xảy ra chuyện ngươi lương tài biểu ca bị hắn anh vợ dẫn người đánh vào bệnh viện hiện tại hắn không có tiền nhà được phân về phí lại không dám với ngươi cậu bọn họ liên lạc điện thoại đánh đến nơi này của ta rồi ngươi bây giờ có dành không ta trong chốc lát cũng không trở về nếu không ngươi mang một ít tiền đi cho hắn giao một hồi tiền nằm bệnh viện chứ quay đầu bao nhiêu tiền hắn nhất định sẽ cho ngươi ngươi xem được không ừ từ đồng đạo chân mày cao lại rất kinh ngạc đến cùng tình huống gì hắn anh vợ thật tốt dẫn người đánh hắn làm gì hắn không có tiền nhà được phân về phí hắn này một hai năm làm ăn không phải làm không t ệ sao ta nghe nói hắn hiện tại phân điếm mấy nhà a lao bà hắn đây lao bà hắn không cho hắn nhà được phân về phí trong điện thoại cắt lương hoa không trả lời ngay im lặng phúc chốc mới ngữ khi không khỏi nói ngươi nói sao ngươi cảm thấy nếu là thật, thật tốt hắn anh vợ sẽ dẫn người đánh hắn sao lúc này còn muốn lao bà hắn cho hắn nhà được phân về phí lao bà hắn hiện tại đang ở bực bội đây tên kia ở bên ngoài theo nữ nhân môn phòng không biết được như thế bị lao bà hắn hiểu rồi sau đó lao bà hắn liền mang theo hắn anh vợ anh vợ còn mang rồi vài người tại chỗ bát gian dù sao hiện tại đã đánh xong hắn đã đi rồi bệnh viện nhưng hắn ra tài vụ đều là lao bà của hắn quản hiện tại hắn trên người mình tiền căn bản cũng không đủ nhà được phân về phí tiểu đạo ngươi bây giờ có thể đi giúp hắn giao một chức không từ đồng đạo trong lúc nhất thời từ đồng đạo không biết nên nói cái gì cho phải hắn trong ấn tượng n bây, bây, bây giờ kết hôn g cũng ắ t l ư có mấy năm hải tử cũng sinh cắt lương tài mấy năm này làm ăn cũng coi là làm phong sinh thủy khởi internet phân điếm mở ra một nhà lại mở ra từ đồng đạo phòng trường cũng có lẽ là bởi vì cắt lương tài không thiếu tiền rồi trong lòng đối với vương lan lại không gì đó tình yêu liền không nhịn được ở bên ngoài tìm nữ nhân hết lần này tới lần khác còn bị vương lan biết còn phát hiện chàng bị bắt gian hắn tại bệnh viện nào từ đồng đạo hỏi bất kể như thế nào cắt lương tài rốt cuộc là hắn biểu ca bây giờ bị người đạt t h ư ơ n g lại không tiền nhà được phân viện phí từ đồng đạo nếu là không hiểu được thì coi như xong đi hiện tại nếu biết rồi vậy hắn thật đúng là rất khó làm được khoanh tay đứng nhìn ít nhất hắn có thể đi giúp cắt lương tài giao một hồi tiền nằm bệnh viện trong điện thoại cắt lương, lương tài hiện nay đang tại bệnh viện tên nói nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo đống nhiên chú ý tới dưới người ngụy xuân lan ánh mắt kỳ dị mà nhìn hắn nhìn đến trong lòng của hắn có chút sợ hãi không nhịn được hỏi ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy bên ngoài là ta biểu ca cũng không phải là ta ngụy xuân lan có chút bật cười vậy ngươi bây giờ muốn đi sao chương năm trăm bảy mươi chín cắt lương tài khẩn cầu ừ ta đi một chuyến biểu ca ta nơi nào còn chờ ta giao tiền t r ị thương đây cũng không biết hắn bị đánh thành dặm gì thật xin lỗi a la lan ngươi hôm nay mới tới ta liền muốn ra ngoài bất quá nếu như không có chuyện gì lớn mà nói ta đi một lát sẽ trở lại chính ngươi đi ngủ sớm một chút từ đồng đạo một bên thức dậy mặc quần áo một bên trấn an nguyễn xuân lan ngụy xuân lan ngược lại không có sinh khí d á n g v ẻ không chỉ có không có sinh khí còn đứng dậy giúp hắn mặc quần áo mấy phút sau từ đồng đạo xuống lầu lái lên chính mình xe mới chạy thẳng tới thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân chờ hắn thấy cắt lương tài thời điểm cắt lương tài đã băng bó kỹ an an l ặ n g lặng nằm ở trên giường bệnh c a o mày kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đây là một cái sáu người giữa bờ bệnh cắt lương tài vận khí không tệ giường ngủ vậy mà gần cửa số chính là không người bồi hộ từ đồng đạo nhìn thấy đầu hắn băng bó giống như a tam giống như trên nóc u ấ n một tầng lại một tầng vải nhưng nhìn thấy hắn lúc này còn có tâm tình kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ từ đồng đạo trái tim đương thời liền để xuống chậm rãi đi tới mép giường biểu ca cắt lương tài n g a y vậy quay mặt lại nhìn thấy từ đồng đạo hắn miễn cưỡng nặn ra mấy phần nụ cười nói câu tới rồi ngượng ngùng à vì ta đây chuyện hư hỏng trời đã tối rồi còn cho ngươi từ đại lao bản tự mình chạy chuyến này đều bị đánh cho thành bộ dáng này còn có ý tứ đánh thú hắn từ đồng đạo từ đồng đạo không nói gì bật cười tuy ý ở giường dọc theo ngồi xuống nhìn một chút phòng bệnh này hoàn cảnh sáu người căn phòng ở đủ rồi cũng không biết là ai giúp cắt lương tài đem mép giường màn vải kéo lên chỉ còn lại hạ nhất người khoan địa phương không có kéo kín mới vừa rồi hắn chính là từ nơi này một người khoan địa phương thò đầu nhìn thấy trong này nằm là cắt lương tài bởi vì trời nóng lực lúc này cắt lương tài không có đắp chăn từ đồng đạo cũng liền liếc mắt có thể nhìn thấy toàn thân hắn những địa phương khác cũng không có băng bó chỉ có trên đầu cùng bàn tay phải chỗ cổ tay băng bó thương thế có nặng không b ề đầu chảy máu tay không có sao chứ nhìn hai lần từ đồng đạo hỏi cắt lương tài cười khổ ngươi xem ta cái bộ rắn này giống như là không có chuyện gì sao ừ đầu bị vài cái đổ máu lấy rượu chai đánh sau đó bình rượu rơi trên mặt đất bể nát ta lại vừa vặn ngã xuống đất tay tại mảnh tiếng bể lên nhấn hai cái thì trở thành như bây giờ cắt lương tài nói xong ánh mắt nhìn từ đồng đạo đột nhiên hỏi ngươi có phải hay không buồn cười muốn cười thì cứ việc cười đi đừng k ì m nén nhưng mà từ đồng đạo cũng không có buồn cười ý tứ me ho khóc chuột có cái gì tốt cười trọng sinh trước mà nói gặp phải chuyện như vậy hắn có thể sẽ cười bởi vì khi đó hắn hoặc là có lại chỉ có một cái nữ nhân hoặc là chính là liền một nữ nhân cũng không có khi đó bắt cá hai tay thậm chí n chiếc thuyền nam nhân là hắn khinh bị đối tượng nhưng lúc rời thế dễ hắn mình bây giờ mặc dù còn chưa kết hôn nhưng bạn gái cũng không duy nhất đây mới vừa rồi lái xe tới bệnh viện này trên đường chính hắn cũng suy t ư ở n g qua nếu là ngày nào chính hắn chuyện này bại lộ nếu là cũng có người tới đánh hắn hắn có thể hay không cũng rơi vào giống như cắt lương tài như vậy c ả n h địa hắn hiện tại cùng cắt lương tài bất đồng duy nhất địa phương đại khái là là hắn còn chưa kết hôn mà cắt lương tài đã kết hôn sinh con khẽ lắc đầu từ đồng đạo ta không muốn cười chỉ là biểu ca ngươi này cục diện rồi dám ngươi dự định như thế thu h có năm chắc có thể thu nhặt sao cắt lương tài lắc đầu c ư ờ i khổ ngươi vấn đề này hỏi loại sự tình này ta cũng là lần đầu tiên gặp phải à nào có cái gì nắm chặt nhất định có thể thu thập bất quá vương lan ngươi cũng biết nàng đối với ta vẫn có cảm tình hơn nữa ta cùng con nàng đều sinh cách nôn không phải nói sao đánh l à t h â n mắng l à ái nàng hôm nay đánh ta t i ể u đánh được đặc biệt tàn nhẫn ta phỏng chừng cũng còn là có thể vân hồi từ đồng đạo không lời chống đỡ im lặng một lúc lâu từ đồng đạo cho hắn dựng thẳng ngón tay cái đóng tiền đơn đây cho ta đi ta giúp ngươi đi đóng tiền không biết nên nói cái gì từ đồng đạo đồng nhiên đạo ứ n g d ậ suy nghĩ một chút hỏi muốn có thuận tiện hay không có muốn hay không ta hỗ trợ cắt lương tài lắc đầu không cần chúng ta có thể chân không có bị thương còn có một cái tay cũng không bị thương yêu cầu phương tiện mà nói ta có thể chính mình đi phòng vệ sinh nói xong hắn nhẹ than một hơn nói với từ đồng đạo tiểu đạo có thể nhờ ngươi một chuyện sao từ đồng đạo n h ư mày gì đó cắt lương tài ta không biết chị dâu ngươi hiện tại bất giận không có còn có trong nội tâm nàng là thế nào m u ố n có phải hay không phải kiên quyết ly hôn với ta dừng một chút cắt lương tài dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn từ đồng đạo cho nên tiểu đạo ngươi có thể giúp ta đi xem một chút chị dâu ngươi sao thuận tiện giúp ta thăm dò một chút nàng khẩu phong ngươi xem được không theo lý thuyết chuyện này từ đồng đạo hẳn là đáp ứng một tiếng trung uy cắt lương tài dưới mắt đều như vậy thê thảm mà nằm trên giường bệnh hơn nữa cắt lương tài lúc trước đối với hắn từ đồng đạo cũng xem là tốt coi như không nhìn khác chỉ nhìn cắt lương tài cùng vương lan nhi t ử phân thượng hắn cái này làm biểu thúc điểm này một cái nhấp tay cũng nên g i ú p một cái nhưng từ đồng đạo n h ư mày hiện tại cắt lương tài gật đầu đúng không được sao từ đồng đạo khẽ lắc đầu biểu ca ta cảm giác được biểu t à u hiện tại tám phần mười vẫn còn bực bội ta bây giờ đi qua chính là hướng trên họng xuống đụng ta đề nghị hay là chờ ngày mai đi đợi nàng ngủ t ỉ n h dậy khí chắc tiêu mất không ít đến lúc đó nàng ngươi cũng lý trí ta lại lên môn đi xem một chút thuận tiện cũng giúp ngươi hỏi nàng một chút ý tứ theo ngươi thì sao cắt lương tài cao mày suy nghĩ phút chốc gật đầu một cái cũng vậy ngươi nói cũng đúng bất quá nếu không ngươi có thể không thể hiện tại gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút bằng không ta tối nay thật không ngủ được từ đồng đạo không nói nhìn lấy hắn lúc này biết rõ sợ ly dị đều kết trong g i a t h ú rồi hải tử vẫn còn bên ngoài hoa tâm được rồi muốn ta làm lấy mặt ngươi đánh sao dễ thực hiện nhất ta mặt đánh ta cũng muốn nghe một chút cắt lương tài mắt ba ba nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo thua ở hắn cái này dưới con mắt bất đắc gì hé miệng được rồi vừa nói từ đồng đạo đi tới lấy điện thoại di động ra ngồi ở cắt lương tài bên cạnh gọi thông biểu tàu vương lan điện thoại sau thuận tay mở điện thoại di động lên bên ngoài thanh â m điện thoại di động reo một lúc lâu vẫn là không có người nghe cắt lương tài thấp giọng nói ta đã cho nàng đánh không ít điện thoại nàng đều không có nhận ta để cho gà trống cũng cho nàng đánh mười mấy cái điện thoại nàng cũng không tiếp cắt lương tài lời còn chưa dứt, điện thoại đông nhiên liền tiếp thông trong điện thoại di động chuyển ra vương lan thanh â m tiểu đạo biểu ca ngơi ư cái kia không biết xấu hổ loại này chuyện xấu hắn cũng không cảm thấy ngại cho ngươi hiểu được nha nói thật nếu không phải nhìn cú điện thoại là này ngươi đánh tới Ta bây giờ chương ă h n năm đón hắn ra trăm tám mươi có một phong cách r i ê n g viên nghe trong điện thoại biểu tẩu vương lan lời nói này từ đồng đạo theo bản năng liếc mắt nhìn cắt lương tài cắt lương tài ra mặt đ ỏ lên ngượng ngùng đối với hắn n ặ n ra mấy phần nụ cười từ đồng đạo nín cười đáp lại bên đầu điện thoại kia vương lan chị dâu không có anh ta hiện tại nằm ở trên giường bệnh đây hắn trong một cái phòng bệnh có sáu người hắn sao được để cho ta ngay trước nhiều người như vậy mặt cho ngươi gọi số điện thoại này đúng không ta bây giờ ở hành lang bên ngoài điện thoại cho ngươi đây nghe từ đồng đạo nói như vậy cắt lương tài lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong điện thoại yên tính mấy giây vương lan mở miệng nữa thời điểm ngựa khí đã hòa hót lại há như vậy nha đúng rồi ca của ngươi hắn hiện tại thế nào không chết được chứ từ đồng đạo mỉm cười yên tâm chị dâu hắn không chết được nói tới chỗ này từ đồng đạo nhìn thấy cắt lương tài đang ở đối với hắn nháy mắt ra hiệu tỏ ý vì vậy dừng một chút từ đồng đạo hỏi đúng rồi chị dâu ngươi theo ta ra một đáy lần này ngươi định làm như thế nào còn muốn với hắn tiếp tục qua vẫn là quyết tâm muốn ly hôn đây vương lan ca của ngươi cho ngươi hỏi từ đồng đạo nhìn thấy cắt lương tài lắc đầu liên tục cũng liền lắc lắc tay vì vậy từ đồng đạo không phải hắn hiện tại đang ở nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm n g ẩ n người đây chị dâu ngươi nghe ta khuyên một câu ly dị chuyện nhất định phải thận trọng đây là giết địch một ngàn tổn hại tám trăm hạ hạ cách không phải vạn bất đắc dĩ ta đề nghị ngươi chính là tận lực chớ đi bước này trung quy các ngươi đều sinh hải tử ngươi nói sao cắt lương tài trên mặt tươi cười đối với từ đồng đạo dựng thẳng lên một ngón tay cái từ đồng đạo lật hắn một cái lấy mắt thật ra hắn không có chút nào thích làm loại này khuyên người chuyện đặc biệt vẫn là cắt lương tài bên ngoài ở phía trước loại này chuyện hư hỏng nhưng không có cách nào cắt lương tài nhờ tới hắn coi như biểu đệ hắn chỉ có thể cố mà làm nói vài lời bên đầu điện thoại kia vương lan im lặng một lúc lâu đống nhiên than nhẹ một tiếng tiểu đạo ngươi nói những thứ này ta đều hiểu bất quá ca của ngươi lần này ai ta cũng không biết về sau đi cùng với hắn còn có thể làm sao sống còn có thể hay không vượt qua được nha ai cắt lương tài chắp hai tay một mặt khẩn cầu vẽ mà nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục khuyên chị dâu ta cảm giác được ngươi có thể đổi cái ý nghĩ suy nghĩ đổi một ý nghĩ ngươi có lẽ liền sẽ không cảm thấy như vậy bất đắc dĩ như vậy mê mang vương lan ồ、oh, đổi một ý nghĩ tiểu đạo nói như thế nào đây cắt lương tài cũng t ỏ mò nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo mỉm cười chị dâu ngươi có nghĩ tới hay không ngươi lần này cần là thực sự với hắn cách nói không chừng hắn quay đầu phải đi theo nữ nhân hắn kia chung một c h â u nghiêm chỉnh sống qua ngày muốn thật nói như vậy ngươi đây không phải là cho bọn hắn đôi cậu nam nữ này nhảy vị trí sao ngươi nói có đúng hay không cắt lương tài nghẹn họng nhìn chăn chối nhìn từ đồng đạo c a o mày đưa tay chỉ từ đồng đạo mà trong điện thoại im lặng vài giây sau tuy là nói như thế nhưng ta và ngươi ca nếu là về sau qua không tới cùng nhau ta đây coi như chiếm lấy cái chỗ ngồi này đây chẳng phải là cũng ở đây trễ mãi ta thanh xuân sao cắt lương tài chân mày n h u chặt hơn lại chắp hai tay năn nỉ h từ đồng đạo từ đồng đạo trong lòng cái kia bất đắc dĩ làm hắn cảm giác mình đều giống như cái loại này máu chó tình cảm tiết mục c h i tâm đại ca ca rồi đúng chị dâu ngươi cái này băn khoăn ta hiểu bất quá ngươi còn có thể đổi một cái khác ý nghĩa gì đó ý nghĩ từ đồng đạo trả thù tuyết hận chị dâu n g ư ơ i nghĩ à chỉ cần các ngươi không ly hôn vừa đến đây hai người các ngươi hải tử có thể có một cái hoàn chỉnh gia đình này đối hải tử hẳn là làm một chuyện tốt đúng không vương lan ừ còn nữa không trả thù tuyết hận lại vừa là nói thế nào từ đông đạo à chị dâu ngươi là một người thông minh ta tin tưởng ngươi rõ ràng ngươi nghĩ à chỉ cần các ngươi không ly hôn anh ta nửa đời sau không phải cũng phải nhìn ngươi sắp mặt sống qua ngày sao nửa đời thời gian đây ngươi có oán bà hoán có cựu báo cựu còn sợ không có xuất khí cơ biết sao ừ phụ cận cắt lương tài gương mặt đương thời liền xem biết giống như nhìn ma quỷ giống như ánh mắt nhìn từ đồng đạo đây thật là thân biểu đệ sao đây là tới cái hố ta đi có như vậy khuyên người sao n g ư ơ i như vậy cái khuyên pháp ngược lại khả năng cho n g ư ơ i chị dâu không ly hôn với ta rồi nhưng n g ư ơ i nghĩ tới ta về sau phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu sao cắt lương tài c ắ n m ô i trận mắt nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo cố nén cười điện thoại này nếu là có lấy sau lưng cắt lương tài đánh vậy hắn chắc chắn sẽ không theo biểu tẩu nói như vậy nói bởi vì vậy không kêu khuyên người vậy kêu là bước lên ý nghĩ xấu nhưng đây không phải là ngay trước cắt lương tài mặt nói sao nay tính chất cũng không giống nhau ít nhất c ắ t lương tài có thể có một chuẩn bị tâm lý hơn nữa c ắ t lương tài nếu biết chuyện này vậy nếu như vương lan thật là căn cứ ý nghĩ như vậy lần này không với hắn ly dị hắn cắt lương tài cũng có suy nghĩ có thể mình làm lựa chọn có phải hay không tiếp tục cùng vương lan qua đi xuống dù sao đối với từ đồng đạo t ô i nói hắn hỗ trợ khuyên một hồi có thể thế nhưng thuốc có ba phần độc có chút hậu di chứng cũng là bình thường thì nhìn cắt lương tài về sau có thể hay không hóa giải này mấy phần độc tính rồi nói thật lấy hắn đối với các lương tài hiểu lấy cắt lương tài thịnh tình t ư ơ n g nếu như vương lan lần này thật không với hắn ly dị từ đồng đạo nhưng thật ra là tin tưởng c á t lương tài có thể để cho vương lan từ từ hết giận c á t lương tài đừng khả năng đều không cường nhưng tính toán lòng người p h ù h ò a n h u ộ theo đó là từ nhỏ đã c o thiên phú từ đồng đạo từ trước đến giờ đều rất bội phụ trong điện thoại yên lặng thật lâu mới lần nữa c h u y ể n tới vương lan thanh â m ha h a tiểu đạo ta bây giờ tin tưởng ngươi ca bây giờ không có ở đây bên cạnh ngươi rồi ca của ngươi nếu là nghe ngươi mới vừa rồi nói với ta những lời đó hắn khẳng định hận không được ăn ngươi một miếng bất quá coi như ngươi biểu tẩu ta cảm ơn ngươi a Thật cảm ơn ngươi ngươi những lời này để cho ta tâm tình tốt hơn nhiều chuyện này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ cảm ơn ngươi nghe được bên đầu điện thoại kia vương lan nói những lời này thời điểm ngựa khí là thành khẩn hai người lại cho chuyện mấy câu mới kết thúc lần này nói chuyện điện thoại nói chuyện điện thoại vừa đức cắt lương tài liền không nhịn được than phiền tiểu đạo ngươi như thế nói cái gì cũng dám nói à chị dâu ngươi đây nếu là thật nghe hiểu được ta nửa đời sau còn có ngày tốt lành sao ta là biểu ca ngươi a đến cùng ai là thân ngươi đến cùng giúp ai đây à từ đồng đạo cười tủm tìm thu cất điện thoại di động đối với cắt lương tài thiêu thiêu mi ca không phải ngươi để cho ta giúp ngươi hỏi một chút thuận tiện giúp ngươi khuyên đ ủ nàng sao chuyện có nặng nhẹ dưới mắt hai ngươi lớn nhất nguy cơ chính là chị dâu có thể hay không nhờ vào lần này chuyện thật với ngươi ly dị đ ú n g không cắt lương tài cao mày nhưng nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy ngươi đây không phải là cái hố ta sao còn để cho nàng nửa đời sau đều trả thù t u y ế t hận ngươi đây là mượn đao giết người chứ ca của ngươi ta lúc nào đắc tội ngươi cho ngươi hận ta như vậy h từ đồng đạo bật cười ca đại sự trước phải thu nhỏ hóa thành chuyện nhỏ sau mới có cơ hội chuyện nhỏ hóa không a chỉ cần chị dâu có thể đánh tiêu tan ly dị ý niệm về sau các ngươi thời gian còn dài mà thời gian dài như vậy lấy ngươi b ả n sự vẫn không thể để cho nàng đem trong lòng khí đều tiêu mất các ngươi dù sao cũng là vợ chồng vinh nhục nhất thể ta tin tưởng chị dâu chỉ cần có thể cảm giác được ngươi là thật lòng hối cải thật lòng muốn cùng nàng thật tốt sống qua ngày nàng cũng không khả năng với ngươi đối nghịch cả đời trung quy như vậy đối với nàng một chút chỗ tốt cũng không có ngươi nói sao cắt lương tài thở dài có chút bị thuyết phục người a l i ê n như vậy coi như ngươi nói có lý chỉ mong nàng có thể đem ly dị ý niệm bỏ đi, đi. chương năm trăm tám mươi mốt nếu như đây là một giấc mộng tối hôm đó t ừ đồng đạo cũng không có cho cắt lương tài bồi hộ nếu cắt lương tài hai chân không có bị thương còn có một cái tay cũng không bị thương đại tiểu tiện gì đó cũng có thể tự lo liệu vậy hãy để cho hắn tự lo liệu đi chủ yếu vẫn là từ đồng đạo trong lòng nhớ hôm nay mới theo thiên vân thành phố sang đây xem hắn ngụy xuân lan ngụy xuân lan bây giờ còn một người ngủ ở hắn phòng ngủ đây nàng ngày thứ nhất ở hắn nơi này sẽ để cho nàng một mình trong phòng không tốt húng chi cắt lương tài lần này coi như là tự làm tự chịu tự đồng đạo cảm thấy để cho một mình hắn ngủ ở mầm bệnh có lợi cho hắn thật tốt tỉnh lại dù sao hắn đi chín giờ nhiều liền đi trở lại chỗ ở mới mười điểm ra mặt theo lý thuyết thời gian này đối với trẻ tuổi tới nói còn sớm trải qua cao t r u n g đại học có mấy người sẽ ở buổi tối mười hai điểm trước đúng lúc ngủ đây có thể coi hắn đi tới chính mình phòng ngủ cửa thời điểm lại thấy trong khe cửa không có một tia sáng lộ ra đến điều này nói rõ gì đó ngụy xuân lan nàng sớm như vậy đi ngủ các nàng trường học nhà trọ buổi tối sớm như vậy liền tắt đèn sao không tắt đèn mà nói không nói các nàng chính mình trong nhà trọ bạn cùng phòng chưa chắc có thể toàn bộ chìm vào giấc ngủ cách vách nhà trọ đậu tĩnh chắc cũng sẽ làm cho nàng không ngủ được chứ phải nói lại không có trải qua cao t r u n g cũng không có đi học đại học từ đồng đạo vì sao lại biết những thứ này đừng quên trước hắn nhưng là cùng đồng phỉ phỉ chung một chỗ một đoạn thời gian rất dài mà đồng phỉ phỉ chính là hàng thật giá thật thủy sư sinh viên là hôm nay ngồi xe lửa mệt mỏi sao từ đồng đạo trong đầu lóe lên ý nghĩ này hắn cảm thấy hẳn là sự thật trọng sinh trước hắn thiên nam địa bắc sông sáo qua xe lửa dĩ nhiên là ngồi qua cảm thụ một chữ mệt mỏi tuy nói ngồi ở trên xe lửa gì đó cũng không cần làm nhưng thời gian càng ngày càng mệt mỏi nếu không như thế có một cái từ kêu đường đi vất vả đây móc ra chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa phòng lấy điện thoại di động ra án lượng màn hình điện thoại di động chiếu một cái trên giường bóng người từ đồng đạo nhìn thấy n g u y xuân lan quả nhiên đã ngủ say mặc lấy hắn một món màu đen tờ sợt bởi vì tờ sợt rất rộng lớn x u y ê n ở trên người nàng theo một món quần giống như quần không đúng là tờ sợt bên bờ bên ngoài lộ ra cánh tay chân ngọc đều t r ắ n g bóc tương phản thành thú rất mê người nhưng từ đồng đạo lúc này lại không có gì ý đồ xấu nhìn nàng đối mặt hắn bên này ngủ say khuôn mặt hắn không tiếng động cười một tiếng đóng điện thoại di động ánh sáng nhẹ nhàng ngồi ở mép giường nhắm mắt phút chốc lại mở mắt ra thời điểm ánh mắt hắn đã thích đứng trong căn phòng h ắ tám có thể mơ hồ nhìn thấy ngụy xuân lan đừng danh hắn xuất t h ầ n nhìn nàng suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu né qua hắn lần đầu tiên thấy nàng lúc tình cảnh khi đó bọn họ ở tại cùng một cái sân bên trong hắn và từ đồng lâm vừa tới xa châu huyện thành b ả y sạp kiếm sống thuê ở tại trong cái tiểu viện kia cùng nàng hai tỷ mỗi phòng ở giữa chỉ cách lấy một căn phòng hắn còn nhớ môn phòng nhìn phong ngay ấy hắn và từ đồng lâm tại chủ nhà lao ra từ dưới sự hướng dẫn nhìn hắn môn chị em gái cách vách kia g a phòng lúc đó nhưng vừa vặn nghe các nàng chị em gái trong căn phòng chuyển tới thùng thùng đụng t ư ờ n g tiếng lúc đó trong lòng của hắn phán đó là đó là đầu giường đụng t ư ờ n g thanh âm lúc đó hắn liền muốn l ư ợ ra cho là căn phòng cách vách nữ nhân đang ở ban ngày tuyên gì đó qua ít ngày mới phát hiện là mọi mọi nàng mỗi ngày đều ở trên giường làm nằm ngập bụng đưa đến đầu giường luôn đụng t ư ờ n g tiến tới phát ra cái loại này âm thanh kỳ quái cũng là bắt đầu từ lúc đó hắn đối với n à y sinh đôi tỷ bội lượng ấn tượng hoàn toàn đổi mới còn có hắn còn nhớ có một ngày buổi tối chính mình đi góc sân nhà cầu chuẩn bị đi nhà cầu nhưng vừa vặn gặp phải nàng tại đen thui trong cầu tiêu đào、Lỗ. thật ra đương thời hắn cái gì cũng không thấy rõ tối lửa tắt đèn hắn lại vừa là theo đối lập càng sáng ngợi một ít trong sân đi vào nhà cầu tầm mắt cũng còn không có thích đứng trong cầu tiêu càng ngầm hoàn cảnh làm sao có thể nhìn thấy gì đó nhưng lần đó hiểu lầm bây giờ nghĩ lại cũng rất có thú đây chính là duyên phận sao nghĩ tới đây từ đồng đạo khỏe miệng không khỏi xuất hiện một vệ nụ cười lành nhạt còn có có một ngày trên tay hắn ghim c h ú t đâm hắn nhớ kỹ ngày đó vẫn là nàng giúp hắn một chút xíu dùng phung y châm theo ngón tay hắn bên trong lửa ra lúc đó mặt nàng rất đỏ mặt nàng nhưng gom góp cách hắn ngón tay rất gần kia ngắn ngủi mấy phút nàng kia t r ư ơ n g m ắ t cỡ đỏ bừng nhưng nghiêm túc khuôn mặt kia mấy phút ôn u đều để lại cho hắn thật sâu ấn tượng đến nay nhớ lại vẫn ký ức h a y còn mới mẻ phản p h ấ t chỉ phát sinh tại hôm qua đã từng liên quan tới nàng chỉ nhớ ở nơi này ban đêm ở nơi này không có mở đèn trong căn phòng tại ngụy xuân lan đã ngủ say tại từ đồng đạo ngồi ở mép g i ư ờ n g tính tính nhìn nàng ngủ say đường d a n h thời điểm như một bộ trắng đen không tiếng động kiểu xưa điện ảnh theo trong đầu hắn từng cái chiếu phim rất k é o mặt nàng nàng vóc người nàng tính cách lại vừa vặn đều là hắn thích nhất loại hình là t nhưng, nhưng ít nhất ở trước mắt cái giai đoạn này cái tuổi này hắn từ đồng đạo rất xác định chính mình thích nhất loại hình chính là ngụy xuân lan như vậy hắn thích nàng h ồ n n h i ê n cũng thích nàng xấu hổ lúc như màu hồng cánh hoa như vậy mỹ lệ càng thích nàng minh minh rất xấu hổ thời điểm v ẫ n dụng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn lúc ánh mắt kia nhìn lấy hắn lúc phán g phất một mực ở sáng lên ánh mắt hắn lặng lẽ cởi xuống y phục trên người không có cởi hết sau đó lặng lẽ nằm đến bên cạnh nàng lại lặng lẽ đưa tay ôm lấy nàng e o sau đó cũng chưa có làm tiếp khác chỉ là nhẹ nhàng hơn một cái nàng cái chán nhân sinh là một đoạn lộ trình hắn không xác định tương lai mình có hay không có thể cùng nàng đầu bạc g i i lão nhưng h ắ n sẽ hướng cái kia phương hướng cố gắng cũng quý trọng ở cùng với nàng mỗi một ngày nếu như đây là một giấc mộng vậy hắn hy vọng giấc mộng này có thể dài lâu một điểm lâu một chút nữa sáng sớm hôm sau ngụy xuân lan bởi vì tối hôm qua ngủ đủ sớm cho nên sáng sớm nàng t ỉ n h cũng sớm mê mê hồ khét mà mở mắt vừa mở mắt đã nhìn thấy từ đồng đạo khuôn mặt gần ngay trước mắt nàng đầu tiên là kinh ngạc lập tức trên mặt phát hiện ra vui sướng nụ cười nhìn lấy hắn ngủ thiết đi vẫn hơi khẽ to mày nàng liền nhớm mi sau đó lặng lẽ giơ tay lên nhẹ nhàng dùng ngón tay trọ lòng bàn tay nhẹ nhàng vớt lên hắn mi tâm vết nhăn đáng tiếc ngón tay mơn trấn sau đó hắn mi tâm vết nhăn lại xuất hiện vì vậy nàng lại nhưng ngón tay mơn t r ấ n sau đó hắn mi tâm vết nhằn xuất hiện lần nữa nguyễn xuân lan không có lại phụ lần thứ ba nhìn hắn ánh mắt nhưng lộ ra đau lòng n g ụ i vị trong lòng ngươi tại phiền cái gì chứ tại sao mỗi lần với ngươi ngủ chung tình thời điểm ngươi chân mày đều là n h ă n nha nàng tự nói rất nhẹ nhẹ đến một chút cũng không có bừng tỉnh trong ngủ say từ đồng đạo Trước ho kho nguyễn xuân lan nguy thu cúc tại thủy điệu thành phố hai ngày thời gian từ đồng đạo tạm thời bơm xuống làm việc cùng chuyện khác mỗi ngày lái xe dẫn các nàng hai tỷ mọi khắp nơi đi chơi thủy điệu thành phố phụ cận mấy chỗ hữu danh du ngoạn trí điệu hắn đều dẫn các nàng đi rồi một toa cổ thành một ngôi miếu cổ một mảnh nước sơn nhạc viên hắn đều các nàng đi rồi chơi đùa sau khi tự nhiên còn tá lấy các món n n g ngon hai ngày thời gian ngụy xuân lan mỗi ngày đều nụ cười dôi mặt vừa mới bắt đầu lạnh như b ă n g ngụy thu cúc chơi lấy chơi lấy nụ cười trên mặt cũng dần dần hơn nhiều cùng từ đồng đạo ở giữa cũng từ từ trở nên quen thuộc đưa các nàng trở về xa châu xe buýt thời điểm ngụy thu cúc đối mặt từ đồng đạo đã không giống hai ngày trước cứng rắn như vậy hòa sợ lên xe lúc từ đồng đạo cùng nàng nói lời từ biệt thời điểm ngụy thu cúc cũng cho hắn một cái tự nhiên nụ cười cũng p h t phất tay điều này làm cho từ đồng đạo rất vui vẻ yên tâm n à y ít nhất nói do hắn hai ngày này cố gắng không có hộp phí coi như là bước đầu cùng tương lai em dầu kéo quan hệ gần lại vừa vặn xế chiều hôm nay gà trống cắt lương hoa tự mình lái xe theo thiên vân thành phố trở lại chủ yếu là thăm hắn anh ruột cắt lương tài vì vậy tối hôm đó từ đồng đạo làm chủ mời hắn uống rượu địa điểm là cắt lương hoa chọn là thủy sư đại phụ cận một nhà ven đường còn nướng trong điện thoại hắn nói lý do là thiên nóng như vậy liền muốn ăn sạp ven đường hơn nữa ta cũng lâu chưa ăn qua đồ nướng rồi phòng chừng ngươi cũng lâu chưa ăn qua đi hai ta tối nay phải đi tìm một ven đường còn nướng thật tốt uống hai chén ngươi thấy thế nào n h ỏ n h ư vậy một cái yêu cầu từ đồng đạo mặc dù ngoài ý mớn nhưng hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn dạ gió nhẹ h ư u h ư u tại ánh sáng tối tăm trên đường phố một đôi vợ chồng son tại đồ nướng lò nơi đó bận rộn nữ nhân bưng trượng phu mới vừa đã n ư ớ n g chín nướng c h r ô i bước nhanh đưa đến từ đồng đạo cắt lương hoa một bàn này thịt dê sọ sâu nướng cánh gà nướng nướng ớt xanh nướng quả cả chờ một chút trên bàn còn có mấy đĩa thức ăn ngồi bia đá cũng đã mở hai bình từ đồng đạo cùng cắt lương hoa cầm lấy bình rượu đã uống rồi từ đồng đạo xuyên được mắt lạnh bảy phân quần áo sơ mi cọc tay da dép sang đan cắt lương hoa nhưng rõ ràng hơn lạnh đại quân cộc màu trắng đàn hồi á o lót nhà khách ni l o n dép như vậy còn không tính một chai bia cương đ ã uống vài ngụm cắt lương hoa liền đem trên người đàn hồi á o lót vén đến cái bụng trở lên tương đương hào phóng rượu bia hắn cũng uống đến rất hào phóng mỗi lần dơ chai rượu lên đối khẩu thổi đều là cực c ự uống mấy mù lớn trong lúc rượu bia thỉnh thoảng theo k h miệng của hắn chẳng ra chạy xuôi khi đến ba trên cổ hắn cũng không lưu ý chỉ là tiện tay lấy tay lau một cái theo l trên mặt không có nụ cười tình cờ lộ ra nụ cười tất cả đều là miễn cưỡng nặng đi ra có một loại tâm sự rất nặng cảm giác phản phất lần này bên ngoài bị đánh người không phải hắn ca cắt lương tài mà là hắn gà chống cắt lương hoa từ đồng đạo nhìn này sạp nhỏ bà chủ bung ô xuống đồ vật nói câu các ngươi từ từ dùng có cần gì gọi ta à nói xong này bà chủ liền quay lấy không eo nhỏ chi bước nhanh rời đi từ đồng đạo đưa tay cầm một chuỗi thịt dê một cái vén vào trong miệng như có như không thoáng chút mà nhai khíp mắt nhìn đối diện cắt lương hoa đột nhiên hỏi đang suy nghĩ gì đấy cắt lương hoa g ư ơ n g mắt liếc hắn một cái lắc đầu một cái t h cắt lương hoa tối nay khác thường khiến hắn nhìn ra cắt lương hoa trong lòng có chuyện sau đó liền lại nghĩ đến ít ngày trước hắn đi thiên vân thành phố tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn để xe thời điểm cùng cắt lương hoa gặp mắt lúc nhìn đến một chút đương thời hắn không có suy nghĩ nhiều chi tiết mới vừa từ đồng đạo tinh tế nhớ một chút đột nhiên cảm giác được ngày đó cắt lương hoa đi gặp hắn thời điểm bên người mang theo bạch tinh tinh thật ra cũng không bình thường tuy nói bạch tinh tinh là cắt lương hoa trên sự nghiệp cánh tay phải cánh tay trái hai người trước kia còn là đồng học nhưng từ đồng đạo mới vừa tinh tế suy nghĩ ngày đó một ít chi tiết thời điểm vẫn cảm thấy không bình thường nhất là bạch tinh tinh mỗi lần vô tình hay cố ý nhìn về phía cắt lương hoa ánh mắt loại ánh mắt đó từ đồng đạo cảm thấy không xa lạ gì có lẽ là bạch tinh, tinh kỹ thuật diễn xuất còn chưa đủ rồi từ đồng đạo nhớ kỹ ngày đó bạch tinh tinh mỗi lần nhìn cắt lương hoa ánh mắt cực kỳ giống lúc trước nô a đ a m lệ đồng phỉ phỉ đám người nhìn hắn từ đồng đạo ánh mắt có chuyện đây là từ đồng đạo mới vừa ra kết luận hắn lúc này như thế đột một hỏi do lập tức liền sợ cắt lương hoa trong miệng mới vừa uống hạ nhất đại khẩu rượu bia phun ra ngoài cũng còn khá hắn phun thời điểm còn lập tức phản ứng lệnh một hồi khuôn mặt bằng không một hớp này rượu bia phun ở trên bàn lên thức ăn những thức ăn này t i ể u vô pháp ăn n g ư ơ i tiểu đạo ngươi n g ư ơ i biết n g ư ơ i nào nói cho người biết cắt lương hoa kinh ngạc nhìn từ đồng đạo hỏi liền một câu nói này lập tức tự nổi vững từ đồng đạo mới vừa phán đoán giờ khắc này từ đồng đạo rất không nói gì thật ra hắn là hy vọng chính mình đoán sai rồi có thể không như mong muốn trong lúc nhất thời hắn không có hứng thú trả lời cắt lương hoa mới vừa vấn đề mà là t ú i đầu xuống nắm lên chai rượu đổ chính mình hai hớt to trong lòng của hắn là nghĩ tàn nhẫn m ắ g cắt lương hoa mấy câu có thể chính hắn cũng chân đứng hai thuyền đây có tư cách gì m ắ g cắt lương hoa đây hắn đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ cắt lương tài cắt lương hoa hắn từ đồng đạo tại nam nữ trong chuyện này vậy mà phạm vào giống nhau tật xấu hắn duy nhất có thể an ủi mình cũng chỉ là chính mình còn chưa kết hôn tiểu đạo ngươi tại sao không nói chuyện ngươi mau nói cho ta biết ta ngươi đến cùng là thế nào biết rõ ngươi ngươi không có với ngươi chị dâu vợ của ta nói đi Hả? ngươi không nói chứ cắt lương hoa thấy từ đồng đạo không có trả lời hắn dáng vẻ không nhịn được cuốn cùng truy hỏi từ đồng đạo ngẩng đầu nhìn hắn nhìn mấy giây lắc đầu cười khổ ngươi không nói cắt lương hoa thấp thỏm truy hỏi từ đồng đạo ừ một tiếng yên tâm đi ta cũng vậy mới vừa đ o á n được không có nói với bất kỳ người nào qua hả vậy thì tốt vậy thì tốt không phải ngươi làm mới vừa đón được không là người khác nói cho ngươi n g ư ơ i thật là đoán cắt lương hoa t h ở phào n h ẹ nhóm sau đó đột nhiên cả kinh không thể tin được chuyện này đúng là từ đồng đạo đoán được từ đồng đạo lại không có đắc ý tâm tình móc ra bao thuốc lá rút ra hai cái một nhánh cho cắt lương hoa một nhánh chính hắn điểm hít một hơi thuốc k hít mắt nhìn đối diện cắt lương hoa từ đồng đạo mí môi một cái hỏi biểu ca ngươi tiếp theo định làm như thế nào tiếp tục tiếp tục như thế vẫn là cùng chị dâu ly dị cắt lương hoa lắc đầu ta không có khả năng với n g ư ơ i chị dâu ly dị ta cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cùng hắn ly dị ta ta theo bạch tinh, tinh ở giữa chúng ta chính là say rượu mất lý trí ngươi ngươi tin không ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn với n g ư ơ i chị dâu ly dị cưới nàng thật chương năm trăm tám mươi ba chặt đức từ đồng đạo nhìn đối diện thần sắc ảo nao cắt lương hoa trong lòng ngược lại có chút tin tưởng cắt lương hoa giải thích cắt lương hoa thích uống rượu điểm này hắn đã sớm biết mà bạch tinh tinh mỗi ngày cùng cắt lương hoa chung một chỗ làm việc nhất định là có rất nhiều cơ hội bình thường tại uống rượu với nhau say rượu mất lý trí từ đồng đạo không truy hỏi nữa cắt lương hoa chuyện này định xử lý như thế nào nắm lên chai rượu hay cùng cắt lương hoa tiếp tục uống hắn trong lòng mình cũng loạt lấy đây lần này cắt lương tài bên ngoài bại lộ sau bị anh vợ dẫn người đánh thành đầu heo một chuyện thật ra cảm thấy me ó khóc chuột làm sao ngăn cản cắt lương hoa một người hắn từ đồng đạo này hai thiên tâm bên trong cũng một mực bởi vì chuyện này nổn ngang chính hắn đều còn chưa nghĩ ra chính mình nơi này nên xử lý như thế nào đây lý trí nói cho hắn biết hắn làm tốt nam nhân nếu rất thích n g vị xuân lan vậy thì sớm một chút cùng tặng tuyết di c h ắ t đức đừng nữa chân đứng hai thuyền lên rồi cắt lương tài chính là tiền lệ a có thể hắn là thật không nỡ a trong lòng luôn có một cái thanh âm đang giút hắn kiếm cớ thì như ngươi còn chưa có kết hôn mạ ngươi gấp cái gì ngươi liền xác định tương lai ngươi nhất định có thể cùng mỹ xuân lan đi vào hôn nhân điện đường sao thì như ngươi như thế nói với tằng tuyết gì chia tay ngươi trước nhưng là hứa hẹn qua c h ờ ngươi đạt tới kết hôn t u ổ i tắt rồi nếu như nàng có thể có bầu ngươi h ả i tử ngươi liền cưới nàng hiện tại ngươi vì để cho mình là một người đàn ông tốt liền nói với nàng chia tay ngươi nghĩ qua nàng sẽ có nhiều thất vọng nhiều khó khăn qua sao tổn h thương nàng chính là ngươi làm tốt nam nhân phương thức tỉ như ngươi lời trước không có hài tử đời này cũng chưa chắc có con ít ngươi đ ờ i này nếu là cũng sinh không được hài tử ngươi coi như kết hôn rồi hôn nhân có thể ổn định sao tỷ như tại sao không để cho thời gian tới cho ngươi câu trả lời đây thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ngươi bây giờ còn chưa kết hôn nam chưa lập gia đình nữ chưa gả ngươi này không kêu lên đường dây ngươi này tối đa chỉ có thể coi như là hoa tâm chờ chút trong lòng luôn có một cái tà ác thanh âm đang đ ộ n g dung hắn ý chí mà hết lần này tới lần khác hắn tại phương diện nữ nhân ý chí cũng không kiên định chủ yếu vẫn là tàng tuyết di quá đẹp thật ra hắn cũng rõ ràng trong lòng cái thanh âm tia tìm những cớ kia đều không đứng vững bất kể tìm cớ gì hắn là thứ cặn bã nam sớm đã là sự thật cũng là thấy rằng lần này hắn cảm giác mình không có lập trường nói với cắt lương hoa gì đó đạo lý lớn cho nên thiên n ô n và nữ đều hóa tại trong rượu đi hắn theo cắt lương hoa một chai bia một chai bia mà chút xuống bụng cảm giác mình đầu bắt đầu c h ó n g tối nay tám phần mười muốn xây thời điểm hắn lấy điện thoại di động ra cho hy đông dương cứ gọi một cú điện thoại kêu hắn tới mang hai cái quỷ xay về nhà đánh xong cú điện thoại này hắn hoàn toàn rộng mở lòng dạng cùng cắt lương hoa tiếp tục hét lớn càng uống càng nhiều càng ngày càng c h o n g thời điểm hắn trong lòng làm một quyết định chờ mình kết hôn rồi liền hoàn toàn thu tâm theo những nữ nhân khác c h ặ đức chỉ là trong lòng làm cái quyết định này thời điểm chính hắn cũng không chắc chắn lắm tương lai mình đến cùng có thể hay không làm được trung uy tàng tuyết di quá đẹp hai thiên hậu đã trở lại thiên vân thành phố cắt lương hoa gọi một cú điện thoại tới cho từ đồng đạo tiểu đạo ta cuối cùng làm quyết định ta cắt đứt theo bạch tinh tinh hoàn toàn chặt đứt thật tốt với ngươi chị dâu sống qua ngày ngươi ủng hộ ta cái quyết định này sao hắn cú điện thoại này đánh tới thật sớm từ đồng đạo mới vừa thức dậy rửa mặt xong chuẩn bị xuống lầu đi ăn điểm tâm nghe cắt lương hoa trong điện thoại nói như vậy từ đồng đạo có chút bội phục thật bội phục bởi vì giống vậy qua hai ngày hắn vẫn không nỡ bỏ theo ừ đương nhiên ngươi nghĩ cùng chị dâu thật tốt sống qua ngày ta đương nhiên đ ủng hộ ngươi cái kia vậy ngươi có thể giúp ta một việc sao cắt lương hoa trần trờ nói hỗ trợ chuyện này ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi ta giúp ngươi đi nói với bạch tinh tinh chia tay từ đồng đạo rất giật mình cắt lương hoa vội vàng phủ nhận không phải không phải không phải cho ngươi giúp loại này bận rộn nên nói ta sẽ chính mình nói với nàng rõ ràng từ đồng đạo nghi ngờ vậy ngươi để cho ta giúp ngươi gì đó ta có thể thế nào giúp ngươi trong điện thoại cắt lương hoa thật giống như có chút khó mà mở miệng cái này cái kia tiểu đạo ta ta muốn b ạ c h tinh tinh năng lực làm việc trung quy cũng không tệ lắm đúng không mặc dù ta theo nàng ra chuyện này nhưng nhưng ngươi không thể phủ nhận nàng năng lực làm việc đúng hay không từ đồng đạo có chút rõ ràng hắn muốn nói ý tứ ư một tiếng lại không có thay hắn nói đi ra mà là chờ cắt lương hoa tự mình nói cái kia kia tiểu đạo ngươi xem ngươi bây giờ danh nghĩa công ty nhiều như vậy ngươi xem ngươi xem ngươi có thể không thể có thể hay không cho nàng an bài một phần đừng làm việc cả đem nàng theo ta theo bên cạnh ta điều đi bằng không ta cùng nàng phân nhưng mỗi ngày tại làm việc với nhau ta cùng nàng đều sẽ rất lúng có thể khả năng đoạn được cũng không phải rất sạch sẽ ngươi nói ngươi nói sao từ đồng đạo khe to mày lại có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi nghĩ sớm tụ sớm tan cho nàng an bài một cái tốt một chút làm việc trong lòng ngươi có thể hơi chút tốt hơn điểm là cái ý này sao cắt lương hoa đúng đúng đúng tiểu đạo ta thiệu là như này m u ố n trung quy trung quy ta theo nàng cũng tốt hơn một đoạn đúng đúng không nói xong không đợi từ đồng đạo tiết lời cắt lương hoa vội vàng lại bổ sung một câu bất quá ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đem chuyện này nói cho ngươi biết chị dâu nếu không nếu không chị dâu ngươi sợ rằng sẽ rất sinh khí ngươi hiểu được chứ từ đồng đạo loại sự tình này từ đồng đạo vốn là không có ý định nói cũng không khả năng nói bởi vì nói đối với bất kỳ người nào đều không c h ỗ t ố t hắn không thể không đã kết hôn tuổi trẻ hắn thừa nhận tình yêu rất thần thánh lại thấy qua trên thực tế không ít hôn nhân đều là tu tu bổ bổ không tranh không làm ổn ân ái đến lao hôn nhân hắn chưa từng thấy qua mấy đôi nếu như cắt lương hoa hôm nay về sau có thể thật cùng lao bà thật tốt sống qua ngày hắn từ đồng đạo cũng là vui vẻ nhìn thấy nhưng cho bạch tinh, tinh an bài một phần không tệ làm việc Câu mày nhưng nếu các h lương hoa mở ra cái miệng này từ đồng đạo thật đúng là không nói ra cự tuyệt mà nói trái phải cũng bất quá là một phần tầm thường làm việc nếu là bạch tinh tinh về sau có thể làm việc cho giỏi vậy hắn cũng có thể cho nàng một phần tiền đồ nếu là nàng tầm tư từ đây không về công tác rồi hoặc là kéo công ty phát triển chân sau vậy sau này nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào được rồi vậy ngươi hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không đi ta phía kia liền mặt công ty phân xưởng sản xuất chính là xuyên tỉnh cái kia phân xưởng sản xuất hiện tại bên kia cũng còn là thiếu người nàng nếu là nguyện ý đi mà nói ta lại cho nàng an bài cụ thể chức vị cắt lưng ơ hoa à nha được được ta biết rồi quay đầu ta liền hỏi nàng một chút cảm ơn a tiểu đạo bất kể nàng lần này có nguyện ý hay không đi qua ta đều cảm ơn ngươi trước từ đông đạo bật cười theo ta còn khách khí như vậy được rồi liền nói như vậy người nơi đó xác định lại nói cho ta kết quả t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn nguyên lai nàng đã sớm biết mấy ngày sau bạch tinh tinh theo tây môn đạo internet chi nhánh công ty nghỉ việc ba ngày sau làm nhậm chức tây môn thực phẩm cổ phần công ty l ư u hạn lên đường đi xuyên tỉnh phân xưởng sản xuất nhậm chức chức vụ nâng lên cấp một nhân phân xưởng sản xuất phó trưởng xưởng đ ã i ngộ đương nhiên cũng nâng lên cấp một đối với nàng năng lực làm việc từ đồng đạo vẫn là công nhận vừa vặn phân xưởng sản xuất bên kia hết thể sáng lập chính là thiếu nhân tại thời điểm lúc này điệu bạch tinh tinh đi qua vừa vặn cần dùng đến từ đồng đạo cho là chuyện này như vậy kết thúc có thể ngay tại bạch tinh tinh rời đi thiên vân thành phố đi xuyên tỉnh ngày thứ ba từ đồng đạo đ ố n g nhiên nhận được một cái hoàn toàn ở ngoài ý liệu điện thoại biểu tẩu phùng thanh hoa gọi một cú điện thoại tới trong điện thoại phùng thanh hoa nói nàng có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ sáng hôm nay sẽ tới thủy điệu thành phố hỏi hắn ở nơi nào nàng muốn trực tiếp tới tìm hắn chị dâu có chuyện gì ngài trong điện thoại nói với ta một tiếng là được còn c ô y đi một chuyến làm gì có chuyện gì ngươi nói thẳng thôi các h điện thoại từ đồng đạo nói rất khắc khí trước mắt ba cái biểu tẩu sương mẫn vương lan phùng thanh hoa này ba cái biểu tẩu bên trong hà nối với phùng thanh hoa ấn tượng là tốt nhất. cho nên nếu như phùng thanh hoa thật có chuyện gì muốn mời hắn hỗ trợ không quá làm khó mà nói hắn nhất định sẽ g i ú p một cái tại hắn trong ấn tượng phùng thanh hoa chuyên cần có thể làm có thể lo việc nhà là truyền thống trên ý nghĩa nữ nhân tốt vợ tốt vợ phu như vậy nữ nhân trong lòng của hắn một mực còn có kinh ý nhưng không được ta còn là tới ngay mặt nói cho ngươi hay tiểu đạo ta đã lại tới thành phố trên xe lúc này trở về cũng không dễ dàng vẫn là chúng ta gặp mặt rồi nói sau trong điện thoại phùng thanh hoa nói như vậy không có cách nào từ đồng đạo chỉ có thể đem chính mình địa chỉ nói cho nàng biết cũng ở trong điện thoại biểu thị hoan nên nàng tới nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc từ đồng đạo trong tay cầm điện thoại di động vẫn là không đoán được phùng thanh hoa đột nhiên tới tìm hắn có thể vì sự tình gì không có bất kỳ nhắc nhở xác thực không có cách nào đoán vậy cũng chỉ có thể đợi nàng tới nghe nàng mình nói như thế nào hơn một tiếng sau thủy sư đại phụ cận một tòa trong công viên nhỏ từ đồng đạo cùng biểu t ẩ u phùng thanh hoa đi xóm b a y trai gái khác nhau phùng thanh hoa tới tây môn đạo inter n g t một tiệm tìm tới hắn thời điểm cô nam còn nữ phùng thanh hoa lại vừa là hắn biểu tàu hắn tự nhiên không có phương tiện mời nàng đi lên lầu hắn phòng ngủ nói chuyện hắn vốn là đề nghị mời nàng đi phụ cận một quán cà phê ngồi một chút nhưng phùng thanh hoa nhưng hỏi hắn phụ cận có hay không vườn hoa hắn nói có nàng l i ề n nói tới vườn hoa đi một chút vì vậy liền có trước mắt một màn này hai người dọc theo bên trong công viên bên hồ nhỏ vừa đi vừa nói ngay từ đầu trò chuyện đều là một ít chuyện nhà chuyện cửa từ đồng đạo hỏi nàng cùng nhi từ gần đây trải qua như thế nào đây phương diện sinh hoạt có cái gì không cần rút phùng thanh hoa cũng đã hỏi mấy câu hắn làm ăn hỏi đến tương đối sơ lược coi như là thân thích giữa một điểm quan tâm đi tới trò chuyện từ từ hai người sẽ đến một chỗ không người vị trí chung quanh có đại thụ cũng có từng mảng từng mảng lùm cây phía trước là h ồ nhỏ dưới một cây đại thụ còn có một đầu dài ghế phùng thanh hoa chỉ xuống cái kia ghế dài đề nghị tiểu đạo nếu không chúng ta đi ngồi bên kia một hồi từ đồng đạo không có ý kiến ừ có thể a hai người liền tới đến ghế dài nơi này ngồi xuống hướng về s ó n gợn g lăn tăn nước hồ mùa này khí trời nóng bức gần đây ánh nắng buổi trưa t ò a n à y trong công viên nhỏ rất an tĩnh không có mấy người ngược lại phương tiện bọn họ nói chuyện sau khi ngồi xuống từ đồng đạo mặt mang nụ cười mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi chị dâu hôm nay trong điện thoại ngươi nói có chuyện phải cùng ta nói đến cùng chuyện gì ạ bây giờ có thể nói sao bây giờ phùng thanh hoa đã hoàn toàn là một bộ nông thôn thiếu phụ ăn mặc một cái màu trắng tu thân bảy phần quần trên người một món rộng t h ù n g tình màu xanh nhạt dây đ e o áo lót nhưng dây đ e o tương đối rộng vừa mát lạnh cũng lộ ra mấy phần bảo thủ mùi vị kết hôn sinh con sau nàng vóc người cũng so với lúc trước n ở nàng thêm vài phần một đầu tóc đen chỉ ghi một cái đơn giản tóc thắt bím nuôi ngựa lộ ra sáng bóng cái chán ở nông thôn nàng như vậy dung mạo vóc người khí chớt đều là tốt nhất lựa chọn đương nhiên, cùng trong thành phố những thứ kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân vừa so sánh với nàng lại lộ ra rất bình thường tầm thường lúc này nàng xoay mặt nhìn về phía từ đồng đạo k h ẽ c h o mày tựa hồ tại cân nhắc nên nói như thế nào theo bản năng giơ tay lên có một hồi không có một cái dùng một ngón tay lướt lấy bên thai sợi tóc từ đồng đạo mỉm cười nhìn nàng kiên nhắc chở cũng không thúc giục hỏi mấy giây sau phùng thanh hoa nhàn nhạt cười một cái nhìn từ đồng đạo ánh mắt nhẹ nói tiểu đạo chúng ta cũng không phải người ngoài chị dâu liền không vòng vo với ngươi à có lời ta hãy cùng ngươi nói thẳng từ đồng đạo gật đầu đương nhiên chị dâu chúng ta ai cùng ai à Có chuyện ngài nói ngài trong lúc à được, có thể t nhất, ta, ta Tình Tình Tình Tình? Tình nhất thời từ đồng đạo ý niệm trong lòng chăm vọng nhưng bất kể trong lòng của hắn ý niệm như thế chuyện ra kết luận đều là đúng biểu ca cắt lương hoa rất bất lợi kết luận phùng thanh hoa thật giống như biết rõ cắt lương hoa cùng bạch tinh tinh chuyện này nghĩ tới đây từ đồng đạo nhìn phùng thanh hoa ánh mắt hơi h ế p một chút nếu như phùng thanh hoa đã sớm biết cắt lương hoa cùng bạch tinh tinh chuyện nàng tiếp như thế vẫn không có vật trần không có phát tác nàng một mực giả bộ không biết có thể nếu nàng một mực giả bộ không biết vậy bây giờ bạch tinh tinh đều bị đ i ề u đi nàng tại sao lại hiện lộ ra đây tại sao đức đoạn xin nghỉ phép thêm trang bị đi khi mắt từ đồng đạo trần chờ hỏi chị dâu ngài đến cùng muốn cho ta giúp ngài giúp cái gì ạ phùng thanh hoa cười nhạt một tiếng tiểu đạo ngươi trước nói cho chị dâu cái kế bạch tinh tinh thật bị ngươi điều đi tứ xuyên rồi sao nàng sẽ không nữa bị điều trở lại chưa từ đồng đạo híp mắt cùng nàng đối mặt phát hiện phùng thanh hoa giờ phút này ánh mắt rất bình tĩnh so với cách đó không xa sóng gợn lăn tăn mặt hồ còn muốn bình tĩnh giờ k h ắ c này từ đồng đạo trong đầu không thể phòng ngừa mà nghĩ đến vương lan vương lan tại biết rõ cắt lương tài bên ngoài sau phản ứng đến bây giờ cắt lương hoa trên nót còn cuốn vải thưa đây nếu so sánh lại giống vậy chuyện phùng thanh hoa phản ứng liền muốn bình tĩnh hơn nhiều đúng chị dâu bạch tinh, tinh là bị điều đi trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại triệu hồi tới từ đồng đạo gật đầu một cái cho nàng khẳng định câu trả lời phùng thanh hoa nghe n g khẽ mỉm cười một cái được vậy ngươi đáp ứng chị dâu về sau đều đừng điều chỉnh đến nàng trở lại sẽ để cho nàng một mực ở tứ xuyên bên kia làm việc đi còn có chị dâu ta hy vọng ngươi về sau đừng cho biểu ca ngươi bên người an bài nữ đồng nghiệp rồi ít nhất đừng cho bên cạnh hắn an bài trẻ tuổi xinh đẹp nữ đồng nghiệp ngươi nhìn chúng sao nghe đến đó từ đồng đạo trong lòng đạo nhất tiếng quả nhiên nàng quả nhiên là đã sớm biết cắt lương hoa cùng bạch tinh tinh ở giữa sự tỉnh hắn nghĩ lại cũng phải phùng thanh hoa chỉ số thông minh rõ ràng tại cắt lương hoa bên trên bằng cắt lương hoa chỉ số thông minh cùng tình thương loại chuyện như vậy hắn lại làm sao có thể có thể lừa gạt được phùng thanh hoa đây là chỉ số thông minh lên nghìn f a chương năm trăm tám mươi lăm là t gà dọa khỉ sao được bên trong từ đồng đạo không do dự đáp ứng một tiếng phùng thanh hoa thỉnh cầu xa gần thân sơ hắn tự nhiên phân rõ húng chi phùng thanh hoa đ i ề u thỉnh cầu này với hắn mà nói cũng chỉ là việc rất nhỏ hắn vốn là cũng không dự định lại đem bạch tinh, tinh triệu hồi thiên vân thành phố hoặc là thủy điệu thành phố đi làm lúc này hắn tâm tình không tệ bởi vì phùng thanh hoa nếu đã sớm biết cắt lương hoa cùng bạch tinh tinh chuyện hôm nay lại tới đề cập với hắn như vậy t h ỉ n h cầu vậy nói rõ gì đó ít nhất có thể nói rõ phùng thanh hoa không có ý định theo cắt lương hoa ly dị còn dự định tiếp tục cắt lương hoa qua đi xuống trưa hôm nay từ đồng đạo mời phùng thanh hoa ăn bữa cơm nhưng cuối cùng lại bị phùng thanh hoa dành trước trả tiền nói là hôm nay nên nàng mời khách cảm ơn từ đồng đạo giúp nàng chuyện này từ đồng đạo bật cười sau đó gọi điện thoại để cho hy đông dương lái xe tới đưa phùng thanh hoa về nhà sự tinh phát triển tới đây từ đồng đạo cho là chuyện này hẳn là thật kết thúc coi như sự kiện mồi dẫn hỏa cắt lương tài đã chịu q u a đánh vương lan cũng không kiên trì muốn ly hôn giống vậy ra đường dây cắt lương hoa cũng theo bạch tinh tinh c h ặ t đ ứ t bạch tinh tinh đã đi rồi xuyên tỉnh trong thời gian ngắn hẳn là không về được hơn nữa phùng thanh hoa mặc dù biết sự kiện kia lại không có phát tác thậm chí không có theo cắt lương hoa vạch rõ nàng chỉ tới tìm hắn từ đồng đạo hỗ trợ chớ đem bạch tinh tinh triệu hồi làm việc thậm chí nàng lúc sắp đi xin mời hắn từ đồng đạo bảo mật chuyện này đừng để cho cắt lương hoa biết rõ cho nên chuyện này còn có thể có cái gì phần sau đây từ đồng đạo là nghĩ như、vậy. cũng tạm thời đem chuyện này quên mất chỉ tại hai ngày sau cắt lương tài xuất viện thời điểm lái xe đi nhận cắt lương tài dẫn hắn tìm một tiệm cơm điểm một bàn thức ăn muốn một dương rượu bia hắn không yêu uống rượu trắng hơn nữa như vậy nóng b ứ c mùa uống chút bia đá thật thoải mái tiệm cơm lầu hai trong bao gian biểu hinh đệ hai người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện không bao lâu liền mỗi người hai bình rượu bia xuống bụng đề tài cũng dần dần nhiều hơn tán g â u sao từ đồng đạo trò chuyện một chút liền thuận miệng hỏi một cái mấy ngày nay hắn một đứng thẳng hiếu kỳ vấn đề biểu ca ta nói người thông minh như vậy một người tính tình cũng không xúc động bằng vào ta đối với ngươi hiểu ngươi nếu ở bên ngoài tìm nữ nhân kia bình thường hẳn sẽ rất cẩn thận chứ lần này tại sao lại bị chị dâu phát hiện đây là nơi đó lộ thầy cương biết được cắt lương tài lật xe kia hai ngày từ đồng đạo thật ra cũng không có nghĩ tới phương diện này theo bản năng cảm thấy thường tại đi bờ sông nào có không ớ g dày cắt lương tài nếu vượt quá giới hạn kia bị phát hiện chính là sớm một chuyện nhưng mấy ngày gần đây hắn nhưng đột nhiên cảm giác được cắt lương tài xe này lật được có chút kỳ lạ bởi vì tại hắn trong ấn tượng cắt lương tài so với cắt lương hoa có suy nghĩ nhiều làm người làm việc cũng đều ổn nhiều lắm kết quả này hai huynh đệ đều ra đường dây trước nhất là xe ngược lại là cắt lương tài đương nhiên đây cũng là trong lòng của hắn một điểm nghi ngờ có lẽ chất tướng sự thật chính là một cái trùng hợp khả năng chính là vương lan trong lúc vô tình ngẫu nhiên phát hiện cắt lương tài bên ngoài dấu vết trong cuộc sống tương tự trùng hợp quá nhiều có lúc có một số việc trùng hợp giống như là thiên ý bị hỏi đến cái vấn đề này cắt lương tài dương mắt nhìn một chút từ đồng đạo tự d ễ u cười một tiếng lại thở dài một bên đưa đũa kẹp trong khay đậu phộng hứng trong nhận đưa vừa nói thành thật mà nói ta cũng không phải quá khẳng định đến cùng là chuyện gì xảy ra từ đồng đạo nga một tiếng gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu trong cuộc sống khẳng định không phải mỗi sự kiện cũng có thể tìm tới câu trả lời hơn nữa coi như bên ngoài bị đánh một phương cắt lương tài hiển nhiên cũng không tư cách tìm kiếm ngọn m ồ n truy hỏi lao bà hắn đến cùng là thế nào phát hiện hắn bên ngoài bốn bất quá cắt lương tài bỗng nhiên lại mở ra một câu chuyện đem từ đồng đạo chú ý lực hấp dẫn tới gì đó từ đồng đạo không hiểu cắt lương tài cao mày do dự lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía từ đồng đạo ta hoài nghi là gà trống lao bà hắn mật báo bất quá ta cũng không thể xác định cho nên chuyện này ta cũng không dự định truy cứu cứ như vậy đi qua đi cũng còn khá lần này chị dâu ngươi không có kiên quyết muốn ly hôn với ta đã coi như là may mắn trong bất h ạ n h rồi vừa nói hắn tự dễu cười một tiếng lắc đầu một cái cũng không nghĩ tiếp tục trò chuyện cái đề tài này nhưng từ đồng đạo lại nghe sửng sốt tao mày không dám tin tưởng nhìn bên cạnh cắt lương tài biểu ca ngươi mới vừa nói gì đó ngươi hoài nghi là gà trống lao bà hắn mật báo này chuyện này như thế liên lụy đến trên người nàng rồi hả nàng phùng thanh hoa nàng biết rõ ngươi bên ngoài chuyện nàng là làm sao biết suy nghĩ tỉ mỉ c ự sợ vào giờ phút này từ đồng đạo thật bị kinh động nếu như mới vừa rồi cắt lương tài nói là thật vậy chuyện này liền hoàn toàn không phải trước hắn nhìn đến nghĩ đến như vậy nếu như mới vừa rồi cắt lương tài nói là thật kia mấy ngày gần đây phát sinh mấy chuyện cũng rất khả năng đều là phùng thanh hoa âm thầm thao tác không chỉ có như thế nếu như cắt lương tài bên ngoài chuyện thật là phùng thanh hoa mật báo kia cắt lương tài cũng rất có thể là phùng thanh hoa đem ra giết gà dọa khỉ bên trong cái tia gà một nghĩ tới khả năng này từ đồng đạo trong lòng liền phức tạp cực kỳ phùng thanh hoa hắn vị này biểu tẩu hiền lành lo việc nhà bề ngoài xuống thật có như vậy tâm cơ cùng thủ đoạn sao c á t lương tài không có phát hiện từ đồng đạo lúc này khác thường hắn túi đầu bưng lên trong tay rượu đĩa nâng ly cùng từ đồng đạo đụng một cái uống một hơi hết sạch nửa chén vung xuống ly rượu thời điểm thang khẽ một cái trong lòng khó chịu một bên túi đầu gắp thức ăn vừa nói tháng trước phùng thanh hoa mang theo hải tử tới nhà của ta làm khách ngươi biết ta bây giờ ở phòng cũng không lớn liền hai cái căn phòng trong đó một cái căn phòng còn cho ngươi mợ ở ngươi mợ tại ta nơi đó mang cho chúng ta hải tử sao ngươi đây đều là biết rõ cho nên phùng thanh hoa mang theo hải tử đi tới nhà ta sau ta muốn sao khách trọ sành hoặc là đi ra ngoài ở nhà khách hoặc là cũng chỉ có thể đi ta internet trên lầu phòng nghỉ ngơi đối phó đối phó ta cảm giác được đó là một cái cơ hội thì nói ta không nghĩ khách trọ sành kiên chỉ phải đi internet phòng nghỉ ngơi ngủ mấy ngày lúc không có ai còn theo ta lão bà giải thích nói ta muốn làm mỗi ngày ngủ phòng khách hoặc là ở nhà khách phùng thanh hoa khẳng định tại nhà chúng ta ở không được tự nhiên đợi không được một hai ngày phải trở về quê nhà vợ của ta cũng bị ta nói phục rồi kết quả không kẹo à ta sau khi xuống lầu cho ta bên ngoài nữ nhân kia gọi điện thoại thời điểm vừa lúc bị mang theo hải tử ở dưới lầu chơi lụa phùng thanh hoa nghe nói tới chỗ này cắt lương tài tự d ễ cười một tiếng lắc đầu một cái có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi ngày đó ta để cho nàng giúp ta bảo mật nàng cũng đáp ứng nói chắc chắn sẽ không bán đứng ta nàng còn tận tình khuyên ta kiềm chế lại thật tốt với ngươi chị dâu sống qua ngày đây cho nên lần này khả năng thật là chính ta không cẩn thận ở nơi nào lộ ra chân tướng cho ngươi chị dâu vương lan phát hiện khả năng cũng không phải là phùng thanh hoa mờ báo tiểu đạo ngươi nói sao lấy ngươi đối phùng thanh hoa hiểu nàng hẳn không phải là cái loại này miệng bề nữ nhân ngươi nói phải đi lời nói này cắt lương tài nói rất dài rất nhỏ ngay xong hắn nói những thứ này chương c năm trăm tám mươi sáu thực địa khảo sát nửa tháng sau thiên vân ngoại ô khu đi thông tam xóa huyện trên đường một chiếc màu đỏ tím bị xe con theo nội thành đi ra là hướng tam xóa huyện trên xe chỉ có người điều khiển một người nhưng người điều khiển nhưng là đại mỹ nữ dư mạng vân thiên vân thành phố nhà kia xây dựng ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng dư khắc minh chất nữ một người lái xe dư mạng vân lộ ra rất buông lỏng ghế lái cửa kiếng xe xuống đến đáy tay trái cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe một cái tay nâng tay lái một đầu áo c h o n g mái tóc theo ngoài cửa xe thổi tới thanh phòng tùy ý bay lượn loại trừ nàng xe này cấp bậc hơi có vẻ không đủ người này xe này ở quá khứ người đi đường người điều khiển trong mắt chính là thỏa đáng hương x a mỹ nhân cưới xe đạp xe chạy bằng bình điện xe ba bánh lái xe hơi xe hàng đi qua nam nữ già trẻ đều không tự c h u bị trong xe dư m ạ n vân hấp dẫn ánh mắt đã có người cùng dư m ạ n vân bỏ qua hơn một ư ơ i thước còn theo bản nàng quay đầu nhìn nàng loại này quay đầu dẫn đầu lệnh dư m ạ n vân tâm tình rất khoái trá nay không nàng m â u quang lưu chuyển giữa khỏe miệng nụ cười như ẩn như hiện cao quay đầu dẫn đầu chính là đối với nàng tốt nhất ca ngợi phía trước có một tòa tam xóa hà đại t i ể u mặt đường độ dốc liền dần dần hướng lên dư m ạ n vân lơ đạn g ánh mắt đ ỗ n g nhiên liếc thấy phía trước đại t i ể u phụ cận bên đường có sáu bảy chiếc xe chậm rãi dừng lại có xe con có việt ra xa còn có một xe cảnh sát sáu bảy chiếc xe xếp thành một hàng ngừng ở ven đường trong đó vẫn còn có một xe cảnh sát như vậy đoàn xe tổ hợp hấp dẫn nàng ánh mắt ánh mắt lộ ra nghi ngờ cùng tò mò là cái gì lãnh đạo tới nơi này thị sát sao trong nội tâm nàng suy đoán bằng không rất khó giải thích đội xe này bên trong tại sao còn có một xe cảnh sát phút chốc thời gian nàng xe cự ly này mấy chiếc xe càng gần liếc mắt liếc thấy trong đội xe giữa có một chiếc mới tinh màu đen óc đi điều này càng làm cho nàng khẳng định chính mình suy đoán những người lãnh đạo thích ngồi óc đi chẳng lẽ này tam xóa hà đại kiều muốn xây lại cho nên có lãnh đạo thực địa khảo sát tình huống dư m ạ n vân nhẹ giọng tự nói nàng cảm giác mình đoán được hẳn dứt đến gần chân tướng trung uy t i ê u tam xóa hà đại kiều cũng xác thực rất cũ nếu là t r ù n g kiến cũng hoàn toàn có thể lý giải nàng suy nghĩ trong lúc chuyển động t i ê u sáu bảy chiếc xe cửa xe dối rít mở ra các s á t nhân chở dối rít từ trên xe bước xuống nàng xem thấy không mặc ít h c quần tây áo sơ mi trắng nam tử trong đó còn kèm theo vài tên chạy chậm cô gái trẻ tuổi từng cái liếc mắt đều rất giống như công c h ớ c trong đó mấy trung nhân nhân nhìn một chút sau xe một tay chống lạnh khí thế nhìn giống như lãnh đạo nay càng ngày càng nghiệm chứng lấy nàng mới vừa suy đoán cho đến nàng bỗng nhiên nhìn thấy một cái có vài phần nhìn quen mắt thân ảnh theo chiếc kim màu đen a u bên trên xuống tới màu đen q u ầ n jean màu đen tờ sơ tháo lót dày d a màu đen tóc rất ngắn cùng mới vừa xuống xe những thứ kia công chức khí chất nam nữ khí chất hoàn toàn bất đồng từ đồng đạo từ trên xe bước xuống lúc đó dư m ạ n v â n ánh mắt liền có chút t r ợ to có chút không thể tin được chính mình ánh mắt chuyện gì xảy ra người này như thế tại trong đám người này càng làm cho nàng không thể tin được là từ đồng đạo sau khi xuống xe trước xuống xe những thứ kia công chức lãnh đạo khí chất người đều nhanh bước gom lại từ đồng đạo trước mặt mỗi người đều mặt mày vui vẻ chào đón nụ cười hoặc sâu hoặc cạn cùng từ đồng đạo nói gì nàng xem thấy từ đồng đạo mỉm cười nói đôi câu gì đó trong đó một vị lãnh đạo khí chất người đàn ông trung niên liền đưa tay tỏ ý sau đó từ đồng đạo cũng đưa tay tỏ ý sau đó từ đồng đạo liền cùng vị này lãnh đạo sóng vai hướng cách đó không xa tam xóa h ạ bờ đê đi tới cái khác mười mấy cái nam nữ dập khuôn từng bước theo ở phía sau một tên dáng vẻ h i ể u điệu cô gái trẻ tuổi bước nhanh chạy đến trước mặt đi theo từ đồng đạo bên cạnh đưa tay mặt mày vui vẻ giới thiệu gì đó dư m ạ n vân không nghe được bọn họ đang nói gì nàng lái xe tốc độ cũng không phải rất chậm đảm mắt nàng xe liền vượt qua ngừng ở ven đường chi kêu đ o n xe nàng chỉ có thể thỉnh thoảng liếc về liếc mắt phía ngoài cửa xe mới có thể tiếp tục nhìn thấy từ đồng đạo đám người thân ảnh kia tri đội ngũ bên trong lãnh đạo khí chất người trung n i ê n cùng với hai gã cảnh sát thân ảnh phá lệ hấp dẫn nàng ánh mắt nàng ánh mắt trở nên không hiểu lúc nào tên kia xuất hành vậy mà cũng có cảnh sát đi theo đương nhiên nàng đang xây hành đi làm một ít hiểu biết vẫn có suy nghĩ chuyển động liên đoán được kia hai gã cảnh sát khẳng định không phải bảo vệ từ đồng đạo hẳn là bảo vệ trong đội ngũ kia vài tên lãnh đạo mà từ đồng đạo tên kia cùng những người đó đi chung với nhau hẳn là lại có gì đó hạng mục đầu tư đang cùng ngành tương quan giao thiệp Như vậy, vấn vậy một ớ i rồi, nơi này lát o ạ r sau nàng xe qua tam xóa hà đại t i ể u không có mấy phút liền hoàn toàn không nhìn thấy từ đồng đạo đám người thân ảnh từ tổng người xem bờ đê phía dưới này một mảnh hoang địa diện tích rất lớn có đúng hay không đặc biệt là địa thế người xem bờ đê phía dưới mảnh đất hoang này địa thế rõ ràng cho thấy so sánh khập khiễng gần những địa phương khác cao hơn không ít cao như vậy địa thế nếu như kiến thành nhà ở mà nói trên căn bản là không cần lo lắng tấn kỳ thời điểm nước mưa có thể ngập đến nơi này cao ốc nền móng hạ vân một bên l ư ớ t lấy bên thai bị gió thổi loạn sợi tóc một bên nụ cười ngọt ngào mà cho từ đồng đạo giới thiệu nàng không phải tiểu cô nương năm ngoái mới vừa kết hôn thân phận trước cho nàng làm việc chức vị mà tần thăng thành thiếu phụ nàng vốn chính là trong đơn vị một bó hoa thăng cấp thành thiếu phụ sau dáng vẻ càng thêm mê người vì vậy hôm nay liền bị lãnh đạo tạm thời t r ộ m tới làm bình lù nợ viên trước khi tới trong nội tâm nàng nhưng thật ra là rất mâu thuẫn bởi vì tại nàng trong ấn tượng có thể đầu tư địa ốc đại lao bản nhất định là đều là bụng vệ lao nam nhân tóc hoa dâm cũng có thể mà n à y dạng lao nam nhân nếu như h á o sắc nàng sợ chính mình không thoát thân được sợ hơn những người lãnh đạo đến lúc đó coi như nhìn ra đầu mối vì thành tích cũng sẽ làm bộ làm như không thấy nàng năm ngoái mới kết hôn mặc dù kết hôn hơn một năm sau nàng và trượng phu cảm tình đã bởi vì trong cuộc sống đủ loại chuyện vụ vặt đủ loại trà gạo dầu mới chờ một chút vấn đề thực tế mà cãi vã từ từ nhiều không chấm dứt trước khi cưới những thứ kia ngọt ngào mật mật nhưng nàng còn không có nghĩ tới mới vừa kết hôn hơn một năm liền cho trượng phu đội n ó n nàng còn không có sinh con đây nhưng lãnh đạo sai phái nhiệm vụ nàng lại không thể cự tuyệt trừ phi không nghĩ thăng chức tăng lương nếu đúng như là trước khi kết hôn lấy nàng tinh khí nói không chừng thật đúng là cự tuyệt bởi vì khi đó nàng còn không có lãnh giáo sau khi cưới sinh hoạt t r à gạo dầu m ố i chờ một chút vấn đề thực tế nàng là mang theo tâm tình mâu thuẫn đến có thể tại thấy từ đồng đạo hình dáng một khắc kia nàng tâm tình mâu thuẫn không cánh mà bay vậy mà không phải lão nam nhân chương n n trẻ năm trăm tám mươi bảy đó là một khối đất lớn từ đồng đạo ánh mắt cũng không có nhiều tại hạ vân trên người dừng lại mặc dù mới vừa thấy nàng thời điểm từ đồng đạo cũng có chút kinh diễm đặc biệt là hạ vần trên người thiếu phụ phong vận làm hắn trong lòng nóng lên nhưng lúc này ở mười mấy người cùng đi đi ở bờ đê lên hắn tầm mắt chủ yếu vẫn là rơi vào bờ đê phía dưới kia phiến hoang đ ị a lên vị trí này mảnh đất hoang này là cận vân phi bị hắn theo thiên vân thành phố thứ ba công ty xây cất đào tới sau tuyển chọn tỉ mỉ cho hắn l ự c tiến một mảnh đất nơi này cách rời thiên vân thị khu khai phát không xa đầu này tam xóa hạ vị trí cũng rất tốt hôm nay tới nơi này trước cận vân phi liền nói cho hắn biết cách đó không xa tòa kia tam xóa hà đại kiều là một cái phân giới tuyến tam xóa hà đại kiều bên này còn thuộc về thiên vân thành phố nội thành cứ việc chỉ là ngoại ô nhưng ở hộ khẩu b ả n lên tam xóa hà đại kiều bên này cư dân thân phận là thuộc về thiên vân thành phố thị dân mà tam xóa hà đại kiều bên kia một câu cách một hạ cách là thuộc về tam xóa huyện địa giới chớ xem thường một điểm này tiểu khu đ ư ờ n g thật muốn ở vị trí này cầm đất nắp lầu vậy sau này nhà ở đối ngoại tiêu thụ thời điểm phân biệt liền lớn đầu năm nay rất nhiều người đều có một loại kỳ quái lòng hư vinh huyện thành hộ khẩu người đối mặt nông thôn hộ khẩu sẽ có một loại cảm giác ưu việt mà nội thành hộ khẩu người đang đối mặt huyện thành trở xuống địa vực hộ khẩu người cũng có một loại cảm giác ưu việt loại này vi d i ệ u tâm lý sẽ ảnh hưởng rất nhiều người mua phòng lựa chọn nếu như mua một bộ nhà ở đồng thời còn có thể đem tự mình hộ khẩu theo huyện thành hộ khẩu biến thành nội thành hộ khẩu hoặc là theo nông thôn hộ khẩu trực tiếp nhảy lên thăng lên làm nội thành hộ khẩu vậy tuyệt đối có thể làm không thiếu nhân tâm động không ngừng cận vân phi cho từ đồng đạo phân tích trong n à y khác biệt thời điểm thật ra từ đồng đạo hoàn toàn tin tưởng căn bản cũng không cần hắn nói quá nhiều quốc nhân tranh đua tâm lý nghiêm trọng đến mức nào hắn sớm có lãnh hội hắn thậm chí có thể khẳng định coi như tam xóa hà đối diện cùng hắn nơi này cùng thời mở mang một cái trung cư chờ chân chính tiêu thụ thời điểm coi như đối phương nhà hình so với hắn nơi này tốt không ít giá cả cũng so với hắn nơi này thấp không ít nhưng hắn vị trí này nhà ở tám phần mười vẫn sẽ bán được tốt hơn đừng không cần phải nói chỉ cần bán cao ốc tiểu thư tại hướng khách hàng giao hàng thời điểm nói một câu là được mua hà đối diện nhà ở ngươi là tam xóa huyện cư dân mua chúng ta bên này nhà ở ngươi chính là thiên vân thành phố cư dân chỉ cần nói một câu nói này hiệu quả liền tuyệt đối sẽ không sai trung quy tam xóa huyện dù nói thế nào cũng chỉ là một huyện thành mà thiên vân thành phố cho dù là tại thiên vân ngoại ô khu đó cũng là tỉnh thành ngoại ô t ỉ n hầu t khu trưởng mặt giãn ra mỉm cười từ tổng ngài nói từ đồng đạo quay đầu nhìn mắt chừng trăm mét xa tam xóa hà đại kiều hầu khu trưởng ta muốn xác nhận là tòa kia tam xóa hà đại kiều sang năm thật sẽ động công trùng kiến sao hầu khu trưởng ngậm cười gật đầu ừ chuyện này đã xác định không chỉ có tòa kia đại kiều sẽ chung kiến chính là con đường kia sau đó cũng sẽ mở rộng khuyết trương kiến thành song hướng sáu đường xe những thứ này đều là đã xác định phát triển hoạch định từ tổng ngài không cần lo lắng h ả vậy thì tốt đa tạ hầu khu trưởng giải đáp ha ha từ tổng khả khí hôm nay chúng ta tới là vì từ tổng các ngươi phục vụ có vấn đề gì từ tổng cứ hỏi tam xóa hà là phụ cận đây rộng nhất dài nhất một con sông chất lượng nước không tệ dọc theo sông cảnh sắc cũng thật tốt hay hơn là từ đồng đạo đứng ở bờ đê lên quan sát mặt một mảnh kia hoang địa thời điểm chính ò n c ú ý tới h o không không là bị sông suối bao vây mảnh đất hoang này diện tích có chút lớn phòng trừng cuối cùng mảnh đất hoang này tổng giới sẽ không rất thấp vốn là đây hắn lần này chỉ tính toán bắt lại tám trăm linh m vông trái phải một khối hoang điệu tiết kiệm mua mà chi phí trung quy hắn bây giờ có thể vận dụng tài chính không phải rất nhiều nhưng thực địa nhìn bờ đê phía dưới khối kia hoang đ ị a hắn bỗng nhiên rất muốn đem sông suối trong vòng vây cả khối hoang đ ị a toàn bộ bắt lại đến lúc đó là có thể từ từ chế tạo thành ngay ngắn một cái cái phong cảnh xinh đẹp bờ sông tiểu khu nhưng này ngay ngắn một cái khối đất hoang diện tích liết mắt nhưng là vượt qua xa tám trăm l i n g thước vông phỏng chứng hai không thước vông khả năng đều không ngừng thật muốn bắt lại như vậy một khối đất lớn kia mua đất chi tiêu liền muốn vượt qua xa trước kế hoạch tay hắn đầu tài chính khả năng liền muốn căng thẳng rồi là đầu năm nay giá đất tiện nghi nơi này ở vào thiên vân thành phố bích vân khu ngoại ô tích ngoài rịa nhưng giá đất bất nữa cũng có cái hạ n độ bất nữa giá đất mua diện tích đất đai một khi lớn đến hai không nhiều t h ấ c v ô n g k i a giá đất tổng số tựu i không khả năng là một cái con số nhỏ nghĩ tới đây từ đồng đạo dừng b ư ớ c lại kiếp mắt nhìn bờ đê xuống trôn không ít mộ phần hoang đ ị a lại theo bản năng quay đầu nhìn nhìn bờ sông bên kia tình cảnh vị trí này hoang đ ị a một khi bắt lại trong tương lai hai mươi trong năm nhất định sẽ không ngừng tăng giá trị một điểm này trong lòng của hắn phi thường xác định khác không nói chỉ nói một điểm hắn trong trí nhớ thiên vân thành phố nội thành phạm vi là sẽ không ngừng mở rộng nguyên thời không hắn nghe người ta nói qua tỉnh thành không ngừng khuyết trương trong quá trình đem nguyên bản ngoại ô một lần lại một lần tính vào thành khu phạm vi giống như không ngừng phạm vi kinh thành kinh thành là thế nào không ngừng gia tăng vòng số tứ hoàn ngũ hoàn là thế nào xuất hiện kinh thành từng vòng từng vòng k h u y ế t trương thiên vân thành phố coi như huy tỉnh tỉnh thành tự nhiên cũng sẽ theo phát triển không ngừng mở rộng cho nên dưới mắt mặc dù này tam xóa hà đại k i ể u cách ly thiên vân thị chủ thành khu hơi có chút xa nhưng từ đồng đạo phòng t r ư ờ n g không cần vài chục năm nơi này coi như không bị tính vào chủ thành khu cũng sẽ biến thành sát bên chủ thành khu đến lúc đó nơi này giá đất có thể không vụ vụ tăng lên vì vậy chỉ cần bắt lại này một mảng lớn hoang đ ị a về sau lái chậm chậm phát theo nơi này giá đất tăng lên không ngừng hắn coi như muốn lô vốn cũng khó khăn theo trong trí nhớ nguyên thời không địa úc phát triển khuynh hướng đến xem muốn nghĩ phú liền muốn lấy thêm m à lấy thêm mấy khối chất lượng tốt đất này chính là tương lai lớn nhất tài sản cho nên mặc dù hắn trước mắt trong tay tài chính không dư dả nhưng nhìn kỹ lại nhìn hắn vẫn rất muốn bắt lại bờ đê xuống k i a ngay ngắn một cái khối đất hoang thực địa khảo sát qua mảnh đất trống này sau đó từ đồng đạo đám người được mời đi tới nội thành một quán rượu ăn cơm trong đưa tiệp song phương tiếp tục tìm cơ hội hiệp đà mua đất công việc n hôm ư như nếu như t â nay đ ị ú từ đồng đạo coi như là lãnh giáo đủ loại trò gian tân trang mời rượu từ rất ít có giống nhau mấu chốt là mỗi người mời rượu từ cho ngươi nghe đều ngượng ngùng không theo đối phương uống một ly hắn tự lượng vốn đang được nhưng mánh hổ cũng không ngăn được bầy sói vây công a húng chi hắn tự lượng cũng không lớn đến mánh hổ trình độ kết quả hắn bị rót ngã được an bài tại quán rượu này nghỉ ngơi một g i ấ c đi nằm ngủ đến trạm vạng tối mới tỉnh khi tỉnh lại mở mắt đã nhìn thấy biểu tỷ đảm thi ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon một tay nâm chán nhắm mắt lim dim đầu đi phía trước từng điểm từng điểm giống như gà con mổ t h ó c từ đồng đạo khẽ c ư ờ i khổ theo bản năng giơ tay lên đệm một cái h u y ệ t thái dương cảm giác đầu vẫn có chút căng đau nhưng hắn không nghĩ lại ngủ tiếp ngoài cửa sổ sắc trời dần tối phòng chừng không được bao lâu liền muốn trời tối hắn t ừ trên giường đứng dậy đi tới đàm thi trước mặt vỗ một cái đàm thi đầu vai đàm thi cả kinh mở mắt nha tiểu đạo ngươi đã tỉnh ngươi ngủ n g n sao theo bản năng hỏi g i từ h mình. e o bản năng sửa sang sửa lại tóc t đồng đạo ư một không yên tâm đường thanh theo ta một mình một phòng sợ đường thanh thừa dịp ta say rồi đối với ta hành hung cái đề tài này khiến hắn không có cách nào tiếp liền nói chị nếu không ngươi lên giường ngủ một lát như chứ ta ngủ ngon rửa mặt tiểu ra đi hóng mát một chút một mình ngươi ở chỗ này có thể a khoát khoát người bồi lấy. Ngươi ngủ ngươi hả tùy ngươi vậy bất quá ta còn là đi phòng ta ngủ đi đàng thi vừa nói cầm lên chính mình bao đứng dậy mở cửa rời đi từ đồng đạo cũng không giữ lại tại phòng vệ sinh dùng hai tay sao nước rửa mặt thuận tiện giải cái đi tiểu từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm hắn đã tinh thần không ít đang chuẩn bị ra ngoài cửa phòng liền bị góp vang hơi nhũ mày mở cửa phòng lại thấy đứng ngoài cửa là cận vân phi cận vân phi lộ ra mặt mày vui vẻ từ tổng ta mới vừa rồi nhìn thấy đảm trợ lý đi ra nàng nói ngươi đã tỉnh cho nên ta chỉ muốn tới theo ngài trò chuyện một chút chúng ta ngày mai an bài từ đ ồ n g đạo có chút ngoài ý muốn nhưng nếu là trong công tác chuyện hắn liền nghiêng người để cho cận vân phi vào cửa và nói hạ vân bước chân vội vã lên lầu lên lầu lúc thiếu phụ vóc người chỗ rượu dụng hiện ra hết cùng nàng sượt qua người một cái cô bán hàng tầm mắt đều không tự chủ được liếc về phía trước ngực nàng thắt thân mà qua cô bán hàng còn theo bản năng quay đầu nhìn về phía hạ vân bóng lưng tiểu lan ngươi mới vừa nhìn cái gì chứ xuống lầu lúc cô bán hàng đụng phải một cái khác cô bán hàng lên lầu tiểu lan thật ra có thể ở quán rượu này làm phục vụ viên nhan chị cùng vóc người cũng không tệ nhưng nàng lúc này vẫn là theo bản năng đối với khúc quanh thang lầu hạ vân bóng lưng gắng sức dữ môi nhẹ dọn g cảm khái ngươi xem người ta kêu mới kêu nữ nhân cùng hắn vừa so sánh mới ta đột nhiên cảm giác hai ta tối đa chỉ có thể coi như là nữ ngươi cảm thấy thế nào mới vừa hỏi nàng mà nói cô bán hàng không còn gì để nói nhưng là theo bản năng liếc nhìn hạ vân tuyệt vời động lòng người bóng lưng cười khổ gật đầu đúng nha nữ nhân này dáng dấp thật hăng hái không biết có bao nhiêu nam nhân nên vì nàng thần hồn đ i ê nào đ hạ vân cũng không biết nàng một cái lên lầu thời gian liền đưa tới quán rượu này hai gã phục vụ viên cảng khái sau khi lên lầu nàng bước nhanh đi tới từ đồng đạo cửa gian phòng giơ tay lên vừa muốn g õ môn nhưng giơ tay lên chật dừng lại không có thật gõ vang cửa phòng bởi vì nàng bỗng nhiên nghe trong căn phòng có hai nam nhân thanh âm nói chuyện mơ hồ chuyển tới một thanh âm trong đó nàng có ấn tượng là hôm nay nàng phụ trách tiếp đãi giải thích vị tia trẻ tuổi lá bản từ đồng đạo từ tổng t liếc liếc ta r o n g p mới vừa rồi nói với ngài chính là ta là ngài mấy ngày kế tiếp hành trình làm ăn bài ngày mai đi hà đồng khu lao ly trang hậu thiên đi hà tây khu hử loan hậu thiên đi qua thạch khu ô cầu đá này mấy nơi ta đều xem xét rồi một khối không tệ đất h à i chúng ta đều có thể đi xem một chút chờ nhìn hết toàn bộ rồi chúng ta lại chọn ưu tú lựa chọn một khối tranh thủ lấy xuống từ tổng ngài nhìn có thể an bài như vậy không hành trình có thể hay không quá dày đặc một điểm ừ hành không việc gì chỉ là đi xem một chút mà thôi lại không cần ta làm gì đó việc chân tay không việc gì ta cũng vậy nông thôn đi ra không có yếu đớt như vậy liền an bài như vậy đi được ta đây liền an bài như vậy rồi không có gì chuyện khác mà nói từ tổng ta đây liền đi ra ngoài trước ừ được chúng ta cùng nhau đi ta vừa vặn chuẩn bị ra đi tàn bộ xuyên thấu qua khẩu khí ngoài cửa hạ v â n nghe đến đó vẻ mặt đã mấy lần n g h e bên trong hai người phải ra ngoài nàng mới vội vàng lui về phía sau nửa bước d ơ tay lên sửa sang lại cái chán t ó c mái sau đó d ơ tay lên gõ cửa đang muốn ra ngoài từ đồng đạo cùng cận vân phi đều rất ngoài ý mớn lại người nào gõ cửa từ đồng đạo bật cười đưa tay mở cửa phòng nhìn thấy đứng ngoài cửa là cười t ủ n g tìm hạ vân hắn trên mặt tôi cười hạ nữ sĩ ngươi lúc này tới tìm ta là có chuyện gì không hạ vân cười t ủ n g tìm nói từ tổng là hầu khu trưởng phòng trường ngài lúc này hẳn đã t ì n ngủ phái ta tới hỏi một chút từ tổng ngài không có khác g n bài mà nói hầu khu trưởng tư nhân muốn mời ngài cùng nhau dùng bữa ăn tối người xem hầu khu trưởng chính là hôm nay phụ trách dẫn đầu tiếp đãi từ đồng đạo đám người bọn họ chủ quản lãnh đạo là dưới chân này bích vân khu phó khu trưởng n g h e xong hạ vân nói chuyện từ đồng đạo là vừa ngoài ý m u ố n cũng không ngoài ý m u ố ngoài n ý muốn hầu khu trưởng tối nay còn muốn lấy danh nghĩa riêng xin hắn không ngoài ý thì là bởi vì bọn hắn đoàn người này hôm nay tới này bích vân khu là vì thực địa khảo sát là nhà đầu tư ngành t ư ơ n g quan tự nhiên sẽ tại ăn uống cuộc sống thường ngày lên cho bọn hắn chú đáo an bài ở nơi này kinh tế đứng đầu niên đại nhà đầu tư có như vậy lãi ngộ rất bình thường hầu khu trưởng quá k h á c h khí cùng đi ăn tối đương nhiên không thành vấn đề bất quá tối nay nên do chúng ta tới làm chủ rồi từ đồng đạo nói xong hạ vân bật cười lắc đầu cái này từ tổng ngài cái này coi như làm khó ta hầu khu trưởng tư nhân muốn mời ngài ta cũng không dám thay hắn đáp ứng ngài đề nghị nếu không từ tổng các ngươi đi trước cùng hầu khu trưởng hội họp chờ thấy hầu khu trưởng ngài lại nói với hắn từ đồng đạo tiêu tiếu cũng phải kia từ đồng đạo xoay mặt đối với bên cạnh cận vân p i nói cận tổng ngươi đi kêu một hồi những người khác chúng ta cái này thì lên đường cận vân p i mặt tươi、cười. Được, từ đồng đạo đám người đi tới nơi này thời điểm hầu khu trưởng đã đặt tốt một gian nhà gỗ nhỏ hầu khu trưởng bí thư tại sơn trang trong phòng khách chờ nhìn thấy từ đồng đạo đám người tới vị này nam bí thư liền trên mặt chất đầy đủ cười bước nhanh lên đón cuối cùng cận vân phi đường thanh đ à m thi khí đông dương đám người được an bài tại bên cạnh đại s ả n h một gian lô ghế riêng dùng cơm từ những người khác đi theo bao gồm mang từ đồng đạo đám người tới hạ vân từ đồng đạo thì từ vị này nam bí thư dẫn dắt đi tới hầu khu trưởng chỗ ở nhà gỗ nhỏ theo lý thuyết an bài như vậy coi như là rất chú đáo nhưng từ đồng đạo thấy hầu khu trưởng thời điểm hầu khu trưởng liếc nhìn nam bí thư khẽ t o mày tiểu trương ngươi đi đem cái tia người nào đúng rồi hạ vân đúng không ngươi đi đem nàng gọi tới để cho nàng đi theo chúng ta ngươi cũng không cần tới nam bí thư được được nam bí thư thối lui ra nhà gỗ nhỏ không bao lâu sau hạ vân gõ cửa đi vào lúc này bên trong nhà gỗ từ đồng đạo cùng hầu khu trưởng đang uống trà tán gấu hạ vân đến sau tự giác phụ trách lên hỗ trợ châm trà rót nước nhiệm vụ nàng nguyên tưởng rằng hầu khu trưởng tối nay sẽ cùng từ đồng đạo nói mảnh đất kia chuyện kết quả nàng ở bên cạnh bưng trà rót nước vai diễn phụ rồi một lúc lâu đều không nghe một câu liên quan tới mảnh đất kia đề tài vô luận là hầu khu trưởng vẫn là từ đồng đạo đều tại trò chuyện trong sơn trang này bố trí hoàn cảnh đặc sắc chờ một chút bọn họ hàn huyên tới trong sơn trang này rau cải gà vị thịt cá chờ một chút nguyên liệu nấu ăn đều là bên trong sơn trang tự sản cũng hàn huyên tới sơn trang này chủ nhân có hơn trăm triệu tài sản nhưng bình thường xuyên được cùng một lão nông giống như thích nhất ăn mặc là một bộ đồ giằng di dày giải phóng thêm đỉnh đầu phá nôn lá còn hàn huyên tới sơn trang này l á p bản là hầu khu trưởng một người bạn cũ làm đồ ăn tay nghề không tệ lúc này khẳng định đang ở trong phòng bếp tự tay cho bọn hắn làm đồ ăn một hồi thì có thể tiến cử cho từ đồng đạo nhận biết chờ chút nguyên lai、like, lãnh đạo đi ra ăn cơm thật chỉ là ăn cơm không trò chuyện làm việc lần đầu tiên tham gia loại này bữa cơm hạ vân trong lòng sinh ra như vậy lĩnh ngộ sau đó trong nội tâm nàng giống như học sinh trung học đệ nhất cấp học một phần bài khóa thời điểm như vậy tự mình ở trong lòng làm đọc lý giải thử tính toán văn chương tác giả trung tâm tư tưởng đừng nói trong nội tâm nàng từ từ tính toán thật đúng là bị nàng tính toán ra một ít tâm đắc đi ra hầu khu trưởng chiêu này rất cao minh không nói làm việc ngược lại dễ dàng cùng vị này từ tổng tăng tiến cảm tình tăng lên giao tình quay đầu lại nói lúc làm việc hiệu quả khẳng định liền làm ít công to rồi cho tới hầu khu trưởng cùng từ đồng đạo hai người bọn họ trò chuyện rất khoái trá ai cũng k hạ ô n hứng đoán g có thú h đi vân thấy â m lý. Ước c n nửa giờ sau, có núi bên g giờ có trong trang cô bán hàng tới mang m thức ăn lên, mấy người phục vụ viên đồng thời tới, đem nơi này điểm mấy món ăn, tập trung thời tới, điểm phục tập vụ đem mấy liền ê n t ớ trên thấy, bàn. Vân Hạ l i v ộ i vàng đứng lên tiến lên hỗ trợ từ đồng đạo dưới ánh mắt ý thức bị hạ vân vóc người đẹp hấp dẫn không tự chủ được nhìn thêm mấy lần không có cách nào hắn bây giờ bộ dáng mặc dù tuổi rất trẻ nhưng cộng thêm hắn trọng sinh trước sống lâu nhiều như vậy nên hắn tâm lý tuổi tác đã không sai biệt lắm có bốn mươi tuổi rồi cái tuổi này lao nam nhân đối với tiểu thiếu phụ vóc người cùng h ạ n súc vốn là khó mà ngăn cản đương nhiên Cái nhưng à y cũng k đại i b ể phương diện này hầu khu trường mạnh hơn hắn nay không từ đồng đạo bất động thanh sắc liếc về phía hạ vân vóc người kia mấy lần liền toàn rơi vào hầu khu t r ư ở n g trong mắt hầu khu trường đương thời trong mắt thì có một vệ nụ cười lạnh nhạt hầu khu trưởng giới thiệu người này thời mặc điểm từ đồng đạo theo bản năng nhiều quan sát người này mấy lần trong lòng có điểm cảm thấy kính nghệ ngược lại không phải là hắn lúc trước nghe nói qua người này danh tiếng vẹn vẹn chỉ là bởi vì hầu khu trưởng trước đối với người này giới thiệu cùng trước mắt vị này nhan thế tấn bình thường tới cực điểm mặc trang phục hơn trăm triệu tài sản còn cả ngày đều là lao nông bình thường ăn mặc người như vậy từ đồng đạo lúc trước nghe nói qua nhưng chân chính thấy nhận biết vẫn là lần đầu tiên nhan thế tấn dường như không tốt giao t h i ệ p sau khi vào cửa một mực không nói nhiều mỗi lần thanh âm nói chuyện cũng đều có chút khả khàn chấm thấp nhưng hắn cho từ đồng đạo ấn tượng cũng rất chấm ổn rất chân thành t r ố n g ngồi mỗi lần uống rượu nhan thế tấn đều không trộm gian dùng mạch lưới hầu khu trưởng hoặc là từ đồng đạo lúc nói chuyện nhan thế tấn đều nghe rất cẩn thận từ đồng đạo cùng bọn họ trò chuyện một chút, mới từ r ò chuyện chút, một mới t bọn hiếu ọ trong l ờ nói i b t thế tấn được, cái cùng này, này nhan h ầ kỳ h u trưởng là b ạ hỏi một chút trên tay đối phương đều có một ít gì trại chăn nuôi nhan thế tấn cũng không bảo mật cười ha hả nói cũng không bao nhiêu liền t a m gia sân nuôi gà hai nhà sân nuôi heo mặt khác còn nhận thầu mấy cái ao cá thuận tiện nuôi mấy vạn con c o n vịt đều là chút ít không ra gì bán lẻ g a tài ba triệu mang mau không tính từ đồng đạo trong đầu đột nhiên né qua câu chăn nuôi này nhưng hắn hay là không dám coi thường vị này nhan thế tấn nha tổng nếu như vậy làm ăn đổi một cái tính tình nói năng tùy tiện người đến làm vậy hắn từ đồng đạo có thể sẽ nhìn không tốt đối phương tương lai chỉ có một lượng chàng gà bệnh hoặc là chưa ôn gì đó tự khả năng để cho đối phương phá sản nhưng vị này nha tổng quá t r ầ m ổn rồi t r ầ m ổn tới trình độ nhất định vậy thì thật là muốn lật xe đều khó khăn giống như hắn lúc trước nhìn tiểu thuyết võ hiệp trong tiểu thuyết võ công cao cường rất nhiều người nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ tính cách chầm ổn cao thủ luôn là sinh sống tốt mà những thứ kia tính tình nói năng tùy tiện hoặc là ngạo kiểu dù là võ công cao hơn nữa đều có từ đồng đạo đoàn người mới vừa đi hạ vân sẽ đến hầu khu trưởng trước mặt thấp giọng nói hầu khu trưởng có một việc ta muốn theo ngài hồi báo là liên quan tới vị kia từ tổng chương năm trăm chín mươi giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ô liên quan tới từ tổng chuyện gì ạ người nói hầu khu t r ư ở n g ngoại ý muốn nhìn một chút hạ vân vừa nói cho nàng một cái khích lệ đủ cười hạ vân lúc này liền đem t r ư ớ c nàng đi quán rượu mời từ đồng đạo đám người thời điểm ở ngoài cửa nghe cận vần phi cho từ đồng đạo mấy ngày kế tiếp an bài hành trình một chuyện tưởng tượng t ế tế hồi báo cho hầu khu t r ư ở n g nói xong nàng lại bổ sung một câu hầu khu t r ư ở n g ta cảm giác được chuyện này chúng ta muốn coi trọng theo phần kia hành trình sắp xếp nhìn lên chúng ta khu tam xóa hà đại kiều khối kia hoang niệu cũng không phải là từ tổng công ty bọn họ chọn lựa duy nhất không cẩn thận bọ khả năng liền bị khu khắc tức đi hầu khu trưởng chân mày hơi nhữ lên trầm âm cũng không có lập tức tỏ thái độ chốc lát hầu khu trưởng ánh mắt bắt đầu trên d ư ớ i quan sát trước mặt hạ vân hạ vân trong lúc nhất thời không có đọc hiểu hầu khu trưởng ý tứ chỉ là theo bản năng có chút co r ụ t lại bà vai hơi biến sắc mặt cho là hầu khu trưởng muốn đánh nàng chủ ý nàng mới kết hôn hơn một năm cũng không hướng lãnh đạo hiến thân ý tưởng hầu khu trưởng khẽ gật đầu lại cho nàng một nụ cười thanh âm trầm thấp vang lên hạ cán sự trong tổ chức có một cái nhiệm vụ trọng yếu chuẩn bị giao cho ngươi ngươi nguyện ý tiếp nhận không hạ vân ánh mắt nghi ngờ cũng có chút ngoài ý mới hầu khu trưởng cái nhiệm vụ gì nha ta có thể trước nghe một chút nhìn sao hầu khu trưởng t a o mày ngươi cái này tiểu đồng chí trong tổ chức giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi cũng phải kén cá chọn canh sao ngươi cái này tư tưởng ước r ư ờ n g phải không được ca dừng một chút hầu khu trưởng à bất quá xem ở ngươi còn trẻ phân thượng lần này ta liền cho người phá lệ đi là như vậy ngươi không phải mới vừa nói từ tổng công ty bọn họ mấy ngày kế tiếp còn muốn đi khu khác khảo sát cái khác khối đất sao ngươi mới vừa nói đúng chuyện này xác thực không thể khinh thường rất trọng yếu không cẩn thận chúng ta thật đúng là khả năng bỏ lỡ cơ hội lần này như vậy ngươi hai ngày này tận lực nghĩ biện pháp nghĩ hết tất cả biện pháp tranh thủ tăng tiến ngươi và từ tổng giao tỉnh sau đó tận lực thuyết phục hắn lựa chọn chúng ta khu tam xóa hà đại k i ể u mảnh đất kia như thế nào đây nhiệm vụ này ngươi tiếp nhận sao À? hạ vân rất kinh ngạc cao m à y khổ sở nói hầu khu trưởng này chuyện này ta không trải qua nhà ta bình thường làm việc cũng không làm qua như vậy nhiệm vụ nếu không ngài suy tính một chút những đồng chí khác đem nhiệm vụ này giao cho am hiểu phương diện này làm việc đồng chí chứ hầu khu trưởng khuôn mặt châm xuống lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng tranh đến hạ vân tim đập càng lúc càng nhanh sắc mặt càng ngày càng trắng nàng chức vụ không cao đây nếu là đắc tội sau phó khu trưởng vậy sau này đừng nói tấn thăng công việc bây giờ khả năng đều muốn không dễ l à m rồi tốt tại hầu phó khu trưởng như vậy vẻ mặt không có kéo dài quá lâu vài giây sau liền khôi phục mấy phần nụ cười thấp giọng nói hạ cán sự chuyện này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác ngươi không nên coi thường ngươi năng lực ngươi muốn tin tưởng ta ánh mắt ta nói ngươi được vậy ngươi nhất định có thể được ngươi không muốn tự coi nhẹ mình được rồi này này hạ v â n còn muốn tự tuyệt nhưng nhìn sau phó khu trưởng càng ngày càng nhạt nụ cười càng ngày càng lạnh ánh mắt nàng không dám cự tuyệt trong lòng có chút hủy khuất càng nhiều là sợ cuối cùng khi sâu m ộ t hơi miễn cưỡng n ặ n ra mấy phần nụ cười gật đầu một cái được t ố t hầu khu trưởng chuyện này ta sẽ hết sức đi làm tận lực tranh thủ hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ này sau phó khu trưởng này mới nhoẹn miệng cười giơ tay lên vỗ một cái b ả vai nàng khích lại nói ai vậy thì đúng rồi sao lúc này mới làm thái độ làm với a có khó khăn sao có thể sợ đây nên vượt khó tiến lên a cố lên ta xem trọng ngươi chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ này ta sẽ vì ngươi thành công cuối cùng ta nói với ngươi một lần nữa không muốn tự coi nhẹ mình ta tin tưởng ngươi hành không để cho ta thất vọng rời đi t ò a sơn trăng này đường đi một bên chờ xe taxi thời điểm hạ vân sầu mi khổ kiểm suy nghĩ mới vừa rồi chuyện đặc biệt là mới vừa tiếp nhiệm vụ suy nghĩ một chút liền không nhịn được lại thở dài nàng hiện tại thật muốn tắt mình đầy miệng thật tốt tại sao phải theo sau phó khu trưởng hồi báo sự kiện kia đây chính mình nếu là không hồi báo sự kiện kia sau phó khu trưởng làm sao có thể cho nàng như vậy cái nhiệm vụ nghĩ hết tất cả biện pháp tranh thủ tăng tiến cùng từ tổng gia tỉnh sau đó lợi dụng giao t ỉ n h t ậ n lực thuyết phục hắn mua tam xóa hà đại k i ể u khối kêu hoang điện nói dễ thật là muốn đi làm nói dễ vậy sao nha nghĩ hết tất cả biện pháp có thể muốn biện pháp gì nha mời hắn ăn cơm hắn một cái đại lão bản không có tiền ăn cơm không cho hắn b ư n g t r à r ó t nước hắn có trợ lý còn có bí thư thậm chí còn có tài xế b ư n g t r à r ó t nước chuyện cũng không tới phiên nàng hạ vân nha càng muốn nàng lại càng muốn quất chính mình thật là không có việc gì đi kiếm chuyện chính mình cho mình đào cải hố nàng không thể không nghĩ tới tiêu cực biến nhác ngoài miệng mặc dù tiếp nhận nhiệm vụ này nhưng q u a y đầu chính mình làm như thế nào đi làm hay là thế nào đi làm liên quan tới mới vừa tiếp nhiệm vụ này cái gì cũng không đi làm chờ thêm mấy ngày chờ từ tổng nơi đó xác định ở nơi nào mua đất chân chính ký hợp đồng nàng nhiệm vụ này tự nhiên cũng liền quá hạn hủy bỏ kia s a u phó khu trưởng còn có thể ăn nàng không được đến lúc đó sau phó khu trưởng nếu là hỏi tới chuyện này chính mình liền nói với hắn chính mình này mấy ngày đã tất lực đã nghĩ hết biện pháp nhưng đều thất bại lãnh đạo cũng không thể không cho phép ta làm việc thất bại chứ có như vậy phúc chốc hạ vân trong lòng thật rất muốn làm như vậy nhưng nhiệm vụ này dù sao cũng là sau phó khu trưởng giao cho nàng nhìn sau phó khu trưởng mới vừa thái độ đối với nhiệm vụ này kết quả rõ ràng rất coi trọng nàng lần này cần là thực sự tiêu cực biếng nhất rồi nàng về sau muốn tấn thăng chỉ sợ cũng hoàn toàn không có hy vọng một cái phó khu trưởng muốn đem nàng một cái viên chức nhỏ đ ể chết ở một cái trên chức vị còn chưa phải là một câu nói chuyện nàng đến cùng con trẻ đối với công tác đối với tấn thăng còn ôm hy vọng cùng mong đợi còn không có nghĩ tới muốn sớm như vậy liền ngồi ăn rồi chờ chết rồi cho nên nghĩ tới đây hạ vân không nhịn được lần nữa thở dài lúc này sắc trời đã tối nàng chờ xe taxi chậm c h ạ p không đến bốn phía m a s á t tất cả đều là tiếng côn trùng tê nàng đứng ở trạm xe buýt dưới này một người có chút buồn chán cũng có chút cô đơn lại một lần nữa nhón chân nhìn bên trái đằng trước vẫn là không nhìn thấy có xe taxi tới đã trễ thế này như vậy ngoài ô cũng không khả năng còn có xe buýt vô cùng buồn chán nàng đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên lấy điện thoại di động ra tìm tới đại học cùng nhà t r ọ một vị bạn cùng phòng dây số gọi ra ngoài nàng vị kia bạn cùng phòng mấy năm này đều tại làm tiêu thụ các nàng làm tiêu thụ đối với làm nhân tế quan hệ đều rất tham hiểu nàng cũng có thể cho ta đưa chút ý kiến điện thoại kết nối trước hạ vân t h ấ p d ọ n g lầm bầm lồ bầu vừa dứt lời điện thoại tiếp thông trong điện thoại truyền tới một thanh â m cô gái ai đây là người nào nha đây là chúng ta hạ đại mỹ nhân tự mình gọi điện thoại cho ta sao c h ặ t c h ặ t không dễ dàng nha chúng ta hạ đại mỹ nữ kết hôn lâu như vậy cuối cùng lại nhớ lại ta người bạn học cũ này rồi c h ặ t c h ặ t ta thật là quá cảm động cắt cắt hơn bốn mươi phút sau hạ vân chờ đến một chiếc đường về chống đi taxi ngồi ở bay nhanh trên xe taxi nàng ánh mắt xuất thần nhìn ngoài cửa xe mở mở hào hào bóng đêm trong đầu phảng phất trả về đi lại đại học bạn cùng phòng kiêm khuê mật mới vừa ở trong điện thoại cho nàng nghĩ kế nghĩ hết tất cả biện pháp ngươi nói cái kia phó khu trưởng thật lạ như vậy nói cho ngươi ừ hắn t ự u là như này nói đây là nàng trả lời bạn cùng phòng ha ha vậy ta hỏi ngươi n h a ngươi đang cho ta gọi số điện thoại này trước ngươi hẳn đã suy nghĩ thời gian thật dài chứ vậy ngươi nghĩ ra cách gì rồi sao ừ không có ta mới vừa rồi muốn những thứ kia phương pháp tỉ mỉ nghĩ lại đều được không thông Ta là thật tới tốt thoại Thân ta nha. mau là không nghĩ tới biện pháp gì tốt rồi, cho biện nên này mới gọi điện thoại với ngươi ngươi gì gọi giúp mới với rồi, ái, cầu cứu sau u y nghĩ n chút chật một Và ngươi, thân ái, ngươi tốt nhất. ái, tốt m a giúp giúp ta muốn, mau giúp ta mau nha. muốn, muốn đó â Vân y cũng nàng là lời. Hạ trả Sau đ nàng vị tia đại học bạn cùng phòng liền ha ha c ư ờ i khẽ c ư ờ i nàng không rõ vì sao không nhịn được lần nữa truy hỏi nàng vị này bạn cùng phòng mới cho nàng ra một ý kiến một cái để cho nàng mặt đỏ tới mang thai thẹn quá thành giận bực tức cúp điện thoại chủ ý đại mỹ nhân người xem qua tam quốc diễn nghĩa sao người muốn là xem qua vậy ngươi còn nhớ mười tám đường chư hầu chinh phạt đồng c h á c đều không thành công đồng c h á c đồng thừa tướng cuối cùng lại như thế thua sao mỹ nhân kế nha thân ái tư đổ vương dẫn để cho điêu thuyền đi câu dẫn lưu bố đi theo lại đem điêu thuyền hiến tặng cho đồng c h á c trực tiếp đưa đến lưu bố lưu phụng tiên cùng đồng c h á c xích m í c thành thủ đề nghị này đương thời liền đem nàng hạ vân nghe n g ơ y người nàng còn chưa kịp phản ứng trong điện thoại nàng vị kia đại học bạn cùng phòng mà nói vẫn còn tiếp tục cho nên nha mỹ nhân kế là một cái kế hay thân ái ngươi có nghĩ tới hay không ngươi nói thế nào vị phó khu trưởng cho ngươi một cái đại mỹ nhân nghĩ hết tất cuối cùng kịp đi phản o m ứng hạ vân thẹn quá thành Ngươi dẫn đem bên đầu điện thoại kia đại học bạn cùng phòng mắng chửi một trận lập tức bất đồng đối phương phản kích liền thở phì phò cắt đức nói chuyện điện thoại lúc này hạ vân ngồi ở hắc cam trong xe taxi nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm trong lòng nộ khí tự nhiên đã sớm tiêu tán nộ khí tiêu tan phương diện lý trí tuyến trong nội tâm nàng không khỏi không thừa nhận chính mình vị kia đại học bạn cùng phòng nói sợ rằng thật là nàng hạ vân duy nhất có thể sử dụng kế sách đúng a ta hạ vân loại trừ quá đẹp còn có cái gì đáng giá sao phó khu trưởng coi trọng nhất định phải đem nhiệm vụ này giao cho ta đây luận tâm kế luận cổ tay trong khu mỗi cái bộ môn có là giỏi món này tao thủ sao phó khu trưởng tại sao không đem này người hết lần này tới lần khác muốn dùng ta không nói thể là ở v đầu năm nay gương rất rõ ràng nàng mỗi ngày đều có thể ở trong gương nhìn thấy chính mình khuôn mặt cùng vóc người chỉ nhìn mỗi ngày trên đường trong đơn vị những nam nhân kia nhìn nàng lúc ánh mắt cùng với những nữ nhân kia nhìn nàng lúc ánh mắt trong nội tâm nàng liền biết mình rất đẹp có thể ta không phải điêu thừa nha n cơ quan trong đơn vị cũng không phải là không có khác m ị nữ dựa vào cái gì muốn bắt ta đi dùng mỹ nhân kế ta đã kết hôn rồi nha nào có dùng phụ nữ đã lập gia đình dùng mỹ nhân kế xe taxi c h â u ngồi phía sau hạ vân vẫn c ư ờ i khổ đương nhiên trong lòng cũng có chút hơi đặc ý sau phó khu trưởng nếu cầm nàng hạ vân dùng mỹ nhân kế vậy nói rõ tại nhìn quen mỹ nữ sau phó khu trưởng trong mắt ta hạ vân cũng là cực đẹp sau đó nàng liền nghĩ đến trong nhà trợ p nghĩ đến hơn một năm nay cuộc sống hôn nhân bên trong mình và hắn vì t u ổ i gạo dầu m ố i chuyện vụn vặt mà có những phiền nao kia nàng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không gả sai lầm rồi ta xinh đẹp như vậy tại sao không thể gả khá hơn một chút đây cái ý niệm này mới vừa nhô ra liền bị nàng nhanh chóng sắp xếp ra đầu góc bởi vì nàng cảm thấy đây không phải là một một cô gái tốt nên có ý tưởng chỉ là bị sắp xếp ra nàng đầu góc ý nghĩ kia luôn còn muốn chui trở về nàng trong đầu hơn nữa còn liên tục thành công chui trở lại xe taxi lái vào nội thành mở ra nhà nàng cách đó không xa hẻm nhỏ m i ệ n dừng lại hạ vân thanh toán xe tư xuống xe mượn trong hẻm nhỏ nhặt đèn đường ánh đèn sâu một cước ít một cước mà đi về phía tự mình sân nhỏ hoặc có lẽ là nhà chồng sân nhỏ là hôn sau nàng là theo cha mẹ chồng ở cùng nhau đầu năm nay kết hôn còn không có thịnh hành đàn trai nhất định phải mua nhà cho nên nàng cũng cùng trào lưu giống nhau hôn xong cùng cha mẹ chồng ở tại một cái dưới mái hiên đi tới cửa viện nàng túi đầu theo trong túi s á c h sờ chìa khóa chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa nhưng ở lúc này đông nhiên nghe trong sân chuyển tới công công thanh âm hạ vân tại sao còn không trở lại ngươi xem này cũng mấy giờ rồi hơn m ư ơ i giờ rồi nàng còn đang làm thêm giờ a thuận ngươi một cái ngu xuẩn tại cơ quan đi làm nữ nhân nào có làm thêm giờ đến trễ như vậy ngươi còn có thể tại trong nhà ngồi ở ngươi sẽ không sợ tự thành lao âu quy ngươi một cái không có ý chí tiến thủ đồ vật lao tử ban đầu như thế sinh ngươi như vậy cái đồ chơi thật là tức chết lao tử hạ vân mặt liền biến sắc chân mày níu chặt dẫn đến một hơi thở thiếu chút nữa lên không nổi nàng theo bản năng ngừng đào chìa khóa tay bên trong v i ệ n truyền tới chồng của nàng thanh âm ba ngươi nói nhăng gì đấy gì đó ta tựu là lao âu quy có ngươi nói như vậy ngươi nhi từ sao ngươi có phải hay không muốn gây gỗ công công ta nói b ậ y ngươi một cái ngu xuẩn vợ của ngươi đến bây giờ đều vẫn chưa về nhà ngươi hiểu được nàng bây giờ là thật tại làm thêm giờ hay là ở cái nào giã nam nhân trên giường nàng nếu là đang ở chỗ người nàng chính là gọi ngươi mấy tiếng ngươi ở nhà có thể nghe sao à ngươi một cái không có tiền đồ đồ vật chợ phu ba ngươi có thể im m i ệ n g sao hạ vân không phải loại này người nào có nói như ngươi vậy ngươi con dâu cũng không sợ hàng xóm nghe cho cười còn nữa ta làm sao lại không tiền đồ ta công lương một tháng hơn hai n g h n làm sao lại không tiền đồ à công công thử n g ư ơ i có tiền đồ n g ư ơ i có tiền đồ các n g ư ơ i kết hôn hơn một năm hạ vân nàng cái bụng thế nào còn một chút động tĩnh cũng không có ạ lao t ử năm đó với n g ư ơ i mẫu thân kết hôn không tới hai tháng liền có bầu ngươi ngươi đây hơn một năm các ngươi cho ta một điểm tin vui sao à trợ phu ngươi ngươi ba ngươi còn dạng không biết điều chúng ta chúng ta chỉ là kết hôn hơn một năm không có mang thai cũng không phải là mười năm rồi nào có ngươi như vậy thúc giục sinh con chuyện này đây là chúng ta muốn liền lập tức có thể muốn tới sao công công thử hơn một năm còn chưa đủ Mẹ c ủ a n g ư ơ n g năm trăm h á g i a n chín mươi sinh con mà ba đi có cái gì suốt đêm không về hậu quả đóng điện thoại di động hạ vân mở ra tv suy nghĩ loại phiêu suy nghĩ vỡ vẫn suy nghĩ một chút không biết lúc nào liền ngủ mất rồi điện thoại di động một đêm chưa vang nàng liền ngủ một đêm kiên định thấy nàng không biết hoặc có lẽ là nàng không đi nghĩ là nhà nàng chồng của nàng khang thuận bởi vì nàng một đêm không về gọi điện thoại cũng biểu hiện nàng đã tắt máy mà một đêm chưa ngủ phụ thân buổi tối mắng hắn những lời đó một đêm này ở trong đầu hắn không ngừng vào về lao ô quy nàng thật tại làm thêm giờ nàng nói chưa chắc đang ở cái kia giã nam nhân trên giường nàng chính là gọi ngươi m ấ y tiếng ngươi ở nhà có thể nghe sao từng câu theo dạng sáng thời gian đưa đầy tại khang thuận trong lòng dần dần đều biến thành chu tâm nói như vậy hắn cảm giác mình có lẽ khả năng đại khái tám phần mười là thực sự bị xem biết thật thành lao ô quy bằng không giải thích thế nào nàng một đêm không về thậm chí ngay cả điện thoại di động đều t ắ t máy hắn không thể không nghĩ tới nàng tối hôm qua có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không thì như tai nạn xe cộ gì đó cũng chính là nghĩ tới những thứ này tương tự khả năng hắn mới chẳng qua là cảm thấy hạ vân tám phần m ộ ư ơ i xanh biết hắn mà không phải mười phần tức giận thêm lo lắng hắn đẩy gọi mấy cú điện thoại ra ngoài hỏi nàng đồng nghiệp cũng hỏi nàng lãnh đạo theo nàng đồng nghiệp cùng lãnh đạo trong lời nói khang thuận biết được hạ vân ban ngày sát thực phụ trách tiếp đái một cái tới bích vân khu mua đất đại la bản thậm chí buổi tối còn phụ trách chiêu đãi người đại lao kia bản cùng một vị phó khu trưởng dùng cơm hắn muốn liên lạc lên vị kia phó khu trưởng hỏi một chút lao bà hắn hạ vân buổi tối có chưa có về nhà lại không người nói cho hắn biết vị kia phó khu trưởng phương thức liên lạc phó khu trưởng điện thoại không dễ dàng như vậy hỏi thăm được sau nửa đêm hắn sẽ không lại gọi điện thoại quáy dày người nào chỉ là cách một hồi liên đẩy một lần hạ vân điện thoại nhưng nàng điện thoại di động một mực thuộc về trạng thái tắt máy hoài nghi suy đoán giống như vệ tâm nghị không ngừng gặp nhấm hắn tâm hắn một hồi suy đoán nàng là không phải lên những cái kia phó khu m ộ cũng là bởi vì nàng quá đẹp cho nên sau khi tốt nghiệp đại học hắn vẫn đang cố gắng làm nàng tư tưởng làm việc khuyên nàng sớm một chút kết hôn làm cho này hắn từ đầu đến cuối cầu hôn bảy tám lần mới rốt cuộc cầu hôn thành công hắn rất sợ tốt nghiệp đại học đi lên xã hội hạ vân bị trong xã hội muôn hình muôn vẻ chỗ c ắ m g ỗ hoặc là bên người nàng có ai có thể hoàn toàn đem hắn khang t h u ậ n làm hạ thấp đi chính là từ loại tâm lý này hắn mới dành thời gian mau chóng cùng nàng kết hôn cũng còn khá gia cảnh hắn còn có thể là thiên vân thành phố hộ khẩu trong nhà tại thị khu còn có một bộ sân nhỏ chính hắn làm việc tại hắn phụ thân an bài xuống cũng coi như thể diện cầu hôn thành công đêm hôm đó hắn kích động đến nửa đêm không có ngủ trong lòng rất vui mừng chính mình đầu thai kỹ thuật không tệ không có giống lớp học không ít đồng học như vậy đầu thai ở nông thôn nếu không Coi nàng h hắn học thể Hạ khi nghiệp, ư trong Vân, rằng n tại tốt đại đổi có kịp sau sợ cũng Coi cũng lực giấc choang hắn như nàng nguyện ý gả hắn, hắn khẳng định cũng không thể lực sớm như vậy liền đem nàng lấy về nhà. Ngủ một giấc đến trời sáng choang Hạ Vân, ở trên giường ngồi gả sẽ sớm bỏ thể Hạ mà đem một đi. trời vậy lấy ý về ở dù ậ thật y thấy tay máy. sau, Đưa ra đầu xuống liếc giường điện thoại di động, cười một tiếng, dôi cái thật to người. Đưa tay đem ra điện thoại di thích tủ trên tính một một to nút đêm ăn động, vương động, Nàng đem đè mở dí d sao cũng là có công t ắ c người điện thoại di động không có khả năng một mực tắt máy kết quả điện thoại di động sau khi mở máy điện thoại di động của nàng tin nhắn ngắn thanh â m giống như một bài dồn dập âm nhạc khúc nhạc dạo len k e n thùng thùng mà vang lên cái không xong phút chốc thời gian nàng điện thoại di động liền nhận được hơn hai mươi cái mới tin nhắn ngắn nàng rất kinh ngạc khi nàng phát hiện những thứ này tin nhắn ngắn phần lớn đều là chồng của nàng khang thuận phát tới nhất thời liền bình thường trở lại còn hẽ miệng cười một cái lẩm bẩm ta một đêm không trở về nhà ngươi sợ chưa gấp chết ngươi là tên khối tiếp hơn hai mươi cái chưa đọc tin nhắn ngắn bên trong còn có mấy cái là nàng đồng nghiệp phát tới nàng trước mở ra kia mấy cái tin nhắn ngắn nhìn một chút không có đặc biệt gì chính là chỗ này mấy cái đồng nghiệp tối hôm qua đều nhận được chồng của nàng khang thuận điện thoại nói là hắn trượng phu không liên lạc được nàng rất g ố p mới vừa cho bọn hắn gọi điện thoại coi như là cho nàng lộ ra tin tức đầy đủ thể hiện đồng nghiệp giữa hữu á i có thể khi nàng nhìn nàng trượng phu tối hôm qua thậm chí còn d ạ n g sáng trước sau cho nàng phát những thứ kia tin nhắn ngắn lúc chân mày từ từ liền nhữ lại khang thuận cho nàng phát điều thứ nhất tin nhắn ngắn ngữ khí cũng còn khá là như vậy vân vân đã gần mười một giờ rồi ngươi tại sao còn không về nhà ạ người ở chỗ nào vậy đem địa chỉ nói cho ta biết ta đi nói ngươi điều thứ hai tin nhắn ngắn ngữ khí cũng còn tốt là như vậy vân vân ngươi tại sao không trở về ta tin tất cả mau đưa ngươi đất chỉ nói cho ta biết ta tới đón ngươi a hạ vân chú ý tới này hai cái tin nhắn ngắn ở giữa chỉ cách nhau sáu phút điều thứ ba tin nhắn ngắn là sau mười mấy phút phát tới tin nhắn ngắn bên trong khang thuận ngữ khi đã tương đương không tốt hạ vân đều gần mười một giờ nữa ngươi vậy mà vẫn chưa về nhà còn nữa ta mới vừa rồi đánh điện thoại di động của ngươi điện thoại di động của ngươi tại sao tắt máy ngươi vội vàng cho ta về nhà sau khi trở lại ngươi cần phải cho ta một hợp lý giải thích Lại s a người mấy thật là tốt lắm người xem một chút hiện tại cũng mấy điểm rồi n g ư ơ i lại còn không có về nhà điện thoại di động cũng vẫn là trạng thái tắt máy người làm muốn làm gì n g ư ơ i có phải hay không muốn ly dị à dạng sáng một điểm mười bốn phân khang thuận phát tới điều thứ sáu tin nhắn ngắn hạ vân ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không cho ta đội nón xanh dạng sáng hai điểm hai mươi ba phân khang thuận phát tới điều thứ bảy tin nhắn ngắn nhanh hai giờ rưỡi rồi điện thoại di động của ngươi vẫn tắt máy à, ngươi coi như cho ta đeo nón xanh chuyện này ngươi cũng phải đối mặt chứ ngươi giả chết không trở về ta tin nhắn ngắn tính chuyện gì xảy ra ngươi có thể tránh thoát sao dạng sáng hai điểm hai mươi bảy phân điều thứ tám tin nhắn ngắn bà bảo thân ái ta mới vừa rồi suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ngươi không có khả năng cho ta bị vợ ngoại tình hẳn là ta nghĩ nhiều rồi ngươi nhất định là ra cái gì ngoài ý m u ố ngươi n có phải hay không xảy ra thai nạn xe cộ hạ bà bảo ngươi nhanh mở máy theo ta báo tin bình á n a ngươi đừng làm ta sợ điều thứ chín đệ t h ậ t cái theo dạng sáng hai điểm hai mươi bảy chi nhánh sau khang thuận gửi tin nhắn tới tần số rõ ràng nhanh rất nhiều một hồi hoài nghi nàng cho hắn đeo n ó xanh một hồi lại lo lắng nàng là không phải ra cái gì ngoài ý mới u hai nạn xe cộ bắt cóc cướp bóc bị lãnh đạo tạm thời bắt đi tham gia gì đó nhiệm vụ khẩn cấp bị thu lấy điện thoại di động chờ một chút hắn vậy mà nhớ lại ra n loại nàng khả năng gặp gỡ ngoài ý mới dạng sáng năm điểm m ư ơ i hai phân khang thuận phát tới một điều cuối cùng tin nhắm ngắn hạ vân một đêm ta một đêm không ngủ mà ngươi vậy mà thật một đêm không về nếu như điện thoại di động của ngươi không có xấu cũng không ném ngày đó vang lên sau điện thoại di động của ngươi hẳn sẽ mở m á y chứ sau khi mở máy ngươi mau chóng cho ta trở về một cú điện thoại đi vô luận tối hôm qua ngươi đến cùng thế nào ngươi đều hẳn là giải thích cho ta một hồi ngươi nói sao chương năm trăm chín mươi hai đi suốt đêm không về bỗng nhiên hạ vân quay đầu liền đi rời đi cửa viện dọc theo mới vừa rồi đi vào hẻm nhỏ bước chân vội vã túi đầu rời đi nàng trung quy mới hai mươi tuổi trung quy mới kết hôn hơn một năm còn không có bị sinh hoạt mái phẳng trong tính cách góc cạnh mới vừa nghe trong sân công công cùng trượng phu kia lần cãi vã để cho nàng g i ậ n đến hận không được hét lớn một tiếng nàng có thể khống chế chính mình không hô lên đã coi như là rất có tự chủ chỉ là nàng mặc dù có thể khống chế được chính mình tính khí bùng nổ nhưng không nghĩ về nhà ngủ ít nhất tối nay nàng không muốn đi trở về nàng sợ chính mình sau khi vào cửa nhìn thấy công công gương mặt đó nàng sẽ không khống chế được tính khí tại chỗ theo công công cãi vã nàng ngược lại không sợ làm ồn nàng chỉ là rất rõ lấy công công cái miệng kia nàng khẳng định làm ồn không thắng vốn là rất t ấ t rồi lại làm ồn đưa cho hắn tối hôm nay nàng còn có thể ngủ được sao bước chân vội vã từ ngõ nhỏ bên trong đi ra tại hẻm nhỏ miệng dừng chân lại lấy lại bình tĩnh hít sâu một hơi lại thật dài thở ra đến hạ vân sắc mặt khó coi mà quay đầu nhìn liếc mắt hẻm nhỏ chỗ sâu đó là nàng h ô n sau ra phương hướng lúc này nhìn nơi đó nàng lại chỉ cảm thấy trong lòng đệ nén không được ra vốn phải là thân thể và linh hồn chỗ ở phương nơi đó hẳn là để cho nàng cảm giác dễ dàng thích c có thể dối mắt cái nhà này lại chỉ để cho nàng cảm thấy kiềm chế kết hôn hơn một năm không có có bầu hai tử liền t h u ố c d ụ c thành như vậy liền mắng thành như vậy ta buổi tối làm thêm giờ chậm một chút về nhà thì nói ta cho trượng phu đội nón xanh làm ta hạ vân là người như thế nào kỹ nữ từ sao sắc mặt khó coi trong lòng lấp kín được không được hạ vân dọc theo ven đường ánh sáng tối tăm lối đi bộ sải bước đi về phía trước dần dần có nước mắt xông ra nàng hốc mắt v y khuất lòng tràn đầy v y khuất lại không có người có thể kể lệ tại đầu đường kế tiếp nàng b ỗ n nhiên đứng ở đèn đường bên cạnh hai tay ôm đầu gối đầu tựa vào giữa gối b ả vai một đứng thẳng một đứng thẳng mà khóc ra thành tiếng đi ngang qua người đi đường có người liếc nàng một cái liền không hề quan tâm rời đi có người nghỉ chân hiếu kỳ nhìn nàng một hồi vẫn là rời đi có một cái bị lao thái thái dắt tay tiểu nam hải từ hiếu kỳ đi tới nàng gần bên k h ô người n ngẩng đầu nhìn mặt nàng chớp hiếu kỳ mắt to nhưng là chỉ là nhìn phút chốc liền bị lao thái thái dắt đi lạnh lùng thành thị lạnh lùng người không ai quan tâm đèn đường cái kế tiếp khóc tỷ tê nữ nhân liền khóc như vậy một lúc lâu hạ vẫn cuối cùng ngừng lại tiếng khóc ngẩu nhìn một phía sau đó vội vàng lau sạch trên mặt nước mắt đứng dậy nhìn về phía đường xe chạy đối diện một nhà khách chờ đèn đường từ đỏ đ ổ i xanh sau liền theo chờ ở giao lộ người đi đường cùng nhau bước nhanh xuyên qua đường xe chạy đi tới nơi này ra nhà khách móc ra thẻ căn cước mở ra một căn phòng nàng là quyết định chú ý tối nay không đi trở về ở tùy hứng là trong nội tâm nàng còn lại một điểm tiêu ngạo cùng phản kích trong nội tâm nàng thật ra mơ hồ mong mọi chính mình một đêm không sau khi trở về trong nhà công công bà bà còn có trợ phu về sau có thể đối với nàng khá một chút biết rõ nàng không phải n ị c h lai、like、thờ thụ dễ khi dễ tính cách nàng hy vọng bọn họ sợ vì đạt tới cái này cái mục tiêu lên lầu đi vào nàng mướn phòng sau nàng làm chuyện thứ nhất chính là đem điện thoại di động tắt máy để cho bọn họ tối nay tuyệt đối không tìm được nàng không tắt máy mà nói một hồi ít nhất chồng của nàng khẳng định biết gọi điện thoại tới mà thôi nàng tâm tình lúc này tối nay không nghĩ tiếp điện thoại hắn sẽ để cho hắn cũng gấp một đêm kết hôn hơn một năm nàng đối với hắn tính cách cũng biết được không sai bị lắm phải nói hắn khang t h u ậ n là cái gì người xấu nàng khẳng định không đồng ý nhưng phải nói hắn là hơn một người chồng tốt nàng cũng giống vậy không đồng ý trong mắt nàng khang t h u ậ n bình thường mặc dù sẽ tại công công bà bà tìm nàng c h a cùng hắn cãi vã thời điểm giúp nàng nhưng khang t h u ậ n người này trong x ư ơ n g vẫn là hiếu thuận vô luận mỗi lần cãi vã không có đạo lý có phải là hắn hay không cha mẹ sau chuyện này hắn cũng có c ử trách nàng hạ vân giống như tối nay nàng mới vừa rồi mặc dù chưa đi đến sân nhưng nàng cũng có thể ngờ tới mới vừa ở trong sân khang t h u ậ n mặc dù là nàng chuyện cùng ba hắn cãi vã tranh cãi nhưng chờ vợ chồng bọn họ lưỡng vào phòng ngủ công công bà bà không ở thời điểm khang thuận khẳng định lại muốn dạy giáo hơn nàng nói với nàng cái này đạo lý kia mà này cũng là nàng mới vừa rồi bực tức rời đi cửa viện c h ỗ ấy quyết định tối nay không đi trở về ở một cái nguyên nhân nàng không nghĩ mới vừa bị công công mà nói k h í lấy tối ngủ trước còn muốn chịu đựng khang thuận đối với nàng lại n h ả y không ngừng đóng điện thoại di động hạ vân thật dài ô rồi miệng trong lòng khó chịu cảm giác cả người đều dễ dàng hơn nhiều hôm nay nàng cũng vội vàng sống một ngày lúc này nhẹ lòng đi xuống nàng liền giơ cánh tay lên ổn ổn nơi b ả vai mùi nghe thấy được ghế ẩm mùi mồ hôi nàng nhuống mày một cái lúc này đứng dậy một bên khởi quần áo một bên đi tới phòng vệ sinh áo sắp thời xuống thời điểm nàng cau mày do dự một chút ở chỗ này tắm mà nói không có quần áo sạch thay đổi nhưng chịu đựng trên người mùi mồ hôi một đêm không tắm nàng lại khó mà chịu đ ư ợ c cuối cùng nàng vẫn là đi vào phòng vệ sinh dự định tắm xong đem quần áo cũng giặt sạch không để ý ở trên không điều tra đầu gió sáng sớm ngày mai lẽ ra có thể làm tắm gội vòi hoa sen bỏ ra hào hào đường nước đường nước theo hạ vân trên đầu lao xuống theo nàng không ngừng biến đổi phương vị như nước mưa tuyến một chút xíu cọ rửa lấy nàng thân thể thời gian lặng lẽ trôi qua khi nàng sắp giặt xong thời điểm ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy trong gương chính mình kêu mỹ lệ gương mặt cùng động lòng người d á người lúc nàng đ ỗ n g nhiên giật mình kinh ngạc nhìn trong gương cái k i a đại mỹ nữ cao giáo thân thể trắng như vậy xinh đẹp như vậy thật dài mặt trái xoan mi mục như h o a vóc người nhỏ long hợp lấy nàng một nữ nhân ánh mắt đến xem trong gương chính mình cũng đều đẹp như thế nàng đ ỗ n g nhiên có chút lý giải sau phó khu trưởng rồi lý giải sau phó khu trưởng vì sao lại nghĩ đến để cho nàng đi giải quyết cái k i a từ tổng dùng nàng để dùng mỹ nhân kế lãnh đạo quả nhiên mắt sáng như luốc lập tức nàng lại nghĩ đến chính mình hôn nhân đẹp như vậy chính mình hôn nhân vậy mà cũng có nhiều như vậy phiền lòng chuyện hư hỏng như nhớ kỹ ban đầu khang t h u ậ n lần đầu tiên đạp nhà bọn họ thời điểm khang t h u ậ n ba hắn nàng hiện tại công công sẽ không thích nàng sau đó nàng theo khang t h u ậ n nơi đó biết được ba hắn không thích nàng nguyên nhân lại là cảm thấy nàng quá đẹp không giống như là có thể thật tốt sống qua ngày nữ nhân nghĩ tới đây nàng đã cảm thấy bị khuất phần lớn cô nương đều sợ chính mình dáng dấp quá xấu không thể để cho tương lai công công bà bà hài lòng nàng hạ vân vậy mà sẽ bởi vì dáng dấp thật xinh đẹp mà bị g h é t bỏ đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi lau khô trên người nước đọng c h ú n lên h ă n tắm rửa sạch đổi lại quần áo không để y đến máy điều hòa không khí ra đầu gió sau hạ vân lên giường tựa vào đầu giường trong lúc nhất thời không có chuyện làm điện thoại di động tắt máy cũng chơi đùa không được trong nhà sách đều ở nhà cũng không xem được cũng còn khá thủ trên đầu giường có tv hộp điều khiển tv vì vậy nàng mở tv đáng tiếc liên tiếp đổi mười mấy cái đài truyền hình đều không tìm tới nàng cảm thấy hứng thú tiết mục khả năng chủ yếu vẫn là tâm tình nguyên nhân để cho nàng nhìn tiết mục gì đều không vui cũng không hứng thú nhìn không khỏi nàng trong đầu bắt đầu muốn s a o phó khu trưởng tối nay giao cho nàng cái nhiệm vụ kia thật muốn đối với cái tia trẻ tuổi qua được phần từ tổng dùng mỹ nhân kế sao có thể hay không không dùng mỹ nhân kế liền nói phục hắn mua tam xóa h ạ đại kiểu khối kêu hoang địa đây c h ư ơ n ă m trăm chín mươi bốn hạ vân giày vỏ nhìn xong trượng phu tối hôm qua cùng với dạng sáng phát cho chính mình những tin tức này hạ vân c a o mày ngây ngâu ngồi ở trên giường một lúc lâu cũng không có nhúc ních một hồi hắn hoài nghi ta thật vượt quá giới hạn là nhìn xong những thứ này tin nhắn ngắn trực giác của nàng nói cho nàng biết khang t h u ậ n là thực sự hoài nghi nàng vượt quá giới hạn mặc dù hắn có chút tin nhắn ngắn bên trong cũng đón nàng là không phải xảy ra tai nạn xe cộ hoặc là gì đó khác ngoài ý mới cho nên mới đưa đến nàng tối hôm qua chưa có về nhà c ò nhưng đem điện t o ạ i di động n tắt máy. h khang thuận cho nàng phát nhiều như vậy cái tin nhắn ngắn bên trong hoài nghi nàng bên ngoài tin nhắn ngắn cái số là nhiều nhất theo tin nhắn ngắn bên trong n g ự a khí nhìn cũng là hắn tâm tình kích động nhất thời khắc phát tới ba hắn hoài nghi ta bên ngoài thì coi như xong đi hiện tại ngay cả hắn cũng hoài nghi ta vượt quá giới hạn hạ vân đột nhiên cười khổ một tiếng giờ k h ắ c này nàng biết rõ mình hôn nhân xảy ra vấn đề lớn rồi vợ chồng bọn họ giữa tín nhiệm đã băng liệt hơn nữa trọng yếu nhất là nàng trong lúc nhất thời không nghĩ ra làm như thế nào hoàn toàn bỏ đi khang thuận trong lòng hoài nghi trung khi nàng tối hôm qua không có xảy ra tai nạn xe cộ cũng không ra chớ để ý bên ngoài hơn nữa nàng như thế hướng khang t h u ậ n chứng minh nàng tối hôm qua là một người ngủ nhà khách này căn phòng nàng không có cách nào chứng minh có lẽ chỉ có thể nói thật thử một chút nói cho hắn biết nàng tối hôm qua lúc về nhà sau vừa vặn nghe hắn và ba hắn ở trong sân cãi vã cũng là bởi vì nghe bọn họ cãi vã nội dung mình mới trong cơn tức giận không có về nhà ở tới đây nhà khách thuê gian phòng hơn nữa còn đưa điện thoại di động tắt máy nhưng cái này cũng không pháp chứng minh nàng trong cơn tức giận không có thuận tiện kêu một cái g ã nam nhân cùng nàng ở cùng nhau nghĩ tới đây nàng nơi tay cơ bên trong lật tới khang thuận dây số nhưng do dự một lúc lâu chật thở dài phiền não đột nhiên đem điện thoại di động ném qua một bên sau đó hai tay nâng lên đem một đầu mái tóc một trận qua loạn tóm đến lộn xộn mới dừng tay nàng ý bất bình minh minh tối hôm qua quá mức là hắn ba ba hắn lại cùng hắn cãi vã thời điểm cho nàng trên người tạt nhiều như vậy nức giờ, nàng tại nhà khách ở một đêm trong lòng cơn giận còn chưa tan đây không có cái gì người đến lừa nàng về nhà thì coi như xong đi dựa vào cái gì còn muốn nàng hạ vân chủ động gọi điện thoại về giải thích giải thích cái dám nha ta hạ vân thân chính không sợ bóng nghiêng c trẻ tuổi năm tính vẫn có vài phần tùy hướng hạ vân bởi vì chậm chạp không có cho khang thuận giải thích hợp lý hơn nữa trưa hôm đó đương khang thuận tới nàng đơn vị tìm nàng mà không thay đổi trầm giọng để cho nàng giải thích thời điểm nàng cũng bởi vì hắn vẻ mặt cùng ngữ khí mà rất khó chịu hơn nữa tại chỗ đối chọi gây gắt ta không có gì hay giải thích Ta k h ô n g thẹn với l ư ơ n n g g tâm, ư ơ i thích tin hay không n g ư ơ i khang thuận nếu là không tin ta ta coi như nói t o ạ c ngôi thì có ích lợi gì dù sao tùy ngươi nghĩ như thế nào đi một phen cãi vã sau đó khang thuận s ầ m mặt lại giận đùng đùng đi hạ vân ý xấu tình còn không ngừng ngày một việc liên tiếp mấy ngày không chỉ có trượng phu khang thuận thường thường gọi điện thoại cho nàng gửi tin nhắn cùng hắn cãi vã sau phó khu trưởng bên kia cũng là mỗi ngày buổi sáng tự mình cho nàng gọi điện thoại tới cho nàng thử ép truy hỏi nàng nghĩ được biện pháp gì không có hoặc là đã chọn lựa hành động gì không có chờ chút vô luận là trượng phu khang thuận vẫn là sau phó khu trưởng liên tiếp mấy ngày đều tại cho nàng làm áp lực để cho nàng trong lòng hỏa khí tăng tăng mà hướng tăng lên đối mặt trượng phu khang thuận điện thoại cùng tin nhắn ngắn nàng dám đối chọi gây gắt dám bùng nổ chính mình t ừ n h khí nhưng mỗi lần nhận được sau phó khu trưởng điện thoại nàng lại chỉ có thể đem trong lòng hỏa khí toàn bộ dàn xuống đáy lỏng không có chút nào dám buộc phát ra hơn nữa tại sao phó khu trưởng truy hỏi cùng làm áp lực xuống mấy ngày nay nàng cũng xác thực suy nghĩ một ít chú ý hơn nữa còn chọn lựa qua hành động thực tế nàng đi tìm qua từ đồng đạo tại từ đồng đạo hạ thấp phòng khách sạn trước cửa lấp kín hắn Đó đêm là nàng một đêm không một về sáng sớm ngày t hôm ứ hai. Nàng thành Nàng c n phòng vây lại từ đồng đạo. Từ tổng, từ tổng, g tại từ Từ từ ta lại đạo. việc cửa có vây u ố n cùng ngài nói một chút, không biết có thể hay không nãi người 10 phút thời gian. chút, có Sáng biết thời một sớm hôm thể trễ phút hay đó nàng thành công vây lại từ đồng đạo thời điểm vội v a n g nói với từ đồng đạo rồi một đoạn như vậy mà nói mới vừa từ căn phòng đi ra từ đồng đạo nhìn tinh tâm ăn mặc qua hạ vân thật bất ngờ k h í p mắt quan sát nàng mấy lần cho nàng một nụ cười cũng cho nàng một bộ mặt ngày hôm qua tiếp xúc một ngày từ đồng đạo đối với hạ vân vẫn có ấn tượng gật đầu một cái có thể ở chỗ này nói vẫn là vào phòng ta cảm ơn cảm ơn từ tổng chúng ta chúng ta vẫn là vào phòng ngươi nói đi có thể không có thể từ đồng đạo như người đưa tay tỏ ý nàng vào phòng nàng thành công vào từ đồng đạo căn phòng nhưng hôm nay nàng cũng không định thi triển mỹ nhân kế trong nội tâm nàng còn ôm may mắn hy vọng bằng nàng tài ăn nói có thể thuyết phục từ đồng đạo mua tam xóa hà đại kiểu bên cạnh khối kia hoang đ i ệ n kết quả không có xảy ra ngoài ý muốn nàng thành công lãng phí lần này tiến vào từ đồng đạo căn phòng cơ hội nàng tinh tâm chuẩn bị một phen giải thích từ đồng đạo nghe xong trên mặt không hề ba động hắn vốn cũng không phải là một cái hội tùy tiện bị người thuyết phục tính cách húng chi nhìn nhiều mấy cái khu đất này là hắn cùng cận vân phi đã sớm định ra sách lược cùng hành trình làm sao có thể chỉ bằng mới nhận biết một ngày hạ vân nói mấy cái lý do liền thay đổi chủ ý xác định nàng lời đã nói xong từ đồng đạo ngậm cười đứng dậy khách khí đưa nàng ra ngoài nói lời từ biệt hạ vân cho dù không cam lòng còn muốn tái tranh thủ tranh thủ nhưng đối mặt từ đồng đạo khách khí nói khác nàng cũng chỉ có thể thất vọng mà về tối hôm đó lúc sắp t a n việc sau phó khu trưởng lại gọi điện thoại tới hỏi dò nàng hôm nay có hay không tiến triển có nghe nói hay không tiến triển sau phó khu trưởng ở trong điện thoại yên lặng một lúc lâu lại hỏi nàng b ư ớ c kế tiếp có tính toán gì nàng có thể có tính toán gì trong đầu tránh tới tránh lui đều là ba chữ kia mỹ nhân kế nàng chỉ có thể nghĩ tới cái này rồi nhưng nàng không có chút nào muốn dùng chính mình đi thi triển cái này diệu kế nàng còn không có muốn ly dị nhưng sau phó khu trưởng liên tục truy hỏi nàng không cho câu trả lời hắn sẽ không cúp điện thoại nàng áp lực rất lớn bị buộc nóng n ả y không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nói ta ta chuẩn bị lập tức mời từ tổng cùng đi ăn tối sau đó tìm cơ hội lại nói phục hắn trong điện thoại sau phó khu trưởng trầm ngâm mấy giây ừ được không tệ ngươi có kế hoạch là tốt rồi vậy ta chờ ngươi tin tức tốt chúc ngươi thành công sau phó khu trưởng cuối cùng cúp điện thoại hạ vân ngồi ở bên cạnh bàn làm việc một bên quấn quýt thật lâu mới kẹp chặt môi anh đào cho từ đồng đạo gọi một cú điện thoại tới thành khẩn mời hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm lại bị từ đồng đạo vô tình cự tuyệt nói là tối nay hắn đã coi ăn bài đã cùng người hẹn xong lúc đó trong nội tâm nàng chính là một cái lộ bộ hắn đã cùng người hẹn xong với ai nha đúng rồi á ngày hôm qua cái cận vân phi nói với hắn mấy ngày kế tiếp hành trình sắp xếp hôm nay đám người bọn họ hẳn là đi hà đ ô n g khu lao lý trang thực địa khảo sát cho nên tối nay hắn tám phần m ộ ư ơ i là muốn đi hà đ ô n g khu lãnh đạo đ ư a cơm này nghĩ đến sau phó khu trưởng giao cho nàng nhiệm vụ trong nội tâm nàng gấp đến độ không được cứ như vậy c u ố n quýt mấy giờ buổi tối chín giờ lâu dài vẫn ở tại nhà khách hạ vân cắn răng một cái dậm chân một cái lần nữa gọi điện thoại cho từ đồng đạo mời hắn đi quẻ rượu uống rượu đ ư ơ nữ nhân này nghĩ như thế nào biết rõ ta ngày hôm qua hôm nay đều có bữa cơm đều khẳng định uống rượu tối nay bữa cơm nàng buổi chiều gọi điện thoại tới thời điểm hắn đều nói với nàng hiện tại mới chín giờ nhiều nàng lại mời hắn uống rượu ta t ử m ẫ u người nhìn qua giống như vậy một cái t i ể u quỷ sao là cái gì để cho nàng cảm thấy ta đây sao thích uống rượu đây từ đồng đạo bật cười trong lòng thật ra cũng có chút nhỏ kiêu ngạo trung q uy nay đại buổi tối có thể bị một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân mời cùng đi uống rượu có thể không phải bình thường nam nhân cũng có thể hưởng thụ gãy ngộ quen thuộc nữ nhân còn có thể mới quen một ngày nữ nhân sẽ đối với một người nam nhân chủ động như vậy hắn theo bản năng liền muốn cự tuyệt hai ngày này bởi vì làm việc nguyên nhân đã uống nhiều rượu lúc này hắn là thật không muốn uống nữa gắt quá rượu hắn đều không có hứng thú nhưng đã đến bên mép cự tuyệt mà nói đ ỗ n g nhiên lại bị hắn nuốt trở vào hắn đ ỗ n g nhiên muốn đi xem nhìn một chút nữ nhân này còn có cái gì c h i ề u chủ yếu nhất là hôm nay hắn tại cận vân phi an bài xuống đi hà đồng khu lao lý trang nhìn khối đất cũng không hài lòng lắm cảm giác còn không bằng ngày hôm qua tại bích vân khu tam xóa hà đại k i ể u nơi đó nhìn khối đất hoang có lẽ minh tiên hậu tiên nhìn hai khối đất cũng đều không bằng tam xóa hà đại k i ể u nơi đó khối kia hoang đ i ệ t r ư ớ c cận vân phi nói với hắn kia vàiếm đất thời điểm từng nói tam xóa hà đại kiều mảnh đất kia hắn cảm thấy là tốt nhất nhưng cận vân phi vẫn là an bài cho hắn mấy ngày hành trình. an b à cho nên ta h c đ cảm o thấy chúng ta hẳn là dẫn nhập người cạnh tranh thiên vân thành phố mỗi một khu đều có bất đồng ban ngành lãnh đạo giữa bọn họ là cạnh tranh lẫn nhau chúng ta thân phận theo chân bọn họ bất kỳ một cái nào so với đều ở hoàn cảnh xấu địa vị muốn nghị xoay chuyển loại này hoàn cảnh xấu ta cảm giác được chỉ có để cho mấy người bọn hắn khu ở giữa cạnh tranh lẫn nhau chỉ có để cho bọn họ cạnh tranh lẫn nhau lên chúng ta mới có lựa chọn chỗ trống cũng mới có ép giá hòa đảm điều kiện cơ hội ngài cảm thấy thế nào không thể không nói cận vân phi lời nói này để cho từ đồng đạo đối với hắn lau mắt mà nhìn có suy nghĩ cho nên cho dù ngày hôm qua đi tam xóa hà đại kiều nơi đó hắn từ đồng đạo đối với khối kia hoang đ ị a đã rất hài lòng rất muốn lấy xuống nhưng vì ép giá hòa đảm điều kiện khác hắn vẫn là nhị được tạm thời không có lộ thanh sắc tiếp tục đè xuống cận vân phi trước cán bài tình nguyện lại hoa mấy ngày Đi đem bây giờ này hơn nửa đêm nàng mời hắn uống rượu hắn vẫn không cự tuyệt tốt được cho nàng nhìn đến một tia hy vọng như thế mới có thể làm cho nàng bảo trì cố gắng nhiệt tình không vứt bỏ không đúng tha、Giống、như thế mới có thể bảo trì cá sau đó thỉnh thoảng còn phải trêu cho cá như thế mới có thể bảo trì cá trong hầu cá không tắm đi cũng có thể tăng cường con cá ăn mồi dục vọng nếu không hắn nơi này một mực cự tuyệt mà nói vạn nhất kia hạ vân trở về hồi báo nói hắn nơi này đã hoàn toàn không có hy vọng tiến tới đưa đến bích vân khu lãnh đạo cũng sẽ không tiếp tục chú ý hạng mục này kia quay đầu chờ hắn từ đồng đạo bên này còn muốn bắt lại mảnh đất kia thời điểm liền lại thuộc về hợp tác hoàn cảnh xấu địa vị như vậy sẽ không tốt có thể đi nơi nào uống tâm niệm trong lúc chuyển động từ đồng đạo hỏi bên đầu điện thoại kia hạ vân hạ vân khả năng hạ vân đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị cho nên làm từ đồng đạo đáp ứng một tiếng hỏi nàng đi nơi nào uống thời điểm hạ vân trong lúc nhất thời trầm mặc mấy giây sau nàng mới kinh h ỉ mà đề nghị ạ bộ lộ ạ bộ lộ hộp đêm từ tổng người xem được không đúng rồi từ tổng ngài biết rõ thì chúng ta ạ bộ lộ hộp đêm chứ ngài nếu là không biết rõ mà nói ta ta bây giờ đi nhờ xe tới đón ngài ạ bộ lộ hộp đêm từ đồng đạo xác thực không biết chỗ này hắn đại bản doanh trung quy không ở thiên vân thành phố làm ăn khuyết trương đến thiên vân thành phố sau hắn mỗi lần tới thiên vân thành phố cũng không đi những k i a chỗ chơi b ờ i trời qua nhưng này có trọng yếu không nếu là đi uống rượu vậy phải sao để cho hy đông dương lái xe đưa hắn hoặc là liền đón xe taxi hắn chắc chắn sẽ không tự mình lái xe không cần không cần làm phiền ngươi tới tiếp ta i ế p t vậy chúng ta ạ bộ lộ cửa hộp đêm thấy hạ vân a được tốt t ừ tổng vậy chúng ta một hồi thấy từ đồng đạo ừ được kết thúc nói chuyện điện thoại từ đồng đạo suy nghĩ một chút hay là cho hy đông dương gọi điện thoại để cho hy đông dương theo tự mình đi tới hộp đêm cái loại địa phương đó hắn lúc trước chưa tiến vào chơi qua thế nhưng loại chỗ chơi bời hắn lúc trước xem tiểu thuyết điện ảnh phim truyền hình thời điểm luôn có một ít ngổn ngang sự tính phát sinh vì vậy vẫn là mang theo hy đông dương muốn điểm an toàn sau khi s ố n g lại hắn thật vất vả kiếm mấy triệu tài sản có thể không muốn bởi vì nhất thời đại ý mà lật thuyền trong m ương tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn tại h í đông dương cùng đi ước chừng nửa giờ sau từ đồng đạo từ trên xe bước xuống cương xuống xe đã nhìn thấy đã đợi tại ạ bộ lộ cửa hộp đem một cây rôm trụ bên cạnh hạ vân để cho hắn ngoại ý muốn là hạ vân nữ nhân này từ hôm qua đến tối hôm nay mặc trên người quần áo thật giống như đều là cùng bộ đồng phục làm việc trên người là một kiện màu trắng nữ từ áo sơ mi cọc tay hạ thân là một cái màu sám nhạt đến gối quần nữ nhân này hai ngày này khó khăn đạo nhất cắm thẳng tám sao Đã là mùa hạ è n vân cũng nhìn thấy hắn thấy bọn họ đi tới nàng lập tức bước nhanh chạy chậm lên tới trên mặt chất đầy cứng rắn nặng đi ra nụ cười có thể bởi vì nàng đủ xinh đẹp cho nên cho dù nàng nụ cười là cứng rắn nặng đi ra vẫn là cảnh đẹp y vui hạ nữ sĩ buổi tối khỏe ngượng ngùng để cho ngươi chờ lâu đi tới gần từ đồng đạo chủ đ ộ ngậm đưa tay, t nói r không có, không có, cười gật đầu chương năm trăm chín mươi sáu bị vỗ xuống hình ảnh t ỉ n h thanh chính là t ỉ n h thành nay hạ t ô lột r o n g câu lạc bộ đêm bộ không chỉ có sửa sang vàng son lộng lẫy bên trong không khí cũng phi thường b ú t lửa trên võ đài sắt mã tạo hình trang phục đi giữa phi thường ra sức một bên đánh đ ĩ a một bên rung đùi đại ý chín tên mặt lấy mát lạnh tận cùng tuổi xuân cô nương ở trên sàn đấu theo tiếng nhạc ạo tí sơn trên nóc nhà la re đèn soi hạ nhất bó bó đủ mọi màu sắc chùm ánh sáng chùm ánh sáng chiếu d ọ i xuống thoáng qua bình thường có thể mơ hồ nhìn thấy dưới vũ đài trên trăm tên tư thái khác nhau thần thái khác nhau nam nữ tại quần ma l u ậ n vũ âm nhạc giật cơ t i ế n g chấn động từ đồng đạo cùng hạ vân mà nghĩ hai người ngồi ở trong góc bên cạnh bàn ngồi đối diện nhau trên bàn có một chai rượu vang từ đồng đạo thần thái bung lỏng mà tựa vào chỗ ngồi ngồi hắn đối diện hạ vân thỉnh thoảng nâng ly tỏ ý mấy lần há mồm nói với hắn gì đó chỉ mấy cái chữ mấu chốt như là tam xóa hà hoang đ ị a khu trưởng chờ một chút l i ê n mấy chữ này mắt từ đồng đạo cũng biết nàng muốn cùng hắn bàn công việc nhưng hiển nhiên nàng lúc trước cũng không đã tới hộp đêm loại địa phương này vậy mà lựa chọn xin hắn tới chỗ như vậy uống rượu bàn công việc từ đồng đạo cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i bội phục nàng người nhân tài này dù sao hắn tối nay đi cái này ước chủ yếu cũng chính là làm một cái t ư thái để cho nàng nhìn thấy hy vọng hiện tại hắn như là đã tới kia hy vọng cũng đã cho nàng rồi cho nên nàng cụ thể muốn nói cái gì cùng với đã nói cái gì hắn đều không thèm để ý nàng vui vẻ là được rồi chính là bởi vì như vậy tâm tính từ đồng đạo tư thái rất buông lỏng mà ngồi ở đằng kia lộ ra có chút mất tập trung ánh mắt càng nhiều lúc đều là nhìn vũ đài phía dưới những thứ kia quần ma loạn vũ tình cảnh đời trước đời này hắn đều là lần đầu tiên tới hộp đêm loại địa phương này cho nên chỗ này với hắn mà nói thật mới mẻ đúng rồi khí đông dương lúc này cũng ở đây phụ cận bất quá khí đông dương không hề ngồi xuống uống rượu mà là đứng ở cách đó không xa vô tình hay cố ý chú ý từ đồng đạo tối nay hắn phụ trách an toàn chỉ như vậy mà thôi hạ vân lúc này thật ra cũng thật bất đắc dĩ rất hối hận nàng không nghĩ đến hộp đêm này bên trong như thế huyền nàng mấy lần muốn nói với từ đồng đạo điểm chính sự nhưng rõ ràng đều không bị từ đồng đạo nghe rõ mấy lần sau đó chính nàng cũng bông tha quyết định tạm thời vẫn là đem hắn chiêu đ á i tuốt quay đầu tìm đ ư ờ n g cơ hội lại theo hắn nói chuyện công nghĩ như thế nàng lại lần nữa nâng ly tỏ ý từ đồng đạo thấy cười một tiếng bưng chén rượu lên cùng nàng cụng ly một cái lại nhấp một miếng rượu vang hai người bọn họ người nào cũng không có phát hiện ngay tại hai người bọn họ mới vừa cụng ly thời điểm cách đó không xa một bàn khác bên cạnh một tên mặt dài nam tử cầm điện thoại di động lặng lẽ cho h ắ n lưỡng chụp hai tấm hình ảnh từ tổng ngài muốn k ê u vũ sao nếu không chúng ta đi khiêu vũ chứ hạ vân để ly rượu xuống x í t lại gần tới lớn tiếng theo từ đồng đạo đề nghị lần này từ đồng đạo nghe khiêu vũ hai chữ hắn có chút ngoại ý muốn nhìn về phía nàng khiêu vũ người biết không vì nghe do hắn mà nói hạ vân khuôn mặt lại x í t lại gần mấy phần nghe vậy dùng sức gật đầu sẽ nha ta thời đại học khóa thể dục tuyển tu chính là khiêu vũ thật ra nàng những lời này từ đồng đạo phần lớn đều không có nghe rõ nhưng thấy nàng dùng sức gật đầu liền biết nàng là biết có chút do dự hai người mắt nàng vẻ bọn họ vẫn là không có chú ý tới cứ như vậy phút chốc thời gian theo bọn họ đến gần đối thoại đến từ đồng đạo dắt lên hạ vân tay từng cảnh tượng ấy lại bị cách đó không xa mặt i à i nam tự dùng điện thoại di động từng cái vô xuống hình ảnh ai người tại làm gì nha mặt dài nam tử bên cạnh nữ tử tiến tới hắn bên hai hiếu kỳ hỏi g i mặt dài nam tử cao mày tiến tới bên hai nàng êm một giọng mới vừa rồi cô gái kia ta biết là ta một cái người anh em l ã o bà ta muốn là không có nhìn thấy thì coi như xong đi nếu nhìn thấy vậy khẳng định phải cùng ta người anh em nói một tiếng a nói miệng không bằng chứng ta chụp mấy tấm hình làm chứng trong sàn nhảy chưa từng khiêu vũ từ đồng đạo học hạ vân cùng với chung quanh những người khác nhảy loạn bộ dáng cứng rắn nói học được một hồi từ từ liền tìm được điểm cảm giác dù sao mọi người đều là nhảy loạn n ả y loạn chỉ cần chú ý đi theo âm nhạc tiết tấu là được hắn năng lực học tập cùng năng lực vận động cũng còn được không bao lâu liên ngạy cùng những người khác khác biệt không lớn lá dê ánh đèn loạn lắc trong hoàn cảnh hạ vân xinh đẹp hòa hảo v ắ c người không bao lâu vẫn là hấp dẫn tới hai cái thần tình hưng ơ phấn nam nhân này hai nam nhân một cái muốn tiến tới phía sau nàng một cái muốn tiến tới trước người của nàng hạ vân sợ đến hướng từ đồng đạo bên cạnh tránh lúc này cho tới bây giờ đều không phải là thân sĩ từ đồng đạo cảm giác mình hẳn là phát huy một hồi thân sĩ phong cách ít nhất tối nay ở cái địa phương này hắn người đàn ông này nên bảo vệ nàng vì vậy muốn tiến tới phía sau nàng nam nhân bị hắn đẩy ra chính hắn tiến tới hạ vân sau lưng một người đàn ông khác tiến tới hạ vân trước người càng tiếp cận càng gần hạ vân sợ đến lui về phía sau trận lóe đặt mông liền đụng vào từ đồng đạo trên người vì vậy từ đồng đạo lại chuyển tới trước mặt nàng ngăn trở nàng trước mặt nam nhân trong sàn nhảy người t r ê n vai s ắ t cánh rất dày đặc từ đồng đạo theo bản năng bảo vệ hạ vân cử động hắn kết quả chính là hạ vân liên tục đụng vào trên người hắn một hồi là trước người một hồi là sau lưng quá kích thích rồi không bao lâu từ đồng đạo liền ý nghĩ thất thưởng đạo tâm không yên giống vậy hạ vân cũng đã sớm mặt đỏ tới mang thai trong trường học ban đầu dạy nàng khiêu vũ cũng không phải là như vậy kích thích nhưng vì né tránh nam nhân khác đến gần nàng vẫn là mỗi lần đều xuống ý thức hướng từ đồng đạo bên người tránh càng tránh càng gần không bao lâu nàng cũng không dám nhảy dưới hai tay ý thức ôm từ đồng đạo một cánh tay hô hấp rối loạn mà ghé vào lỗ thai hắn đều từ tổng từ tổng chúng ta chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi ta ta không nghĩ nhảy từ đồng đạo không có nghe rõ nàng toàn bộ lời nhưng bao nhiêu cũng nghe thấy rồi mấy chữ liền g ậ t đầu một cái đưa tay vừa kéo nàng e o liền mang nàng hướng phía ngoài đoàn người đi hạ vân theo bản năng cũng áp sát vào bên cạnh hắn, hai tay ôm chặt cánh tay h ắ n Ông cho hắn cánh cho thật a y rắn c ặ t trước ngực nàng, nàng cũng hồn nhiên không cảm giác. nàng, nàng hồn nhiên không Nàng giống v y hồn nhiên không cách không còn giác cảm có m đó xa ộ bàn kêu bên dài cạnh mặt nam tử, liên hắn lưỡng hình kêu tục cho chụp Thật mặt tử, động. ra nàng mới vừa mời từ đồng đạo cùng nhau khiêu vũ tâm lý ý nghĩ rất đơn giản cùng nhau nhảy một bản mà thôi nếu như có thể vì vậy liền thắng được hắn hào cảm thuận lợi hoàn thành sau phó khu trưởng giao cho ta nhiệm vụ vậy không thể tốt hơn nữa chỉ cần không cùng hắn lên giường không coi là bên ngoài bốn hạ vân liền từ hộp đêm này bên trong đi ra cửa hộp đêm từ đồng đạo nghỉ chân hỏi bên cạnh hạ vân chúng ta lái xe tới nếu không chúng ta thuận tiện đưa t i ế n ngươi được hảo nha vậy cảm ơn nhiều hạ vân có chút do dự đáp ứng nàng suy nghĩ mới vừa rồi tại trong câu lạc bộ đêm không có cơ hội với hắn thật tốt nói một chút c h u y ệ n c ô n g tiếp theo tại hắn trên xe nói không chừng có thể thật tốt nói vài lời bất h ạ n h là nàng ngồi vào từ đồng đạo chiếc kia màu đen audi một màn cũng bị lặng lẽ đuổi theo ra giải khuôn mặt nam tự dùng điện thoại di động vỗ xuống vài tấm hình chương năm trăm chín mươi bảy từ tổng ta có thể đi vào sao hai ngày sau vẫn là nhà kia nhà khách vẫn là gian phòng kia ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung trong căn phòng ánh đèn sáng tỏ cuối cùng đổi một bộ quần áo hạ vân ngơ ngác ngồi ở mép giường so sánh hai ngày trước nàng thần sắc t i ể u tụy không ít rõ ràng vành mắt đen lộ ra nàng về tinh thần mệt mỏi nàng gây ngâu ngốc mục q u a n g thẳng tắp nhìn trên tay giấy ly hôn là nàng ly dị xế chiều hôm nay mới vừa làm thủ tục nàng hôm nay trên người mặc dù có thể có một bộ quần áo đổi cũng là bởi vì sau khi ly dị trở về nhà chồng thu thập hành lý đem trong tủ quần áo thuộc về nàng quần áo đều mang ra ngoài nàng chưa từng nghĩ tới chính mình hôn nhân sẽ kết thúc nhanh như vậy theo nói lên ly dị đến làm xong thủ tục ly dị liền hai ngày thời gian so với lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm m a u hơn ngày hôm qua khang thuận ánh mắt đỏ lên tìm tới nàng cầm lấy nàng bên ngoài chứng cứ chất vấn nàng tại sao lúc đó nàng đầu góc mơ hồ thậm chí còn có điểm b u ồ n cười ta hạ vân bên ngoài chứng cứ ta đều không ra khỏi đường dây chỗ nào tới bên ngoài chứng cứ nàng nhận lấy khang thuận trong tay điện thoại di động tại hắn trong điện thoại di động nhìn thấy mấy tờ mở nhạc không rõ hình ảnh cùng với ba tấm rõ ràng không ít hình ảnh lúc đó giống như có một tia chấp trực tiếp phách vào nàng đầu óc nàng suy nghĩ thoan g cái liền toàn dối loạn mấy tờ mở nhạc không rõ trong hình mơ hồ có thể nhìn thấy nàng và từ đồng đạo uống rượu với nhau tình hình cũng có thể nhìn thấy bọn họ hai cái đầu đến gần thì thầm với nhau hình ảnh còn có hai người bọn họ tại người người nhốn nháo trong đám người theo một đám nam nam nữ nữ tụm lại khiêu vũ hình ảnh một tờ trong đó trong hình có một bó laser đèn ánh đèn vừa vặn chiếu vào trên mặt nàng lại không soi sáng từ đồng đạo nhưng tấm hình kia lên nàng hai tay thật chặt đem từ đồng đạo một cánh tay ôm vào trong ngực cái kia lộ tại tờ sơ tháo lóc ngoại thủ cánh tay thật sâu v càng làm cho nàng t r ă m miệng cũng không thể bảo chữa là cuối cùng kia mấy tờ rõ ràng không ít hình ảnh trong tấm ảnh nàng và từ đồng đạo tại ạ bộ lộ hộp đêm trước cửa nói chuyện cùng với cuối cùng nàng ngồi vào hắn t r ư ớ c kia màu đen o đ i thân ảnh nay từng tấm hình lên hình ảnh kết hợp với nhau nàng hoàn toàn không nghĩ ra nên giải thích thế nào cái này còn có thể giải thích rõ ràng sao nếu như nàng không phải mình biết rõ chân tướng nhìn những hình này chính nàng cũng sẽ nhận định trong hình nữ nhân kia cùng từ đồng đạo có một chân nhất định không có chạy nàng hết sức hướng trượng phu khang thuận giải thích nhưng mà tùy ý nàng giải thích thế nào khang thuận đều là không tin n h ì n nàng ánh mắt thậm chí còn trở nên càng ngày càng thất vọng nàng còn nhớ cuối cùng hắn xoay người rời đi trước cuối cùng nói với nàng câu nói kia hạ vân n g ư ơ i quá làm cho ta thất vọng sự tình n g ư ơ i đều làm lại còn muốn chống chế n g ư ơ i coi ta ngốc so với sao ly dị chúng ta ngày mai sẽ đi làm thủ tục cái này hôn chúng ta ly định rồi sau đó hôm nay hắn quả nhiên đến tìm nàng ly dị nàng lần nữa cố gắng giải thích vẫn không thể làm cho hắn tin tưởng nàng là thuận khiết chỉ giảo định một điểm hôm nay nhất định phải đi đem thủ tục làm cuối cùng nàng còn sót lại tự ái để cho nàng bông tha giải thích cùng văn hồi nàng cùng hắn đi rồi dân chính cục dùng điện thoại di động c ũ đổi thái đao phương thức bắt bọn họ giấy hô n thú đổi hai tấm giấy ly hôn một tờ trong đó lúc này liền ở trong tay nàng cứ như vậy kết thúc hai hàng thanh lệ đột nhiên theo nàng trong hốc mắt chàng hẳn ra, nàng rất thủy khuất cũng thương tâm nàng rõ ràng không có bên ngoài lại bị gắng gượng đẻ lên bên ngoài danh tiếng hơn nữa còn không giải thích rõ ràng nàng thậm chí không dám tưởng tượng chính mình minh thiên đi làm thời điểm trong đơn vị những thứ kia đồng nghiệp có hay không đã nghe nói nàng bên ngoài ly dị tin đồn nàng đ ố n g nhiên hối hận chính mình mấy ngày nay tại sao phải theo khang thuận giận dỗi mà liên tiếp mấy ngày ở nhà khách không trở về nhà ở nếu là nàng mấy ngày nay mỗi ngày tất cả về nhà ở nói không chừng khang thuận cũng không như vậy tin chắc nàng vượt quá giới hạn im lặng khóc một hồi nàng giơ tay lên lau đi trên mặt nước mắt nhìn trong tay giấy ly hôn đ ố n g nhiên c a o mày tự nói được ngươi không nên nói ta vượt quá giới hạn đúng không ta không thể bạch bạch chịu ngươi mêu xấu nếu ngươi khẳng định như vậy ta vượt quá giới hạn ta đây tịu i ra cho ngươi nhìn vừa nói nàng tiện tay đem giấy ly hôn ném lên giường đứng dậy từ nơi không xa trong dương hành lý nhảy ra một cái màu đỏ áo、đầm. suy nghĩ một chút lại từ giữa mặt nhảy ra hai món phi thường tỉnh vải vóc đồ lót sau đó cũng không quay đầu lại đi vào phòng vệ sinh không bao lâu sau bên trong chuyền r a tắm gội tiếng nước chảy quần áo khách sạn tầng tám tám trăm linh sáu trong phòng đã tắm xong mặc một bộ màu xám đậm c h ù chất áo ngủ từ đồng đạo đang ở nghe cận vân phi làm việc hồi báo cận vân phi từ tổng ta đã theo bích vân khu bên kia liên lạc xong chúng ta minh tiên đi một chuyến nữa cùng bên kia những người lãnh đạo cụ thể lại hiệp đàm một hồi tam xóa hà đại kiều bên cạnh khối kia hoang địa chuyện không ra ngoài dự liệu mà nói lần này bọn họ h ẳ n sẽ có chút nội bộ người xem minh thiên chúng ta nếu như có thể nói bó mà nói phải đương trường quyết định sao từ đồng đạo búng một cái trên tay nửa đoạn hương khói yên hôi khẽ vớt cằm có thể nếu như điều kiện có thể nói khép kia tiếp tục lôi kéo làm gì chứ cận vân phi lộ ra nụ cười kia t ừ tổng chúng ta minh thiên tâm lý giá là bao nhiêu ngài cho ta một cái d a n h giới cuối cùng đến lúc đó ta tới theo chân bọn họ tranh thủ từ đồng đạo mười sáu triệu không cao hơn cái giá này chúng ta có thể quyết định vượt qua mà nói vậy thì suy nghĩ một chút nữa cận vân phi gật đầu liên tục được ta hiểu được kia tư tổng nếu là không có khác chuyện ta liền đi ra ngoài trước ngài sớ m nghỉ ngơi một chút từ đồng đạo mỉm cười gật đầu chờ cận vân phi đi từ đồng đạo liền đứng dậy đi tới cửa sổ một bên híp mắt hút thuốc một bên nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm gần đây mấy ngày nay hạ tại cận vân phi đám người cùng đi thực địa đi khảo sát rồi cái khác mấy cái khu được tuyển chọn khối đất tổng hợp tương đối đi xuống quả nhiên vẫn là bích vân khu tam xóa hà đại k i ể u bên cạnh khối kia hoang n i ệ làm hắn hài lòng nhất mà bọn họ không ngừng khảo sát khu khác cái khác được tuyển chọn khối đất mấy ngày nay bích vân khu bên kia rõ ràng cho thấy nóng này mỗi ngày đều có bất Một cho tới hôm nay buổi chiều từ đồng đạo mới bảy mưu đặt kế cận vân phi bên kia đáp ứng bích vân khu bên kia m ờ i đi theo liền quyết định minh thiên đám người bọn họ lại đi bích vân khu bên kia bàn lại tam xóa hà đại k i ể u bên cạnh khối kia hoang địa chuyện chỉ mong minh thiên có khả năng thuận lợi tam xóa hà đại k i ể u bên cạnh khối kia hoang địa diện tích chung ít nhất có hơn hai chục n g ơ n t ư ớ c vông nếu như có thể l ấ y xuống hắn dự định lái chậm chậm phát vừa lái phát trung cư tích lũy địa ố c mở mang kinh nghiệm một bên chờ đợi giá đất tăng lên dù sao căn cứ hắn trọng sinh trước trí nhớ mảnh đất dần dần tăng lên h thùng. Thùng. nàng nơi n y tuyệt là đối k h ô thật ể nào b i thua giống t t h t như t u n thùng. n g đ ô mới vừa tắm minh qua dối tung trên vai sau một đầu mái tóc vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng nước gội đầu mùi thơm bay vào hắn lỗ mũi nhưng nàng lại rõ ràng hóa qua trang điểm r chương năm trăm a n g chín mươi à tám không có ngoài ý muốn mới vừa thất tình hoặc là vừa ly hôn người bất kể thế nào che giấu đều sẽ có một loại sa sút tinh thần khí chất không có đồng tình tâm người sẽ cảm thấy loại này người nhìn liền làm cho người ta chắn ghét không thoải mái có đồng tình tâm người nhìn xem cảm thấy đau lòng giống như lúc này từ đồng đạo hắn h i ế p mắt nhìn trước mặt tinh tâm ăn mặc qua hạ vân lấy hắn n h n lực hắn bao nhiêu nhìn ra mấy phần nàng tối nay k h á c t h ư ờ n g tâm tình lên k h á c t h ư ờ n g mặc dù nàng lúc này trên mặt cũng gạt ra nụ cười thế nhưng nụ cười q u á sông cường rắn phảng phất mất đi ánh sáng con ngươi khiến hắn trực giác nàng lúc này tâm tình xuống rất thấp có điểm giống trọng sinh trước hắn xa rời hôm sau tự mình nhìn trong gương chính mình lúc nhìn đến loại ánh mắt đó mấy giây ngắn ngủi từ đồng đạo sinh lòng chắc cẩn quyết định để cho nàng vào cửa hắn cười một tiếng nghiêng người tỏ ý đương nhiên mời vào cảm ơn hạ vân túi đầu thấp giọng nói một câu、tạ. liền vội vã đi vào phòng hắn từ đồng đạo tiện tay đóng cửa phòng hạ căn sự ngươi mang rượu tới tới làm chi lại muốn tìm ta uống rượu xoay người đi về phía bên cửa sổ cái b à n thời điểm từ đồng đạo thuận miệng hỏi hạ vân dập khuôn từng bước đi theo hắn đi tới bên cạnh b à n tại từ đồng đạo tỏ ý xuống tại hắn bên cạnh trên ghế mây ngồi xuống trước mặt cái b à n cũng là cây mây bệnh chỉ là trên mặt bàn đắp một khối hình tròn thủy tinh trên bàn có ấm điện cũng có út ngược lên trong khay c h é n xứ hạ vân lặng lẽ cầm trong tay rượu vang đặt lên bàn túi đầu đỏ mắt thấp giọng nói từ tổng ngài có thể theo ta uống vài chén sao một đại mỹ nữ đêm khuya gõ một người nam nhân môn chủ động nói lên muốn cùng người đàn ông này uống rượu có mấy nam nhân có thể tự tuyệt từ đồng đạo vốn là có thể sẽ tự tuyệt trung quy hắn đã thu tâm rồi nhưng hạ vân lúc này rõ ràng thấp xa suốt tinh thần tâm tình ừ chủ yếu vẫn là nàng là một cái chính cống đại mỹ nữ nếu là đổi một cái nhan sắc bình thường từ đồng đạo tám phần mười vẫn sẽ tự tuyệt được a có thể hắn đứng dậy đi tới tủ rượu chỗ ấy lấy hai cái ly cao cổ tới cùng rượu vang dụng cụ mở chai vừa đi vừa nói người muốn uống rượu thật ra không cần mang rượu tới đến ta trong phòng này có rượu vang hắn hôm nay ở là tiểu điếm cấp năm sao trong căn phòng trong t ủ rượu chất đầy đủ loại rượu hạ vân ngượng ngùng cười cười từ đồng đạo sau khi ngồi xuống chủ động cầm lấy nàng mang đến bình kia rượu vang dùng dụng cụ mở chai rút ra nắp bình sau đó cho hai cái ly cao cổ bên trong cắt ngã một ít rượu vang tới hạ cán sự xin mời từ đồng đạo để chai rượu xuống tay phải nắm lấy ly tỏ ý hạ vân ngẩng đầu liếc hắn một cái vưng chén rượu lên cùng hắn ly rượu đụng một cái sau đó ngựa đầu một cái vậy mà một cái buồn bực trong ly rượu vang vốn là chỉ cho phép chuẩn bị lướt qua liền thôi từ đồng đạo không khỏi ghé mắt lập tức bật cười cũng ngửa đầu một cái phụ nổi nàng cùng nhau buồn bực ly rượu này để ly rượu xuống hắn đang chuẩn bị đưa tay lấy rượu bình rót rượu nữa lúc chai rượu đã bị hạ vân lấy đến trong tay nàng chủ động cho hắn rót rượu đi theo cũng cho chính nàng rót nửa ly rượu vang mới vừa ngược lại t ố t rượu nàng liền lại bưng chén rượu lên mời từ đồng đạo từ đồng đạo khe nhữ mày đã xác định nàng tâm tình lúc này quả nhiên rất không s o n g có chút do dự hắn vẫn nâng ly cùng nàng uống thời gian trôi qua một chai rượu vang rất nhanh thì thấy đáy từ đồng đều là lắc đầu không nói chỉ là lần lượt cho hắn rót rượu lần lượt cùng hắn cạn ly cuối cùng nàng mang đến bình k i a rượu vang đổ làm cuối cùng một giọt nàng tiểu lượng tựa hồ không phải rất tốt một chai rượu vang hai người bọn họ uống lúc này nàng sắc mặt đã đỏ hồng ánh mắt có chút mê ly từ tổng chúng ta chúng ta cạn nữa ly nàng lần nữa nâng ly cuối cùng một ly từ đồng đạo không tiếng động cởi khổ hắn lúc này ở mớn nữ nhân này khẳng định gặp phải chuyện gì nhưng nàng chẳng lẽ không có một cái tri tâm bằng hữu sao khuê mật gì đó một cái cũng không có gặp chuyện vậy mà tới tìm ta cái này chỉ về công tác tiếp xúc mấy lần nam nhân xa lạ uống rượu dài sầu nàng là không đem ta làm nam nhân nhìn vẫn là đem tất cả đàn ông đều nhìn đến quá vô hại rồi hả sẽ không sợ nàng uống say ta đối nàng làm chút cái gì không d ơ lên cuối cùng nửa chén rượu thời điểm từ đồng đạo một bên chậm rãi mân vào trong miệng một bên híp mắt nhìn bên cạnh hà vân ám đạo ngươi nên cảm tạ ta không ăn ân nếu là tại ta thu tâm trước ngươi như vậy đêm hôm khuya khoác tới tìm ta uống rượu ta từ mẫu người khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi đây quả thực là đưa đến bên mép thịt chỉ là chó sói không ăn thọ tâm thọ nhưng không nên ép cho sói ăn hắn cuối cùng nửa chén rượu rót vào trong miệng hà vân nặng nghề đem ly cao cổ đặt lên bàn đ ồ n g nhiên hai tay chống lấy ghế mây tay v ị t loạn tròa loạn trọa mà đứng lên thân tiếp đó ngay tại từ đồng đạo giật mình trong ánh mắt nàng đỏ mặt túi đầu k h ẽ cắn hồng hồng môi anh đào hai tay đưa đến phía sau kéo xuống nàng màu đỏ tím áo đầm dây khóa kéo đi theo ngay tại từ đồng đạo kịp phản ứng trước chính mình chủ động khởi xuống cái này quần đỏ một khắc kia thiên không động mà không có d u n g nhưng từ đồng đạo đạo tâm liền trong nháy mắt lảo đảo muốn ngã hắn sao có thể chống lại như vậy khảo nghiệm húng chi nay vẫn chưa xong k ở i xuống quần đỏ hà vân b ỗ n nhiên đi tới trước mặt hắn cắn môi ngồi vào trong lòng ngực của hắn nàng từ đồng đạo sắc mặt hơi đổi trong lòng lộ ra này tâm không có cách nào thu chưa từng xuất hiện gì đó ngoài ý m u ố n hơn nửa giờ sau trong căn phòng cuối cùng an tĩnh lại giống vậy an tĩnh lại còn có từ đồng đạo cùng hạ vân hai người ôm nhau nằm ở trên giường nàng nhắm mắt lại khuôn mặt vẫn hưởng hồng từ đồng đạo khe nhũ mày ánh mắt yêu buồn nhìn ngoài cửa sổ đen tui bóng đêm đã tiến vào h i ề n giả thời gian hắn trong lòng đối với chính mình rất thất vọng hoặc có lẽ là tuyệt vọng định lực của mình làm sao lại kém như vậy đây trừ lần đó ra trong lòng của hắn còn có một cái như thế cũng nghĩ không thông nghi vấn vì vậy hắn than nhẹ một tiếng Hỏi t r o n g ngực、Hạ、Vân, n g Hạ hỏi ai, ư ơ i một các h u y ệ n người đã đáp ứng minh thiên theo chúng ta khu lãnh đạo hội nói chuyện lúc nào chuyện nha ngươi các người đã theo chúng ta khu lãnh đạo nói xong rồi sao từ đồng đạo ừ một tiếng híp mắt nhìn nàng đúng ta bên này đã với các n g ư ơ i bên cũng kia nhân viên làm việc xác định rõ rồi thời gian và địa điểm như thế không người nói cho ngươi biết sao hạ vân môi anh đào k h a n nết ánh mắt đăm đăm một lúc lâu đ ỗ n g nhiên khẽ cười một tiếng đi theo lại khẽ cười một tiếng nhưng từ đồng đạo nhìn thấy nhưng là trên mặt nàng tự rêu nụ cười cười cười nàng nước mắt tựu ra tới sau đó lại đột nhiên nằm ở bộ ngực hắn ô ô â khóc t ỉ tê khóc hắn rất lung túng liền khóc như vậy một lúc lâu nàng mới tại hắn an ủi xuống dừng lại khóc t ỉ tê này bản đến vậy không có gì nhưng nàng dừng lại khóc t ỉ tê sau khoảng cách gần nhìn từ đồng đạo khuôn mặt nhìn từ đồng đạo ánh mắt nhìn một chút bỗng nhiên liền đang bưng hắn khuôn mặt hung tợn hắn chương trước, Hạ dương nàng Dạng sáng Vân vì mắt. đây i Từ đồng đ là hắn năm ngoái mua đạo đức kinh bên trong một đoạn văn hắn nhìn lên sau rất thích sau khi xem sẽ dùng tâm nhớ lúc này nhẹ dọn đọc lên hắn chân chính tại thưởng thức thật ra cũng liền trước mặt câu thứ nhất biết nhân g i ả trí tự biết người minh sau khi sống lại hắn cảm giác mình là biết người chính mình trọng sinh trước lịch duyệt khiến hắn tại sau khi sống lại có thể nhìn thấu rất nhiều người ngôn ngữ phía sau cùng với vẻ mặt phía sau ý tưởng chân thật đối với người tâm nắm chặt là hắn sau khi sống lại hạng nhất sở trường nhưng cho tới hôm nay hoặc có lẽ là tối nay hắn mới cảm giác mình cuối cùng có tự biết cảm giác hắn cuối cùng có thể thấy rõ chính mình đặc biệt là tại phương diện nữ nhân thu tâm rõ ràng hắn là không làm được cho dù trong lòng rất thích ngụy xuân lan nhưng giống như tối nay đối mặt hạ vân cái này đại mỹ nữ chủ động thời hạo n ố i dây lưng chủ động ngồi vào trong lòng ngực của hắn hắn không có biện pháp cầm giữ ở hắn không nghĩ lại tìm lý do gì cũng không muốn lại tìm cớ gì hắn đối với chính mình phương diện này định lực đã không ôm hy vọng lúc này trong lòng của hắn tự trách hay nấy thật ra cũng chẳng có bao nhiêu chỉ là có chút bất đắc dĩ có chút tự dễ ước ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm hắn tự hỏi nếu như lần sau còn có tương tự chuyện chính mình sợ là vẫn không cầm được cho nên hoặc là giết chết chính mình hoặc là bỏ qua cho chính mình giết chết chính mình đương nhiên không có khả năng cho nên chỉ có thể bỏ qua cho chính mình a theo mình và giải không làm được chính mình hy vọng trở thành loại người như vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy chính mình sáng ngày hôm sau từ đồng đạo đám người đúng hẹn đi địa điểm ước định cùng bích vân khu những người lãnh đạo lần nữa thảo luận tam xóa hà đại k i ề u bên cạnh khối kêu hoang địa mua công việc một đêm trôi qua từ đồng đạo không chỉ không có bởi vì tự trách mà tinh thần không giao động ngược lại lộ ra tươi cười rạp rỡ tinh thần sáng láng hội đám lúc hắn nhìn thấy trong phòng họp hạ vân hạ vân cũng nhìn thấy hắn nếu so sánh lại hạ vân liền muốn tiểu tùy nhiều thật sâu vành mắt đen tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người nàng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt từ đồng đạo theo bản năng nhìn nhiều nàng mấy lần phát hiện nàng mặc dù có thật sâu vành mắt đen nàng cũng là hôm nay này bên trong phòng họp bên ngoài đứng đầu nữ nhân xinh đẹp nhan t r ị không thua tặng tuyết di bao nhiêu vóc người so với tặng tuyết di càng hơn một bậc hôm nay thảo luận hội nghị cử hành coi như thuận lợi chính là hội nghị thời gian hơi dài một mực thảo luận rồi hơn hai giờ song phương mới rốt cục đạt thành nhất chi ý kiến tam xóa hà đại kiều bên cạnh khối kêu hoang đ i ệ tự bên lề đường duyên bắt đầu cộng lại hai trăm bốn mươi tám tám mươi thước vương phạm vi toàn bộ nhượng lại cho tây môn địa ú c mở mang công ty nhượng lại tổng số tiền mười lăm triệu song phương ước định tây môn địa ú c mở mang công ty cần phải tại trong ba năm đối với khối kia hoang địa triển khai chính thức mở mang nếu không phe giáp có quyền không trả giá thu hồi khối kia thổ địa quyền khai phát trừ lần đó ra khối kia hoang địa viếng mồ mả mồ mả phe giáp hứa hẹn phụ trách động viên toàn bộ rời đi thời gian ước định trong ba tháng hiệp ước tự ký kết ngày lên trong vòng bảy ngày phe ất tây môn địa ốc mở mang công ty hướng phe giáp thanh toán đệ nhất bút thổ địa nhượng lại kim năm triệu ba tháng sau hoang địa viếng mồ mả mồ mả toàn bộ rời đi sau phe ớ t lại hướng phe giáp thanh toán đệ nhị bút thổ đ ị a n h ư ợ n g lại kim một ư ơ i triệu chi tiết khác điều khoản cũng không thiếu nhưng chủ yếu chính là trở lên mười cái điều khoản chủ yếu là cận vân phi phụ trách theo phe giáp thương lượng từ đồng đạo phần lớn thời điểm không cần lên tiếng chờ chút giữa chưa kiểu ký hợp đồng thời điểm hắn mới chính thức đi lên chữ ký này ký kết chính thức hiệp nghị mảnh đất này thổ đ ị a n h ư ợ n g lại kim phân hai lần thanh toán là hắn t r ư ớ c cố ý giao phó cận vân phi bất kể lần này mua thổ đ i ệ có phải hay không bích vân khu tam xóa hà đại kiều khối kia hoang đ i ệ hắn bên này thanh toán tài chính đều phải muốn ít nhất hai kỳ không có biện pháp ai bảo trước mắt hắn trên tay có thể động dụng tài chính không sung túc đây phân chia hai kỳ mà nói liền hoàn toàn không thành vấn đề có ba tháng hòa hoa kỳ lấy hắn danh nghĩa những thứ kia chi nhánh công ty lợi nhuận năng lực kiếm được một ư ơ i triệu đã không có độ khó gì mà ở ba tháng này hòa hoán bên trong hắn nơi này đại khái có thể không chút hoang mang mà tìm đối tượng hợp tác kéo người nhập cổ chung nhau mở mang mảnh đất kia hiệp nghị chính thức ký kết sau tối hôm đó tự nhiên có một hồi ăn mừng dạ tiệc trong dạ tiệc bích vân khu khu trưởng la kim vân mang theo bí thư cùng với khu ủy chủ nhiệm phòng làm việc đeo thành nghĩa lắm người tới chúc mừng rất nhiệt tình mà cùng từ đồng đạo bọn người nói rồi một lúc lâu mà nói cũng tỏ thái độ khu ủy sẽ ủng hộ mạnh mẽ tây môn địa úc mở mang công ty tại bích vân khu đầu tư phát triển chỗ ngồi bầu không khí rất hài hòa từ đồng đạo tình cờ liếc thấy một bàn khác hạ vân thấy nàng chân mày từ đầu đến cuối hơi nhăn tâm tình không mỹ l ệ lắm sầu nụn vẻ mặt tâm niệm vừa động liền quyết định giúp nàng nói hai câu l ờ i hay trung quy tối hôm qua nàng bỏ ra rất nhiều l à khu trưởng hầu khu trưởng đới chủ nhiệm ta tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi ta đi cảm tạ một hồi hạ cán sự lần này chúng ta song phương có thể hợp tác thành công nàng thật xuất lực không ít ta phải đi mời nàng một ly từ đồng đạo vừa nói như thế la kim vân bọn người theo bản năng theo hắn tầm mắt nhìn về một bàn khác hạ vân la kim vân cùng b e o thành nghĩa ánh mắt nghi ngờ bọn họ đương nhiên không nhận biết hạ vân nhưng sau phó khu trưởng lại lộ ra nụ cười gật đầu khen được được đúng hạ cán sự mấy ngày nay xác thực rất khổ cực từ tổng ta cùng ngày cùng đi ta cũng đi mời nàng một ly cảm tạ nàng làm ra công hiến la kim vân cùng đeo thành nghĩa nhìn nhau cũng cười ha hả đi theo đi qua bọn họ những người này động một cái trong phòng yến hội tất cả mọi người tầm mắt liền đều bị hấp dẫn tới chờ đến hạ vân chú ý tới bốn phía đủ loại tầm mắt đều nhìn nàng thời điểm từ đồng đạo đám người đã đi tới trước mặt nàng từ đồng đạo ngậm cười nâng ly tỏ ý hạ c ă n sự mấy ngày nay khổ c á c ngươi ngươi làm việc nhiệt tình cùng hăng hái ta rất bội phục nếu không phải ngươi mấy ngày nay kiên nhẫn không bỏ cố gắng chúng ta lần này hợp tác khả năng sẽ không thuận lợi như vậy ở chỗ này ta đại biểu chúng ta Tây Môn tập đoàn hướng ngươi biểu đạt thành khẩn cảm ơn ta mời ngươi một chén vừa nói từ đồng đạo uống cạn rượu trong ly bốn phía một mảnh tiếng vỗ tay văng lên tiếng khen hạ vân lăng lăng nhìn lấy hắn chính trả lời một câu cách ngôn người nói vô tình người nghe có lòng từ đồng đạo rất nghiêm chỉnh nói ngươi làm việc nhiệt tình cùng hăng hái ta rất bội phục nghe vào hạ vân trong hai nhưng nghiêm trọng hoài nghi hẳn cố ý kích thích nàng lúc đó nàng mặt chính là có chút nóng lên nàng chưa kịp kịp phản ứng sau phó khu trưởng đi theo nâng ly tỏ ý cười tủng tìm nói tiểu hạ à, lần này ta giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành phi thường xuất sắc ta rất vui vẻ yên tâm trong tổ chức sẽ cho ngươi ghi công đừng ta ở chỗ này cũng không cần phải nói nhiều ta cũng tính ngươi một ly hy vọng ngươi tại công việc sau này bên trong không tiêu không đội không ngừng cố gắng vừa nói sau phó khu trưởng ngựa cổ một cái cũng uống hết rượu trong ly bốn phía vang lên lần nữa một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng khen hạ vân theo bản năng đứng dậy lăng lăng đảo mắt nhìn chung quanh nhìn thấy từng cái từng cái mặt máy vui vẻ cũng nhìn thấy rất nhiều người nhìn nàng ánh mắt lộ ra rõ ràng hâm mộ và ghen ép giờ k h ắ c này nàng mới đột nhiên ý thức được từ đồng đạo không phải mới vừa tới c h â m t r ọ n nàng mà là vì nàng g i ư mắt khoe công c h ư n g sáu n g ư ơ i nghĩ như thế cảm tạ ta Từ đ ồ nội dung tin ngắn như bàn bên, sách thế ngắn gọn lại để cho từ đồng đạo đoán được nàng cho hắn phát cái tin nhắn ngắn ngày trước khả năng do dự rất lâu hơn nữa còn khả năng một cái tin nhắn ngắn biết viết xoa xóa quấn q i ý t rất lâu mới cuối cùng phát tới như vậy ngắn gọn một cái tin nhắn ngắn đương nhiên cũng có khả năng đây chỉ là nàng tìm hắn tiếp lời một cái mở đầu nàng đang chờ hắn hồi phục sau đó lại theo hắn thường xuyên qua lại mà trò chuyện tiếp đây không cần cảm ơn từ đồng đạo tiện tay biên tập tốt cái tin nhắn ngắn này chuẩn bị phát ra ngoài thời điểm đột nhiên trần c h ờ một chút sau đó thủ tiêu cái tin nhắn ngắn này một lần nữa viết mấy chữ phát tới ngươi dự định như thế cám ơn ta hạ vân đã ở mấy ngày nhà kia nhà khách trong phòng nhìn xong từ đồng đạo mới vừa hồi phục cái tin nhắn ngắn này hạ vân gõ má đột nhiên lại bắt đầu nóng lên minh, minh cái tin nhắn ngắn này mỗi một chữ đều không rơ có thể dưới cái nhìn của nàng lại rơ bất quá hắn có ý gì hắn là không phải đang ám chỉ ta gì đó hắn nhất định là tại ám chỉ ta gì đó trong đầu không ngừng hiện lên tối hôm qua nàng và hắn hoang đường hạ vân xác định hắn chính là đang ám chỉ nàng loại chuyện đó đối với từ đồng đạo trong nội tâm nàng thật là phức tạp hắn trẻ tuổi như vậy làm ăn nhưng làm lớn như vậy mười lăm triệu một mảnh đất nói mua liền mua nếu so sánh lại chồng trước nàng khang thuận liền hoàn toàn không cách nào so sánh được ít nhất tại trên sự nghiệp khang thuận hoàn toàn không có cách nào theo từ đồng đạo so với nhưng nàng không quên được khang thuận bây giờ sở dĩ biến thành chồng trước nàng từ đồng đạo cũng có gián tiếp nguyên nhân tuy nói từ đầu trí cuối từ đồng đạo đều không chủ động phá hư qua nàng hôn nhân nhưng nếu không phải nàng phụ trách tiếp đ á i bọn hắn cùng với sau phó khu trưởng sau đó giao cho nàng nhiệm vụ v â n v â n được rồi suy nghĩ một chút chính nàng cũng cảm thấy đem trách nhiệm này hướng từ đồng đạo trên đầu đấy có chút gạo ợ g có thể trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng mình cùng khang thuận sẽ nhanh như vậy ly dị hắn từ đồng đạo từ tổng không phải một điểm trách nhiệm cũng không có mặc dù hắn là vô tâm người nghĩ ta như thế cám ơ n n g ư ờ i ông phức tạp tâm tình hạ vân như thế hồi phục hồi phục xong nàng thở dài dưới ánh mắt ý thức lại liếp nhìn tủ trên đầu giường giấy ly hôn cái k i a nho nhỏ giấy ly hôn thời khắc đang nhắc nhở nàng hạ vân ngươi đã khôi phục độc thân ngươi tự do cho nên nàng hiện tại không có vấn đề vì ai thủ thân như ngọc hơn nữa mới vừa ly dị không có hai ngày nàng tâm tình chính ưu ám cũng muốn bông u thả một hồi dù sao nhất hồi sinh nhị hồi thục một lần thì lạ hai lần là quen ngủ qua một lần sau đó ngủ tiếp một lần cũng không có gì nghĩ như thế làm từ đồng đạo hồi phục vậy thì nhìn ngươi thành ý hạ vân nhìn hắn đầu này hồi phục tin nhắn ngắn mặc dù hắn vẫn là không có vạch rõ nàng cũng đã lời hỏi nữa mà là trực tiếp đứng dậy thay quần áo đổi vớ đổi dạy k h ô n g vẫn là dự định tại thủy điệu thành phố mua bộ tam cư phòng cho mình ở lần trước ngụy thu cúc mà nói nhắc nhở hắn hắn hàng năm ở bên ngoài làm ăn bây giờ làm ăn làm cũng không tính là nhỏ rồi nên chuẩn bị cho chính mình cái giống như ổ nhưng lúc này hắn vẫn đang suy nghĩ Cái nguyên à y ổ có phải nhân có hai một tiếp xuống tới không ra ngoài dự liệu mà nói hắn tinh lực chủ yếu sợ rằng phải dùng ở tam xóa hà đại kiều mảnh đất kia mở mang lên tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cũng ở đây thiên vân thành phố này hai khối là hắn trước mắt sự nghiệp trọng tâm hắn đem ổ gắn ở thiên vân thành phố mà nói rõ ràng so với gắn ở thủy điệu thành phố thực dụng hai nguyễn xuân lan cũng ở đây thiên vân thành phố đọc sách hắn ở chỗ này mua nhà cũng p ư ơ n g tiện hai người bọn họ ước hẹn bất quá hắn tây môn tập đoàn trụ sở chính tại thủy điệu thành phố t h ủ y điệu thành phố cũng còn có hắn mấy chục g i a internet một nhà mỹ giai trang sức công ty tây môn nhất phẩm nổi l ầ u căn cơ trước mắt cũng còn tại đằng kia một bên cho nên t a o mày cân nhắc một lúc lâu hắn đ ỗ n g nhiên bật cười tự nói nếu như vậy vậy thì một bên mua một bộ được rồi trước mắt giá phòng thấp coi như tại thiên vân thành phố cùng t h ủ y điệu thành phố phân biệt mua một bộ tam cư phòng cũng bất quá mấy trăm ngàn chuyện đối với trước mắt hắn tài l ự c tới nói đã sớm không coi vào đâu thời gian trôi qua từ đồng đạo tiếp tục đắm chìm trong quyển sách trên thế giới cho đến đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa đưa hắn chú ý lực kéo về hiện thực người nào hắn ngồi không nhúc đ í c h t h u ậ n miệng hỏi một tiếng cho là cận vân phi hoặc là biểu tỷ đám thi đám người kết quả hắn tiếng này hỏi xong ngoài cửa lại không có người trả lời trả lời hắn là lại một lần nữa tiếng gõ cửa ai vậy từ đồng đạo trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ suy nghĩ một chút thì để xuống trong tay sách đứng dậy đi tới mở cửa ra ngoài cửa màu trắng quần jean màu trắng tờ sơ tháo lót trong tay khoác một cái màu nâu bao bì hạ vân nghiêm trang đứng ở cửa nhưng mặt nhưng có chút từng hồng ánh mắt có chút dao động mà nhìn hắn thấp giọng nói ngươi để cho ta đi vào nhà đừng chặt môn này từ đồng đạo thật không có ngờ tới nàng lại đột nhiên tới gõ cửa hắn giống nhau tối hôm qua hơn nửa canh giờ trước hắn một mực không đợi tới nàng tin nhăn ngắn hồi phục còn tưởng rằng nàng tối nay sẽ không nữa phản ứng đến hắn nữa n h a nơi nào nghĩ đến nữ nhân này lại là một chính cống hành đ ộ c g phái cái gì cũng không nói trực tiếp t ự đánh giả trang tốt chính mình sau đó trực tiếp tới nơi này gõ hắn cửa phòng thành ý này thật không thể chê há được mời vào từ đồng đạo vội vàng n h ư ờ n g qua một bên để cho nàng đi vào lập tức đóng cửa phòng nay đã định trước lại vừa là một cái không biết xấu hổ không ngượng ban đêm làm trễ mãi hắn tiếp tục xem sách lần này ngươi biết thăng trước sao hơn một tiếng sau hai người sóng vai nằm ở đầu giường từ đồng đạo nhắm mắt lại hỏi nàng hạ vân im lặng mấy giây mới nói không biết có lẽ sẽ đi có lẽ sẽ không chờ xem một chút đi dừng một chút nàng còn nói ngươi hôm nay tại sao giúp ta minh minh lần này các ngươi hợp tác ta không có đưa đến tác dụng gì ta tối hôm qua tới tìm ngươi thời điểm các ngươi bên này không phải đã cùng trong khu liên hệ tốt hôm nay đi mở cuộc hội làm sao từ đồng đạo mở mắt ra lại thấy nàng không biết lúc nào đã nghiêng người một đôi nước ôm ôm con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn hắn nữ nhân này thật rất đẹp khuôn mặt đ ẹ p mắt ánh mắt cũng tốt nhìn một đôi nước ông ông mắt to phảng phất biết nói chuyện có thể nói mi có thể nói mục tiêu có thể từng nói hắn đ ỗ n g nhiên không nhịn được hiếu kỳ hỏi ai n g ư ờ i xinh đẹp như vậy có bạn trai chưa cùng nàng nhận biết mấy ngày hắn chưa từng hỏi qua nàng cái vấn đề này cũng không người nói với hắn có liên quan nàng cảm tình trạng thái cho nên làm hạ vân cười khổ nói ta đã ly dị vừa rời mấy ngày thời điểm từ đồng đạo rất kinh ngạc nàng xem đi tới cũng liền hai mươi tuổi ra mặt tuổi tắc cùng hắn sấp xỉ như nhau vậy mà đã, đã kết hôn hơn nữa đã ly dị chương sáu trăm linh một phân phát nhiệm vụ d ạ n g sáng trước hạ vân lại đi sáng sớm hôm sau quân áo khách sạn tiệc đứng phòng ăn từ đồng đạo cùng cận vân phi thí đông dương đàm thi đường thành đám người ăn chung bữa ăn sáng từ đồng đạo kẹp một chiếc đua xào hà phấn bỏ vào trong miệng ai nuốt xuống sau nói với cận vân phi cận quản lý tiếp theo cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi mau chóng đi làm cận vân phi nghe vậy lập tức dừng lại trong tay chiếc đũa ngồi thẳng hông từ tổng ngài nói từ đồng đạo liếc hắn một cái thiên vân thành phố phải có đặc biệt thiết kế kiến trúc viện hoặc là ngươi đi tìm kiến trúc loại giáo sư đại học cũng được tóm lại ngươi muốn đi tìm một cái đáng tin n g ư để cho bọn họ đi thực địa nhìn một chút chúng ta mới vừa bắt lại mảnh đất kia sau đó mau chóng cho chúng ta ra mấy cái phương án bản vẽ đặc biệt là hiệu quả đồ hiệu quả đồ nhất định phải cho ta làm được đủ xinh đẹp quan hệ này lấy chúng ta tiếp theo có thể hay không thuận lợi thuyết phục người khác nhập cổ cùng chúng ta chung nhau mở mang mảnh đất này mấu chốt cho nên nhất định không thể qua loa từ đồng đạo lại nói lời nói này thời điểm không chỉ có cận vân phi nghe rất nghiêm túc đ ả m thi mấy người cũng đều xuống ý thức dừng lại chết đũa lắng hay nghe sau khi nghe xong mọi người thần sắc không đồng nhất cận vân phi gật đầu liên tục rõ ràng từ tổng ngài yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt ngài chờ ta tin tức từ đồng đạo gật đầu một cái có chút chấm âm còn nói còn nữa loại trừ toàn thể hiệu quả đồ mảnh đất kia cùng quốc lộ giáp nhau một mảnh kia không chỉ có phải làm ra hiệu quả đồ còn muốn cho chúng ta ra một phần cụ thể thi công bản vẽ cùng nhà hình đồ bất kể chúng ta gần đây có thể hay không thuận lợi đầu tư bỏ vốn cùng quốc lộ lân cận một mảnh kia chúng ta đều muốn mau chóng chính mình mở mang nơi đó là thiên vân thành phố cùng tam xóa huyện tiếp nhận địa phương lại đến gần quốc lộ chúng ta hoàn toàn có thể ở nơi đó làm một mảnh đối diện đường cái mặt tiền phòng đi ra bán ra ngoài hoặc là cho mướn cũng không cần che được quá cao liền xây hai tầng cao môn mặt phòng ta tin tưởng không khó làm bán đầu nhập tài chính chắc có thể rất mau trở lại lồng ngươi cảm thấy thế nào cận vân phi thần sắc hơi động đ à m thi đã không nhịn được g i à n h chức lên tiếng cái này tốt cái c h ủ ý này hay thật đối với những thứ kia lại muốn ở nhà lại muốn làm điểm người làm ăn nhỏ tới nói như vậy đối diện đường cái mặt tiền phòng nhất định sẽ có rất nhiều người muốn mua đường thanh không cam lòng người sau cũng đi theo lên tiếng đúng ta cũng cảm thấy có thể ta nhớ được tam xóa hà đại kiều đối diện chính là một cái chấn nhỏ nơi đó thì có không ít đối diện đường cái mặt tiền phòng cũng không thiếu làm đủ loại bán lẻ mà chúng ta mảnh đất kia vị trí cự ly này môi c h ấ n nhỏ liền cách một tòa tam xóa hà đại kiều ở nơi đó xây mặt tiền phòng không có lý do bán không được cận vân phi đợi nàng nói xong lộ ra nụ cười lên tiếng được tư tổng ta cũng tán thành ngài đề nghị này hành ta sẽ mau chóng tìm người đem đối diện đường cái cửa hàng hiệu quả đồ thi công đồ còn có nhà hình đồ đều làm được ngài yên tâm từ đồng đạo ừ đây là người tiếp theo công việc chủ yếu nhất định phải cho ta nhìn chăm chú tốt làm tốt nói xong từ đồng đạo ánh mắt liền chuyển hướng đ à n thi chị thiên văn bên này tạm thời không liên quan đến ngươi rồi ngươi hôm nay trở về thủy điệu thành phố đi tập đoàn trụ sở chính bên kia gần đây khả năng liền cần ngươi giúp ta nhìn chằm chằm có chuyện gì kịp thời theo ta hồi báo ta tạm thời khả năng không có thời gian trở về đàm thi cười một tiếng hành ta đây ăn qua cái này đ i ể m tâm sẽ lên đường trở về giúp ngươi phòng thủ đại bản doanh từ đồng đạo bật cười đi theo ánh mắt vừa nhìn về phía đàm thi bên cạnh đường thanh đường thanh mấy ngày kế tiếp cũng có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi giúp ta đi hoàn thành đường thanh ánh mắt sáng lên lập tức thả xuống trong tay chiếc đũa eo một cái trên người hơi nghiêng về phía trước lao bản ngài nói ta nghe đây nàng đã sớm mong đợi có công tác cụ thể giao cho nàng đi phụ trách có thể nói là trông mòn con mắt từ đông đạo n g ư y i n h i ệ m vụ chính là giúp ta tại thiên vân thành phố tìm một bộ tam cư phòng nhà ở phòng vị trí sao tại thị khu bên trong tốt nhất là khoảng cách khu khai phát cùng tam xóa hà đại k i ể u cái này phương hướng nhà ở không muốn lầu một và lầu cối u tiểu khu lục hóa diện tích lớn hơn một điểm cái loại này à, nếu đúng như là sáu tầng trở xuống nhà lầu vậy không muốn lầu bốn cùng năm tầng bởi vì như vậy nhà lầu không có thang máy ta không thích mỗi ngày bỏ cao như vậy thang lầu Dưng m ộ từ đồng đạo gật đầu ừ chúng ta bây giờ đang ở thiên vân thành phố sản nghiệp cũng không tính thiếu bình thường muốn tới bên này luôn ở quán rượu cũng không phải kế hoạch lâu dài cho nên liền mua một bộ đi nhớ ít nhất phải là tam cư phòng bốn phòng ở hoặc là lớn hơn cũng được nhưng không thể quá nhỏ trong sinh trước hắn vì kết hôn miễn cưỡng cũng chỉ có thể mua được một bộ hai phòng ở hiện tại nếu không thiếu tiền rồi tự nhiên muốn mua được hơi lớn một điểm chờ thời cơ chín muồi hắn có thể sẽ tự xây một bộ biệt thự cho mình nhưng ít ra trong vòng ba năm dưới hắn khả năng đều không biết ở gì đó biệt thự cho nên mua một bộ ít nhất tam cư phòng nhà ở cũng rất tất yếu rồi nếu không lúc nào mẹ hắn đệ đệ mội, mội tới hắn nơi này thời điểm trong nhà còn ở không dưới đường thanh được từ tổng ta nhớ k ỹ rồi ta đây lập tức đi tìm từ đồng đạo gừ một tiếng cứ như vậy bữa ăn sáng này sau đó cận vân phi đàm thi đường thanh đều đi chỉ còn lại từ đồng đạo cùng hí đông dương từ đồng đạo cũng không có nhàn rỗi ăn điểm tâm xong trở lại trên lầu gian phòng của mình đứng ở cửa sổ hắn lấy điện thoại di động ra cho mấy ngày trước mới quen nhan thế tấn đánh tới một cú điện thoại nhan thế tấn vị kia thường ngày ăn mặc như lão nông bình thường đại lão bản tài sản hơn trăm triệu thật tự hào đêm hôm đó sau phó khu trưởng hẹn hắn từ đồng đạo đi nơi đó dùng cơm bởi vì sau phó khu trưởng cùng nhan thế tấn tự giao đêm hôm đó bọn họ bàn kia thái chính là nhan thế tấn tự mình xuống bếp làm sau đó nhan thế tấn còn đích thân tới bọn họ ăn cơm tòa kia nhà gỗ nhỏ cùng bọn họ uống rượu với nhau chính là lần đó t ừ đồng đạo cùng nhan thế tấn chính thức nhận thức cũng trao đổi phương thức liên lạc lúc đó t ừ đồng đạo liền cất tâm ngày sau muốn cùng vị này nhan thế tấn tiến một bước tiếp xúc hắn rất thưởng thức vị lao nông này giống như đại lao bản g mà hôm nay hắn từ đồng đạo tạm thời không có khác chuyện liền muốn đi cùng nhan thế tấn gặp mặt ăn một bữa cơm tốt nhất có thể thật tốt trao đổi một chút nhìn một chút kia nhan thế tấn đối với đầu tư liệu có hứng thú hay không nếu như có mà nói tiếp theo hắn từ đồng đạo khối kêu hoang địa mở mang hạng mục hắn muốn kéo lên nhan thế tấn cùng nhau điện thoại kết nối hai người hàn huyên mấy câu nhan thế tấn liền biểu thị hoan n ê n từ đồng đạo đi hắn nghỉ phép sơn trang cũng nói nhất định sẽ tự mình đi theo chương sáu trăm linh hai chung nhau đề tài n h ậ t nguyện t t i h nghỉ phép Sơn tinh r a nữa n Lần g đ tới a nghỉ thế tấn n phép sơn trang cách cửa sổ xe từ đồng đạo lưu ý xuống tòa sơn trang này tên rất đặc biệt một cái tên không hề giống là nhan thế tấn người lão nông này giống như tự hào đặt tên lái xe đến sơn trang chỗ tiếp đái cửa nhan thế tấn cùng một tên gậy nhóm cô gái trẻ tuổi đã đợi ở cửa nay cô gái trẻ tuổi thật rất gầy nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn để cho từ đồng đạo liên tưởng đến một cái nổi danh phóng đàm người dẫn chương trình đần độn dự giống nhau tóc ngắn giống nhau thân hình không cao giống nhau gầy cũng còn khá đứng ở nhan thế tấn bên cạnh nữ tử không ốm thành đần độn dự như vậy cái đầu cũng hơi chút cao hơn một điểm nhưng là chỉ như vậy mà thôi từ đồng đạo nhớ kỹ chính mình lần trước tới thời điểm chưa thấy qua nữ nhân này không biết nữ nhân này là nhan thế tấn thủ hạ nhân viên còn là quan hệ như thế nào đậu xe xuống từ đồng đạo mở cửa xuống xe nhan thế tấn lộ ra nụ cười sài bước lên tới từ tổng hoan n ê n h o a n n ê n h tia gầy nhóm nữ tử cũng cười theo ngâm ngâm màng lên tới từ đồng đạo vừa cùng nhan thế tấn bắt tay một bên hiếu kỳ nhìn về phía cô gái này nhan tổng vị này là nhan thế tấn h ả ta tới giới thiệu cho người một chút đây là ta em dâu điện hân ta đây sơn trang bình thường chính là nàng đang giúp ta xử lý điện hân vị này chính là ta đã nói với ngươi từ tổng rồi về sau ta muốn là không tại sơn trang từ tổng tới mà nói ngươi nhất định phải cho ta an bài xong từ tổng là bằng hữu ta từ tổng ngài khỏe hạnh ngộ điện hân tiến lên nửa bước đưa tay qua tới từ đồng đạo cùng hắn bắt tay một cái theo bản năng nhìn nhiều nàng hai mắt có thể để cho nhan thế tấn yên tâm đem sơn trang này giao cho nàng xử lý nữ nhân này năng lực hẳn là so với nàng bề ngoài mạnh hơn nhiều nữ nhân xinh đẹp thường gặp có năng lực nữ nhân cũng không thấy nhiều từ tổng đi chúng ta đi vào trước đúng rồi hiện tại thời gian còn sớm ta trong sơn trang này có ao cá hôm nay cũng tới một ít khách nhân ở câu cá từ tổng ngươi có hứng thú hay không cũng đi câu hai cái chơi đ ù a nhan thế tấn một bên mời từ đồng đạo tiến vào chỗ tiếp đãi một bên cười ha hả hướng hắn đề nghị câu cá được a có thể từ đồng đạo hôm nay tới nơi này chủ yếu chính là cùng nhan thế tấn kết bạn cho nên cụ thể làm gì hắn cũng không đáng kể huống chi khi còn bé hắn cũng thích câu cá điên hân cười chen lời ta đây đi giúp từ tổng các ngươi ăn bài hy vọng từ tổng ngày hôm nay có thể nhiều câu mấy cái đi lên đến lúc đó ta để cho đầu bếp cho ngài hệ làm nhan thế tấn cho ta cũng chuẩn bị một bộ đồ đi câu ta theo từ tổng cùng nhau từ đ ồ n g đạo vậy thì phiền phái hơn tỷ rồi điên hân ha ha từ tổng quá k h á c h khí ước chừng nửa giờ sau từ đông đạo cùng nhan thế tấn đi tới chân núi tiếp theo phim trường dài ao cá một bên thả câu t h í đông dương cũng cầm căn cần câu ngồi ở chỗ xa xa từ đồng đạo cùng nhan thế tấn câu vị ngược lại tương đối gần chỉ cách rồi ba bốn em mở khoảng cách cho tới điện thân đem bọn họ an bài xong năng liền tạm thời cáo tử nhan tổng người sơn trang này thật là chỗ tốt ta có sơn có thủy không có chuyện còn có, có thể câu câu cá hoặc là đi trên cây ăn quả v ậ t hái mấy cái trái cây thần tiên bình thường sinh hoạt ta chờ cá mắc câu trong lúc từ đồng đạo nửa là tâng bốc nửa là thật tâm mà nổi lên như vậy đề tài nhan thế tấn nếp nhăn mọc hung t ù n trên khuôn mặt dàn u a lộ ra nụ cười hài lòng nhìn chung quanh một chút đúng a ta là nông thôn lớn lên khi còn bé một lòng nghị thật tốt đọc sách sau đó đi trong thành tìm một phần thể diện làm việc nhưng chân chính xâm nhập vào trong thành về sau từ từ lại càng tới càng hoài niệm khi còn bé sinh hoạt vừa vặn cha vợ của ta khi đó có một cái sân nuôi heo trong nhà cũng có bảy tám ẫ u đất trồng lúa nước cũng trồng một ít hoa cây ăn quả ta liền bình thường đi hỗ trợ đáng tiếc cha vợ của ta đột nhiên liền đã qua đời nhà lao bà ta tình huống ngươi khẳng định không rõ ràng nhà nàng chị em gái năm cái không có nhi tử cho nên cha vợ của ta sau khi qua đời nhà hắn sân nuôi heo còn có những đất kia sẽ không loại người rồi lúc đó ta hãy cùng vợ của ta thương lượng ta muốn tiếp xuống tới vợ của ta đây là một không có chủ kiến ta nói thế nào nàng liền như thế chống đỡ này không cha vợ của ta sân nuôi h e o cùng kia vài mẫu đất liền tất cả thuộc về ta ừ cũng bồi thường mấy cái khác em dâu một điểm tiền sau đó thì sao hắc ta làm sân nuôi h e o liền càng ngày càng lớn càng ngày càng nhiều đi theo lại lấy sân nuôi gà gì đó cho tới ngươi bây giờ thấy sơn trăng này là ta năm năm trước làm ha ha ta cái tuổi này rồi p h ỏ n g chừng đời này ta cũng liền theo những thứ này giao thiệp cũng có lẽ là bởi vì nơi này chỉ có hai người bọn họ nam nhân có lẽ là cái đề tài này vừa vặn cào đến hắn chỗ ngỡ tóm lại nhan thế tần cự như vậy mở ra máy hát từ đồng đạo ngậm cười nghe sau khi nghe xong khẽ gật đầu cũng có chút cảm khái rất tốt thật cố gắng được nhan tổng ta cũng vậy nông thôn đi ra ngươi trải qua khả năng sau này ta cũng sẽ biến thành ngươi như vậy không nói gắn ngươi ta lúc trước cũng là một lòng nghị thật tốt đọc sách sau đó đi trong thành làm một cái thể diện thành phần trí thức đời này đều không bao giờ nữa trồng trọt bởi vì ta từ nhỏ đã đi theo trong nhà làm ruộng đích thân thể nghiệm qua trồng trọt có nhiều khổ cực một năm làm việc đi xuống lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ tất cả da mặc quần áo ăn cơm dư thừa trên căn bản toàn cầm đi hiến lưng rồi năm lại một năm trong nhà cũng không có tích gót quá khổ ồ ngươi khi còn bé đã làm xong việc đồng đ n g đây nhan thế tấn rất ngoài ý muốn kinh ngạc trên giới quan sát từ đồng đạo mấy lần từ đồng đạo gật đầu đúng a ta nhớ được chính mình lúc rất nhỏ trong thôn còn không có tuất ha cơ hàng năm lúa nước thành thục thời điểm đại dối ánh mặt trời toàn thôn nam nhân đều là cánh tay trần hai tay tạp một cái hạt lúa l i ề u mạng hướng sống thùng lên té ngã vậy thì thật là gắng gượng dùng man lực đem hạt lúa viên tại sống thùng lên té xuống thể chất thiếu chút nữa nam nhân tới đến hôm sau buổi tối liền muốn bị bệnh phát sốt sống sở sở mệt chết đều có người còn gặp q u a sống thùng nhan t h ế t ấ n kinh ngạc hơn từ đông đạo bật cười dĩ nhiên lúc trước trong thôn chúng ta nhà nhà đều có một cái sống thùng dài rộng đại khái đều có gần hai mét cao không sai biệt lắm tại tám mươi cm đến một mét dáng vẻ đi tâm văn làm đúng không bình thường muốn hai người nhất một người rất khó làm đến trong ruộng đi nhan thế tấn gật đầu thở dài đúng a nhà chúng ta lúc trước cũng có s ố n g thủng khi đó thời gian là thực sự khổ ta nhớ được khi còn bé ngày mùa sau ta đều muốn x á c h một cái thùng nhỏ đi trong ruộng nhặt rất tại trong đồng đông lúa chờ làm ruộng thời điểm còn muốn x á c h thùng nhỏ đi trong ruộng nhặt cái loại này lại h ấ p vừa thô c ò n r u n lớn nhặt về ra cho gà ăn cho vịt ăn tấy mạ thời điểm cũng khổ trong ruộng con địa luôn là hướng bắp chân trong lỗ chân lông chui chui thời điểm ngươi không có cảm giác chờ ngươi nhìn thấy thời điểm con địa thân thể đã có một nửa chui vào chân ngươi bên trong muốn gắn gượng ra bên ngoài túm Còn phải cẩn thận một chút túm. Nếu là không cẩn thận phải một túm, sáu trăm linh ba công lược nhan thế tấn cho tới trưa từ đồng đạo cùng nhan thế tấn cùng nhau câu được cá cũng không mấy cái thật vất vả từ đồng đạo câu được một cái cá chấm cỏ lớn còn bị cắt dây câu mới vừa qua xuống nghiện cá liền mang theo lưới câu cùng nhau chạy đương nhiên vô luận là đối với từ đồng đạo hay là đối với nhan thế tấn tới nói này cũng không trọng yếu hai người bọn họ câu cá cũng liền đ ồ cái ý tứ đ ẩ y một ít thời gian chủ yếu vẫn là tàn g â u người làm ăn thích các bạn chỉ cần có thể giao cho một cái bạn tốt hết thể cái khác đều không trọng yếu bữa trưa rất phong phú bốn cái lanh thức ăn hai đạo tiểu x à o ba cái món ăn mặn còn có một phần heo tay hoàng đậu canh nguyên liệu nấu ăn đều là sơn trang này tự sản bao gồm heo tay cũng là nhan thế tấn sân n u ô i heo bên kia đưa tới chính tông heo đen heo tay ba cái món ăn mặn một là tương xương sườn một là nước môi tôm n g một là thịt kho tàu t ặ n ngư t ặ n ngư đều là từ đồng đạo cùng nhan thế tấn sáng hôm nay câu có cá giết có cá v e n còn có hoàng n h a c á tiểu miệng khoan thuyền nhan t h ê tấn cố ý đi đưa đến một đại bình rán rượu một cái màu sắc sặc sỡ đại xà c ó r ú p ở lọ thủy tinh bên trong nhìn rất đáng sợ nhưng hắn làm bảo b ố i giống như theo từ đồng đạo khoét hoang đề cử từ đồng đạo cho dù trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng không tốt lướt hắn h ả o ý không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng cùng hắn cùng uống uống uống từ từ cũng không có như vậy sợ mỗi người vài chén rượu xuống bụng sau từ đồng đạo bắt đầu dò xét nhan đại ca ngươi có hứng thú hay không thử một chút đừng làm ăn ạ đại ca tiếng xưng hô này là buổi sáng câu cá thời điểm nhan thế tấn yêu cầu đừng làm ăn thì như đây ngươi nghĩ nói là làm ăn gì nhan thế tấn một bên đứng dậy cho từ đồng đạo rót rượu một bên hiếu kỳ hỏi g ò cười ha hả từ đồng đạo loại trừ nuôi dưỡng cùng c h ồ n g t r ọ n ở ngoài làm ăn thì như địa ốc mở mang địa ốc mở mang à nhan thế tấn gật đầu một cái ngồi về chỗ cũ giơ tay lên nuốt cầm lên d â u q u a n nón đ ỗ n g nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía từ đồng đạo cười hỏi lão đệ như thế ngươi mới vừa bắt lại mảnh đất kia muốn kéo ta cùng nhau với ngươi cùng nhau mở mang là cái ý này sao hắn lao nông giống như bề ngoài xuống có một viên thất khiếu linh l ư n g ý nghĩ rất thông suốt này cho tới chưa cùng hắn cùng nhau câu c á thời điểm từ đồng đạo liền phát hiện n à y không từ đồng đạo mới vừa lên một cái câu chuyện nhan thế tấn liền đoán được từ đồng đạo ý tứ đã như vậy từ đồng đạo cũng không với hắn vòng vo gật đầu một cái ừ là có cái ý này chính là không biết lão ca ngươi có không có hứng thú này nhan thế tấn cầm chiếc đũa kẹp gọi thức ăn bỏ vào trong miệng như có điều suy nghĩ ngai ngai vài cái nuốt xuống đ ỗ n g nhiên hiếu kỳ hỏi lão đệ ngươi rất coi tốt đ ị a ố cái c nghề này từ đồng đạo gật đầu đương nhiên nếu là không coi tốt cái nghề này ngài cảm thấy ta sẽ hoa hơn mười triệu mua một miếng đất tới thử nước cái nghề này sao cầm hơn mười triệu thử nghiệm mới một cái ngành nghề, nghề. nhan thế tấn cảm khái chép miệng lắc đầu một cái cười nói lao đệ ngươi cái này quyết đoán để cho lão ca ta rất xấu hổ à. ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm còn chỉ có thể cầm một điểm tiền lương chết đói ngươi cũng đã có thể cầm hơn mười triệu thử nghiệm mới một cái ngành nghề rồi tới vì ngươi cái này đ ạ i t h ú bút hai anh em ta lại đi một cái vừa nói nhan thế tấn lần nữa bưng chén rượu lên từ đồng đạo cùng hắn uống một hớp để ly rượu xuống gắp thức ăn thời điểm tiếp tục mới vừa rồi đề tài lao ca huynh đệ ta nói với ngài một câu thân thiết với người quen sơ cách ngôn ngài đừng để ý à. gì đó người nói nhan thế tấn vẫn cười ha h a từ đồng đạo r a tài bạc triệu mang mau không tính nhan thế tấn nụ cười trên mặt đ ỉ n h chệ ở từ đồng đạo thần sát thành khẩn nhìn lấy hắn lao ca ta nghe sau khu trưởng nói qua ngài hiện tại làm ăn làm rất lớn tiền tài không thiếu nhưng là l a o tổ tông câu châm ngôn này ta cảm giác được còn cũng có lý làm nuôi dưỡng vậy khẳng định là có nguy hiểm ta cảm g i á được ngài có thể thử một chút đầu tư cái khác n g n ề không vì cái gì khác dù là chỉ vì gánh vác mạo hiểm cũng đáng ngài nói đúng không nhan thế tấn chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt túi đầu thở dài một tiếng thả tay xuống bên trong chiếc b ú a lao đệ lời này của ngươi ta nghe người đã nói với ta đạo lý trong đó ta cũng biết ngươi nói không tệ làm nuôi dưỡng mạo hiểm s á t thực rất lớn chỉ cần một lần ôn lẫn dịch ta khổ cực làm bao nhiêu năm lợi nhuận đều muốn trôi theo dòng nước cho nên a ngươi xem ta bây giờ gian hàng loại trừ nuôi dưỡng còn trồng không ít cây ăn quả còn lấy sơn trăng này d ừ n g một chút hắn mở đầu cùng từ đồng đạo đối mặt bất quá ta cũng biết ta bây giờ làm ăn đang nuôi thực một khối này chiếm được tỷ trọng vẫn là quá lớn lao đệ ngươi mới vừa rồi mà nói ta sẽ nghiêm túc cân nhắc cảm ơn ngươi có thể như vậy khuyên ta tới lao ca ta mời ngươi một ly nữa vừa nói hắn lại giơ ly rượu lên thấy hắn không có sinh khí từ đồng đạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm muốn quên người liền muốn nói hữu lực độ mà nói có thể hữu lực độ mà nói thường thường cũng sẽ làm người ta trong lòng rất không thân khoái thậm chí xích mích thành thù hắn mới vừa nói lời nói kia thời điểm cũng sợ nhan t h ê tấn trở mặt tại chỗ tốt tại nhan t h ê tấn lòng dạ còn không có như vậy hẹp hòi một lát sau từ đồng đạo tiếp tục mới vừa rồi đề tài lao ca thời đại đang phát triển nhìn tổng quát toàn thế giới sở hữu quốc gia phát đạt phát triển lịch trình công nghiệp hóa thành trần hóa đều là một cái phải đi qua quá trình không tin mà nói b a y đầu ngài có thể để người ta giúp ngài gom một hồi lao mỹ còn có tiểu quỷ tử chờ một chút những thứ kia quốc gia phát đạt phát triển kinh tế sử đến lúc đó ngài sẽ phát hiện vô luận là cái nào quốc gia phát đạt đi qua đều từng phát triển mạnh liễu khắp nơi nắp đầu sửa đường bởi vì không như thế cũng không có biện pháp thực hiện công nghiệp hóa cái gì gọi là công nghiệp hóa nông dân biên thành công nhân kia mới kêu công nghiệp hóa mà nông dân rời đi nông thôn vào nhà máy bọn họ làm việc địa phương t i ể u không khả năng đều tại bọn họ quê nhà phụ cận vì vậy mua nhà mướn phòng liền đều thành bọn họ một cái nhất định lựa chọn vì vậy ta đánh cược tiếp theo hai mươi năm ít nhất hai mươi năm quốc gia chúng ta địa ốc ngành nghề tất nhiên sẽ kéo dài đi cao phồn vinh phát triển từ đồng đạo tài ăn nói không tính là thật tốt nhưng làm ăn mấy năm dùng há miệng lừa dối nhân sự hắn cũng không b ấ t làm chỉ bất quá hôm nay hắn lừa dối đối tượng biến thành nhan thế tấn cái này tài sản hơn trăm triệu t ự hào mà thôi hắn lời nói này có hay không chỗ sơ hở nhất định là có trung quy hắn trình độ văn hóa bảy ở nơi đó nhưng này có trọng yếu không chủ yếu là hắn lời nói này có đạo lý hay không càng trọng yếu là nhan thế tấn có tin hay không kia nhan thế tấn có tin hay không đây từ đồng đạo lại nói những khi này nhan thế tấn vừa ăn thức ăn một bên t ĩ n h t ĩ n h nghe nghe rất nghiêm túc t ỉ n h cờ d ư ơ n g mắt kinh dị nhìn từ đồng đạo hai mắt chờ từ đồng đạo toàn bộ nói xong nhan thế tấn thật dài thở một hơi thả tay xuống bên trong c h i ế c b ú a lần nữa bưng chén rượu lên cảm khái nói trường giang sóng s a u đẻ sóng trước lời này quả nhiên không dạ lão đệ ta bây giờ coi như là rõ ràng tại sao ngươi niên kỷ nhẹ như vậy làm ăn nhưng làm lớn như vậy rộng như vậy chỉ bằng ngươi này á n h mắt Lão chương a ta bội p ụ c Đừng đầu định không nói, nhất nghĩ n g ta tạm thời không nói, quay đầu ta thật quay kỹ suy sẽ i đề h cho hai thời chờ ị ta ta gian, ngày sáu u y nghĩ nhất định ngươi cho kỹ, ta nhất định cho ngươi một c i c â trăm linh bốn từ đồng đạo ta chỉ là muốn giúp ngươi t r ạ m v ă n tối q u â n áo khách sạn lầu hai phòng ăn từ đồng đạo khí đông dương đường thanh cùng nhau ăn cơm vừa ăn cơm đường thanh vừa hướng từ đồng đạo hồi báo hôm nay tìm phòng tình huống lão bản ta hôm nay chạy bốn cái trung cư dựa theo ngài phân phó nhìn đều là bích vân khu bên này tiểu khu trung cư trong đó hai cái là cũ tiểu khu mặt khác hai cái là gần hai năm mở mang lầu mới bản t h u a theo ngài yêu cầu nhà ở có rất nhiều kia hai cái cũ tiểu khu nhà ở đều là sáu tầng trở xuống không có thang máy nhưng lầu hai lầu ba nhà ở cũng đều không ít có thể mua mà kia hai cái lầu mới bản liền đều là giả bộ thang máy tiểu cao tầng rồi cao nhất kia tòa mười tám tầng thấp một điểm kia tòa cũng có mười hai tầng h n ngài yêu cầu không muốn lầu một và lầu cối t h u a theo ngài yêu cầu tam cư phòng cũng đều có rất nhiều có thể cung cấp ngài lựa chọn người xem minh thiên ngài có muốn hay không tự mình đi nhìn nhìn có rất nhiều có thể lựa chọn từ đồng đạo phản ứng đầu tiên là kinh ngạc trứng mắt nhìn suy nghĩ một chút mới cảm giác rất bình thường bây giờ còn là năm 2002, địa ốc ngành nghề còn không có đại bạo phát mặc dù trên thị trường đã không thiếu địa ốc mở mang công ty cũng không thiếu không ngừng mới xây lầu mới bản nhưng mua nhà người còn không có hắn trọng sinh chức trong trí nhớ điên cuồng như vậy xếp hàng mua nhà không có mỗi cái trung cư vì bán giảm giá mua phòng ốc tặng chỗ đầu thậm chí còn tặng điện gia dụng gì đó đều là thường có chuyện thậm chí còn có mua phòng ốc đưa xe con đầu năm nay địa ốc mở mang thương vẫn tương đối chất phát cùng mấy mấy hai mươi năm sau những thứ kia địa ố c mở mang thương so sánh quả thực có thể nói hoa hạ tốt thương nhân dù vậy mua nhà người còn chưa nhiều cho nên mỗi một tiểu khu đều có không ít nhà ở bán ra ngoài là tình huống bình thường hôm nay thứ mấy rồi hả từ đồng đạo hỏi đường thanh đường thanh n ư ớ ngẩn n g lão bản hôm nay thứ năm từ đồng đạo khẽ gật đầu vậy n g ư ơ i minh t i ê n cực khổ đi nữa một ngày sẽ giúp ta đi nhìn nhiều mấy cái trung cư sau khi xem xong dựa theo ngươi chấm điểm cho ngươi hai ngày này nhìn trung cư làm một trung đội tên hậu thiên thứ bảy ta lại cùng đi với ngươi nhìn đường thanh há t u t lão bản t a nhớ kỹ rồi sau khi ăn xong trở lại trên lầu gian phòng của mình từ đồng đạo ngồi ở đằng bên cạnh bàn điểm điếu thuốc cầm điện thoại di động cho hạ vân phát một cái tin nhắn ngắn cuối tuần này ngươi không đi làm chứ mấy phút sau hạ vân ừ đúng không đi làm thế nào từ đồng đạo hồi phục vậy ngươi thứ bảy theo ta đi xem mấy bộ nhà ở đi giúp ta tham khảo một chút cái tin nhắn ngắn này phát tới sau qua một lúc lâu hạ vân mới hồi phục ngươi xem nhà ở làm gì để cho ta giúp ngươi tham khảo từ đồng đạo nhìn nàng hồi phục lại cái tin nhắn ngắn này cười một tiếng hồi phục ngươi tối nay sẽ không có chuyện gì chứ nếu không ngươi một hồi tới chúng ta gặp mặt lại nói lại qua mấy phút hạ vân hồi phục còn chưa đi chúng ta luôn gặp mặt không tốt từ đồng đạo có chính sự tìm ngươi đối với ngươi có chỗ tốt vẫn là tới một lần đi mấy phút sau hạ vân hồi phục vậy cũng tốt ta đây chín giờ về sau tới nữa từ đồng đạo được ta c h ờ ngươi tối hôm đó chín giờ n ử a trái phải ngồi ở căn phòng đằng bên cạnh bàn đọc sách từ đồng đạo cuối cùng nghe tiếng gõ cửa mở cửa đứng ngoài cửa quả nhiên là đại mỹ nữ hạ vân tối nay nàng mặc lấy một bộ màu xanh ra chơi cột bỏ màu xanh ra trời có jean màu xanh ra trời cao b ồ i bí danh kiểu áo lộ ở trên cao áo ngoại thủ cánh tay nơi cổ áo da thịt đều được không trói mắt từ đồng đạo mở cửa sau cười một tiếng nhưng người lui qua một bên hạ vân ăn ý không nói một lời đi vào trong phòng từ đồng đạo thuận tay đóng cửa phòng đ a n g trên bàn đã sớm bày một chai rượu vang hai cái ly cao cổ còn có mấy đĩa thức ăn cùng với chén đũa tới ngồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện từ đồng đạo bắt chuyện nàng nhập tọa hạ vân không nói gì gông xuống trên vai bao bì gò má h n g đỏ mà ngồi xuống theo vào cửa bắt đầu ánh mắt của nàng đều không có ý mắt nhìn thẳng từ đồng đạo nàng dù sao cũng là nhà lành tại từ đồng đạo nơi này ngủ hai lần gặp lại từ đồng đạo nàng liền không nhịn được đỏ mặt tim đập nhanh hơn đáng tiếc nàng càng là không nói lời nào càng là đỏ mặt trong căn phòng mập mở bầu không khí nhưng là càng ngày càng tràn ngập từ đồng đạo ngồi xuống cho nàng ngã điểm rượu vang cũng rót cho mình điểm nâng ly tỏ ý hạ vân bưng chén rượu lên thuận theo g ư n g xuống mắt mà nhấp một miếng vẫn là không có, có ý nhìn hắn từ đồng đạo bắt chuyện nàng dùng nữa nàng cũng chỉ là thuận theo gươm xuống mắt mà ăn ăn một c h i ế c đũa thức ăn nàng thấp giọng hỏi ngươi nói gọi ta đến có chính sự chính sự gì nha có thể nói sao t h a n h thật mà nói nàng này ngượng ngùng nhìn thẳng hắn dáng vẻ nhìn đến từ đồng đạo có chút thú hết u y sôi trào nhưng hắn cố kiềm chế nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa ngươi bây giờ còn tại ở nhà khách chứ hạ vân lừ một tiếng d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái hỏi thế nào từ đồng đạo ở nhà khách không phải kế hoạch lâu dài vừa vặn ta tuần này s a o chuẩn bị đi xem phong úc ngươi cùng đi với ta xem đi đến lúc đó ta mua hai bộ một bộ chính ta ở một bộ khác cho ngươi mượn ở không thu ngươi tiền mượn phòng tùy ngươi ở đến k i t i ê n như thế nào đây suy tính một chút hắn lần này nói được nửa câu thời điểm hạ vân liền d ư ơ n g mắt vẫn nhìn hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chờ từ đồng đạo nói xong hạ vân miệng giật giật sắc mặt đỏ hơn một bộ khác cho ta mượn ở còn không muốn ta tiền môn ư phòng tại sao vậy ngươi ngươi tại sao phải miễn phí đem nhà ở cho ta mượn ở ngươi ngươi nghĩ bao dưỡng ta sao bao dưỡng cái từ này rất trói t h a i bất quá có vị người hiểu biết nói qua ngủ xong rồi không trả tiền không coi là phiêu cho nên từ đồng đạo lắc đầu không phải ngươi đừng hiểu lầm ta không có ý này ta chỉ là muốn giúp giúp ngươi chúng ta trung quy đ hạ, thật. Thật hạ vân ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn tốt nghiệp đại học không mấy năm nàng mới vừa coi như là lãnh giáo cái gì gọi là người có tiền không trách đầu năm nay đã có nhiều như vậy không biết xấu hổ nữ nhân bên người giàu có đây nhớ nàng hạ vân trước kia đoạn hôn nhân ly dị loại trừ chia được một đến tiền cái khác gì đó cũng không phân đến mà nàng và từ đồng đạo cũng chỉ là ngủ hai lần mà thôi cái này thì phải nhiều mua một bộ p h ò n g miễn phí cho mượn nàng ở đây nếu là thật bị người này ban n ô i nghĩ tới đây nàng liền vội vàng dừng lại tiếp tục tiếp tục nghĩ không có khác điều kiện trong lòng không nỡ nàng không nhịn được lại hỏi câu từ đồng đạo lắc đầu không có bất quá ngươi muốn là không ngại mà nói ta có thể không thể tỉnh cờ đi ngơi nơi đó ăn bữa cơm gì đó trung uy ngươi xem ta một người nam nhân cũng sẽ không tự nấu cơm đúng không t ê chương gạt. sáu trăm linh năm lầu trên lầu dưới người trưởng thành ăn ý không cần ngôn g ngữ một chai rượu vang uống xong từ đồng đạo để ly rượu xuống ngậm cười nhìn hạ vân cứ như vậy nhìn hạ vân nhìn thẳng vào mắt hắn phút chốc liền ngượng ngùng mạ túi thấp đầu đi làm từ đồng đạo đi cầm tay nàng thời điểm nàng không có d â y ruộng làm từ đồng đạo lôi kéo nàng nàng thuận theo đứng dậy theo từ đồng đạo lượt đạo ngồi vào trong lòng ngực của hắn sau đó chuyện liền thuận lý thanh trương cái này quả nhiên là nhất hồi sinh nhị hồi thục một lần thì lạ hai lần là quen chuyện d ạ n g sáng trước nàng mới rời khỏi chu lục chuyển mắt liền đến đường thanh mang theo từ đồng đạo hạ vân h í đông dương đi từng cái trung cư nhìn phòng trước khi lên đường nhìn thấy hạ vân cũng tới đường thanh cùng h í đông dương đều có chút ngoài ý m u ố n theo bản năng nhìn nhiều nàng mấy lần nhưng là chỉ như vậy mà thôi hai người bọn họ trong lòng có thể có chút nghi vấn nhưng nếu từ đồng đạo không có giải thích hạ vân cũng không giải thích gì tứ hai người bọn họ nên cái gì cũng không hỏi từng cái c h u n g cư nhìn sang mỗi nhìn một cái địa phương từ đồng đạo đều hỏi hạ vân như thế nào đây có thích hay không hạ vân đây mỗi một địa phương nàng nói rất tốt không tệ chạm vạng từ đồng đạo bọn họ mới xem xong đường thanh hai ngày này tuyển chọn tỉ mỉ mấy cái tiểu khu c h u n g cư trong đó có phôi thu phòng cũng có đơn giản lắp đặt thiết bị cùng trùng tu sạch sẽ qua p h ò n g úc nhìn xong cái cuối cùng trung cư từ đồng đạo theo thường lệ hỏi một chút hạ vân ý kiến nàng còn là nói rất tốt không tệ từ đồng đạo cười cười sẽ không hỏi lại nàng suy nghĩ một chút nói với đường thanh chúng ta trở về khôi tình thành đi l i ê n bộ k i a một nghìn một trăm linh hai cùng dưới lầu bộ k i a một nghìn không trăm linh hai đi người gọi ngay bây giờ điện thoại theo bên kia bán cao ốc tiểu thư liên lạc một chút chúng ta hiện tại liền đi qua ký hợp đồng làm cho các nàng vội vàng đem hợp đồng chuẩn bị xong há à đường thanh lấy làm kinh hãi dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn từ đồng đạo bên cạnh hạ vân này mới phản ứng được được lao bản ra đây liền liên lạc không trách nàng giật mình trước từ đồng đạo để cho nàng hỗ trợ tìm nhà ở thời điểm nói qua muốn tại thiên vân thành phố mua một bộ nhà ở nhưng hôm nay chợt nói muốn mua hai bộ hơn nữa vẫn là lầu trên lầu dưới hai bộ kia hai bộ cũng đều là tam cư phòng một bộ tại m ộ ư ơ i một lầu một bộ tại m ộ ư ơ i lầu là thang máy phòng bất quá nàng suy nghĩ cũng linh hoạt nhìn thấy từ đồng đạo bên cạnh hạ vân đường thanh liền lập tức tỉnh lộ lại đoán được trong đó một bộ rất có thể là mua cho hạ vân ở cái này thì để cho đường thanh trong lòng trong lúc nhất thời phức tạp dị thường đều là nữ nhân nàng đường thanh giáng dấp cũng không kém trình độ học vấn cũng không thấp có thể nàng cho từ đồng đạo làm bí thư thời gian dài như vậy cũng xa xa không có kiếm được mua một bộ phòng mức độ nhưng này hạ vân đây mới theo từ đồng đạo nhận biết mấy ngày n à y có thể có được một bộ phòng ở hơn nữa còn là tam cư phòng không thể so sánh vừa so sánh v ớ i trong nội tâm nàng liền phi thường không thăng bằng k h ô i tinh thành là bọn hắn hôm nay nhìn sao nhiều trung cư bên trong tiểu khu diện tích lớn nhất một cái tiểu khu trong tiểu khu có ít nhất ba mươi bốn mươi tòa nhà thấp nhất cũng có một ư ơ i hai tầng cao có hơn hai mươi tầng từ đồng đạo mới vừa nói kia hai bộ nhà ở bọn họ sáng hôm nay đều đi xem qua là một cái nhà m ư ơ i hai tầng cao lâu bên trong hai bộ phòng trong đó một một trăm linh hai bộ p h ò n g này là trùng tu sạch sẽ đúng rồi khôi tinh thành mua nhà cũng có chỗ đậu xe đưa thêm từ đồng đạo nhìn chúng cái tiểu khu này nhìn chúng địa phương chủ yếu có hai điểm một làn à y bên trong tiểu khu lâu cùng lâu ở giữa khoảng thời gian thật lớn có hơn m ộ ư ơ i em mở khoảng thời gian hai đây làn à y bên trong tiểu khu lục hóa làm rất tốt hắn thích cho tới đưa thêm chỗ đậu xe hắn ngược lại không có vấn đề phải biết hôm nay bọn họ nhìn chín cái tiểu khu có năm cái tiểu khu đều có mua nhà đưa chỗ đậu xe phúc lợi cho nên không lạ gì để cho đường thanh thở p à o n h ả nhóm thoải mái trong lòng nhiều hơn là tại khôi tinh thành bán cao ốc bộ ký mua phòng hợp đồng thời điểm kia hai bộ nhà ở từ đồng đạo ký đều là mình tên cũng không có thật trắng đưa hạ vân một bộ ký hiệp ước thời điểm từ đồng đạo thuận miệng đối với đường thanh phân phó một hồi ngươi nhớ ký cho mỹ giai trang sức bên kia gọi điện thoại để cho bọn họ phái người tới giúp ta đem một nghìn không trăm linh hai bộ kia phòng lắp đặt thiết bị một hồi lắp đặt thiết bị phong cách không cần quá xa hoa đơn giản là được à để cho bọn họ trước tiên đem lắp đặt thiết bị hiệu quả đồ làm ra cho ta nhìn một chút không thành vấn đề mà nói lại độc công đường thanh mắt liếp từ đồng đạo bên cạnh hạ vân k hạ e vân g hiện sau khi n nụ c xuống xe cũng chưa có tiếp tục hướng phòng khách quán diệm đi mà là dừng bước lại nói với từ đồng đạo từ tổng không có khác chuyện mà nói ta đi trở về từ đồng đạo ánh mắt quét mắt đường thanh cùng hí đông dương đường a hôm nay khổ cực ngươi đi theo chúng ta chạy một ngày ta còn chưa thật tốt cảm tạ ngươi như vậy hiện tại cũng đến giờ cơm chúng ta đi vào ăn cơm chúng không đúng rồi đường thanh đông dương các ngươi tối nay chính mình ăn ta đơn độc theo hạ cán sự dùng cơm đường thanh cùng hí đông dương tự nhiên không có ý kiến gì đáp ứng một tiếng trước hết vào quán rượu hạ vân vẫn có chút do dự t h ầ n s ắ c cũng có chút mất tự nhiên luôn cảm thấy quán rượu này ra vào mỗi người nhìn nàng ánh mắt đều là khác thường thật ra nàng cũng biết đây là nàng tác dụng tâm lý là chính nàng trọ dạ nhưng đứng ở nơi này cửa tửu điếm nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên không khỏi thấp giọng nói được rồi hôm nay ta cũng không giúp gì ngượng ngùng cho ngươi mời ta ăn cơm ta hay là đi về trước vừa nói nàng xoay người muốn đi từ đồng đạo đưa tay bắt lại nàng tay trái chờ một chút hạ vân sắc mặt mất tự nhiên mà quay đầu nhìn hắn từ đồng đạo khẽ mỉm cười gấp cái gì ngươi trở về cũng không muốn ăn cơm tối sao ta chìa khóa còn không có cho ngươi đây nhà ở ngươi không được hạ vân c a o mày cái này không gấp chứ chờ ngươi nhà ở sửa xong rồi lại đưa chìa khóa cho ta đi nàng cũng cho là một nghìn không trăm linh hai bộ kia tức thì đơn giản lắp đặt thiết bị nhà ở là cho nàng ở từ đồng đạo bật cười mở túi sách ra từ bên trong xuất ra một nghìn một trăm linh hai chìa khóa đưa tới trước mặt nàng n g ư ơ i quên bộ này phòng là trùng tu sạch sẽ túi sách vào ở là được cầm lấy đi tối nay ngươi liền có thể dọn vào ở rồi ngươi một nữ nhân luôn ở nhà khách không tốt hạ vân sửng sốt lăng lăng nhìn lấy hắn đưa tới trước mặt nàng này chuỗi chìa khóa thần sắc có chút hoảng hốt bộ này trùng tu sạch sẽ người cho ta ở chính người ở dưới lầu bộ kia phục hồi lại tinh thần nàng ánh mắt kỳ dị hỏi từ đồng đạo Từ đồng hạ o c ư vân thần sắc rất phức tạp nhận lấy chìa khóa chương sáu trăm linh sáu nước đổ khó hốt cùng từ đồng đạo ăn trung cơm tối hạ vân tựu đánh xe trở lại chính mình mấy ngày nay ở nhà khách dọc theo đường đi nàng đều đang do dự nhưng chân chính trở lại nhà khách căn phòng nhìn này căn phòng nhỏ bảy biện một giờ ư n g lớn liền chiếm cứ căn phòng hai phần ba diện tích cùng với trong phòng vệ sinh luôn lạ như có như không bay ra mùi cùng với căn phòng cách vách phóng điện coi thanh âm rõ ràng chuyển vào trong hai nàng cũng không do dự nữa rồi vừa vặn ly dị thời điểm nàng mang ra ngoài hành lý cũng không nhiều liền hai cái dương hành lý cùng một cái ba lô ngay sau đó liền đem hành lý thu thập xong ba lô kéo hỏng mà xuống lầu lui phòng sau đó liền mang theo hành lý ra ngoài đón xe taxi tối hôm đó chín giờ nhiều khôi tinh thành số hai mươi tám lầu một nghìn một trăm linh hai mới vừa đem trong nhà vệ sinh lấy một lần hạ vân mọi mệnh nằm ở phòng tắm thật dài trong b ồ n tắm nàng không có vội vã r ử a thân thể mà là không nhúc nhích nằm trong b ồ n tắm không chớp mắt kinh ngạc nhìn nhìn phòng tắm trần nhà suy nghĩ xuất thần nàng cảm giác gần đây này hơn một tuần lễ h a y cùng nằm mơ giống như hết thệ đều quá không chân thật thật tốt hôn nhân nói không có sẽ không có vốn là chỉ là muốn phát tiết một chút vung thả một hồi đi theo tên kia ngủ một lần hai lần ba lần sau đó mấy ngày ngắn ngủi nàng đã vào ở rồi lớn như vậy lắp đặt thiết bị xinh đẹp như vậy căn phòng lớn ba cái phòng ngủ mợ mang thương làm trùng tu sạch sẽ tiêu tiểu hậu châu xa hoa phòng so với nàng ly dị lúc trước cái nhà phải đẹp quá nhiều giống như nàng hiện tại nằm cái này b ồ n t ắ m ngâm thật là thoải mái a nay trong phòng tắm sạch sẽ xinh đẹp trình độ đều vượt qua nàng lúc trước cùng khang thuận phòng cưới phòng ngủ chính nàng không khỏi nghĩ đến thời đại học nghe nói qua một câu trả lời hợp lý nam nhân có tiền thì trở nên xấu nữ nhân trở nên xấu thì có tiền nàng hạ vân chỉ là theo tên kia ngủ ba lần đã và ở rồi xinh đẹp như vậy nhà ở đây nếu là thật bị hắn bao đôi hắn là không phải còn có thể cho ta rất nhiều tiền nàng trong đầu không khỏi toát ra cái ý niệm này bên ngoài phòng tắm mặt truyền tới nàng chung điện thoại di động đem hạ vân thu suy nghĩ lại hiện thực nhưng nàng cũng không có gấp đi nghe điện thoại chỉ là thở dài ngồi dậy bắt đầu trà sát r ử a thân thể không chút hoang mang tại nàng rửa sạch đi ra phòng tắm trước bên ngoài chung điện thoại di động vang xong một lần lại một lần nàng đều không nhớ cụ thể vang lên mấy lần cũng không biết là người nào tối nay như vậy cố chấp đánh nàng điện thoại di động chẳng lẽ là tên kia hạ vân trong đầu né qua từ đồng đạo kia trương thường, thường mỉm cười khuôn mặt trong bụng không khỏi có chút bất đắc dĩ tên kia thuộc c h được sao gần đây liên tục ba ngày buổi tối ta đều đi hắn ở quán rượu cùng hắn cái kia hôm nay đã là ngày thứ tư buổi tối hắn còn muốn tới chỗ này tìm ta mới vừa để cho ta vào ở hắn bộ phòng này cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tới làm nhục ta sao chính là bởi vì trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy cho nên mới vừa rồi nàng nghe chuông điện thoại di động vang lên lại như cũng không chút hoang mang ung dung thong thả tắm nguyên nhân tuy nói nàng cũng không ghét cùng hắn làm loại chuyện đó nhưng đây đã là liên tục ngày thứ tư buổi tối n h a ta hôm nay mới vừa dọn vào nơi này lại không thể để cho ta nghỉ ngơi một đêm sao mặc lấy sau khi ly dị mang ra ngoài quần áo ngủ hạ vân q u ê n miệng lười biếng đi tới phòng khách đặt mông ngồi ở trên ghế salon mới đưa tay cầm lấy trên bàn trà bao bì theo trong túi sách nhảy ra điện thoại di động bất đắc dĩ ánh mắt quét đến trên màn ảnh điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện thời điểm nàng s ắ c mặt mới hơi đổi điện thoại di động vẫn còn vang nhưng trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện tên nhưng là khang thuận trung quy vợ chồng một hồi ly dị cũng mới mấy ngày nàng còn không có đem khang thuận d ã y số kéo vào danh sách đen mới vừa rồi nhiều như vậy điện thoại đều là hắn đánh tới nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện danh tự này hạ vân thần sắc trở nên phức tạp nhắm hai mắt lại mở ra thời điểm, mới thở dài. tiếp thông điện thoại điện thoại di động áp vào bên hai nàng không có lên tiếng vân vân vân v â n n g ư ơ i cuối cùng tiếp điện thoại ta rồi ta cũng biết chỉ cần ta kiên trì cho n g ư ơ i đánh n g ư ơ i nhất định sẽ tiếp điện thoại ta vân vân vân vân, ta rất muốn n g ư ơ i thật ta đây mấy ngày đều ngủ không được mỗi ngày buổi tối mất ngủ ta thật tốt nhớ ngươi vân vân ta hối hận ta không nên xung động một cái hãy cùng ngươi ly dị vân vân chúng ta phục h ô n g chứ ta có thể tha thứ ngươi thật ta thật có thể tha thứ ngươi trong điện thoại chuyển tới khang thuận kích động thanh â m nhưng khang thuận nói những lời này nghe vào hạ vân trong h a i hạ vân thần sắc nhưng trở nên càng thêm phức tạp khoe miệng còn nâng lên nhàn nhạt châm chọc nụ cười không tiếng động nụ cười cười cười nàng v à n h mắt liền đỏ nước mắt như chặt đứt tuyến chân c h â u đánh t ó c thẳng xuống ly dị đã mấy ngày đột nhiên nhận được khang thuận điện thoại đột nhiên nghe hắn nói hối hận nhớ nàng rồi có thể tha thứ nàng nàng thật cảm thấy tốt châm chọc mấy ngày trước kiên quyết như vậy muốn ly hôn người là hắn nói tuyệt đối không có khả năng tha thứ nàng người cũng là hắn nhưng vừa mới qua đi mấy ngày hắn liền nói hắn hối hận có thể tha thứ nàng v v v v người ra một tiếng a ngươi đừng không nói lời nào a ta biết ngươi t ạ i nghe chúng ta phục hôn chứ chúng ta phục hôn có được hay không ta yêu ngươi ta thật vẫn thích ngươi thật chúng ta theo đại học liền yêu đ ư ơ n g nhiều năm như vậy cảm tình đúng không vân vân chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao ngươi mấy ngày nay cũng nhất định ngủ không ngon có đúng hay không trong điện thoại khang thuận vẫn còn lại nhải không ngừng hạ vân tiện tay lau trên mặt nước mắt đột nhiên lên tiếng cắt nước hắn khang thuận ngươi thật có thể tha thứ ta sao khang thuận cười khanh khách phúc chốc lập tức để cao giọng tỏ thái độ có thể có thể vân vân ta thật có thể tha thứ ngươi Cách、điện trong h hắn không nhìn thấy Hạ o ạ i Vân lúc này t lúc ê n mặt t vẻ r à p h ú Chỉ có chắc chẳng chứ. cùng thể nghe Hạ vân lại hỏi, thật sao? Chắc chắn chứ. Ta Vân Người người ngủ ba mượn, lại kia mỗi sao? ba điện ê m h a lần, mỗi lần ta đều rất thoải mái. như vậy, ngươi cũng có thể tha thứ. Khang Thuận. Trong mỗi mái, thoải i ta rất thể tha thứ. đều đ vậy, có thoại khang thuận lần này cười k h e n h khách thời gian dài hơn mấy phút hắn không có nói nữa điện thoại bên này hạ vân cũng không lên tiếng chỉ là kiên nhẫn chờ. mấy phút sau trong điện thoại chuyển tới khang thuận hít thở sâu thanh âm đi theo mới chuyển tới thanh âm nói chuyện chỉ là lần này khang thuận ngữ khí có chút run dậy vân vân vân ngươi ngươi trước không phải một mực một mực nói với ta nói các ngươi không có thứ gì là là ta oan uổng ngươi sao ngươi ngươi ngươi coi như là g ạ ta t có thể có thể ngươi bây giờ hiện tại làm sao lại đ ứ t đoạn tiếp theo gạ ta t cơ chứ ngươi tại sao tại sao đ ứ t đoạn tiếp theo gạ ta t hả? tại sao tại sao hạ vân vốn là đã dừng lại nước mắt khi nghe thấy hắn lần này chất vấn thời điểm lại chảy ra lệ rơi lầy mặt nụ cười trên mặt nhưng trở nên rất là rực rỡ khang thuận ngươi bây giờ là không phải rất khó chịu trong lòng nhất định rất tức giận chứ ta đây muốn là để cho ngươi biết ta vốn là thật không có bên ngoài là chúng ta sau khi ly dị ta mới trong cơn tức giận cùng người kia ngủ một lần lại một lần đây trong lòng ngươi vậy là cái gì cảm giác hả trong lòng ngươi sẽ dễ chịu điểm sao ừ không không có khả năng ngươi g ặ p ta họ hạ người tên lường gà t này n g ư ơ i là cố ý ngươi nhất định là cố ý đang g ặ p ta tại k h í ta đối không đúng bên đầu điện thoại kia khang thuận đột nhiên giận dữ hạ vân nghe mấy câu trên mặt lại hiện ra châm t r ọ c nụ cười tiện tay liền cúp điện thoại n ư ớ cùng đổ khó hốt. Sớm tại đêm hôm đó nàng chủ động đi tìm từ đồng đạo thời điểm, khó không hốt, hôm chủ thời nghĩ tới lại phục tại tìm từ tới sớm sẽ lại nàng nàng lúc đó thiên vân thành phố tây môn nhất phẩm quán lở âu gần cửa sổ một t r ư ơ n g bên cạnh bàn ăn từ đồng đạo cùng nhan thế tấn ngồi đối diện nhau trên bàn có một cái hên lương đáy nổi còn có một đĩa đĩa nổi l ẩ u nóng thức ăn m ặ n làm đều có đương nhiên không thiếu được rượu mấy chai bia đã đặt lên bàn hai người vừa ăn vừa nói chuyện chín giờ hơn nhiều thời gian này điểm đã tới gần đóng cửa thời gian cho nên trong điếm thực khách đã lắp đ á c trừ hắn ra lưỡng một bàn này cũng chỉ còn dư lại ba lượng bàn rồi nhan thế tấn cười tủm tỉm đem một đĩa hóc heo hoa rót vào đỏ trong s u ố t lại đem lên nửa đĩa cắt gọn xúc xích một bên hướng đỏ trong s u ố t ngã vừa nói lao đệ ngươi tiệm này ta gần đây nghe qua danh tiếng không nhỏ à tiếng đồn cũng không tệ hôm nay ta là lần đầu tiên tới nếm mùi mùi vị cũng thực không tồi là chỗ tốt từ đông đạo kẹp một khối dầu nổ thối làm không nhanh không chầm ăn nghe vậy cười nói ngươi sơn trăng kia mới là phải địa phương tốt ăn uống đều là mình dưỡng loại ăn yên tầm a có sơn có thủy không có chuyện còn có thể câu câu cá chỗ này của ta thuần túy chính là một môn làm ăn ngươi nơi đó mới là dưỡng sinh địa phương tốt nhan thế tấn mắt cười quét một vòng hắn vậy nếu không chúng ta đổi chứ ta lấy ta sơn trang k i a đổi với ngươi ngươi này nổi lộ tiệm có đổi hay không từ đồng đạo ha ha bật cười đây đương nhiên là một trò đùa cho nên hắn không có tiếp lời nhan thế tấn cũng không có tiếp tục cái đề tài này ánh mắt quét qua toàn bộ phòng khách nhan thế tấn suy nghĩ một chút nói lao đệ ngươi có tiệm này ta có sơn trang cùng trại chăn nuôi ta cảm giác được chúng ta có thể hợp tác c ta trong sơn trang cùng trại chăn nuôi bên trong dưỡng loại đồ vật cũng có thể cung ứng nơi g nơi này à. ta những t h ứ đó n g ư ơ i ăn qua mùi vị khẳng định đều so với trên thị trường mua những thứ kia tốt hơn ngươi nói sao từ đồng đạo gật đầu một cái cái này có thể quay đầu ngươi cho ngươi bên kia phụ trách chuyện này người tới nơi này tìm tiệm này mua sắm cụ thể chuyện để cho bọn họ nói ừ được n h a n thế tấn bưng chén rượu lên tới lao đệ hai ta lại đi một cái cảm ơn a lao ca k h á c khí cùng thắng chuyện uống hai ngụm rượu kia để ly rượu xuống từ đồng đạo vừa nói lời khắc khí đưa lối đi đỏ trong suốt vớt thức ăn nhan thế tấn cũng đưa đũa tới vớt một bên vớt vừa nói đúng rồi lần trước ngươi theo ta nói đầu tư địa ốc chuyện này mấy ngày nay ta có nghiêm túc cân nhắc cũng trưng cầu một số người ý kiến lao đệ ta tối nay đưa ngươi chủ yếu chính là tới nói với ngươi chuyện này từ đồng đạo dừng lại c h i ế c đũa d ư ơ n g mắt nhìn đối diện nhan thế tấn mỉm cười hỏi ồ như thế nào làm hay không làm nhan thế tấn vớt một khối đông qua bỏ vào trong miệng nhai nhai nuốt xuống cũng d ư ơ n g mắt nhìn tới cùng từ đồng đạo đối mặt cả ta tin tưởng ngươi ánh mắt lao đệ ngươi trẻ tuổi nhẹ như vậy làm ăn nhưng làm lớn như vậy hơn nữa theo ta được biết mấy năm này ngươi ngang dọc làm ăn chẳng chưa bao giờ bại một lần làm gì kiếm gì đó cho nên ngươi ánh mắt nhất định là chuẩn vậy bây giờ nếu ngươi coi tốt điệu ta đây hãy cùng ngươi cùng nhau đầu cái nghề này bị ngươi khen luôn là vui thích từ đồng đạo khỏe miệng hơi hơi dâng lên nhưng là chỉ như vậy mà thôi kia lão ca ngươi chuẩn bị bước đầu đầu nhập bao nhiêu tiền nhan thế tấn ha ha cười hai tiếng hỏi ngược lại ngươi hy vọng ta đầu bao nhiêu từ đồng đạo mỉm cười cũng không có tránh không đáp ít nhất mười triệu đi hai mươi triệu ba mươi triệu vậy càng được lão ca cái nghề này, này không phải một cái tiểu đà tiểu nháo ngành nghề đầu tư thiếu chơi đùa không c h u y ệ n nhan thế tấn hơi kinh hãi gì đó ít nhất mười triệu nhữ mày suy nghĩ một chút lão đệ ta nghe lão hầu nói ngươi mới vừa bắt lại mảnh đất kia cũng liền mười lăm triệu chứ ta muốn là đầu mười triệu cổ phần này chúng ta tính thế nào hả từ đồng đạo cầm lên môi vớt cá theo đỏ trong nồi đun nước vớt lên mới vừa hâm chín nóc heo phân một nửa cho nhan thế tấn một nửa kia bỏ vào chính mình trong chén lão ca cái này ngươi không cần lo lắng mua đất tiền về mua đất tiền hai ta thật muốn hợp tác mở mang mảnh đất kia mà nói ngươi đầu mười triệu ta cũng sẽ lại đầu m ư i triệu như vậy nói chúng ta hạng mục này tài chính khởi động thì có hai chục triệu chúng ta lại lấy những thứ này làm trụ cột tranh thủ theo ngân hàng lại vay hai ba chục triệu đi ra k i a chính là một cái bốn nghìn năm nghìn vạn đầu tư đại hạng mục rồi mà có bốn nghìn năm nghìn vạn chúng ta mảnh đất k i a tài năng chân chính mở mang ra giống nhau như thế không dám đánh cuộc lớn như vậy nhan thế tấn d ơ tay lên vớt c ầ m d â u cài nón t a o mày trầm tư thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt nhìn từ đồng đạo liếp mắt một lát sau đống nhiên n h o n miệng cười lần nữa bưng chén rượu lên được mười triệu liền mười triệu nếu ta mới vừa nói tin tưởng ngươi ánh mắt ta đây liền một tin đến cùng hoàn toàn với n g ư ơ i bắt thanh này được rồi từ đồng đạo nụ cười trên mặt trở nên lớn v ư n g chén rượu lên với hắn cụng ly một cái được lao ca có quyết đoán huynh đệ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngại làm, làm. c ạ hai người trước sau ngước cổ lên uống sạch trong ly rượu đ ị a lại để ly rượu xuống thời điểm nhìn nhau cười một tiếng trong lòng đều rất sung sướng mà đúng lúc này từ đồng đạo điện thoại di động reo nhan thế tấn khép cười một tiếng túi đầu chuẩn bị ăn óc heo hoa không việc gì người trước nghe điện thoại từ đồng đạo gật đầu một cái lấy điện thoại di động ra lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là hạ vân thời gian này điểm nàng gọi điện thoại cho ta làm gì gần đây liên tục ba ngày nàng đều tới ta phòng ở giữa làm loại chuyện đó sẽ không tối nay còn m u ố n chứ đây là thực tủy chi vị rồi hả lại không thể để cho ta thật tốt nghỉ một đêm sao từ đồng đạo trong đầu né qua như vậy ý niệm trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại hắn muốn có lẽ là ta đoán sai lầm rồi nàng gọi số điện thoại này cho ta cũng không phải là vì ư ớ c chuyện kia đây kết quả điện thoại kết nối trong điện thoại di động chuyển tới hạ vân thanh âm ta vào ở một nghìn một trăm linh hai rồi ngươi muốn tới ngồi một chút sao từ đồng đạo thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó quả nhiên là không có canh sấu mà chỉ có m ệ n h chết n h ư à. đây là muốn m ệ n h chết ta ư từ đồng đạo theo bản năng quét mắt đối diện nhan thế tấn có chút sợ bị nhan thế tấn nghe hạ vân mới vừa rồi mà nói hạ tử mẫu người cũng là một tự ái người à. tốt tại nhan thế tấn cúi đầu chính đ á p ý mà a n óc theo hoa há được ta đây một hồi tới có thể phải hơi chút c h ậ m một chút ta đang cùng người uống rượu chờ ta cuộc sẽ tới há tốt ta biết rồi vậy ta chờ ngươi hạ vân nói xong trước hết cúp điện thoại từ đồng đạo cười khổ một tiếng để điện thoại di động xuống thời điểm đối diện một mực túi đầu a n óc heo hoa nhan thế tấn đống nhiên mở miệng lao đệ ngươi cuộc sống này sống vui sướng a này ăn khuya còn không có ăn xong thì có nữ nhân hẹn vẫn là trẻ tuổi được a ta muốn là cũng với ngươi còn trẻ như vậy là tốt rồi la ha ha từ đồng đạo bật cười vốn là hắn là chưa từng nghĩ muốn cùng nhan thế tấn trò chuyện nữ nhân chủ đề trung q uy hắn và nhan thế tấn tuổi tác t r ê n lệnh có chút lớn nhưng nếu nhan thế tấn mình mở cái đề tài này vậy cũng đừng trách hắn lao ca nghe ngơi lời này đầu ngươi lúc còn trẻ tại phương diện nữ nhân cũng không biết điều chứ nhan thế tấn cười ha ha đương nhiên a nam nhân mạ có tiền ai còn có thể không có điểm tâm địa g i a n xảo ha ha đúng không chương 608, t ừ đồng đạo ta nhặt được một cái tay ước chừng nửa giờ sau từ đồng đạo cùng nhan thế tấn tan cuộc ai về nhà l ấ y khí đông dương đỡ có chút lảo đảo từ đồng đạo lên xe sau đó chính hắn ngồi vào ghế lái chỗ ngồi phía sau từ đồng đạo miễn cưỡng mở mông lung mắt say nói với hý đông dương đi khôi tinh thành đưa ta đi hôm nay mua kia hai bộ nhà ở dưới lầu sau đó ngươi lại về quán rượu nghỉ ngơi h í đông dương là hắn tài xế kiêm hộ vệ cho nên hắn hành tùng là không có cách nào theo hý đông dương bảo mật cũng vì vậy t ừ đồng đạo cũng không suy nghĩ chính mình đi hạ vân chỗ ấy muốn theo hy đông dương bảo mật không có ý nghĩa gì coi như có thể bảo mật nhất thời một khoảng thời gian cũng không cách nào bảo mật huống chi một mực bảo mật mà nói chính hắn cũng không có phương tiện há t ố t hy đông dương không có nhiều hỏi hôm nay ban ngày hạ vân đi theo đám bọn hắn cùng đi gặp phòng thời điểm hắn liền đoán được cô gái kia theo từ đồng đạo khả năng có một chân lúc này chẳng qua chỉ là phỏng đoán tìm được chứng minh mà thôi nửa giờ trước tự đồng đạo còn rất thanh tỉnh không có gì men say lúc này ngồi dựa vào xe chỗ ngồi hắn buồn ngủ đầu suy nghĩ tức thì gặp lại hạ vân lại có điểm hữu tâm vô lực trên thực tế hắn thật không phải là vì p h ò n g ngừa tối nay cùng nàng cùng dường mà tận lực u ống say miễn trừ giao gì đó chủ yếu là bởi vì nhan thế tấn tỏ thái độ muốn đầu tư mười triệu cùng hắn chung nhau mở mang tam xóa hà mảnh đất kia khiến hắn tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt tốt vô cùng vừa vặn nhan thế tấn cũng có r ư ợ u hưng hai người liền thông thống khoái khoái uống một hồi không có như thế tiết chế hắn kết quả chính là dưới mắt như vậy đối với từ đồng đạo tới nói nhan thế tấn hứa hẹn mười triệu đầu tư đủ để cho hắn cái này hạng mục mới trong thời gian ngắn phương diện tiền bạc không lừa nhan thế tấn một ư ơ i triệu hắn phía bên mình lại tiếp cận một ư ơ i triệu cộng thêm mảnh đất trống kia làm thế chân hoàn toàn có thể vận hành một hồi tranh thủ theo ngân hàng lại vay hai ba mươi triệu đi ra đến lúc đó giống như hắn nói này chính là một cái bốn nghìn năm nghìn vạn đại hạng mục bốn nghìn năm nghìn vạn tại năm hai nghìn hai vẫn có thể đốt một đoạn thời gian đủ để cho hắn đem hạng mục này đ ể nhất kỳ công trình khai phát ra tới trừ phi khai phát ra tới nhà ở không bán được vô pháp hấp lại tài chính nếu không sau đó mở mang đợt thứ hai phương diện tiền bạc lỗ hồng cũng sẽ không rất lớn h ú n chi chờ đến hạng mục tiến hành được đợt thứ hai thời điểm hắn cái khác làm ăn chắc cho hắn tránh ra không ít tài chính đến lúc đó hắn nơi này đổi u nữa thêm một ít đầu tư tại đợt thứ hai hạng mục bên trong còn cần lo lắng nữa cái gì không nói đơn giản nhan thế tấn hứa hẹn mười triệu đầu tư khiến hắn từ đồng đạo không cần lại tốn tâm tư tìm đ ư ờ n g đồng bạn hợp tác cửa thang máy tại mười một tầng mở ra từ đồng đạo một tay vị tưởng loạn choa loạn t r ọ n g mà đi tới một nghìn một trăm lẻ hai cửa phòng nửa người dựa mặt tường một cái tay nỗ lực nâng lên vỗ một cái môn lại vỗ một cái môn trong môn chuyển tới hạ vân thanh âm người nào nha là ta từ đồng đạo đầu tựa vào chế tưởng đề cao giọng trả lời một câu không có mấy giây môn liền mở ra hạ vân nhìn ngoài cửa trống r i n g hành lang trong lòng đột nhiên hoảng hốt tình huống gì người đâu la ta sinh ra h u y ế t t í n h vẫn là nháo quỷ t i ể u tại lúc này tựa vào bên cạnh cửa trên tường từ đồng đạo một cái tay vị tường hướng trong môn nhảy lên một cái một hồi liền đụng ở trên người nàng a hoàn toàn không có, có chuẩn ó c bị tâm lý hạ vân bị dọa đến một tiếng kêu sợ hãi nàng theo bản năng muốn tránh thân thể cũng đã bị váng đầu núc ních từ đồng đạo ôm hắn cầm đặt tại nàng trên vai thơm trong miệp phun mùi rượu cười khúc khích nói kêu la cái gì chúng ta còn chưa lên g i đây m ị nữ ngươi gọi sớm hạ vân vẹn mặt giật mình n g h e trên người hắn mùi rượu nghe hắn lớn miệng nói nói nhảm nàng khóc không ra nước mắt sớm biết như vậy nàng tối nay tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại kêu hắn tới kêu hắn tới làm gì nha hơn nửa đêm chính mình rảnh rỗi không ngủ được không việc gì tìm cho mình chút chuyện kêu hắn tới hầu hạ hắn sao hầu hạ uống say từ đồng đạo đối với nàng mà nói thật là một loại mới tinh thể nghiệm đem đổi hắn ra ngoài chứ nàng cho dạng trung quy phòng này đều là hắn mua thu nhận hắn chứ vậy cũng chỉ có thể chính mình thật tốt hầu hạ hắn nếu là hầu hạ không được minh thiên chờ hắn tình rượu vạn nhất nếu là bị hắn bởi vì chuyện này đổi ra phòng này nàng tình lấy ở đâu chịu không có biện pháp không có lựa chọn khác nàng chỉ có thể cười khổ trước đỡ hắn đi phòng khách ghế s a lon chỗ ấy ngồi xuống một bên nửa nâng nửa lau nhà đem hắn hướng ghế s a lon bên k i a kéo một bên thở hồn hiền nói ngươi như thế uống nhiều như vậy n h a ta làm bất động ngươi n h a lúc này từ đồng đạo đầu mặc dù c h ó n g mà nói so với bình thường nhiều hơn nữa còn có chút hoạt b á c nghe một chút h ắ t h ắ t không việc gì không việc gì ngươi đừng xem thường chính ngươi ngươi, ngươi năng lượng siêu vượt qua ngươi tưởng tượng hắc hắc nghe vậy hạ vân d ở khóc d ở cười thật vất vả đem hắn đỡ đến trên ghế s a lon ngồi xuống nàng thẳng người thở hổn hển hai cái một cái tay l ỡ heo đang muốn xoay người đi đem đ ạ i môn đóng lại tay phải bỗng nhiên bị từ đồng đạo bắt lại ồ ta nhặt được một cái tay hắn nhắm mắt lại kỳ lạ hạ vân b ậ t cười không nhịn được nhìn lấy hắn uống say sau nhắm mắt lại đần độn dáng vẻ hạ vân đột nhiên cảm giác được người này còn rất khả ái nguyên lai、like、hắn uống say sau sẽ trở nên như vậy thú vị đúng đúng ngươi nhặt được một cái tay ta đây giúp ngươi tạm thời bảo quản cái tay này có được hay không người thả tay nha ta giúp ngươi bảo quản từ đồng đạo miệng giật giật hô hấp phát triển thật giống như như vậy một hồi liền ngủ mất rồi hạ vân chừng mắt nhìn suy nghĩ một chút lặng lẽ đẩy ra ngón tay hắn tốc độ mặc dù không nhanh nhưng thuận lợi đem chính mình tay phải theo trong tay hắn rút ra thấy hắn thật ngủ thiết đi nàng cũng thở phào nhẹ nhõm mới vừa nàng sợ nhất chính là hắn uống say say khướp nếu là hắn say khướp thời điểm còn có đánh người thói quen nàng kia tối nay liền thảm lại không nghĩ rằng hắn uống say sau dễ dàng như vậy liền ngủ mất cười một tiếng nàng đi tới đóng cửa lại sau đó đi phòng tắm đánh tới nước nóng dùng khăn lông dính nước cho hắn lau mặt lao tay cuối cùng Còn giúp hắn cởi vớ, cho ò n giúp ắ n khởi vớ, c hắn đem chân cũng đem g i ặ từ sạch. Lại nói, cho nói, t đồng đạo r ử a chân thời điểm t r o nàng g nội n tâm thỉnh ậ thoảng giương mắt nhìn một chút từ đồng đạo ngủ say khuôn mặt trong lòng cũng không tự chủ liền lấy chồng chức khang thuận cùng từ đồng đạo đối kháng so với luận dung mạo khang thuận so với từ đồng đạo soái hơn nhiều bằng không trong lúc học đại học khang thuận cũng đuổi không kịp nàng cái này đại mỹ nữ nhưng luận khí chất luận coi được trình độ hạ vân nhưng rõ ràng khang thuận căn bản không cách nào cùng người đàn ông trước mắt này so với từ đồng đạo dù sao cũng là một cái tay trắng dự nghiệp tài sản đã mấy triệu l ắ o bản tích lũy tháng ngày bên trong đã sớm dưỡng thành khắc với phần lớn bạn cùng lứa tuổi đặc biệt khí chất hơn nữa hắn khuôn mặt ngũ quan mặc dù cũng không tính là x o á i nhưng là đều không xấu xí kết hợp hắn khí chất sẽ để cho hạ vân cảm thấy hắn gương mặt này càng xem càng có mùi vị chương sáu t r đưa từ đồng lộ đi ma đô đảo mắt thời gian đã tới tháng tám đáy từ đồng đạo trở lại xa châu huyện thành gia đệ đệ của hắn từ đồng lộ muốn đi học trước trong điện thoại biết được đệ đệ đại học t i ể u trường ngày tháng hắn liền nói với từ đồng lộ qua chờ t i ể u trường thời điểm hắn sẽ trở về một chuyến đệ đệ từ đồng lộ trung quy cho tới bây giờ không có đi qua vùng khác từ nhỏ đến lớn đi qua xa nhất địa phương cũng bất quá là thủy điệu nội thành mà lần này từ đồng lộ phải đi làm ma đ ô phục đán đại học từ đồng đạo muốn đưa hắn đi thuận tiện đi qua nhìn một chút phục đán đại học phụ cận có hay không thích hợp nhà ở hắn muốn mua một bộ trò đệ đệ coi như là đưa cho hắn thi đậu phục đán lễ vật ở nhà ở hai ngày từ đồng đạo liền mang theo đệ đệ lên đường xuất phát bọn họ là lái xe đi ma đô khoảng cách thủy điệu thành phố cũng liền mấy giờ đường xe không tính qua xa lái xe là hí đông dương hai minh đệ ngồi ở chỗ ngồi phía sau mà nói cũng tương đối ít cho đến từ đồng lộ điện thoại di động reo một tiếng từ đồng đạo ánh mắt liếc qua đi nhìn thấy từ đồng lộ lấy điện thoại di động ra nhìn vừa lấy được tin nhắn ngắn từ đồng đạo thị lực còn có thể nhưng hắn cùng từ đồng lộ đều là ngồi đến gần cửa sổ xe trung gian chống không một người chỗ ngồi cho nên từ đồng lộ vừa lấy được nội dung tin ngắn từ đồng đạo cũng không nhìn thấy bất quá đột nhiên này đến tin nhắn ngắn ngược lại cho hắn một cái đề tài là nữ đồng học phát cho ngươi từ đồng đạo nhàn nhạt hỏi từ đồng lộ túi đầu đang hồi phục tin tức thuận miệng ừ một tiếng từ đồng đạo có chút ngoài ý m u ố n cô nương này thích ngươi sao từ đồng lộ liếc nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu không biết được có lẽ thích có lẽ không thích đi thế nào từ đồng đạo h i ế p mắt một cái nhìn v ề ngoài cửa xe ngươi lập tức phải lên đại học ngươi cũng đã trưởng thành ta nghe nói trong đại học không cấm chỉ nói yêu thương quay đầu ngươi đi phục đ n có cơ hội thật tốt nói một hồi yêu đương đi tranh thủ chờ ngươi tốt nghiệp đại học thời điểm Loại từ r bằng bạn bằng nghiệp, ngươi còn có thể mang một người không, gái tốt thể một trở lại, bằng không, trở rời có trở đồng i đại học, ngươi cái nghiệp đán học, phục chỉ không còn cô cũng muốn nương dàng. tìm một tốt tốt, Từ sợ dễ lộ im lặng một trận từ đồng lộ nhìn đại ca từ đồng đạo vẻ mặt có chút bất đắc dĩ đại ca ta đi phục đắn là vì học tập ta tạm thời còn không muốn nói yêu thương ngược lại n g ư ơ i ngươi bây giờ điều kiện tìm người bạn gái không khó lắm đi nếu không ngươi chính là sớm một chút tìm một cái sớm một chút đem kết hôn đi từ đồng đạo mỉm cười hắn để cho từ đồng lộ tìm bạn gái từ đồng lộ lại để cho hắn tìm thu hồi ánh mắt nhìn về phía đệ đệ từ đồng lộ từ đồng đạo khẽ lắc đầu chỗ này của ta không cần ngươi quan tâm ta đã sớm nói qua mấy cái chủ yếu vẫn là ngươi ngươi đến bây giờ còn không có có yêu đương qua chứ họ không bị ngăn chặn kiến thức ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng học đủ nếu là gặp thích hợp cô đường nên xuất thủ vẫn là ra tay đi đ ừ n g lưu lại cho mình tiếp v ố i từ đồng lộ vẫn lắc đầu không đại ca ta bây giờ thật không có muốn nói yêu thương ta đi phục đán đọc là tài chính chuyên nghiệp phải học đồ vật nhiều lắm ta muốn chờ ta học được thì trở lại giúp ngươi từ đồng đạo hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau từ đồng đạo trong lòng thật bất đắc dĩ trước từ đồng lộ liền hỏi qua hắn Hy vọng hắn y vọng h học ngành gì hắn học ngành gì sau này có thể giúp được hắn lúc đó t ừ đồng đạo sẽ để cho hắn học chính hắn muốn học không cần phải nhất định phải học sau này có thể giúp được hắn người đại ca này chuyên nghiệp kết quả tiểu tử này vẫn là không có bỏ đi ý định này khẽ vất cảm thở dài từ đồng đạo được rồi dù sao chỉ cần ngươi hướng d ư ớ i tính bình thường là được lấy nhà chúng ta hiện tại tài lực cùng ngươi trình độ học vấn chờ ngươi tốt nghiệp ngươi chừng nào thì muốn kết hôn ta cũng có thể an bài cho ngươi một cái không tệ cùng ngày gần trưa xem ở ra phục đán đại học từ đồng đạo Chí đại ô n Dương phụng bồi từ đồng nhập đồng nhà hồn người đán g đưa được xếp phục thủ học, thu thỏa, tục bồi đi từ từ trọ tìm đó đ lộ làm lộ sau ba h ọ ca phòng ăn, ăn bữa cơm ta r ư Lúc lộ cơm cận cho cần. ca, ăn đồng đồng nói mình nghĩ tại phụ cận cho hắn mua một bộ phòng dự định. Không mới mua một sau, ta từ theo từ tại đạo đệ đệ Đại phụ bộ dự ở nơi này đọc vài năm sách mà thôi có nhà trọ ở nhà trọ các người mới vừa rồi cũng đi nhìn rồi điều kiện rất tốt chờ ta tốt nghiệp nói không chừng ta sẽ không tại tòa thành thị này rồi hoa cái kia buồn tiền làm gì n h a thật không cần từ đồng đạo đồng ý từ đồng lộ những lý do này nhưng không việc gì chuyện này ta đã sớm suy nghĩ xong nếu ngươi đại học vài năm muốn học tập cho giỏi ta đây mua cho ngươi một bộ nhà ở một mình ngươi ở bên trong học tập cũng có thể càng yên t ĩ n h một điểm một hồi ngươi nếu có rảnh rỗi liền cùng chúng ta cùng đi tìm một chút nhà ở nếu là không rảnh ta cùng đông dương đi tìm tranh thủ hai ngày này liền đem nhà ở mua xong từ đồng đạo lời còn chưa dứt từ đồng lộ đại ca thật không cần tất cả mọi người ở trường học nhà trọ nhà chúng ta lúc trước điều kiện cũng không tốt ta không có y ê u đ ấ t như vậy thật ta ở nhà trọ rất tốt từ đồng đạo tiêu tiêu không việc gì ngươi bình thường muốn ở nhà trọ vẫn là ở chúng ta chính mình mua nhà ở đều thì ngươi mua phòng gốc chuyện ngươi cũng đừng theo t a tranh đây là chuyện tốt không thua thì được chờ thêm mười năm hai mươi năm ngươi quay đầu lại nhìn lại ta hôm nay cái quyết định này ngươi sẽ biết sớm một chút ở chỗ này mua một bộ nhà ở là nhiều sáng suốt một cái lựa chọn từ đồng lộ nghi ngờ nhìn lấy hắn một bên hy đông dương cũng giống như vậy ánh mắt bọn họ tự nhiên không nghĩ tới hai mươi năm sau ma đô giá phòng sẽ cao tới trình độ nào cho tới hiện tại từ đồng đạo phòng trường coi như là phục đán đại học phụ cận nhà ở một bộ tam cư phòng tổng giới phòng trường cũng liền một triệu trái phải liên này ở trước mắt phần lớn người trong mắt đã là một cái giá trên trời từ đồng lộ còn muốn quên nữa nhưng không h i ể u quả gì sau khi ăn xong bọn họ ba người tự i ể ra đi tìm nhà nhìn một chút trưa sáng ngày thứ hai từ đồng đạo liền định một bộ kế tam cư phòng ký hợp đồng đưa tiền còn dư lại hạ nhất chút ít thủ tục hắn giao cho đệ đệ từ đồng lộ về sau từ từ làm cưng bắt vào tay chìa khóa hắn giao cho đệ đệ từ đồng lộ buổi chiều liền cùng hy đông dương rời đi mado lần đầu tới mado hắn cũng không có nhiều đi dạo năm hai mado đã cao ốc s á t hắn về điểm kia tài sản tại thủy điện thành phố tháng ạ i t i chín ban đầu thiên vân thành phố tam xóa hà đại tiểu bên cạnh công trình chính thức động công đầu tiên dựng lên là cùng quốc lộ lân cận một hàng cửa hàng động công cùng ngày từ đồng đạo đích thân tới hiện trường nhan thế tấn cũng mang theo em dâu đ i ề n hân xuất hiện hôm nay động công nghi thức lại nói từ lúc nhất định phải nhập cổ hạng mục này nhan thế tấn sẽ để cho hắn em dâu điển hân tới phụ trách quản giáo hạng mục này hắn thật giống như đối với điển hân cái này em dâu rất tín nhiệm nếu không phải điền hân d á n g dấp quá g ầ y dung mạo cũng không gọi được xuất sắc từ đồng đạo đều muốn hoài nghi này n h a n thế tấn cùng hắn vị này em dâu có phải hay không còn có chút chớ đóng hệ Chương 610, các tiểu ngư tuyệt cảnh Ngày tháng Ngư Ngày vạng năm Cắt Tiểu tối trạm tốt điểm. đại Thiên bên ta trong. là định đống nhiên văng lên. đ i ệ ngươi thoại này đặt ở một người nữ sinh trên sách. Lúc này n ở ờ i sinh sinh kia nữ trên bàn này, nữ cũng ở đây ăn sách, lúc c đây ở m nghe chung đ ệ n tốt h chút o ngoài ạ i nàng có chút ngoài ý m u n đưa a y l i ề ngươi cầm ố n nói lên, này, ngài xin ngài nha. n hỏi ai g khỏe chứ, xin hỏi ngài tìm ai nha? Há, tìm tốt ngươi tốt, cô nương các tiểu ngư có ở đây không ta là các tiểu ngư mẹ nàng ta tìm ta ra tiểu ngư nàng nếu là tại mà nói phiền thoái cô nương ngươi giúp ta kêu nàng một chút cảm ơn ngươi a cô nương Há, thật tốt, a ngư tốt. A-ri ngươi tiểu ngư tại, nàng tại. sin ngư nàng Nữ Các mẫu à ngoài này Này! u tiểu muốn. đua xuống, tới tiếp tức tới tiếp bước đi lời lập nha. ngư cũng ngoài ý muốn. Nhưng cũng không nheo, đứng nhanh đồng. chậm Các có lúc để ý mẹ chậm m dậy, thân ta là tiểu ngư n g ư ơ i nhớ ta không ha ha đột nhiên nhận được mẫu thân điện thoại đối với các tiểu ngư tới nói thật rất kinh hỷ nữ sinh vốn là dễ dàng nhớ nhà đối với nàng như vậy ở ngoại địa cầu học nữ sinh tới nói tình cờ có thể nhận được trong nhà ba mẹ điện thoại tuyệt đối là kinh hỷ nhưng tiểu ngư trong điện thoại từ hồng diệp thanh âm chấm thấp tiếng gọi tiểu ngư liền lâm vào ngắn ngủi yên lặng mẫu thân yên lặng lệnh cắt tiểu ngư hơi biến sắc mặt trong lòng sinh ra dự cảm không tốt mẹ trong nhà là đã xảy ra chuyện gì sao có phải hay không a mẫu thân từ hương diệp tiểu ngư ngươi hai ngày này có thể xin nghỉ trở lại một chuyến sao ba của ngươi ba của ngươi bị bệnh ngươi cố mau trở lại nhìn một chút hắn đi nhất định phải trở lại a nghe đến đó cắt tiểu ngư sắc mặt mơ hồ t r ắ n g bệnh trên mặt huyết sắc rút đi không ít đôi môi có chút run r ậ y hỏi mẹ mẫu thân ngươi đừng làm ta sợ cha ta thế nào à cha ta bệnh rất nặng sao hắn đến cùng bệnh gì nha hắn hiện tại ở nơi nào tại bệnh viện sao các tiểu ngư cầm mịt vô tay phải một thả mịt i rô rơi xuống tại trên bàn sách mà nàng thân thể cũng đột nhiên thoáng một cái nếu không phải nàng vội vàng đưa tay đỡ một hồi bàn đọc sách chỉ sợ cũng ngã xuống ba nàng vậy mà được ung thư dạ dày tin tức này Cho nàng mà nói, chẳng những nàng nói, mà lúc à Nhà nàng, ba nàng là Toàn vào nàng. nàng là nhà nàng ngày tháng sau đó còn thế nào、qua? Này một sấm một mấy mắt, các tiểu ngư trong đầu nhiên né qua mấy năm cột. bộ xét trời tế, tháng thế tiểu trong trước từ cái chủ chủ còn các giữa kinh phải nhiên sau quang. nguồn ngã xuống, ngư đống đồng ba ra dựa ba Ba qua. qua ra. yếu nếu đầu nẽ l đạo đó trước từ đồng đạo ba trong một đêm đột nhiên mất tích toàn bộ da liền nhất thời mất đi chủ cột sau đó từ đồng đạo ra thời gian đột nhiên trở nên bao nhiêu gian nan nàng là nhìn ở trong mắt ngã tại trên bàn sách trong loa mẫu thân từ hồng diệp thanh âm vẫn còn chuyển tới tiểu ngư tiểu ngư tiểu ngư ngươi ngư làm sao vậy tiểu ngư ngươi đừng hù dọa mẹ a các tiểu ngư sắc mặt trắng bệnh nhìn nhìn trong nhà trọ mấy vị khác bạn cùng phòng lúc này các nàng đều kinh ngạc nhìn nàng ánh mắt khác nhau có người lo lắng có người hiếu kỳ có người thật giống như có chút cười trên nôi đau của người khác các tiểu ngư đều không tâm tình để ý tới nhắm hai mắt lấy lại bình tĩnh nàng cúi đầu lần nữa cầm ống nói lên mẹ ta không việc gì ta sẽ đi ngay bây giờ xin nghỉ ta tối hôm nay thì trở lại ngươi đ ừ n g đội ngươi đ ừ n g đội a hai ngày sau đêm khuya các tiểu ngư một người ngồi yên tại tự mình lầu hai chính nàng trong quê phòng ngoài cửa sổ nhà nàng trước cửa sông nhỏ trong khe hào hào tiếng nước chạy giống nhau lúc trước này tiếng nước chạy là nàng từ nhỏ nghe được đại bên lấy nàng vô số giấc ngủ rất thân thiết nhưng lúc này nàng lại không tâm tư nghe nàng kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ đen thùi bóng đêm phảng phất nhìn thấy cái nhà này sau đó không lâu tiền đồ ngắn ngủi hai ngày thời gian nàng cả người liền tiểu tụy hơn nhiều tóc dối tung sắc mặt trắng bệnh cặp mắt vô thần vành mắt đen sâu nặng đại khái là khóc quá ác nàng vành mắt còn có chút s ư n g ngủ mất đi ngày xưa từ ra thôn đẹp nhất cô nương phong thái ba nàng hồ sơ bệnh lý nàng về nhà đêm đó liền nhìn kỹ một lần lại một lần. u cả cả như g t dạ vậy tiền lệ hơn nhiều việc chứng tên tại bọn họ thôn liền đi sâu vào lòng người từ đó về sau thôn bọn họ bất kể là ai mắc bệnh ung thư vô luận là bệnh nhân vẫn là người nhà ở thành phố một viện cha ra ba nàng cắt trí bình được ung thư dạ dày mẹ nàng từ hồng diệp liền mang theo cắt trí bình về nhà lần này mẹ hắn gọi điện thoại cho nàng gọi nàng trở lại ý tứ cũng rõ ràng để cho nàng gặp lại ba nàng một mặt thừa dịp ba nàng thân thể còn không có kém đến nỗi không nói ra lời có lời gì đều sớm giao phó nàng ba nàng hai ngày này cũng xác thực giao phó nàng không ít chuyện có liên quan nàng học tập có liên quan nàng sau này làm việc cũng có có liên quan nàng sau này hôn nhân chờ một chút minh minh ba nàng bây giờ nhìn đi tới vẫn cùng lúc trước không sai b i t lắm chỉ là g â y điểm nhìn qua thật tốt hai ngày này nhưng luôn cùng hắn giao phó hậu sự điều này làm cho các tiểu ngư cực kỳ b i thương nàng muốn nhịn được không khóc trung quy lại là không nhịn được chỉ cần vừa nghĩ tới không cần mấy tháng ba liền muốn vĩnh viễn rời đi nàng, nàng liền không thể nào tiếp thu được làm sao bây giờ ngồi ở trước cửa sổ bàn đọc sách một bên các tiểu ngư nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm trong đầu đ ố n g nhiên nhớ lại xế chiều hôm nay trong thôn một cái lao thái thái cùng hắn mâu thân từ hồng diệp nói chuyện lúc đó nàng vừa vặn nghe vào trong t h a i nàng nhớ đến lúc ấy cái kia lão thái thái là nói như vậy hồng diệp a người muốn nén bi t h ư ơ n g à ngươi cũng đừng quá khổ sở ta hiểu được đàn ông ngươi còn trẻ như vậy phải đi trong lòng ngươi rất khó chịu thế nhưng không có biện pháp a ai cho ngươi nam nhân vận khí không được được cái này ung thư dạ dày đây chúng ta đều là người nhà bình thường được cái bệnh này đừng nói không chỉ hết đó là có thể chữa khỏi vậy cần phải không ít tiền đâu ngươi nói thôn chúng ta loại trừ tiểu trúc gia chương ò n có có ai ra t ể sáu n nổi n h h i trăm i thuốc mười một nhờ giúp đỡ từ đồng đạo thiên vân thành phố khôi tinh thành hai mươi tám tòa một nghìn k hai phòng đã lắp đặt thiết bị nhất tân trong phòng tối ừ đồng đạo đặt đặt nửa nằm tại trên ban công trong ghế nằm, trong tay lật lên quyền kinh quản trong trên bình ghế ghế, ghế tại tay tra tay một một một lật tế trà. t cái bày bày sách cứu, lý nay hắn không đi trên lầu hạ vân c h ỗ ấy qua đêm hắn không phải mỗi ngày sinh ca không gái không vui tính cách hơn nữa hạ vân dù sao không phải là hắn bao dưỡng đàn bà không có đạo lý mỗi ngày buổi tối đi nàng c h ỗ ấy chủ yếu nhất là hắn và hạ vân ở giữa không phải tình yêu nếu không phải tình yêu hắn sẽ không tâm tư mỗi ngày theo nàng nếu so sánh lại hắn càng muốn đem thời gian dùng tại trên học tập mặc dù có thời điểm hắn đối với sắc đẹp không có gì sức đề kháng nhưng hắn trong lòng vẫn là nắm chắc rất rõ cái gì là tương lai cái gì là căn bản nếu như không tiếp tục tăng lên chính mình chuyện hắn nghiệp tất nhiên sẽ như đi ngược dòng nước không tiến tất tối coi như trọng sinh nhân sĩ hắn biết rõ tương lai hai mươi năm quốc nội phong vân biến nào đến lúc đó tiền giấy sẽ đại phúc mất giá bây giờ nhìn giống như rất nhiều mấy triệu hai mươi năm sau sẽ phai mở ở chúng chờ hắn không tính rất có tiền thời điểm hắn coi như gì đó hạ vân như vậy mỹ nữ đến lúc đó còn có thể với hắn sao chính là có ý nghĩ như vậy cho nên hắn gần đây phần lớn buổi tối đều làm ì n h ở cũng không đi trên lầu hạ vân c h â ấy cả ngày vây quanh nữ nhân chuyển không chỉ có không có tiền đồ cũng là không có tiền đồ chỉ là hắn đặt ở bình trà bên cạnh điện thoại di động đống nhiên vang lên đưa hắn đọc sách trạng thái cắt đứt từ đồng đạo ánh mắt liếc về đi lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là một cái số xa lạ chung điện thoại làm cho hắn không có cách nào tiếp tục xem sách n h u mày một cái hắn tự tay cầm lấy điện thoại di động kết nối này vị nào ta là ta từ đồng đạo ta là các tiểu ngư ngươi còn nhớ ta không trong điện thoại di động truyền tới các tiểu ngư không lưu loát thanh âm bọn họ từ nhỏ đều là từ gia thôn lớn lên hai nhà khoảng cách cũng không xa tuổi tác lại kém không nhiều mười mấy tuổi thời điểm từ đồng đạo còn bình thường cấu kết nàng có thể nói là thuộc như c h á u nhưng kia đều dù sao cũng là khi còn bé chuyện mấy năm gần đây theo từ đồng đạo trung học sau đó cũng chưa có tiếp tục đọc sách mà là đi lên xã hội bắt đầu kiếm tiền kiếm sống hắn và các tiểu ngư ở giữa cũng không sao liên lạc hàng năm ngày lễ ngày tết tối đa cũng chỉ là tình cờ gặp một lần lấy các tiểu ngư kiêu ngạo cũng sẽ không chủ động chào hỏi hắn mà thôi từ đồng đạo sau khi sống lại tính cách cũng sẽ không nữa chạy lên lấy chính mình mặt nóng đi t i ế p nàng n g n g lạnh có thể nói mấy năm gần đây bọn họ đã không có liên lạc không có gia o tình vì vậy khi nàng tối nay lấy dũng khí cho từ đồng đạo gọi điện thoại thời điểm ngựa khí rất không lưu loát ngượng ngủng xấu hổ có chút khó mà mở miệng mà từ đồng đạo đột nhiên nghe c á c tiểu ngư thanh âm cũng ngoài ý muốn ồ t i ể u ngư là n g ư ơ i à? đã trễ thế này nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta đúng rồi ngươi từ đâu nhi hỏi ta số điện thoại di động từ đồng đạo ngồi dậy thả tay xuống bên trong sách tao mày hỏi nàng đã từng còn trẻ mộ ngả hắn thầm mến cắt tiểu ngư nhưng vậy cũng là hoàn cảnh cùng nhãn giới tạo thành trung quy thở thiếu thời các tiểu ngư là bọn hắn trong thôn đứng đầu cô nương xinh đẹp người nào đối tượng thẩm mến không x i n h đẹp đây phần lớn thiếu niên đối tượng thẩm mến đều là bên người tiếp xúc gặp qua đứng đầu nữ nhân xinh đẹp nếu như nữ nhân này là bọn họ bạn cùng lứa tuổi đó chính là bình thường thẩm mến nếu như này đứng đầu nữ nhân xinh đẹp so với bọn hắn thật tốt mấy tuổi đó chính là hơi lộ ra không bình thường ti đệ luyến nếu như nữ nhân xinh đẹp này là mẫu thân đồng lứa kia rất bi thảm chính là quái dị chi yêu h ã từ đồng đạo vận khí phải nói cũng còn khá năm đó thôn bọ xinh đẹp nhất các tiểu ngư đối i nhiều đã từng rất rất từng thành tình chân đã đ cảm.、Đối、với từ đồng đạo mà nói cộng thêm hắn trọng sinh trước nhiều năm như vậy h ắ n đối với các tiểu ngư ái mộ đã qua không sai biệt lắm hai mươi năm hai mươi năm đã từng đối với các tiểu ngư ái mộ đã sớm gió thổi mưa rơi đi mà này cũng là hắn sau khi sống lại không hề nghĩ rằng đuổi theo các tiểu ngư nguyên nhân giống như khi c ò n bé đã từng rất khát vọng nắm giữ một cái món đồ chơi một món quả vặt nếu như đương thời có thể có được vậy dĩ nhiên là rất tốt đẹp nhưng hai mươi năm sau sẽ cho ngươi ban đầu ngươi rất muốn cái kia món đồ chơi hoặc là q u à vặt ngươi còn có thể kích động còn có thể cảm thấy phi thường hạnh phúc sao ta ta là cùng người nghe bội bội của ngươi ngọc châu phương thức liên lạc sau đó theo nàng nơi đó hỏi ngươi số điện thoại mã bên đầu điện thoại kia các tiểu ngư ngựa khí vẫn không lưu loát nàng đại khái còn nhớ nàng lúc trước không đã cho từ đồng đạo cái gì tốt sắp mặt năm đó nàng đối với trong thôn toàn bộ đánh nàng chủ ý nam nhân vô luận tuổi tác lớn nhỏ nàng đều không đã cho sắp mặt tốt hả vậy ngươi trễ như vậy gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không từ đồng đạo hỏi tiện tay bưng lên trong tay bình trà nhất một n g ụ trà hắn lúc này là thật tò mò các tiểu ngư tại sao sẽ đột nhiên liên lạc hắn cô nương này tính tình nào cho tới bây giờ đều xem thường hắn hắn đây là biết rõ các tiểu ngư tiểu đạo ta ta muốn yêu cầu ngươi giúp ta một lần ta ta thật không có biện pháp khác ta nghĩ tới nghĩ lui hiện tại đại khái cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta ngươi ngươi có thể giúp ta sao ta văn ngươi từ đồng đạo bất đắc dĩ cười một tiếng nàng nói rồi nhiều như vậy cũng còn không nói muốn hắn giúp nàng chuyện gì lại nhấp một n g ụ trà từ đồng đạo tiểu ngư ngươi được trước nói với ta để cho ta giúp ngươi gì đó à ngươi không nói chuyện gì ta làm sao biết ta có thể không thể giúp được ngươi các tiểu ngư ta cha ta bị bệnh dạ dày ung thư dạ dày nghe vậy từ đồng đạo vốn là phong khinh vân đạm vẻ mặt hơi đ ổ i lương theo bản năng a n bị trực to mày thần sắc tương đương h ồ n g nghi im lặng một lúc lâu hắn mới nhẹ than một hơn hỏi tiểu ngư ngươi nói là thật loại sự tình này ngươi cũng không có thể nói đùa nếu không về sau bất kể ngươi gặp phải chuyện gì ta cũng không thể sẽ giúp ngươi lời nói này từ đồng đạo nói rất nghiêm túc bởi vì tại hắn trọng sinh trước trong trí nhớ các tiểu ngư ba một mực sống cho thật tốt hắn trọng sinh trước ba nàng còn tồn tại hơn nữa thân thể còn rất cường t r á n g cho nên nghe các tiểu ngư mới vừa nói ba nàng được c ung thư dạ giả dày hắn phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi hoài nghi nàng đang gạt hắn tiền lập tức hắn lại nghĩ đến khác một cái khả năng hiệu ứng hồ điệp có lẽ hắn từ đồng đạo trọng sinh cũng không biết làm sao lại thay đổi các tiểu ngư ba vận mệnh tuy nói hắn tạm thời còn không nghĩ ra ba nàng vận mệnh là thế nào bị hắn trọng sinh ảnh hưởng thành như vậy nhưng vận mệnh vật này huyền diệu khó giải thích thần bí khó lường ai có thể nói rõ ràng đây đương nhiên là thật tiểu đạo ngươi cảm thấy ta có thể sẽ bắt ta ba thân thể mở như vậy đùa dẫn sao ta với ngươi sinh thể ta mới vừa nói chuyện nếu là giả vậy để cho ta ngày mai ra ngoài liền bị xe đụng chết ta nói như vậy ngươi tin sao từ đồng đạo giơ tay lên đẻ một cái h u y ệ t thái dương từ đồng đạo thần sắc trở nên nghiêm trọng chương 612, t a có thể giúp ngươi các tiểu ngư giám phát như vậy thể độc làm bảo đảm từ đồng đạo trong lòng đã tin hơn nữa nói cách khác ba nàng thật ung thư dạ dày rồi hả đây thật là ta sau khi sống lại đưa đến hiệu ứng hồ điệp nếu đúng như là như vậy hiệu ứng hồ điệp lại là thế nào tạo thành đây Từ đồng đạo nghĩ mãi mà không ra điều này làm cho hắn không hiểu có chút sợ hãi sợ sau này hắn trong trí nhớ rất nhiều người cũng sẽ đột nhiên như vậy mắc phải tuyệt chứng gì cái này ở hắn trưởng không ở ngoài cũng ở đây hắn ngoài dự liệu hắn không cách nào khống chế có chút nhức đầu nhắm mắt lại từ đồng đạo im lặng mấy giây mới lại hỏi ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi đây các tiểu ngư ta tiểu đạo ta muốn với ngươi mượn chút tiền ta ta nghe nói ngươi mấy năm này kiếm không ít tiền ngươi ngươi có thể mượn ta một ít tiền để cho ta cho ta bà chữa bệnh sao ta bảo đảm ta bảo đảm chờ ta tốt nghiệp đại học kiếm tiền nhất định sẽ trả lại ngươi thật van cầu ngươi ta thật không có biện pháp khác tiểu đạo ngươi có thể có thể giúp ta lần này sao từ đồng đạo mở mắt ra túi đầu móc ra bao thuốc lá b ắ n ra một nhánh lặng lẽ điểm hút một hơi khói m ù phun ra sau hỏi ngươi nghĩ mượn bao nhiêu các tiểu ngư ta ta cũng không hiểu được tiểu đạo ta thật không hiểu được muốn t r ị tốt cha ta đến cùng cần bao nhiêu tiền p h ỏ n g chừng muốn hai trăm ngàn cũng có thể muốn càng nhiều cũng có khả năng nhiều tiền như vậy đều xài rồi cha ta vẫn là không cứu lại được nhưng nhưng ta thật muốn thử một chút tiểu đạo ngươi có thể giúp ta lần này sao thật ta van cầu ngươi ngươi muốn là có điều kiện gì từ đồng đạo cúi đầu lại hít một hơi thuốc lá cười nhạt được à chuyện này ta có thể rút nhưng tiểu ngư ta yêu cầu nhìn thấy ngươi ba hồ sơ bệnh lý không thể ngươi nói ba của ngươi bị bệnh ta liền hoàn toàn tin tưởng ta muốn xác định ba của ngươi là thực sự bị bệnh đến lúc đó vô luận chữa trị ba của ngươi cần bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi mượn như vậy đi ngươi hai ngày này mau chóng mang theo ba của ngươi hồ sơ bệnh lý tới thiên vân thành phố tìm ta được rồi thiện tâm hắn từ đồng đạo không hề nhiều nhưng cuối cùng vẫn có một ít nếu như ba nàng thật ung thư dạ dày vậy hắn thật đúng là không cách nào thuyết phục chính mình khoanh tay đứng nhìn hắn còn không có máu lạnh đến trình độ đó trung quy bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên còn từng thầm mến qua nàng nhiều năm cùng v ớ i ba nàng ung thư dạ dày hư hư thực thực là chịu hắn trọng sinh hiệu ứng hồ đ i ệ p ảnh hưởng cảm ơn tiểu đạo quá cảm ơn ngươi thật quá cảm ơn ngươi ta lập tức đi ngay cầm hồ sơ bệnh lý tối nay sẽ lên đường tới tìm ngươi đúng rồi ngươi mới vừa nói ngươi bây giờ là tại thiên vân thành phố đúng không có phải hay không thiên vân thành phố nghe từ đồng đạo đáp ứng trong điện thoại các tiểu ngư thanh â m trở nên kích động luôn miệng nói cảm ơn còn biểu thị tối nay liền suốt đêm lên đường tới tìm hắn từ đồng đạo đúng ta tại thiên vân thành phố ngươi đến rồi gọi điện thoại cho ta nhưng ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy hay là chờ ngày mai trời đã sáng lại động thân đi không kém một đêm này thời gian các tiểu ngư không không không ta nghe nói tế bảo ung thư khuyết tán thật nhanh ta bây giờ một đêm cũng không muốn chế mãi ta chỉ muốn mau sớm càng nhanh càng tốt tiểu đạo ngươi không cần k h u y ê n ta ta không việc gì ta lập tức sẽ lên đường tranh thủ sáng sớm ngày mai liền xuất hiện tại trước mặt ngươi cảm ơn tiểu đạo ta thật phi thường cảm tạ ngươi thật đúng rồi nói tới chỗ này nàng dừng một chút thanh âm bỗng nhiên nhỏ xuống tiểu đạo n g ư ơ i n g ư ơ i đáp ứng giúp ta có có điều kiện gì sao chỉ chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền cứu ta ba vậy không quản ngươi nhắc tới điều kiện gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi thật từ đồng đạo bật cười khẽ lắc đầu tiểu ngư không có điều kiện ta từ đồng đạo mặc dù không thể nói là người tốt lành gì nhưng cũng tuyệt không phải gì đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân bất đồng nàng t i ế c lời từ đồng đạo à tiểu ngư nếu ngươi gấp gáp như vậy một đêm cũng không muốn chỉ hoãn kia、yeah. nếu là ba của ngươi bệnh là thực sự vậy ngươi lần này tới đem ngươi ba cùng nhau mang tới đi dù sao ta coi như mượn ngươi tiền ba của ngươi cũng không khả năng tại xa châu cái k i a địa phương nhỏ c h ư a khỏi đúng không ngươi dẫn hắn cùng đi thiên vân thành phố nơi này dù sao cũng là tỉnh thành tỉnh bệnh viện tài nghệ vẫn là có thể ngươi đem hắn cùng nhau mang tới chúng ta chưa dẫn hắn đi tỉnh bệnh viện kiểm tra một chút tỉnh bệnh viện nếu là không chỉ được chúng ta lại muốn dùng biện pháp khác theo ngươi thì sao này được tốt tiểu đạo ta ta đều nghe ngươi các tiểu ngư thanh em bỗng nhiên trở nên ôn n u trước là c ầ u khẩn ngữ khí lúc này đột nhiên biến thành ôn n u ngữ khí lại vừa là từ đồng đạo chưa từng tại nàng nơi này nghe qua một loại ngữ khí nguyên lai、like, nàng cắt tiểu ngư cũng có ôn n u một mặt đúng rồi tiểu đạo ngươi ngươi thật không có điều kiện sao các tiểu ngư bỗng nhiên rẻ đặt lại hỏi một lần từ đồng đạo không nói gì ta tử mỗi người tại ngươi cắt tiểu ngư trong mắt chính là như vậy đồ hẹn hạ sao bên ngoài nữ nhân đều chết hết sao ta từ đồng đạo đã luân lạc tới muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mức độ trên lầu đại mỹ nữ hạ vân ta tối nay đều không đi go nàng môn lên nàng giường không có tiểu ngư yên tâm đi ngươi muốn là thật lòng bên trong không nỡ vậy coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình đi về sau nếu là cơ hội ngươi còn chính là ta há nha được được tiểu đạo lần này thật cảm ơn ngươi vậy chúng ta liền nói như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ theo ta ba mẹ nói sau đó mau chóng dẫn bọn hắn tới thiên vân thành phố tìm ngươi ừ hành cái kia tiểu đạo gặp lại ừ gặp lại Từ còn nữa vì mượn chừng hai trăm linh cho nàng ba chữa bệnh nàng tiêu ngạo như vậy người vậy mà nói có thể đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì hắn biết rõ đây là hắn được đền bù tâm nguyện được đến nàng một cái cơ hội có thể hắn cũng không hối hận chưa cùng nàng sách bất kỳ điều kiện gì nếu là hắn từ đồng đạo mới vừa rồi thật đề cập với nàng rồi gì đó hạ lưu điều kiện kia đã là nàng cắt tiểu ngư bi hay cũng là hắn từ đồng đạo bi hay là người vẫn là phải có chút lương c h i thừ ra thôn cắt tiểu ngư ra theo từ đồng đạo nơi này được đến hứa hẹn cắt tiểu ngư hào hứng đi g ọ i ba mẹ cửa phòng hào hứng đem chính mình theo từ đồng đạo nơi đó được đến hứa hẹn nói cho ba mẹ nàng biết sau nàng kinh ngạc phát hiện vô luận là ba nàng vẫn là mẹ nàng trên mặt cũng không có mừng rỡ kích động vẻ mặt nàng phát hiện ba mẹ trên mặt biểu hiện đều rất bình tĩnh phụ thân cắt trí bình, bình tĩnh vẻ mặt lộ ra mấy phần vui vẻ yên tâm mẫu thân từ hồng diệp trên mặt chậm rãi hiện lên một điểm trong nụ cười lộ ra mấy phần cay đắng cùng bị thương nàng xem thấy mẫu thân từ hồng diệp chậm rãi lắc đầu thở dài nói tiểu ngư bệnh ung thư là không chỉ hết chúng ta cũng đừng hoa cái kia uổng tiền l ê n rồi tiểu đạo đứa bé kia mặc dù đáp ứng cho chúng ta mượn tiền nhưng những tiền kia về sau tất cả đều là muốn nhà chúng ta còn à nếu là nhất định có thể đem ngươi ba chữa khỏi vậy chúng ta mượn cũng liền mượn nhưng là tiểu ngư ngươi nghe nói qua người nào mắc bệnh ung thư còn chữa hết sao chương sáu trăm mười ba các tiểu ngư lời nói dối hôm sau gần trưa từ đồng đạo đang ở tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn thị sát sinh sản tổng giám đốc v ông hưng đám người đi cùng nhìn sản xuất đ ứ n lên từng cục bánh mì từ không tới có một chút xíu sản xuất ra từ đồng đạo khẽ gật đầu tiếp tục đi về phía trước vâng hưng ở một bên thấp giọng giới thiệu từ tổng chúng ta sản phẩm đưa ra thị trường sau chúng ta này hình tròn bánh mì r ộ n g chịu khen ngợi ta nghe nói khang sư p h ụ cùng thống nhất bên kia đã tại chuẩn bị học chúng ta cũng đem bánh mì đổi thành hình tròn trừ lần đó ra còn có một cái không tốt tin tức phải nói cho ngài nghe vậy từ đồng đạo nghỉ chân xoay mặt nhìn hắn tin tức gì vâng cởi khổ khang sư phụ bên kia đã theo dõi đưa ra thị trường lao đàn dưa muối mì thịt bò trước mắt bọn họ loại này sản phẩm đã bậy lên cả nước thị trường hơn nữa ta còn nghe nói thống nhất bên kia lao đàn dưa muối mì thịt bò cũng mau chính thức ra thị trường từ đồng đạo khe n h ư mày quả nhiên không ra h à n đoán khang sư phụ cùng thống nhất phản ứng rất nhanh vừa thấy được trên thị trường xuất hiện một loại mới tinh khẩu vị lao đàn dưa muối mì thịt bò rất được hâm n ê n liền theo sát nghiên cứu giống vậy khẩu vị sản phẩm thả xuống thị trường từ đầu đến cuối chỉ thua kém ba bốn tháng bởi vì sớm có dữ liệu cho nên từ đồng đạo lúc này cũng không có quá kinh ngạc chỉ là có chút ngoài ý muốn lại nhanh như vậy khẽ mỉm cười một cái từ đồng đạo không việc gì trong dự liệu chuyện công ty lớn sao thấy có đồng hành nghiệp công ty nhỏ đẩy ra một cái tốt sản phẩm theo gió bắt trước sau đó lợi dụng chính mình thị trường chiếm giữ dẫn đầu nhanh chóng phô hàng chiếm đoạt thị trường để ép công ty nhỏ không gian sinh tồn không đều là những đại công ty kia quen dùng bánh q u o a i sao bọn họ từ trước đến giờ đều là như vậy duy trì chính mình thị trường chi phối địa vị vừa nói từ đồng đạo tiếp tục đi về phía trước tiếp tục thị sát vài giây sau thuận miệng phân phó gương quản lý đ ư n g có gấp dựa theo chúng ta trước phương châm tiếp tục gia tăng trong s ư ở n g sản xuất tuyến tăng lên chúng ta năng lực sản xuất chờ năng lực sản xuất đủ thời điểm chúng ta liền lên tuyên n g cái kế tiếp sản phẩm mới bị người bắt trước không đáng sợ sớm tại trào lưu tiền duyên công ty luôn là sẽ bị người bắt trước chúng ta phải làm là một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua vâng hưng nghe kỳ lạ không khỏi đối với từ đồng đạo ghém ắ t từ tổng ngài nói thật được một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua những lời này ta cảm giác được có thể làm công ty chúng ta xí nghiệp văn hóa đi ở bên cạnh hắn một vị phó tổng cười hô theo đúng vậy từ tổng xuất khẩu thành thơ những lời này tuyệt đối có thể trở thành chúng ta xí nghiệp văn hóa kịch liệt công ty chúng ta tất cả mọi người cái khác đi cùng mấy vị nhân viên quản lý cũng đều đi theo h i ệ theo từ đông đạo cười cười tiếp tục thị sát nhưng đi chưa được mấy bước trên người hắn điện thoại di động đột nhiên văng lên nghỉ chân lấy điện thoại di động ra vừa nhìn phát hiện điện thoại gọi đến biểu hiện là tối hôm qua hướng hắn điện thoại nhờ giúp đỡ qua các tiểu ngư nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là nàng tên hắn rất ngoài ý mớn tối hôm qua trong điện thoại các tiểu ngư nói ngay cả g i mang nàng ba tới thiên vân thành phố tìm hắn kết quả hắn một đêm ngủ ngon không có bất kỳ điện thoại đánh thức hắ hôm nay hơn nửa buổi sáng hắn cũng đều không có nhận đến các tiểu ngư điện thoại hắn đều cho là các tiểu ngư bên kia đã thay đổi chủ ý không tìm đến hắn lúc này nhưng lại gọi điện thoại tới cho hắn xin lỗi ta nhận cú điện thoại từ đồng đạo đối với vông hưng bọn người nói lấy cũng nhanh chạy bộ hướng xưởng xó a xỉnh nơi đó không người này điện thoại kết nối từ đồng đạo mới vừa mở ra một miệng trong điện thoại di động liền chuyển tới các tiểu ngư r ồ n dập thanh âm tiểu đạo tiểu đạo ta cùng ba mẹ ta đã tại tới thiên vân thành phố trên xe lửa rồi đại khái còn có hai cái tới giờ liền đến thiên vân thành phố nhưng là bây giờ tình huống có chút vấn đề ta Ta m u ố người mời n nói xem ta nghe lấy trong lòng mặc dù khó chịu nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra chỉ là cao mày truy hỏi các tiểu ngư hít tiểu đạo là như vậy tối hôm qua ta với ngươi nói chuyện điện thoại xong sau đó Phải tỉnh theo đi đem sự tỉnh theo ta ba mẹ nói. Muốn cho bọn a mẹ muốn nói, cho b họ theo ta cùng nhau cả đêm lên đường tới thiên、vân、thành phố tìm、người. Bất quá, ba mẹ ta thái độ có chút ra ngoài ta ta tiền nhau phố hai họ không cho bệnh. họ, họ xem ngoài ba ra ba cùng cả có cũng lên đường vân ngươi. người bọn họ cũng không muốn ngươi mượn tiền ba xem bệnh. Bọn họ, bọn quá, liệu, đêm độ mẹ với dự sợ lãng phí tiền sợ đến lúc đó nhà chúng ta thiếu ngươi một số tiền lớn nhưng cha ta vẫn là không cứu lại được cho nên cho nên ta hãy cùng bọn họ nói láo ta nói với bọn họ ta nói với bọn họ nói tới chỗ này các tiểu ngư thanh em giống như máy ghi âm tạp đáy rồi bình thường một câu nói liên tục lặp lại ba b ư ớ khắp vẫn là không có nói ra nàng đến cùng cùng hắn ba mẹ nói cái gì nghe từ đồng đạo không nhịn được liếc mắt ngươi đến cùng nói với bọn họ rồi gì đó hắn truy hỏi các tiểu ngư lặng lẽ một hồi sau đó các tiểu ngư đông như nói ta nói với bọn họ h a i ta đang nói yêu đương hơn nữa còn còn nói rồi rất lâu rồi từ đồng đạo giật mình từ đồng đạo trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp, nàng muốn thuyết phục ba mẹ nàng tới thiên vân thành phố xem bệnh tại sao phải nói với hắn nói yêu đương giữa hai người này có quan hệ gì sao đương nhiên cũng chỉ là phút chốc giật mình mà thôi một lát sau hắn cuối cùng kịp phản ứng cho nên ngươi có phải hay không nói với bọn họ ta không phải vay tiền cho ngươi ba xem bệnh mà là ta tự nguyện gánh vác ba của ngươi tiền chữa bệnh trong điện thoại các tiểu ngư cười khanh khách ba bốn giây đ ú n g ta là nói như vậy từ đông đạo đây tuyệt đối là hắn tại ngoài ý liệu hắn khó được phát một lần thiện tâm dự định giúp nàng chuyện này mượn nàng tiền chữa bệnh kết quả hắn thật tốt thiện tâm chính là bị nàng vặn vẹo thành như vậy hắn đ ỗ n g nhiên có chút hoài nghi nàng như vậy cùng hắn ba mẹ nói có phải hay không suy nghĩ về sau d ừ nợ không nghĩ trả lại hắn tiền như vậy hoài nghi ở trong đầu hắn nhanh xuống liền bị chính hắn hay không thứ nhất các tiểu ngư tại hắn trong ấn tượng không phải vô s ỉ như vậy người hai đây hắn từ nhỏ cũng là nông thôn lớn lên từ nhỏ mưa dầm thấm đất từng thấy cũng nghe qua rất nhiều tương tự chuyện gia cảnh không tốt người ta nếu như có t r ư ở n g bối hoặc là cha mẹ được bệnh nặng thường thường tại mới vừa kiểm tra sau khi đi ra liền lập tức thả bỏ chữa trị về nhà chờ chết trong đó có chút là không có hy vọng gì chữa khỏi t u y ệ t chứng có chút cũng không phải tại một bệnh nhân sinh mạng cùng người cả nhà sinh kế cái vấn đề giữa rất nhiều dân quê đều lựa chọn giữ lại tiền bảo đảm cả nhà những người khác sinh kế mà bưng tha bị bệnh người thân kia Giống nợ. chương b sáu trăm mười bốn làm bộ bạn trai từ đồng đạo yên lặng một lúc lâu mới đối với bên đầu điện thoại kia cắt tiểu ngư nói được rồi ta biết rồi nếu chỉ có nói như vậy mới có thể nói phục ngươi ba mẹ tới thiên vân thành phố chữa bệnh vậy cứ như vậy đi ta không có ý kiến c á c tiểu ngư nói nói lắm này dù sao cũng là vì cho nàng bà chữa bệnh cũng coi là chân chính có lòng tốt lời nói dối đã như vậy hắn từ đồng đạo cũng có thể lý giải chỉ là các tiểu ngư cảm ơn tiểu đạo cảm ơn ngươi có thể hiểu được bất quá ba mẹ ta nghe nói chúng ta đang nói yêu đương sau yêu cầu ngươi đến chạm xe lửa tới đón chúng ta cha ta nói hắn có lời muốn nói với ngươi ngươi ngươi có thể lại giúp ta một tay sao từ đồng đạo không nói gì từ đồng đạo trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào mình lúc này tâm tình ngươi nói đây gọi là chuyện gì các tiểu ngư nói láo, kết quả còn cần hắn từ đồng đạo đi chạm xe đón cả nhà bọn họ dùng cái này đến giúp nàng trọn vẹn nói láo này người khác đều là mình nói hoang chính mình t r ọ n các tiểu ngư ngược lại tốt nàng nói hoang nhưng phải hắn từ mỗi người đến giúp nàng t r ọ n vấn đề là hắn coi như không muốn đáp ứng cự tuyệt mà nói cũng không nói ra miệng trung quy các tiểu ngư một nhà đều là bọn họ từ gia thôn hắn và các tiểu ngư cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên các tiểu ngư ba mẹ cũng là nhìn lấy hắn từ nhỏ đến lớn mà dưới mắt ba nàng được ung thư dạ giả dày tiền chữa bệnh hắn đều đáp ứng mượn hiện tại lại thêm ra tới một cái như vậy chuyện nhỏ hắn có thể có ý không giút rồi sao chủ yếu là cả nhà bọn họ đã tại tới thiên vân thành phố trên xe lửa hắn cái này chuyện nhỏ nếu là không giúp nói không chừng cả nhà bọn họ đến thiên vân thành phố sau ba mẹ nàng lại phải kiên quyết trở về từ gia thôn có câu cách nôn g nói thế nào giúp người giúp đ ế n cùng đưa phật đưa đến tây ít nhất hơn hai mươi vạn tiền chữa bệnh hắn đều đáp ứng m ư ợ n lớn như vậy bận rộn hắn đều đáp ứng vẫn còn quá nhiều giúp một cái như vậy chuyện nhỏ sao không nói gì bất đắc dĩ từ đồng đạo theo bản năng quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa còn đang chờ hắn ô n hưng đám người thiếu ngư người ý tứ là để cho ta làm bộ bạn trai ngươi từ đồng đạo nhìn ô n hưng đám người trong miệng nhưng hỏi bên đầu điện thoại kia các tiểu ngư các tiểu ngư ừ một tiếng đúng tiểu đạo ta biết đây là yêu cầu quá đáng ngươi có thể đáp ứng mượn ta tiền đã rất hiếm thấy ta không nên lại mời ngươi giúp bận rộn như vậy thế nhưng thế nhưng tiểu đạo ta là thật không có biện pháp khác ngươi muốn là có thể lại giúp ta một tay ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích ta ta ta về sau nhất định sẽ báo đ á p ngươi thật nàng lời nói khẩn thiết từ đồng đạo bất đắc dĩ thở dài tiểu ngư ngươi không cần nói như vậy dù nói thế nào hai ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngươi bây giờ gặp phải khó như vậy chuyện ta nếu có thể giúp được một tay ta đây giúp n g ư ơ i một cái cũng coi là hẳn là như vậy ngươi sau đó đem các ngươi số tàu cùng với đại khái đến trạm thời gian dùng tin nhắn ngắn phát cho ta ta nhất định sớm chạy tới trạm xe lửa nên đón các ngươi một nhà bất quá ha ha ta dù sao không phải là diễn viên chuyên nghiệp nếu là diễn không được không giống ngươi cũng đừng trách ta à ta chỉ có thể nói ta hết sức các tiểu ngư à ngươi đáp ứng cảm ơn cảm ơn ngươi tiểu đạo ta biết ta đều biết ngươi chỉ cần tận lực là tốt rồi đến lúc đó ta sẽ phối hợp ngươi nếu là đến cuối cùng thật diễn hỏng rồi bị ba mẹ ta nhìn ra dừng một chút nàng thanh nhẫn biến thấp ta cũng chắc chắn sẽ không trách ngươi thật từ đồng đạo cười cười được vậy thì nói như vậy chỗ này của ta còn có chút chuyện ngươi hãy mau đem số tàu cùng đến trạm thời gian phát cho ta cúc trước ừ thúc ta lập tức liền phát cho ngươi từ đồng đạo cúc điện thoại đi trở về vông hưng ơ bọn họ bên kia một chiếc đang ở lái về phía thiên vân thành phố phương hướng đoàn xe ta giữa trong phòng vệ sinh đưa điện thoại di động theo khuôn mặt bên cạnh vông xuống các tiểu ngư thật dài thở phào cả người trong nháy mắt vông lòng không ít trên mặt cũng nhiều một vện m ệ n mọi nụ cười mệt mỏi cặp mắt nhìn xem ngoài cửa xe cực nhanh cảnh vật nàng mới cúi đầu xuống hai tay trên điện thoại di động thao tác đem chính mình ngồi chuyến này đoàn xe số tàu cùng đại khái đến trạm thời gian phát cho từ đồng đạo nàng tại thiên vân thành phố đọc sách chuyến này đoàn xe nàng ngồi qua không chỉ một lần cho nên rất rõ chuyến xe này đến thiên vân thành phố chạm xe thời gian đại khái là lúc nào cho từ đồng đạo phát xong tin tức nàng đem điện thoại di động tắt trở về quần d i n túi này mới mở ra phòng vệ sinh môn ra ngoài rửa tay một cái sau đó bước nhanh chạy về ba mẹ ngồi chỗ nào nàng chân dài bước nhanh một lát sau liền đi gần ba mẹ nàng chỗ ngồi ba mẹ nàng chỗ ngồi vừa vặn đưa lưng về phía nàng cái này phương hướng cho nên nàng đã nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ bọn họ vẫn còn không có nhìn thấy nàng cũng là bởi vì này bước nhanh trở lại các tiểu ngư bỗng nhiên trong lúc vô tình nghe ba mẹ nàng mấy câu nói đương thời nàng vội vã bước chân để cho chậm mẫu thân từ h ồ n g diệp ai chí bình ngươi nói lần này cần không phải ngươi bị bệnh tiểu ngư nha đầu kia theo tiểu đạo đứa bé kia nói yêu thương chuyện còn phải giấu giếm chúng ta tới khi nào hả nha đầu kia trong lòng cũng thật có thể giấu ở chuyện ngươi nói nàng theo tiểu đạo đứa bé kia đều lui tới hơn một năm làm sao lại có thể nhịn được không có chút nào theo chúng ta tiết lộ đây nàng khẩu phong như vậy chặt giống ai nha giống như ngươi chính là giống ta đây phụ thân cắt trí bình à tiểu ngư từ nhỏ trong lòng là có thể tặng chuyện ngươi ngày thứ nhất biết rõ à ngươi bất kể nàng điểm này giống ai đây ngược lại nàng theo tiểu đạo đứa bé kia nói yêu thương thời gian dài như vậy cũng rất tốt như vậy nói coi như ta thật đi cũng có thể nhắm mắt rồi chết đi rồi địa phủ cũng không cần lo lắng nữa các ngươi sinh hoạt hắc ta đây hai năm nhưng là nghe nói tiểu đạo đứa bé kia mấy năm này ở bên ngoài có thể lăn lộn rất không tồi kiếm nhiều tiền ngươi nghĩ à tiểu ngư với hắn nói yêu đương quay đầu ta muốn là đi hắn có thể không cung cấp tiểu ngư tiếp tục đọc sách ngươi và tiểu thiên ở nhà thời gian nếu là không tốt hơn hắn có thể không giúp đỡ một cái hh ắ c ắ c đúng không từ hồng diệp ai bây giờ suy nghĩ một chút người mạng này nha thật đúng là khó mà nói mấy ngày trước biết rõ ngươi được rồi bệnh này ta cảm giác thiên đều phải sụp xuống rồi nơi nào nghĩ đến tiểu ngư kia chết nha đầu vậy mà theo tiểu đạo nói yêu đương một cái c h ư ớ c mắt ấy nhà chúng ta thì có tiền cho ngươi xem bệnh rồi nếu là thật có thể coi tốt vậy thật là tốt nha cắt trí bình à có nhìn hay không tốt ta ngược lại tờ h ở tờ ra không bắt buộc chủ yếu là các ngươi mẹ ba về sau có tiểu đạo làm dựa vào cho dù chết trung a pi tiểu đạo ba hắn mấy năm trước với hắn đại bá mẫu chạy nhà hắn danh tiếng tại chúng ta phụ cận mấy cái thôn đều túi bởi vì chuyện này tiểu ngư không dám nói với chúng ta nàng và tiểu đạo chuyện cũng bình thường ngươi nói phải đi từ hồng diệp ừ cũng phải nói thật lần này cần không phải nhà chúng ta vừa vặn gặp chuyện này ta muốn là sớm biết nàng và tiểu đạo nói yêu thương ta nói không chừng thật đúng là muốn ngăn cản bất quá bây giờ suy nghĩ một chút chuyện kia đều là từ vệ tây làm ra đến với hắn nhi tử tiểu đạo cũng không có quan hệ gì mà này vài năm tiểu đạo đứa bé kia một người nuôi cả nhà hắn còn kiếm nhiều như vậy gia sản đi ra suy nghĩ một chút đứa nhỏ này cũng không dễ dàng cũng quả thật có bản sự tiểu ngư về sau nếu là thật với hắn lập gia đình danh tiếng không danh tiếng không nói ít nhất thời gian nhất định sẽ rất dễ chịu cách đó không xa đã sớm dừng bước lại các tiểu ngư thần t ì n h phức tạp trong lòng càng thêm phức tạp từ đồng đạo mỉm cười nhìn theo lối đi phía trước bên trong đi tới các tiểu ngư c á c trí bình từ hương diệp các tiểu ngư đám người xa xa cũng nhìn thấy từ đồng đạo khác không nói bây giờ từ đồng đạo một em m tám ra mặt thân cao tại người bình thường bên trong khẳng định coi như là cao hơn nữa hắn cho dù không có cố ý ăn mặc nhưng hắn mặc trên người quần áo g i à y tất cả đều là danh bài làm ăn vài năm dưỡng thành tự tin ung dung chờ khí chết cũng khác với người bình thường các tiểu ngư xa xa cho hắn một nụ cười cho tới ba mẹ nàng chính là xa xa liền bắt đầu trên dưới quan sát từ đồng đạo tuy nói từ đồng đạo là bọn hắn nhìn từ nhỏ đến lớn nhưng tại các tiểu ngư lời nói dối xuống lúc này ở vợ chồng bọn họ l ư ợ g trong mắt lúc này không giống ngày xưa lúc trước từ đồng đạo chỉ là từ ra thôn đông đảo thiếu niên bên trong một cái mà bây giờ tiểu t ử này đã là nữ nhi bọn họ cắt tiểu ngư bạn trai tiếp qua vài năm rất có thể chính là bọn hắn ra con rể thân phận như vậy biến hóa tự nhiên liền mang bọn hắn nhìn từ đồng đạo ánh mắt cũng không giống nhau lúc này bọn họ là đang dùng nhìn con rể tiêu chuẩn tới quan sát từ đồng đạo hơn nữa mấy năm gần đây từ đồng đạo cực ít về thôn bên trong hàng năm ở bên ngoài vợ chồng bọn họ lưỡng cũng lâu không có nhìn kỹ từ đồng đạo rồi các tiểu ngư nghe ba mẹ ở sau lưng nàng thấp giọng trao đổi mẫu thân ừ t r í b ì n h ngươi xem tiểu đạo mấy năm này biến hóa thật đúng là lớn nha cao như vậy thân hình phối nhà chúng ta tiểu ngư thật đúng là xứng đôi đây ngươi nói phải đi phụ thân ừ thân hình lên là xứng đôi chính là không biết được vài năm không có giao thì với đứa nhỏ này hiện tại tính cách thay đổi bao nhiêu mẫu thân ngươi liền mù bận tâm tiểu ngư nàng mình thích như vậy hải tử tính cách tự không khả năng xấu đi nơi nào tiểu ngư là ngươi con gái ngươi không tin nàng ánh mắt nha các tiểu ngư nghe cha mẹ thấp giọng trao đổi mà nói mặt nàng ra vi vi nóng lên bởi vì chính nàng rõ ràng nàng và từ đồng đạo cũng tốt vài năm không có liên lạc theo từ đồng đạo nói yêu thương hoàn toàn là chính nàng biên tập ra tới bất quá ba mẹ mà nói nghe vào trong thai nàng cũng không khỏi để cho nàng trong lòng sinh ra một ít tâm tư khác ta cùng hắn thật nhìn xứng đôi sao cái ý niệm này theo nàng trong đầu né qua thời điểm nàng theo bản nàng quan sát lối đi lối ra từ đồng đạo không thấy hai mắt nàng liền chân mày nhữ lên Nguyên nhân, nàng nhớ kỹ mấy năm trước nàng xem hắn thời điểm vẫn là nơi đó nơi đó để coi thường tướng mạo nàng cảm thấy hắn dung mạo rất bình thường còn muốn đánh nàng chủ ý rõ ràng chính là lại các mô muốn ăn thị thiên nga không có tự biết mình thành tích học tập là hắn thành tích học tập ngược lại cũng không tệ nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi rồi loại trừ thành tích học tập những phương diện khác nàng đều coi thường hắn theo tướng mạo đến mặt lấy đến hành động chờ chút dù sao khi đó nàng lạc như thế đều nhìn hắn không thuận mắt thế nhưng mới vừa rồi nàng xa xa quan sát hắn kia mấy lần trong nội tâm nàng cảm giác rất khó chịu phát hiện nàng cắt tiểu ngư thật giống như có chút không xứng với hắn bên ngoài lên nàng cảm thấy lối đi chính đang chờ bọn hắn từ đồng đạo so với các nàng bàn những nam sinh kia đều muốn xuất sắc chỉ kia cao lớn đều đặn vóc người cùng với đứng ở nơi đó liền u y ê n đ ì n h núi cao sừng sững khí thế là có thể hoàn toàn đem nàng đại học những thứ kia cùng tiểu đội nam sinh đều hạ thấp xuống còn có trên người hắn những thứ kia nhìn khiêm tốn đơn giản mặt lấy lấy nàng ánh mắt đến xem cũng đều khẳng định không tiện nghi hơn nữa nàng m ấy năm này nhiều lần nghe nói hắn phát tài có tiền có lúc tại trong mắt người khác thì có hả quan đặc biệt là đối với gần đây mới vừa lãnh hội được kim tiền có lúc liền ý nghĩa cứu mạng cơ hội cắt tiểu ngư tới nói nổi bật như thế ba nàng lần này ung thư dạ dày để cho nàng mấy ngày nay lĩnh nộ được rất nhiều lúc trước chưa từng lĩnh nộ đạo lý t ì như trên sách nói người người ngang hàng thật ra đều là phiến kẻ ngu khác không nói liền nói có tiền cùng người không có tiền tại sinh bệnh nặng thời điểm khác biệt không có tiền chỉ có thể chờ đợi chết có tiền coi như là t u y ệ t chứng cũng có khả năng chữa khỏi coi như không trị hết bình thường cũng đều có thể kéo dài hai ba năm tuổi thọ như vậy vấn đề tới rồi mọi người đều là người có người bị bệnh thời điểm chỉ có thể chờ đợi chết có người bị bệnh thời điểm lại có thể được đến tốt nhất đứng đầu tiền duyên y thuật chữa trị lớn như vậy khác biệt ngươi theo ta nói người người ngang hàng t ỷ như người sống một đời rất nhiều thứ cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà rời đi chính mình t ỷ như mỹ lệ mặt mũi xinh đẹp vóc người phong hoa tuyết nguyệt làm người ta hướng tới tình yêu chờ một chút cũng như hoa phủ dung bình thường khả năng đã từng rất rực rỡ nhưng theo thời gian trôi qua những thứ này cũng sẽ biến mất không dễ biến mất đồ vật thật thật rất ít mà tiền nếu như có thể có rất nhiều lời thật giống như có thể bồi bạn mình tới não có thể làm cho mình dư sinh trải qua sẽ không quá sai chờ chút đều là nàng mấy ngày gần đây thỉnh thoảng lĩnh lộ được nàng biết rõ mình tam quan ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi bị thay đổi khả năng cũng chính là vì vậy nàng hôm nay xa xa nhìn thấy từ đồng đạo trong lòng cảm thụ cũng rất phức tạp một mặt là nàng trong trí nhớ hắn hoàn toàn không xứng với nàng mặt khác là vừa mới ba mẹ nàng ở sau lưng nàng thấp giọng nói chuyện nàng và hắn nhìn xứng đôi còn có một mặt chính là chính nàng nhìn ra hiện thực nàng cắt tiểu ngư thật giống như không xứng với từ đồng đạo tên kia mang theo phức tạp như vậy tâm lý nàng mang theo ba mẹ ở cửa ra cắt vé xe sau đó mang theo ba mẹ cùng hành lý trên mặt duy trì nàng tự nhận là xinh đẹp nhất nụ cười hướng từ đồng đạo bên kia đi tới từ đồng đạo x à i bước đi đến nhận lấy ba mẹ nàng trong tay dương hành lý cười tủm tỉm cùng hắn ba mẹ chào hỏi thúc thúc tốt a di mạnh khỏe trong các ngươi chưa còn không có ăn đi đi ta trước mang bọn ngươi đi tìm một chỗ ăn cơm năm đó ở trong thôn thời điểm hắn bình thường kêu các tiểu ngư ba mẹ đều là tiểu ngư ba tiểu ngư mẫu thân hoặc là gọi tiểu thiên ba tiểu thiên mẫu thân tiểu thiên chỉ là các tiểu ngư đệ đệ các tiểu thiên tại bọn họ từ ra thôn vô luận là hải tử vẫn là trưởng thành bình thường đều là s ư ơ n g hô như vậy trong thôn không có quan hệ thân thích các trường bối nhưng từ đồng đạo ở bên ngoài sinh hoạt thời gian lâu dài sẽ không bình tĩnh số chữ nhiều như vậy gọi hơn nữa các tiểu ngư khiến hắn hôm nay tới diễn bạn trai nàng hắn liền dứt khoát gọi ba mẹ nàng thúc thúc a di đều thời điểm hắn cố ý làm cho mình biểu hiện hơi lộ ra xấu hổ như vậy thần tình hắn hoàn toàn có thể đắn đo tốt bởi vì lúc trước hắn chính là như vậy tính cách xấu hổ nụ cười hắn rất dễ dàng là có thể lấy ra mà các tiểu ngư ba mẹ đâu hai vợ chồng cười ha hả gật đầu nói lấy được được hai vợ chồng vẻ mặt tuy nhiên cũng có chút mất tự nhiên n h i ệ tính t bên trong mang theo một điểm rẻ đặt m ũ i vị tóm lại là một loại tương đối khắc chế vẻ mặt cái này cũng bình thường trung uy tại các tiểu ngư ý kiến bên trong hai người bọn họ hiện tại coi như là từ đồng đạo nửa n h ạ c phụ mẹ vợ theo cái thân phận này tới l u ậ n hai người bọn họ hoàn toàn có thể tại từ đồng đạo trước mặt bảo trì rẻ đặt thậm chí lạnh lùng đều có thể nhưng đừng quên các t r í bình lần này tới thiên vân thành phố chữa bệnh muốn dùng đều là từ đồng đạo tiền cái này thì có chút bắt người tay ngắn mùi vị chương sáu trăm m ư ơ i sáu đã từng cảm giác đã không tìm về được đang khi nói chuyện vốn là đứng ở từ đồng đạo bên cạnh hí đông dương tiến lên theo từ đồng đạo trong tay nhận lấy mới vừa bắt vào tay dương hành lý nhìn đến các trí bình cùng từ hồng diệp đều rất kinh ngạc tiểu t ử này là chuyện liên quan đến tự mình dương hành lý từ hồng diệp không nhịn được chỉ hí đông dương hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo cười cười há vị này là bằng hữu ta hí đông dương các ngươi gọi hắn tiểu hí là được đi thôi thúc thúc a di chúng ta lên xe trước các ngươi đi theo ta một nhóm người đi tới trạm xe bãi đậu xe nhìn thấy h í đông dương đem dương hành lý hướng một chiếc màu đen audi trong cốp xe tắc các trí bình cùng từ hồng diệp khó nén kinh ngạc các trí bình tiểu đạo xe này là ngươi cũng là n g ư ờ i bằng hữu này vợ chồng bọn họ lưỡng khả năng không nhận biết xe a u d i tiêu nhưng ở thiên vân thành phố học đại học c á t tiểu ngư nhưng nhận biết lúc này nàng cũng kinh ngạc quan sát chiếc xe này h ả xe này là ta chúng ta mau lên xe đi bên ngoài quán ó n g trong xe có máy điều hòa không khí mát mẻ hơn từ đồng đạo vừa nói tiến lên giúp mở xe ra cửa sau cười tụng tìm bắt chuyện c á t tiểu ngư một nhà lên xe c á t tiểu ngư một nhà mang theo kinh ngạc từng cái ngồi vào trong xe từ đồng đạo cùng hí đông dương một cái ngồi vào ngồi kế bên tài xế một cái ngồi vào ghế lái khí ca tìm một cái khá một chút tiệm cơm mới vừa ngồi vào trong xe từ đồng đạo trước phân phó hí đông dương một câu sau đó một bên nịt dây nịt tan toàn một bên quay đầu hướng c á t tiểu ngư một nhà nói thúc thúc a gì, tiểu ngư các ngươi như là đã tới thiên vân thành phố cũng đừng nóng nảy chúng ta đi trước ăn cơm bệnh viện bên kia ta đã khiến người đi hỗ trợ liên lạc chúng ta đi trước nhét đầy cái bao tử được rồi từ hồng diệp a vậy thì thật là làm ngươi nhọc lòng rồi cắt trí bình ừ tiểu đạo ngươi an bài đi chúng ta nghe ngươi lấy ngươi và tiểu ngư quan hệ chúng ta đều yên tâm đúng không ha ha cắt tiểu ngư mặt hồng hồng mà nhìn từ đồng đạo nói cảm ơn ngươi nhà chỉ một câu này mà nói lập tức liền đưa tới ba mẹ nàng ánh mắt kinh ngạc nhưng ở từ đồng đạo mặt ba mẹ nàng cũng không có tại chỗ hỏi nàng gì đó các tiểu ngư hơi biến sắc mặt ý thức được chính mình thiếu chút nữa làm lộ từ đồng đạo khỏe miệng nụ cười cũng nhiều một vệ t nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ thiên vân thành phố coi như tình hội thiệm cơm nhất định là không ít không bao lâu ký đông dương liền đem lái xe đến một nhà quán cơm trước cửa chỗ đầu xe thượng định xuống các tiểu ngư một nhà tại từ đồng đạo kêu gọi rối rít xuống xe vào cơm này quán từ đồng đạo muốn một cái ghế lô điểm một bàn thái chiêu đãi các tiểu ngư một nhà trong bữa tiệc từ đồng đạo toàn bộ hành trình đều tại đóng vai các tiểu ngư bạn trai nhân vật hắn tận lực tận lực n h i ệ tình t chào hỏi ba mẹ nàng mà trên thực tế hắn trong x ư ơ n g cũng không phải là một cái nhiệt tình tính cách cho nên thật yêu cầu đóng vai thật ra nhìn thấy các tiểu ngư ba mẹ lần này cùng nhau theo các tiểu ngư tới thiên vân thành phố tìm hắn từ đồng đạo cũng đã tin tưởng ba nàng là thực sự bị bệnh nếu không coi như các tiểu ngư vì tiền lừa hắn ba mẹ nàng cũng sẽ không phụng đổi nàng làm như vậy đều là một cái thôn ba mẹ nàng là dạng gì người từ đồng đạo nhất định là rõ ràng tại hắn trong ấn tượng vô luận là cắt trí bình vẫn là từ hồng diệp đ ề thúc thúc, ừ các ngươi đi thôi không cần phải để ý đến chúng ta từ đồng đạo cùng các tiểu ngư ra lô ghế riêng các tiểu ngư cầm trong tay một cái ba lô ra lô ghế riêng từ đồng đạo đi theo các tiểu ngư sau lưng đi tới lầu một cửa phòng vệ sinh nơi này tương đối ở nút bên cạnh có bình phong cản trở các tiểu ngư dừng bước lại ô m ba lô phức tạp ánh mắt nhìn từ đồng đạo lộ ra nụ cười nhẹ nói tiểu đạo lần này thật cảm ơn ngươi ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào đúng rồi ta trước tiên đem cha ta hồ sơ bệnh lý đưa cho ngươi xem một hồi vừa nói nàng vội vàng túi đầu mở túi đeo lưng ra từ bên trong lục soát ba nàng hồ sơ bệnh lý đây là hắn lưỡng t r ư ớ c ở trong điện thoại nói tốt từ đồng đạo mượn nàng tiền có thể nhưng trước phải nhìn một chút ba nàng hồ sơ bệnh lý lúc này từ đồng đạo nhìn nàng túi đầu theo trong túi đeo lưng lục soát hồ sơ bệnh lý tuy nói trong lòng của hắn đã tin nhưng cũng không có ngăn cản các tiểu ngư cầm hồ sơ bệnh lý đi ra hai người bọn họ vài năm không có như thế gặp mặt lúc này khoảng cách gần đứng chung một chỗ từ đồng đạo hiếp mắt nhìn phụ cận các tiểu ngư trong lòng cũng hơi xúc động các tiểu ngư dù sao cũng là hắn thời kỳ niên thiếu thứ nhất đối tượng thẩm mến đã cách nhiều năm hai người bọn họ có thể khoảng cách gần như vậy đứng chung một chỗ trong lòng của hắn làm sao có thể không hề gợn sóng chín mươi tám n i ê n hắn mới vừa trọng sinh lúc trở về hai người bọn họ cũng còn chỉ có mười bảy tuổi khi đó nàng đã dáng dấp dáng ngọc yêu kiều như một chỉ mới vừa nợ rộ đụ hoa mà hắn cái kia cái đầu mặc dù đã không thể so với rất nhiều nam nhân trưởng thành thấp nhưng ngũ quan vẫn còn mang theo nồng đầm ngây thơ không có hoàn toàn n i nợ chủ yếu nhất là đương thời gia đình nàng mỹ mãn mà trong nhà hắn mới vừa gặp gặp cực lớn biến cố bà hắn mất tích còn mang theo một cái không tốt đẹp lắm danh tiếng mất tích vì vậy đương thời hắn chỉ muốn kiếm tiền kiếm tiền nuôi cả nhà kiếm tiền cung cấp đệ đệ m ộ i m ộ i đi học tiếp tục kiếm tiền mưu đồ tương lai mình đối với các tiểu ngư hắn đương thời không có hứng thú chút nào bây giờ mấy năm trôi qua hai người bọn họ đều hai mươi một tuổi hắn từ đồng đạo mặc dù còn không có đạt tới pháp định kết hôn tuổi tác nhưng nàng cắt tiểu ngư đã vượt qua rồi trước mắt này hai mươi một tuổi cắt tiểu ngư so với mấy năm trước xinh đẹp hơn không hổ là hắn năm đó thầm mến cô nương không cho hắn mất thể diện nhưng là nó như thế nào đây từ đồng đạo phát hiện mình cho dù khoảng cách gần đứng ở nàng phụ cận khoảng cách gần nhìn như vậy nàng vẫn là khó tìm trở về thâm niên thiếu đối với nàng phần kia ái mộ cảm giác luôn cảm giác hai mươi một tuổi cắt tiểu ngư hắn hiện tại liếc mắt là có thể nhìn thấu nếu như nói mỗi người nữ nhân thật đều là một quyển sách nàng kia quyển sách này tại hiện trong mắt hắn cũng quá tốt h i ể u giống như là một người sinh viên đại học nhìn một quyển trung học đệ nhất cấp sách giáo khoa sẽ hoài nghi đơn giản như vậy nội dung mình năm đó vì sao lại học như vậy cố hết sức a tìm được người xem một chút các tiểu ngư trong túi đ e o lưng lật một hồi lâu cuối cùng nhảy ra một quyển sơ lược lý lịch sơ lược lý lịch bên trong còn kẹp mấy tờ biên lai từ đồng đạo đưa tay nhận lấy lật một cái liền đưa trả lại cho nàng được rồi bệnh viện bên kia ta đã khiến người đi liên lạc chúng ta lập tức đi qua sau đó ba của ngươi tiền chữa bệnh ngươi liền không cần lo lắng bất kể cần bao nhiêu đều do ta tới thanh toán lời này từ đồng đạo nói không có áp lực chút nào mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh đối với hiện tại hắn tới nói khả năng một hai ngày liền kiếm được rồi hắn lần này nếu quyết định giúp nàng cũng sẽ không ở phương diện này tính toán chi ly tránh cho hắn g i ú p một chút cuối cùng còn rơi không tới tốt ta tiểu đạo tiền này ta về sau nhất định sẽ trả lại ngươi các tiểu ngư hơi h n g đỏ khuôn mặt bảo đảm từ đồng đạo cười cười k h o á t k h o á t tay hiện tại không nói cái này xem trước bệnh đi cái khác sau này hay nói chương sáu t r ư ờ ngươi có thể sớm gọi ta một tiếng ba sao thiên vân thành phố một viện là tam giác bệnh viện Đã mà h nay chính phố tốt nhất bệnh tốt viện, cũng là hai năm trước từ đồng đạo đột nhiên nghĩ đầu tư đường ngành nghề mở công ty xây xưởng cùng với đầu tư địa ốc ngành nghề một cái nguyên nhân nếu như hắn một mực chỉ là đầu tư quán lờ u cùng internet mà nói hắn quan hệ giữa người với người rất khó phát triển đầu tư xây xưởng đầu tư địa ốc mặc dù yêu cầu tài chính rất nhiều cũng hao tâm tốn sức còn có không nhỏ đầu tư mạo hiểm nhưng một khi thành công chỗ tốt liền không chỉ là tài chính hồi chế báo t ỷ như phía chính phủ rất nhiều người sẽ trở thành hắn từ đồng đạo nhân mạch ở nơi này kinh tế đứng đầu niên đại nếu như ngươi tư bản rất hùng hậu nếu như ngươi có thể giúp một chỗ phía chính phủ giải quyết một số đông người vấn đề nghề nghiệp hơn nữa ngươi còn có thể kéo dài làm quan p ư ơ n g nộp lên đại bút tiền thuế chờ một chút Kêu p hơn í chính a cái phủ h p mỗi ư g d i ệ nữa sẽ một cách hơn nữa, những người này thái độ phục vụ cũng còn tốt vô cùng các trí bình rất nhanh thì được gan bài tốt một bệnh các hạng kiểm tra cũng nhanh liền an bài xuống dù vị kia phó viện trưởng lại nói chúng ta nhất định sẽ hết sức từ đồng đạo đương nhiên không có khả năng một mực hầu ở bên cạnh hắn cũng không thiếu làm việc hắn cũng không phải là các tiểu ngư thật bạn trai hỗ trợ an bài tốt ba nàng sau đó hắn liền tìm cơ hội đem các tiểu ngư gọi tới buồng bệnh bên ngoài trong hành lang thấp giọng nói với nàng tiểu ngư ngươi cho ngươi ba ở chỗ này an tâm chữa trị chi phí phương diện các ngươi không cần phải để ý đến nếu là có chuyện khác cần rút ngươi gọi điện thoại cho ta ta còn có chuyện gần đây khả năng không có biện pháp mỗi ngày cùng ngươi t h ủ tại chỗ này xin lỗi à. các tiểu ngư mỹ môi không tiếng động gật đầu chờ từ đồng đạo nói xong nàng mới thấp giọng nói được ngươi đã giúp ta ra rất nhiều tiểu đạo lần này thật cảm ơn ngươi sau này ta nhất định sẽ hồi báo ngươi không việc gì ta biết ngươi khẳng định bận rộn nếu không ta bây giờ đưa ngươi xuống lầu từ đồng đạo cười một tiếng mắt liếc cửa phòng bệnh ừ bất quá trước khi đi ta còn là đi vào với ngươi ba mẹ từ ra đi dù nói thế nào ta bây giờ cũng là bạn trai ngươi chúng ta diễn xuất muốn diễn toàn bộ các tiểu ngư vẻ mặt có chút ngượng ngùng tiểu đạo cảm ơn ngươi từ đồng đạo k h o á t khoác tay xoay người đi về phía bờ bệnh cùng hắn ba mẹ nói lời từ biệt rất thuận lợi Các bình cùng từ Hồng Diệp cũng trước cụ cái càng trí từ biết từ mắt thể biết bình Hồng không, vội vàng. Bởi vì không biết, cho nên từ đồng nào ăn, không hắn Diệp đạo làm làm làm vì vậy từ đồng đạo nói phải đi tiếp theo khả năng cũng không biện pháp mỗi ngày tới cùng bọn họ bọn hắn cũng đều tỏ ra là đã hiểu các tiểu ngư nói muốn đưa từ đồng đạo xuống lầu bọn hắn cũng đều vội vàng đồng ý cuộc sống ngày ngày trôi qua từ đồng đạo tình cờ dành thời gian tới bệnh viện thăm các trí bình các trí bình bệnh tình không thể lạc quan ung thư dạ dày thời kỳ cuối chữa trị hy vọng thật rất mong manh dạ dày tế bào ung thư đã khuyết tán đến cái khác khí quan giải phẫu cắt bỏ dạ dày đã không có tác dụng gì cho nên chỉ có thể làm hóa chất trị liệu từ đồng đạo mỗi lần tới đều phát hiện c ắ t trí bình so với trước kia gầy hơn tóc cũng càng ngày càng ít hắn lần thứ ba đến thăm thời điểm c ắ t trí bình dứt khoát cạo rồi đầu t r ọ c nói là dù sao tóc sớm muộn cũng sẽ rơi sạch cùng nó nhìn tóc mỗi ngày đều xuống một ít còn không bằng một lần cạo rồi sạch sẽ ngắn ngủi cả tháng c ắ t trí bình cả người liền gầy tởi hình da thịt và khẽ minh chỉ có bốn mươi mấy tuổi cả tháng thời gian nhưng phảng phất thành một cái tiểu lao đầu đối với cái này từ đồng đạo mỗi lần tới thăm thời điểm tâm tình đều chịu ảnh hưởng càng ngày càng nặng nề nay hơn một tháng thời gian các tiểu ngư mỗi ngày ban ngày trở về trường học giờ học buổi tối cùng cuối tuần sẽ tới bệnh viện bồi hộ từ đồng đạo mỗi lần đều chọn cuối tuần tới trước khi tới sớm cùng các tiểu ngư hẹn xong hai người cùng nhau tới tiếp tục tại ba mẹ nàng trước mặt đóng vai bạn bè trai gái quan hệ để cho ba nàng an tâm ở chỗ này chữa trị cứ việc chữa trị hy vọng phi thường mong manh nhưng các tiểu ngư vẫn không muốn buông tha lúc không có ai nàng nói với từ đồng đạo dù là hy vọng nhỏ đi nữa ta cũng không muốn từ bỏ ta không có biện pháp trơ mắt nhìn cha ta về nhà chờ chết chỉ là tại tật bệnh trước mặt n h â n định thăng thiên là không tồn tại tháng m ộ ư ơ i một đ ấ y ngày nào đó từ đồng đạo cùng nàng lần nữa tới bệnh viện thăm ba nàng thời điểm ba nàng cắt trí bình tình huống càng nguy rồi cả n g ư ờ i đã g ầ y thành ra bọc xương tinh thần cũng so với bọn hắn tuần trước đến thăm thời điểm kém không ít nhìn thấy hai người bọn họ lần nữa đến thăm cắt trí bình đối với hắn lưỡng ngoắc ngất tay tỏ ý bọn họ đến mép giường tới từ đồng đạo liếc nhìn bên cạnh các tiểu ngư các tiểu ngư cũng liếc hắn một cái chúng ta đi qua đi từ đồng đạo dắt tay nàng đi tới mép giường Các bởi vì hệ vải hắn nói rất chậm chờ hắn nói tới chỗ này từ đồng đạo đã liếc thấy bên cạnh các tiểu ngư hốc mắt đỏ bừng mím thật chặt miệng mới không có khóc ra thành tiếng nước mắt nhưng không nhịn được tràn ra hớp mắt nàng vội vàng giơ tay lên xoa đi nhưng càng nhiều nước mắt tiếp tục ra bên ngoài tuôn ba nàng tình huống nàng gần đây cơ hồ mỗi ngày buổi tối tới bồi hộ đã sớm lòng biết rõ chữa trị hy vọng cơ hồ hoàn toàn không có các trí bình nhìn thấy cắt tiểu ngư nước mắt không ngừng sung ra khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng tiểu ngư người cũng là m u ố n chết ngươi đừng quá khó khăn qua vốn là vốn là ta phải rồi cái bệnh này ta sợ nhất chính là ta muốn là đi ngươi và mẹ của ngươi tiểu thiên thời gian làm như thế nào qua ngươi còn đang học đại học đây dừng một chút hắn ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo vui vẻ yên tâm cười một tiếng bất quá nếu ngươi cùng tiểu đạo ở cùng một chỗ có tiểu đạo hắn chiếu cố các ngươi ta sẽ không như vậy sợ tiểu đạo ta sợ rằng không thấy được ngươi và tiểu ngư kết hôn sinh con rồi tiểu ngư tính t ỉ n h ngươi cũng biết nàng tính khí không tốt lắm có chút vì hứng ngươi ngươi về sau nhiều bao dung nàng một điểm chờ ta đi về sau mẹ nàng cùng tiểu tiên ngươi nhất định phải quan tâm một điểm ngươi ngươi có thể đáp ứng ta sao từ đồng đạo gật đầu một cái thúc thúc ngươi yên tâm ta sẽ hắn và các tiểu ngư cuối cùng không phải thật quan hệ yêu thương cho nên càng nhiều bảo đảm hắn thật không có cách nói ra khỏi miệng nhưng các trí bình không biết ta hắn suy yếu cười cười còn nói kia、yeah. tiểu đạo ngươi có thể sớm gọi ta một tiếng ba sao từ đồng đạo chương 618, hắn là cố ý để cho kế ba từ đồng đạo chân mày hơi nhữ lên theo bản năng nhìn về phía bên cạnh các tiểu ngư hắn không nghĩ tê ơ thứ nhất hắn và các tiểu ngư không phải thật quan hệ yêu thương hắn cũng dự định sau này muốn kết hôn các tiểu ngư cho nên hắn không nghĩ tê ơ thứ hai hắn thật ra đã rất nhiều năm không có la qua người nào ba hắn cha mình từ vệ tây không nói từ lúc từ vệ tây sau khi mất tích hắn liền lại cũng không có kêu qua trọng sinh trước hắn nhạc phụ theo hắn và vợ trước sau khi ly dị hắn không có tái hôn cũng không có lại kêu qua người nào ba hắn bây giờ cái này trẻ tuổi bề ngoài xuống nhưng t ra k h sai biệt lắm cắt ó trí bình đã là người sắp chết người sắp chết một cái tiểu nguyện vọng tự tuyệt mà nói quá tàn nhẫn rất nhiều ý niệm ở trong đầu hắn nghe qua trong lòng của hắn than thầm một tiếng vừa nhìn về phía trên giường bệnh thần sắc mong đợi cắt trí bình Miễn cưỡng ra một i ễ n c ư ỡ lát sau từ đồng đạo trên người tiếng chung điện thoại di động reo từ đồng đạo trong lòng vui mừng liền vội vàng nói rồi tiếng xin lỗi liền lấy điện thoại di động ra bước nhanh ra buồn bệnh nghe điện thoại này là hắn biểu tỉ đàm thi đánh tới xin phép trong công tác mấy cái vấn đề nhỏ chưa tính là gì đó trọng yếu điện thoại nhưng từ đồng đạo đã thật không dám tiếp tục lưu lại phòng bệnh này sợ quay đầu các trí bình nhắc lại ra gì đó khiến hắn làm khó yêu cầu cho nên tiếp xong cú điện thoại này hắn trở lại vùng bệnh liền nói công ty mình xảy ra chút việc gấp yêu cầu hắn toàn bộ mau đi tới xử lý các trí bình từ hồng diệp các tiểu ngư đều rất ngoài ý m u ố n nhưng từ đồng đạo nếu nói như vậy bọn họ cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu để cho từ đồng đạo nhanh đi về xử lý từ hồng diệp t i ể u ngư ngươi đưa tiến tiểu đạo ai được các tiểu ngư đáp ứng chờ bọn hắn đều đi ra phòng bệnh trong phòng bệnh từ hồng diệp đi tới mép giường ngồi xuống thở dài nhìn trượng phu các t í bình chí bình ngươi nằm viện cũng thời gian dài như vậy tiểu đạo đứa nhỏ này cũng tới xem qua ngươi nhiều lần như vậy dừng một chút hỏi ngươi thật cảm thấy chúng ta tiểu ngư lại cùng hắn nói yêu thương sao ta cuối cùng cảm thấy không giống nha các chí bình thần sắc bình tĩnh thậm chí còn khét cười rồi xuống h ề ệ phải nói ngươi đều nhìn ra ta có thể không nhìn ra được sao từ hồng diệp c a o mày thần sắc nghi ngờ vậy ngươi mới vừa rồi còn để cho tiểu đạo gọi ngươi ba các chí bình nụ cười không thay đổi thanh â m vẫn để p h ả ngươi may à cũng là bởi vì nhìn ra bọn họ không phải thật đang nói yêu đương ta mới cố ý kết hợp bọn họ à chẳng lẽ ngươi không hy vọng tiểu đạo thật cùng chúng ta tiểu ngư tốt m a anh là xa châu huyện bên kia thổ thoại đần ý tứ từ hồng diệp t h ầ n s ắ c trở nên rất kinh ngạc ngươi ngươi cố ý cắt chí bình mọi m ệ t nhắm mắt lại thanh â m thấp hơn ta gần đây mỗi ngày đang suy nghĩ chuyện này tiểu đạo là đứa trẻ tốt chúng ta tiểu ngư nếu là thật có thể đi cùng với hắn chỗ tốt không ít đầu tiên hắn lần này giúp chúng ta ra trả tiền thuốc men về sau tiểu ngư hẳn là cũng không cần trả còn có chờ ta đi nếu là thật có hắn chiếu cố các người ta cũng mới có thể thật nhắm mắt từ hồng diệp im lặng qua một lúc lâu nàng mới thở dài nói lý là cái lý này tự sợ t i ể u sợ hắn bây giờ nhìn không được nhà chúng ta tiểu ngư nha n g ư ơ i nghĩ nha ngươi lần này nằm viện thời gian dài như vậy tiền thuốc thang ít nhất hơn mấy triệu hắn đều có thể m à không đổi sắc giúp chúng ta thành toán hắn còn chưa phải là chúng ta tiểu ngư đối tượng đây giúp một chuyện cũng có thể xuất ra nhiều tiền như vậy vậy ngươi nghĩ tới hắn hiện tại rốt cuộc có nhiều ít không có tiền hắn giáng dấp cũng không xỉu lại có tiền như vậy này bên ngoài cô nương xinh đẹp có là hắn hắn thật có thể coi trọng nhà chúng ta tiểu ngư sao nhà chúng ta gánh nặng lại nặng như vậy lần này đến phiên các t í bình yên lặng ước chừng hai phút sau các t í bình suy yếu nói cho nên ta mới càng phải g ú t bọn hắn à bằng không, không phải càng không hy vọng từ hồng diệp bệnh viện dưới lầu từ đồng đạo cùng các tiểu ngư không nhanh không c h ậ m hướng cửa bệnh viện phương hướng đi tới khí đông dương rơi ở phía sau chừng hai thước suýt y ở phía sau các tiểu ngư trên mặt nước mắt đã lau sạch sẽ rồi lúc này đang ở nhẹ dọn g theo từ đồng đạo nói cảm ơn tương tự nói cảm ơn mà nói từ đồng đạo gần đây tại nàng nơi này đã nghe qua nhiều lần lắm rồi sớm liền không có cảm giác gì cho nên hắn cảm tạ thời điểm hắn liền khoát k h o t a y tỏ ý nàng không cần nói nhưng bây giờ các tiểu ngư loại trừ nói cảm tạ cũng không đừng phương thức cảm t ạ n vì vậy nàng sắc mặt trở nên có chút lung túng muốn nói lại thôi từ đồng đạo đem nàng thần sát thu ở trong mắt cười nhạt tiểu ngư ngươi muốn nói cái gì có chuyện ngươi c ứ nói các tiểu ngư miệng giật giật cuối cùng mở miệng lần nữa tiểu đạo mới vừa rồi mới vừa rồi cha ta cho ngươi kêu hắn làm khó dễ ngươi thật xin lỗi nha từ đồng đạo bật cười khẽ lắc đầu không việc gì chuyện nhỏ mà thôi ngươi không cần để ở trong l ò n g dừng một chút hắn hỏi đúng rồi ngươi gần đây sinh hoạt phí đủ dùng không có cần hay không ta lấy chút tiền mặt cho ngươi các tiểu ngư liền vội vàng lắc đầu không cần không cần cha ta thời gian dài như vậy tiền t h u ố thang ngươi đều giúp chúng ta thanh toán trong nhà của ta tiền gửi ngân hàng trên căn bản đều không động mẹ ta gần đây có cho sinh hoạt phí cho ta thật ta thật không có thể lại muốn ngươi tiền từ đồng đạo gật đầu một cái tin tưởng nàng nói tử cũng không có kiên trì dừng bước lại thiểu ngư ngươi tự đưa đến nơi này đi mau trở về nhiều bồi bồi ba của ngươi có chuyện lại gọi điện thoại cho ta được được rồi vậy các ngươi trở về lái xe c h ậ một m chút các tiểu ngư cũng dừng bước lại ngay kế buổi chiều từ đồng đạo tại thị s á tam xóa hà đại kiều bên cạnh hạng mục công trình thời điểm vốn là đi theo bên cạnh hắn đường thanh đi ra mấy bước nhận một cú điện thoại trở lại bên cạnh hắn thời điểm thất vọng với hắn hồi báo lao bản các tiểu ngư mẹ của nàng mới vừa gọi điện thoại cho ta nói để cho ta đi qua cho bọn hắn làm một hồi thủ tục xuất viện bọn họ muốn xuất viện ta ở trong điện thoại khuyên mấy câu nàng vẫn kiên trì phải ra viện người xem đây là muốn bông t h à trị liệu từ đồng đạo n g ầ n người trong lòng ngược lại cũng có thể hiểu được trung uy các chí bình chữa trị hy vọng đã gần như không có khả năng còn lại thời gian đã rất ít dưới tình huống này các chí bình cùng từ hồng diệp nghĩ ra viện về nhà cũng bình thường đại khái là không muốn chết tại bệnh viện trên giường bệnh đi gật đầu một cái từ đồng đạo vừa móc ra điện thoại di động vừa nói Hả, ta biết rồi, ta rồi, chương o cắt tiểu n g gọi i đ thoại, n n à sáu trăm một mươi chín xúc động c á t t r í bình đến cùng vẫn là xuất viện nữ nhi của hắn c á t tiểu ngư cũng không thể ngăn cản khả năng c á t tiểu ngư cũng không có kiên quyết ngăn cản trung quy ba nàng hiệu quả trị liệu không tốt chữa trị hy vọng đã phi thường mong manh nàng đây đều là rõ ràng xuất viện lúc từ đồng đạo đi bệnh viện một lần cuối cùng thăm c á t t r í bình từ đồng đạo biết rõ lần này thăm về sau đại khái cũng chưa có sau đó các chí bình về nhà lần này không được bao lâu hẳn là sẽ qua đời rời đi như thế hắn để cho đường thanh đi hỗ trợ làm thủ tục xuất viện để cho hy đông dương mở hắn xe đưa các tiểu ngư một nhà trở về s a châu trở về từ gia thôn lâm biệt ngồi trên xe lăn sắp lên xe cắt trí bình một tay kéo con gái c á t tiểu ngư tay một tay kéo từ đồng đạo tay suy yếu cười đem c á t tiểu ngư để tay tại từ đồng đạo trong tay huệ và nói tiểu đạo tiểu ngư về sau liền muốn ngươi quan tâm rồi nàng tính khí không được ngươi nhiều bao d u n g một điểm tiểu ngư ngươi cũng đã trưởng thành nên h i ể u chuyện về sau khiêm tốn một chút ngươi tính khí thật tốt theo tiểu đạo nơi qua hai năm ngươi tốt nghiệp đại học hai ngươi liền kết hôn đi đến lúc đó các người nhớ k ỹ đi ta mộ phần lên cho ta đốt điểm tiền lên giấy nói cho ta biết một tiếng còn nữa tiểu ngư n g ư ơ i biết nấu cơm về sau không việc gì nhớ k ỹ cho nhiều tiểu đạo làm một chút cơm đừng học những thứ kia lười nữ nhân cái gọi là người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện trước khi chia tay p h ầ n các trí bình nói lại n h ả y mà giao phó nửa ngày mới tại lao bà từ hồng diệp khi đông dương đ á m người dưới sự giúp đỡ ngồi vào trong xe cuối cùng ngoài xe chỉ còn lại từ đồng đạo các tiểu ngư đường thanh các tiểu ngư đi tới từ đồng đạo trước mặt muốn nói lại thôi dưới ánh mắt ý thức liếp nhìn từ đồng đạo bên cạnh đường thanh đường thanh cười một cái hiểu ý đi xa mấy bước các tiểu ngư này mới thấp giọng nói với từ đồng đạo tiểu đạo chúng ta lập tức đi ngay mấy ngày nay thật cảm ơn nhiều nàng lúc này hốc m ắ t hồng hồng rõ ràng cho thấy khóc qua từ đồng đạo tâm tình cũng thật nặng nặng các t r í bình không còn sống lâu nữa đều khiến hắn nhớ lại nguyên thời không hắn mâu thân mình cắt tiểu trúc sắp qua đời lúc dáng vẻ khẽ gật đầu từ đồng đạo ừ có chuyện gì nhớ ký gọi điện thoại cho ta có thể rút ta sẽ giúp ngươi ừ ta sẽ kia gặp lại sau gặp lại từ đồng đạo cùng đường thanh đứng ở cửa bệnh viện nhìn hí đông dương lái xe mang theo các tiểu ngư một nhà đi xa hắn không không càng càng đến bây giờ đều không nghĩ ra tại sao nguyên thời không cắt trí bình một mực thật tốt sống đến hai trăm linh hai năm còn tồn tại như thế bây giờ lại đột nhiên được ung thư dạ dày tức thì giá hạt tây quy nguyên thời không xem qua mấy bộ hiệu ứng hồ điệp điện ảnh từ đồng đạo sau khi sống lại trong lòng một mực biết rõ mình trọng sinh nhất định sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp tất nhiên sẽ thay đổi bên cạnh mình không ít người vận mệnh quy tích nhưng hắn tự hỏi chính mình sau khi sống lại cùng các trí bình không có bao nhiêu gặp nhau theo lý thuyết cũng sẽ không quá ảnh hưởng các trí bình vận mệnh quy tích có thể sự thật nhưng là các trí bình không biết như thế đã bị ảnh hưởng lớn ngay cả mạng đều nhanh không có cho nên từ đồng đạo không cách nào không suy nghĩ nhiều là hai cái thời không tất cả mọi người vận mệnh vốn là cũng không giống nhau vẫn là các trí bình bởi vì một ít hắn từ đồng đạo tạm thời còn không rõ ràng l ắ m nguyên nhân chân thiết chịu rồi hắn từ đồng đạo trọng sinh ảnh hưởng mà đưa đến như thế mẹ hắn các tiểu trúc tuổi thọ sẽ gia tăng vẫn là giảm bớt trong lòng của hắn không có chắc cũng là bởi vì này lúc này hắn đưa mắt nhìn c á c tiểu ngư một nhà ngồi xe rời đi hắn bỗng nhiên rất muốn về nhà bồi bồi mẫu thân muốn quý trọng mẫu thân khỏe mạnh thời gian a v ẫ n mệnh vô thường người nào còn nói được rõ ràng hắn từ đồng đạo trọng sinh sẽ gia tăng mẹ hắn thọ nguyên vẫn là giảm bớt đây hắn cuộc sống trong nhà điều kiện cải thiện tất nhiên sẽ gia tăng mẹ hắn thọ nguyên sao không thấy được hắn tính toán đợi hi đông dương sau khi trở lại liền cùng hi đông dương cùng nhau trở về xa châu bên kia đợi mấy ngày tối hôm đó hắn tại hạ vân nơi đó ngủ lại cùng nàng cùng nhau niề vui tràn trề địa vận động một phen sau đó hắn từ trên người n nằm ở nàng bên cạnh ánh mắt nhìn trên trần nhà đèn treo suy nghĩ đã bay tới địa phương khác c ắ t t r í bình mắc ung thư một chuyện đối với hắn xúc động thật rất lớn đặc biệt là hôm nay trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch đang nổi lên n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đấy hạ vân nhẹ g i ọ n g hỏi hắn từ đồng đạo suy nghĩ bị kéo về hiện thực xoay mặt nhìn nàng đột nhiên hỏi ngươi có chữa bệnh bảo hiểm chứ hạ vân có chút ngoại ý muốn hắn sẽ hỏi cái vấn đề này cũng không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi cái này nàng trừng mắt nhìn gật đầu một cái ừ một tiếng có ta tại trong cục đi làm đương nhiên là có nha thế nào từ đồng đạo không đáp lại hỏi kêu ba mẹ Bọn mẹ ngươi đâu. hạ ọ có bảo sao? hiểm h y tế sao? Hạ vân nghi ngờ hơn rất ồ i Này, ba m kinh ngạc ngáy con mắt nhìn lấy hắn trên mặt nhiều hơn một nụ cười không nghĩ đến ngươi còn có lòng này à mặc dù nhà ta không cần ngươi giúp chúng ta mua bảo hiểm y tế nhưng vẫn là cảm ơn nhiều vừa nói nàng chủ động lại gần tại hắn trên mặt mổ một hồi từ đồng đạo cười cười ngay kế hắn liền cùng hí đông dương lái xe trở về s a châu trở về trước cố ý trước tìm một trung tâm thương mại đại mua sắm một phen có cho mẫu thân m ộ i m ộ i chuẩn bị quần áo g i à y cũng có đủ loại ăn uống thuận tiện cũng cho hy đông dương trong n h à mãi mãi cùng m ộ i m ộ i chuẩn bị một ít gì đó hắn đột nhiên về nhà mẫu thân cắt tiểu trúc nhìn thấy thời điểm thật bất ngờ nhưng nàng trên mặt vui mừng nhưng lại rõ ràng như vậy nhìn mẫu thân nụ cười trên mặt từ đồng đạo liền cảm giác mình quyết định là đúng về sau h ẳ n là thường trở lại thăm một chút bên ngoài tiền là tránh không xong nhưng có thể theo mẫu thân thời gian nhưng càng ngày càng ít giống như trước đây mẫu thân nhìn thấy hắn mua v ệ bao lớn bao nhỏ lễ vật vẫn là theo thói quen lải nhải l ỡ trách hắn xài tiền bậy bạn gọi hắn về sau nhiều tiết kiệm trong nhà cái gì cũng không thiếu trạm vào tối m ộ i mội của hắn cắt ngọc châu tan học về nhà nhìn thấy hắn trở lại càng thêm kinh hỉ đại ca g i ả i đại ca ngắn mặc tê u hớn hở ra mặt một nhà ba người buổi tối cùng nhau ăn cơm thời điểm từ đồng đạo nói ra trong lòng mình dự định mẹ ta có sự kiện muốn thương lượng với ngài một hồi khả năng còn cần ngài giút ta hả chuyện gì nha ta muốn cho ngươi chương ò n ngoại, có bà ngoại, Di nương, Di Phụ, sáu trăm hai mươi dân hương ngươi muốn cho chúng ta nhiều người như vậy mua bảo hiểm ngươi lại loạn tiêu tiền mua cái vật kia làm gì có số tiền kia ngươi hết năm thời điểm cho nhiều bà ngoại ngươi di nương c từ, từ đồng đạo cười khổ không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình cùng hắn phân tích giải thích thuận tiện đem các trí bình lần này được ung thư dạ giả dày chuyện đem ra cùng hắn theo tiền lệ các tiểu trúc nghe cả kinh trí bình được ung thư dạ giả dày lúc nào chuyện nha ta đều không nghe nói nàng đương nhiên không nghe nói nàng hiện tại ở tại huyện thành bình thường trên căn bản đã không trở về từ gia thôn từ ra thôn cũng không có người nào tới nơi này tìm、nàng. trong thôn không cũng người nào nơi này nàng, có đầu ã xảy chuyện ra rõ. sao có thể nàng gì, làm biết đ năm nay, có thể không bằng vọng cho nàng quét. Cắt trí bình tiền lệ, đối với nàng có có cho Cắt thể quét. trí hữu lệ, đạo lại trả lời nàng không ít vấn đề nàng mới gật đầu đáp ứng hắn cho bọn hắn những trưởng bối này mua bảo hiểm chuyện thấy nàng đáp ứng từ đồng đạo cao hứng rất nhiều lại nói tới một chuyện khác thuyết phục mẫu thân gần đây với hắn đi bệnh viện thành phố làm một lần kiểm tra toàn thân hôm nay về nhà trước hắn liền muốn được rồi về sau hàng năm đều cho mẫu thân làm một lần kiểm tra toàn thân chuyện này hắn không có ý định thuyết phục bà ngoại di nương cùng cậu bọn họ cùng đi ngược lại không phải là tiền chuyện chủ yếu là đã có tuổi người đều cố chấp cũng phổ biến không thích đi bệnh viện muốn thuyết phục nhiều như vậy t r ư ồ n g bối hắn suy nghĩ một chút liền tê cả ra đầu nếu so sánh lại chỉ nói phục mẫu thân một người nhất định phải dễ dàng hơn nhiều nay không chỉ nói phục mẹ hắn cắt t i ể u t r ú c một người liền phi đi hắn hơn một tiếng trong lúc m ộ i m g ồ i của hắn cắt ngọc châu cũng giúp cùng nhau làm mẫu thân tư tưởng làm việc cuối cùng mới miễn cưỡng để cho mẫu thân đồng ý hai ngày nữa cùng hắn cùng đi thành phố bệnh viện làm một lần kiểm tra cho dù đã bất đắc dĩ đáp ứng trong miệng nàng còn là nói hắn xài tiền bậy bạn không biết cách sống tốt tại hai thiên hậu hắn mang mẫu thân đi bệnh viện thành phố làm xong kiểm tra toàn thân kết quả cũng còn khá huyết áp cùng đường máu có c h ú t cao cái khác tất cả đều là một ít bệnh vật bình thường nhiều chú ý điều dưỡng là được ta liền nói ngươi xài tiền bậy bạn đi như thế nào đây đem tiền làm hại ngươi thoải mái trong lòng nhiều hơn chứ từ bệnh viện đi ra lúc mẫu thân cắt tiểu trúc đợi cơ hội lần nữa giáo từ đồng đạo l à người từ đồng đạo còn có thể nói cái gì vậy chỉ có thể nợ nụ cười cũng không cùng hắn tranh cãi cho hắn mà nói hàng năm cho mâu thân làm một lần kiểm tra toàn thân là cần thiết ít nhất có thể khiến hắn an tâm không có t r a được bệnh n ặ n gì g dĩ nhiên là tốt nhất kết quả thời gian trôi mau bất kể ngày đêm đào mắt lại vừa là đại nửa tháng trôi qua thời gian đã tới tháng một ư ơ i hai trung tuần ngày một ư ơ i bảy tháng m ộ ư ơ i hai buổi tối chín giờ nhiều từ đồng đạo đang ở bàn công trên ghế nằm đọc sách đ ỗ n g nhiên nhận được các tiểu ngư điện thoại tiểu đạo trả ta hắn đi điện thoại một trận các tiểu ngư thanh â m nghẹn ngào liền chuyển vào từ đồng đạo trong hai đương thời tự làm từ đồng đạo trong lòng trầm xuống tuy nói cắt trí bình xuất viện thời điểm hắn liền ngờ tới ngày này sẽ tới rất nhanh nhưng thật nghe được cắt trí bình qua đời tin tức hắn trong lòng vẫn là cảm thấy nặng nề vẫn là trang n i ê n bốn mươi mấy tuổi cắt trí bình cứ như vậy đi có một số việc là không thể ngẫm nghĩ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn là may mắn đời này mình cũng sẽ không bị gì đó tuyệt chứng thật sớm tìm tới một khi suy nghĩ nhiều tự khả năng thất lạc đối với sinh hoạt nhiệt tình đối với sự nghiệp truy đuổi chờ một chút rất dễ dàng khiến người lâm vào như đưa đám tâm tình bên trong cần ta đến giúp đỡ sao im lặng một lúc lâu từ đồng đạo đánh vợ yên lặng hỏi dò các tiểu ngư không cần trong thôn đã có người đến hỗ trợ nhà ta thân thích cũng có một ít người sẽ đến hỗ trợ ngươi bận rộn như vậy cũng không cần từ đồng đạo lại im lặng phúc chốc lại hỏi đại khái ngày nào hạ táng ta rút chút thời gian trở về đưa một chút ba của ngươi các tiểu ngư này cái này bây giờ còn chưa định ta cũng không rõ ràng có thể phải chờ ta m â u thân bọn họ thương lượng xong ta mới biết từ đồng đạo nga một tiếng vậy chờ hạ táng thời gian định ngươi nhớ kỹ phát một cái tin n h ắ n ngăn nói cho ta biết đúng rồi làm tăng sự tiền nhà ngươi có không nếu là có khó khăn nói với ta một tiếng ba nàng bị bệnh nam viện hóa chất trị liệu này trong vòng hơn một tháng hắn và các tiểu ngư tiếp xúc nhiều lần với nhau ở giữa đã từng một ít ngăn cách cùng thành kiến cũng đều tiêu trừ với nhau ở giữa nên tính là bằng hữu hơn nữa còn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hơn nữa nàng lại vừa là hắn thời kỳ niên thiếu thẩm mến cô nương cho nên có thể rút từ đồng đạo không keo kiệt sẽ rút một hồi các tiểu ngư cảm ơn ngươi nha tiểu đạo bất quá hẳn không dùng nhà ta trước bao nhiêu cũng có chút tích góp cha ta bị bệnh tiền nằm bệnh viện dùng cũng đều là ngươi mượn trong nhà tích góp đều không động nếu quả thật cần rút ta sẽ với ngươi mở miệng tóm lại cảm ơn ngươi từ đồng đạo theo ta liền đừng có khách khí như vậy rồi d ừ n g một chút lại nói hai chữ nén b i thương hai thiên hậu buổi chiều từ đồng đạo ngồi xe lại về xa châu huyện lái xe vẫn là hí đông dương các chí bình hạ táng thời gian ngày hôm qua các tiểu ngư đã gửi tin nhắn nói cho hắn biết chính là ngày mai dựa theo bọn họ nơi này hạ táng quy củ đưa tăng hạ táng phải là tại thiên tờ mở sáng thời điểm táng xong qua đời người mọi người trở lại ăn điểm tâm cho nên hắn từ đồng đạo nếu dự định đi tham gia đưa linh cứu đi hạ táng thì phải sớm một ngày trở về nếu không sẽ không cản nổi cũng không thể vì chờ hắn vượt qua để cho các tiểu ngư chậm lại ba nàng hạ táng thời gian chứ trở lại xa châu xế chiều hôm đó từ đồng đạo để cho hy đông dương trực tiếp lái xe đi tới từ gia thôn cắt tiểu ngư ra toàn thân áo đen hắn tại hy đông dương cùng đi ở trong thôn già trẻ môn khác nhau ánh mắt nhìn soi mói đi vào cắt tiểu ngư ra linh đường linh đường khoác lên nhà nàng gian nhà chính ngoài cửa dựng mái che nắng trong môn dựa theo vùng này phong tục bố trí thành linh đường có đạo sĩ đang hát lấy ai cũng nghe không hiểu đồ vật có đủ loại truyền thống nhạc cụ thổi người nhạc tang tiểu đạo trở lại đây là vệ tây gia con trai lơ chứ tiểu t r ư c đây như thế con trai của nàng trở lại nàng không có trở lại tiểu đạo nhà hắn theo tiểu ngư ra có quan hệ thân t h í c h sao hắn làm sao tới rồi hả tham gia cùng vây xem g i ả trẻ môn nhìn thấy từ đồng đạo tới xì xào bàn tán lẫn nhau nghị luận nhìn về phía từ đồng đạo ánh mắt kinh ngạc h n g nghi chờ một chút đủ loại tâm tình từ đồng đạo b i n thai không nghe một thân tây trang màu đen áo sơ mi chẳng hắn mặt mũi trầm túc mà đi vào linh đường với hắn đi vào hí đông dương dựa theo vùng này tập tụ đem sớm chuẩn bị một bọc vũ trụ bị đưa cho thu lễ người phần lễ vật này sẽ dán lên ký hiệu treo ở trên linh đường vương trên linh đường vương đã treo không ít vũ trụ bị chăn lông chờ một chút、hút. Từ đồng đạo nhìn trên bắt tiên, cắt trí than một tiếng, dựa theo quy củ trên mặt đất trên bồ đoàn xuống, nhận lấy bên cạnh một người đưa tới một nén nhang, làm chắc tay, đứng dậy tắm ở di ảnh trước trong lưu hương. Trường 621, thôn trưởng đồng đạo đoàn đưa đứng nhìn bàn linh cùng bình ảnh, nhẹ xuống, nhận bên cạnh người nén nhang, ảnh hương. thỉnh chắc hai bày bồ di di cái quy lấy dậy làm lưu vị cụ cầu. dựa quỳ ở 621, sáng sớm hôm sau đưa tang trước có một màn rất máu thanh tàn nhẫn chủ trì tang lễ đạo sĩ một tay nắm một cái chuông không ngừng l g a y động một tay huy vũ một cây đào m ộ t kiếm miệng bên trong nói lẩm bẩm một phen làm phép sau đó nhận lấy trói hai chân một con gà trống lớn sau đó một cái veo xuống gà trống lớn đầu gà lập tức đem gà trống trong cổ không ngừng xông ra máu tươi vãi hướng linh đường khắp nơi sống sờ sờ một con gà trống lớn cứ như vậy bị hắn dùng tay gắn gượng g véo túi đầu một màn này từ đồng đạo từ nhỏ đến lớn sớm đã không phải lần thứ nhất gặp cho nên mặc dù cảm thấy tàn nhẫn nhưng cũng không kinh ngạc đưa tang đội ngũ rất dài coi như các trí bình con trai trưởng các tiểu thiên mặc đồ tang trên đầu mang dùng dơm dạ bệnh thành cái mũ vành non xuống treo ba đoàn to bằng hạt đậu tiểu miếng đông dùng dây gai bục lên treo ở nón lá lên các tiểu thiên đang bưng ba hắn các t r bình hộp cho cốt đi ở trước mặt đội ngũ mặc đồ tăng người không phải hắn một người cắt trí bình mấy cái chất nhi hôm nay đều mặc đồ tang nhưng có tư cách đeo loại mũ này chỉ có cắt tiểu thiên một người loại cỏ này mũ đặc biệt là nón lá xuống treo ba đoàn tiểu miếng đông tại vùng này tập tục bên trong k e o ba hạ c u n g qua đời người con trai ruột mới có tư cách đeo cái này chứng minh qua đời người là có nhi tử con gái cũng không tư cách đeo đây cũng là nông thôn tập tục bên trong rất nhiều lão nhân trọng nam khinh nữ tư tưởng nghiêm trọng một nguyên nhân quan trọng sợ chính mình sau khi chết không người đeo ba hạ cùng bị người nói tuyệt hầu từ đồng đạo hôm qua tới thời điểm kính qua hương sau đó đã có người cho hắn một cái vải trắng k、si si、hơn i ắ nửa giờ n t sau tại đạo sĩ dưới sự chủ trì hôm nay tống táng mỗi người lên một lượt trước cho các trí bình một lần cuối cùng chắp tay hành lễ cách đó không xa đã dùng r ơ m khô đốt một cái chậu than mỗi một hành xong lễ người đều muốn vượt qua cái này chậu than đi xui xẻo vượt xong chậu than liền muốn tại chỗ tháo xuống trên người để t ă n g bố cái mũ chờ một chút hơn nữa còn muốn tại chỗ đem đơn giản may và hiếu cái mũ chờ một chút toàn bộ mở ra mở ra sau đó tài năng mang đi đợi mọi người về thôn thời điểm trên đường loại trừ các tiểu ngư ra vài người hắn người hắn đã không có gì bi thư ơ n g dùng tuy nhiên không đến nỗi vừa nói vừa cười nhưng đã tụ năm tụ ba đi chung với nhau thất giọng nói gì đó từ đồng đạo nghe có lao nhân cảm khái ai chí bình này tuổi còn trẻ cứ lúc này đông nhiên có hai cái tiểu nam hải tại truy đuổi bờ dỡn kỳ h i cấp cấp mà tranh đoạt trong tay đối phương bà hiếu từ đồng đạo đem từng cảnh tượng ấy thu tại lấy mắt mặc dù bởi vì từ nhỏ gặp qua mấy lần không cảm thấy kỳ lạ trong lòng vẫn là không khỏi cảm h á i một người qua đời loại trừ trong nhà trí thân sẽ bi thương rất nhiều tiền đối với người khác cho dù là bằng hữu thân thích cũng là đảo mắt là có thể khôi phục tâm tình nay đối một người ý chí chiến đấu thật là một loại đà kích nếu là không nhìn ra mà nói chuyện như vậy trải qua nhiều mấy lần khả năng sẽ mất phấn đấu ý chí chiến đấu trở lại trong thôn tất cả mọi người đi tới các tiểu ngư gia phong bếp đã chuẩn bị xong đơn giản một chút thức ăn cho mọi người no bụng có các tiểu ngư gia thân thích tại bắt chuyện mọi người ăn nhiều một chút từ đồng đạo cùng hí đông dương bụng cũng đã đói liền theo mọi người một người múc chén cơm é p chút ít thái tùy tiện tìm một băng ghế ngồi lấy ăn mới vừa ăn mấy hớp bên cạnh liền lại ngồi người kế tiếp từ đồng đạo dương mắt vừa nhìn là thôn trưởng từ hàng xuân so với mấy năm trước từ hàng xuân càng lộ vẻ vẻ giá mua rồi thân hình càng thêm gầy gò tóc càng hiếm tóc trắng càng nhiều các t r í bình tăng sự coi như thôn trưởng từ hàng xuân cũng hỗ trợ lúc này từ hàng xuân trong tay cũng đang bưng một chén thức ăn ngồi xuống thời điểm từ hàng xuân thở một hơi thấy từ đồng đạo dương mắt nhìn đến từ hàng xuân trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười tiểu đạo a ngươi mấy năm này đều không như thế về thôn bên trong a ta nghe không ít người nói ngươi mấy năm này ở bên ngoài phát đại tài rồi ngươi này phát tài cũng không thể quên rồi các hương thân a ngươi nói có đúng hay không cái lý này từ đồng đạo nhất thời sở không chúng từ hàng xuân muốn nói cái gì l i ê n nhan nhạt cười cười thuận miệng ừ một tiếng từ hàng xuân xoay mặt nhìn một chút cách đó không xa từ hồng diệp các tiểu ngư mẫu thân có chút tò mò hỏi đúng rồi tiểu đạo ta nghe nói trí bình hắn lần này bị bệnh toàn bộ tiền thuốc thang đều là ngươi hỗ trợ phó không ít tiền chứ ta nghe nói dùng hai mươi hết mấy chục ngàn từ đồng đạo vẫn đoán không cho phép hắn ý đồ khẽ gật đầu lại ừ một tiếng từ hàng xuân hơi xúc động mà nhìn từ đồng đạo tán thưởng gật đầu khen không tệ không tệ người đứa nhỏ này thật không tệ so với ba của ngươi mạnh hơn nhiều nên như vậy sao chúng ta đều là một cái thôn ngươi bây giờ phát tài trong thôn có người ra gặp như vậy khó khăn ngươi giúp một cái cũng là phải đúng không hh ắ c ắ c từ đồng đạo khe như mày thôn trưởng ngươi đến cùng muốn nói cái gì từ đồng đạo lúc này có chút sợ thôn trưởng dùng lời bấy hắn nếu để cho hắn về sau trong thôn bất kể nhà ai có tương tự khó khăn cũng để cho hắn từ đồng đạo ra sức như vậy mà giúp một cái hắn cũng không dám đáp ứng cũng không muốn đáp ứng thứ nhất người trong thôn ra quá nhiều thứ hai hắn m u ố n cũng không phải là lấy đức báo toán tính tình trước vài năm bà hắn sau khi mất tích trong thôn có vài người cũng làm nhà hắn rời trống chuyện kia hắn cũng không quên hắn coi như rộng lượng đến đâu tối đa cũng chỉ có thể làm cho mình không hề trả thù những người đó nhưng nếu như muốn hắn về sau giống như giúp c á c tiểu ngư ra giống nhau đi giúp những người đó kia xin lỗi hắn không làm được lấy đức báo toán làm sao trả ơn từ hàng xuân cười hắc hắc k h o á t k h o á t tay ngươi đừng sợ tiểu đạo thật ra cũng không phải là cái gì đại sự ta theo nói thật ta ta hôm nay là cố ý tới tìm ngươi có hai chuyện muốn nói với ngươi từ đồng đạo nghe vậy ánh mắt h i ế p một cái đ ỗ n g nhiên thả tay xuống bên trong chiếc đũa móc ra bao thuốc lá ném điếu thuốc cho từ hàng xuân mình cũng điểm một nhánh thôn trưởng n g ư ơ i nói xem nhưng ta không bảo đảm gì đó từ hàng xuân nhặt lên từ đồng đạo ném cho hắn chi t i a khói kẹp tại trên lỗ hai ân ân ngươi nghe một chút nhìn k i ệ n thứ nhất là trong thôn muốn sửa đường phía trên sẽ đẩy một ít khoản nhưng lại yêu cầu mọi người góp vốn một bộ phận nhà ngươi cũng là thôn chúng ta cho nên từ đồng đạo n g h e một chút hắn mở đầu nói trong thôn muốn sửa đường từ đồng đạo liền đoán được từ hàng xuân muốn nói cái gì Quả nhiên, t cười cười, ngươi ngươi chương n g h sáu trăm hai mươi hai tiểu đạo ngươi thay đổi từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn hắn mới vừa còn tưởng rằng thôn trưởng từ hàng xuân chuyện thứ hai cũng là tìm hắn hóa duyên kiểu đòi tiền đây lại là vì người trong thôn với hắn muốn làm việc vì vi trầm ngâm từ đồng đạo ta kia nhà máy tại tỉnh thành từ hàng xuân cười ha h a lắc đầu kia không việc gì ha ta cũng hiểu được tại tỉnh thành vậy có quan hệ gì đây trong thôn đi cả nước các nơi thành phố lớn đi làm người lại không phải là không có so ra tỉnh thành t i ê n vân thành phố đã tính gần đúng không đây cũng là từ đồng đạo khẽ gật đầu lại trầm ngâm chốc lát nhìn một chút từ hàng xuân mong đợi t h ầ n sắc từ đồng đạo lãnh đ ạ m cười nhạt một cái thôn trưởng ngươi nói hai chuyện ta nhớ xuống cho ta cân nhắc hai ngày như vậy đi ngươi số điện thoại mã bao nhiêu nói cho ta biết quay đầu ta suy nghĩ kỹ ta gọi điện thoại nói cho ngươi biết kết quả từ hàng xuân than h ẹ một tiếng t h ầ n s ắ c có chút thất vọng từ hàng xuân vẫn là đem chính mình số điện thoại báo cáo rồi từ đồng đạo báo xong sau đó không nhịn được còn nói tiểu đạo a ngươi cũng niệm qua sách hẳn là biết cùng thì giữ được mình đặt đến thì k i ề m tệ thiên hạ đạo lý đúng không thôn chúng ta dù sao cũng là gia hương ngươi ngươi bây giờ phát tài trong thôn bao nhiêu người đều mong đợi có thể đi theo dính chút ánh sáng ngươi bây giờ cũng coi là thôn chúng ta kiêu ngạo nếu có thể kéo lớn ra một cái vẫn là kéo một cái đi có câu cách ngôn nói thế nào Người qua ừ từ đồng đ n o im lặng n hắn vốn là một cái không thèm để ý hư danh người nguyên thời không nhà hắn từ lúc ba hắn mất tích sau đó nhà hắn liền có tiếng xấu rồi trà trộn xã hội tầng dưới cho hắn nếu là quá để ý hư danh ngày đó tựu vô pháp qua cho nên từ hàng xuân lời nói này đối với hắn không có tác dụng gì nhưng từ hàng xuân mới vừa lời nói này lại để cho trong lòng của hắn có chút xúc động trong lúc nhất thời trong đầu hắn nghĩ đến liền tương đối nhiều tỉ như ta không để ý danh tiếng nhưng lão nương cùng đệ đệ mọi mọi bọn hắn cũng đều không thèm để ý sao nếu như ta có thể để cho người trong thôn đều niệm tình ta một tiếng tốt về sau mẫu thân về thôn bên trong thời điểm tâm tình lẽ ra có thể tốt không ít chứ tỉ như có lẽ đời ta sẽ cùng nguyên thời không giống nhau vua hậu ta đây sống lại một đời cuối cùng có thể lưu lại chút ít cái gì chứ tại phương diện nữ nhân ta đã không thể so với ta kia phụ thân mạnh bao nhiêu phương diện này danh tiếng về sau chắc chắn sẽ không tốt kia giúp đỡ quê hương mình tỷ ạ phạm i vi, giúp trong thôn tu một con đường, giúp mọi người việc hội, coi người tới gian đủ đường, đây khả không thôn phí thế chứ. năng trong trong con cung công cũng bổng lần tu một một ít công việc cơ hội, cũng coi là ta từ một t cấp mẫu cơ có là như lạc hồng không phải vô tình vật hóa thành xuân bùn càng hộ hoa trên cành bá hoa khéo tàn thưa thất sau đó cũng có thể hóa thành chất dinh dưỡng hồi báo nhanh hoa ta từ đồng đạo chẳng lẽ liền đ bá hoa cũng không bằng sao chờ chút thôn trưởng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ vừa nói từ đồng đạo dừng một chút lại bổ sung một câu như vậy đi thôn trưởng trong thôn sửa đường còn thiếu bao nhiêu tiền quay đầu các ngươi coi một cái cho ta một con số cho tới mọi người làm việc chuyện ta trở về khiến người thống kê một hồi đại khái có thể an bài bao nhiêu người đại khái đều có cái nào cương vị chờ thống kê xong ta lại theo ngươi liên lạc được rồi từ hàng xuân trên mặt hiện ra vẻ vui mừng gật đầu liên tục liên thanh nói được t ố t được ngồi xe trở về trên đường từ đồng đạo tựa lưng vào ghế ngồi k híp c ậ p mắt nhìn ngoài cửa xe không ngừng bị ném ở phía sau cảnh s á t mảnh này địa giới lên mỗi một con đường mỗi một phiến đồng ruộng mỗi một con sông thậm chí còn mỗi một gốc cây giữa ruộng lệch ra cây hắn đều quen thuộc như vậy nơi này là hắn cố hương là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương nhưng bây giờ chỗ này vẫn rơi ở phía sau mọi người thời gian vẫn là không thế nào tốt qua lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn hồi báo nơi này gì đó cũng chưa bao giờ cảm giác mình thiếu nơi này thứ gì cho tới hôm nay thôn trưởng từ hàng xuân l ờ i nói kia cho hắn xúc động lúc này trong đầu hắn suy nghĩ đa dạng lại muốn một ít liên càn cùng không quen biết tỷ như nguyên thời không cảnh đông lão bản cường đông đồng học phát tài sau thật giống như liền bình thường hồi báo ra hương của hắn phụ lao hương thân ngày lễ ngày tết đưa hương bao cho người khác ăn bài làm việc chơ một chút bây giờ nghĩ lại cường đông đồng học làm những chuyện kia bất kể là thật lòng vẫn là làm dáng ít nhất hắn hành động là thật sự hồi báo quê hương tỉ như trong lịch sử sở bá vương hạ n g vũ khởi binh lúc tám ngàn giang đông đệ tử ta từ đồng đạo khẳng định không thành được sở bá vương nhưng ta muốn là có thể đối xử tử tế các hương thân sau này chắc cũng sẽ có một ít quê hương người mới đến giúp ta chứ nếu như có thể nhiều hơn một chút như vậy quê hương người mới cũng có thể trở thành ta thủ hạ nòng cốt dọc theo đường đi từ đồng đạo suy nghĩ rất nhiều rất nhiều hắn tự hỏi mình bây giờ vẫn còn không tính là cự phú nhưng so sánh quê hương phụ lao hương thân hắn cũng coi là phi thường có tiền vô luận là vì hồi báo quê hương vẫn là vì bản thân sự nghiệp tác dụng chậm hắn đều cảm giác mình hẳn làm một chút gì vì vậy từng cái tiểu kế hoạch dần dần tại hắn trong lòng hiện lên thôn trưởng từ hàng xuân nói sửa đường tiền hắn quyết định tài trợ một bộ phận trong thôn thậm chí còn trong thôn những thứ kia bởi vì gia đình điều kiện kinh tế quá kém mà không thể đi học hải tử hắn suy nghĩ cũng có thể hàng năm đặc biệt xuất ra một khoản tiền đến trợ giúp những đứa trẻ kia đi học còn nữa từ ra thôn thậm chí còn toàn bộ hương nhân nếu là nguyện ý đi hắn m ù ăn liền xưởng hoặc là bất động sản hạng mục trên công trường làm việc hắn cũng có thể cung cấp cơ hội chờ chút trở về thủy điệu thành phố dọc theo đường đi trong đầu hắn liền muốn những chuyện này cho tới tài trợ trường học gì đó hắn nhưng không có hứng thú gì bởi vì tại hắn trong trí nhớ nguyên thời không muốn không được bao nhiêu năm đại khái chừng m ộ ư ơ i năm nông thôn phần lớn bên trong tiểu học cũng sẽ bị xóa bỏ hắn nhớ kỹ trong đó một ít trường học mới xây mới vừa không mấy năm nói triệt tiêu liền bị xóa bỏ cho nên hắn đối với bỏ vốn mới xây trường học không có hứng thú gì nếu so sánh lại hắn tình nguyện đem tiền tài trợ cho những thứ kia không có tiền đi học hải tử trở lại thủy điệu thành phố ngày thứ hai t ư đồng đạo sẽ đến tập đoàn trụ sở chính gọi điện thoại đem biểu tỷ đàm thi gọi tới hắn phòng làm việc đàm thi loại trừ là hắn biểu tỷ còn chịu trách nhiệm hắn tổng tài t r ư ớ c phụ tá ở trong phòng làm việc t ư đồng đạo đem chính mình nghĩ xong những ý tưởng kia cẩn thận nói với nàng một lần nghe đàm thi kinh ngạc không thôi nhìn hắn ánh mắt đều trở nên cùng lúc trước bất đồng rồi chờ t ư đồng đạo nói xong đàm thi bỗng n h ư n ó i tiểu đạo ngươi thay đổi t ư đồng đạo bật cười thuận miệng mở ra một bữa dỡn trở nên đẹp trai rồi hả không ngờ đàm thi nhưng cười gật đầu đúng nha thật trở nên đẹp trai rồi khuya ngày hôm、trước. mẹ ta gọi điện thoại cho ta nói ngươi muốn cho bọn hắn mua chữa bệnh bảo hiểm hôm nay lại nghe ngươi nói muốn hồi báo quê hương vừa muốn bắt tiền cho trong thôn sửa đường còn muốn lấy tiền tài trợ những thư kiên nghiệm không nổi sách hải tử thậm chí càng cho toàn hương nhân một công việc cơ hội ngươi nhãn giới trở nên lớn lòng dạ cũng thay đổi chiều rộng cũng không t h ì trở nên đẹp trai sao từ đồng đạo bật cười lắc đầu chương 623, người thi hành đàm nhã theo từ đồng đạo tổng tài đi ra phòng làm việc sau đàm thi trở lại nàng phòng làm việc của mình k h o a n tay đứng ở trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ một cái nhà tòa nhà trọc trời xuất thận cứ như vậy qua một lúc lúc ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên sáng lên lấy điện thoại di động ra tìm tới tỷ tỷ đàm nhã dãy số thông qua đi cùng lúc đó sa châu huyện thành h ồ n g tin h khách sạn một thân màu đỏ thấm đốc công đồng phục đàm nhã đang ở quán rượu lầu hai chỉ huy thủ hạ các phục vụ viên làm công việc vệ sinh trên người điện thoại di động đột ngột văng lên cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục chỉ huy mọi người làm việc trong miệng một bên phân phó một bên đưa tay lấy điện thoại di động ra liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện nàng vẻ mặt có chút ngoài ý mới sau đó lại phân phó mọi người mấy câu nàng mới tiếp thông điện thoại đi nhanh đến bên cửa sổ lúc này nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta có chuyện nha chị ngươi vẫn còn quán rượu kia làm đốc công chứ trong điện thoại chuyển tới đàm thi thanh âm đàm nhã cười khẽ bằng không đây ngươi đến cùng cũng không có việc gì nha ta đây nhi b ậ n điệu đây có là có sự kiện muốn mời ngươi đi làm đàm nhã chuyện gì nha ngươi nói mới vừa tiểu đạo giao cho ta một cái nhiệm vụ nhưng chính ta không đi được không có thời gian tự mình đi thi hành cho nên ta chỉ muốn đến tỷ ngươi n h a tỷ ngươi cái kia đốc công làm việc t h đi ta cho ngươi tại tây môn tập đoàn an bài một cái chức vị này tập đoàn là tiểu đạo hắn còn có thể bạc đãi ngươi nha ngươi nói có đúng hay không đàm nhã bật cười d i ơ tay lên ung dung thong thả lý lấy bên tóc mai sợi tóc cười nói lại để cho ta từ trước chuyện này trước các ngươi không phải đã nói với ta rồi ạ ta chưa nói qua ta không nghĩ tự ạ ta tại hồng tinh khách sạn rất tốt tiểu đạo nơi đó có ngươi giúp hắn còn chưa đủ sao còn muốn đem hai tỷ m ộ i một lưới bắt hết rồi ha ha hơn nữa ta không có ngươi như vậy trình độ học vấn ta đi có thể làm gì nha tối đa cũng là có thể tại hắn quán lờ eu bên trong làm một chút phục vụ viên vậy còn không như tiếp tục lưu lại hồng tinh khách sạn đây cần gì phải dạy vào đây ngươi nói có đúng hay không tỷ lần này không giống nhau ngươi lần này cần là tới cũng không phải cho ngươi làm gì phục vụ viên ngươi muốn không nghe ta nói xong cho ngươi làm việc ngươi rồi quyết định đàm nhã chân mày khen đết ồ vậy ngươi nói nha ta không đồng nhất thẳng ngay sao chị là như vậy tiểu đạo gần đây trở về một chuyến quê nhà đột nhiên thiện tâm đại phát muốn vì quê hương làm chút chuyện tốt trong điện thoại đàm thi đem từ đồng đạo giao cho nàng những nhiệm vụ kia đều tinh tế nói với đàm nhã qua một lần sau khi nghe xong đàm nhã một lúc lâu đều không nói gì cho đến chị ngươi cảm thấy thế nào chuyện này ngươi có hứng thú đi làm sao đây chính là tích đức chuyện tốt nha vốn là đây tập đoàn chúng ta cũng không phải không người có thể dùng chẳng qua là ta cân nhắc đến chúng ta quê nhà bên kia tình huống ngươi so với tập đoàn chúng ta trong công ty những người đó khẳng định quen thuộc hơn nếu là ngươi nguyện ý đi làm chuyện này vậy khẳng định làm ít công to khác không nói ít nhất hương chúng ta có những thứ kia trung học tiểu học ngươi khẳng định đều rõ ràng đến lúc đó ngươi đại biểu tập đoàn chúng ta đi hiểu rõ điều tra môi trường học cụ thể có cái nào nghèo khó sinh khẳng định hiệu suất cao hơn đúng không thì ngươi suy tính một chút đàm nhã nụ cười trên mặt bất chi bất giác đ công việc này dườm già là d ư ờ n già một chút khả năng so với ngươi tại quán rượu làm nước công cũng phải khổ cực nhiều phải chạy không ít địa phương còn muốn tiếp xúc không ít người nhưng được rồi nếu tiểu đạo tin tưởng ta vậy chuyện này ta tiếp rồi bất quá chỗ này của ta từ chức mà nói khả năng yêu cầu một hai tuần không có biện pháp lập tức từ trước đi bên đầu điện thoại kia đàm nhã bỗng nhiên cắt đứt đàm thi mà nói đáp lại chuyện này đàm thi vì v i giật mình mấy giây sau đàm thi mới phản ứng được trên mặt hiện ra mừng rỡ nụ cười vậy thì tốt quá không việc gì ngươi mau chóng từ chức là được chỗ này của ta sẽ chờ ngươi đúng rồi thì ngươi và cái kia lý tiểu hòa thế nào hai ngươi nói yêu thương đều tốt mấy năm chứ hắn còn không có với ngươi cầu hôn sao đàm nhã ngươi nha chính ngươi đến bây giờ còn không có nói bạn trai đây còn có lòng rảnh rỗi bận tâm chuyện ta yên tâm đi nhà hắn mới vừa ở trong huyện mua một bộ nhà ở đã nói tốt sang năm nhà ở sửa xong rồi hãy cùng ta kết hôn ha ha nếu là ăn chưa chắc hắn lý tiểu hoa ngươi cảm thấy ngươi tỉ ta có thể cùng hắn kéo nhiều năm như vậy đang thi nụ cười trên mặt càng đậm vậy thì tốt tỉ nếu không ngươi khiến hắn cũng từ chức chứ ta đã nói với ngươi tiểu đạo làm ăn hiện tại làm cũng lớn việc làm phần lớn là lý tiểu hoa nếu là hắn nguyện ý tới nhất định có thể an bài cho hắn một công việc tốt đàm nhã suy nghĩ một chút liền như vậy chuyện này nói sau được rồi liền nói tới đây đi chỗ này của ta làm việc còn bận hơn lấy đây chờ b u ổ i chưa làm xong ta hãy cùng bộ nhân sự giải thích trước chuyện một tuần sau đàm nhã chính thức nghỉ việc nhậm chức tây môn tập đoàn trụ sở chính công ty sau đó cùng từ đồng đạo gặp mặt một lần gặp mặt địa phương tại tây môn nhất phẩm quán lở u từ đồng đạo đàm nhã đàm thi ba người vừa ăn vừa nói chuyện từ đồng đạo đem chính mình kế hoạch nói với đàm nhã qua một lần cũng đem đàm nhã làm việc phạm vi nói một chút xế chiều hôm đó đàm nhã liền mang theo nhiệm vụ trở về xa châu rồi nàng làm phục vụ viên vài năm làm phục vụ viên đốc công vài năm đối nhân xử thế cùng người giao thiệp với năng lực thật l ạ cường trở lại xa châu huyện nàng đầu tiên liên lạc một vị lúc t r ư ớ c trung học đệ nhất cấp nữ đồng học nàng vị này nữ đồng học đã gả người sinh con trợ phu là xa châu huyện trúc lâm hương đồn công an một vị phó sở t r ư ở n g đàm nhã mời vợ chồng bọn họ ăn cơm một bữa cơm thời gian nàng thành công đem vị này phó sở t r ư ở n g phát triển thành hắn miễn phí ngoại viện không chỉ có tại chỗ v ì nàng giới thiệu quê hương một ít tình huống bao gồm quê hương trong phạm vi có bao nhiêu chỗ tiểu học trung học cùng với mỗi trường học đại khái tình huống chờ một chút bữa cơm này tan cuộc thời điểm Vị n học, học. Năm năm tối hôm đó đàm ồ nhã cơi xe chạy bằng bình điện đi tới từ gia thôn tìm tới thôn trưởng từ hàng xuân giới thiệu xong thân phận của mình sau đó đàm nhã bị từ hàng xuân mời tới thôn bộ phòng làm việc chính thức hiệp đàm tây môn tập đoàn tài trợ từ gia thôn sửa đường một chuyện nói xong sửa đường chuyện nàng lại cùng từ hàng xuân nói tây môn tập đoàn tại từ g i a thôn mớn thợ cùng với tài trợ gia đình nghèo khốn hải từ đi học chuyện đây là từ đồng đạo trọng điểm giao phó vô luận làm mớn thợ vẫn là tài trợ nghèo khó học sinh đi học đều ưu tiên từ g i a thôn chương sáu trăm hai mươi bốn xã hội tầng dưới chót bất hạnh người nơi nào đều có từ g i a thôn cũng không ngoại lệ thôn trưởng từ hàng xuân nghe đàm nhã nói từ đồng đạo tây môn tập đoàn muốn tài trợ trong thôn nghèo khó học sinh đi học vô cùng bất ngờ sau đó lập tức tới ngay tinh thần tại chỗ liền đứng dậy phải dẫn đàm nhã đi xem trong thôn khó khăn nhất gia đình có tuổi đi học hải từ gia đình có một ngày buổi sáng đi trong ruộng dựng dây điện muốn cho nhà hắn ruộng lúa tới kết quả ai hắn không nhìn thấy trên cột dây điện một cây dây điện rơi vào trong khe nước một cước dẫm vào thủy câu liền bị điện đánh chết tại trong khe nước rồi vốn là thật tốt một cái gia đình a hai đứa con trai con trai lớn một mươi một tuổi con trai nhỏ chín tuổi đều tại đi tại h ọ cho đây, nên g bởi vì t công công công công à? à kia vải mẫu điển thu hoạch cũng không tốt mặc dù trường học xem ở nhà hắn tình huống đặc biệt miễn nhà hắn hai đứa bé học phí nhưng loại trừ học phí lao đầu tử kia một người dưỡng hai cái choai choai hải tử cũng đặc biệt gian khổ choai choai tiệu tử ăn chết lao tử này cách ngôn cũng không phải là nói đùa dọc theo đường đi thôn trưởng từ hàng xuân vừa đi vừa nói lại nải đem hai đứa bé kia tình huống cho đàm nhã giới thiệu rõ ràng cũng thành công câu dẫn ra đàm nhã lòng c h ắ c cẩn nữ nhân kia nhẫn tâm như vậy nha nàng liền bản thân một người đi hai đứa con trai một cái đều không quản đàm nhã cảm thấy không tưởng tượng nổi trên đời này vẫn còn có nhẫn tâm như vậy nữ nhân thôn trưởng từ hàng xuân thở dài người nào nói không phải sao nàng chạy sau đó nàng công công cũng mang theo hai đứa bé đi tìm qua nàng nhà mẹ nhưng ai nữ nhân kia lão tử mẹ cũng không phải người điệu tiêu không nói nữ nhi bọn họ chạy đi đâu thì coi như xong đi còn đem lao đầu tử kia cùng hai cái ngoại tôn tử cứng rắn đầy ra ra môn sau đó vợ chồng hai cái đều không hiểu được chạy đi đâu để cho lao đầu tử kia cùng hai cái cháu ngoại căn bản không tìm được hai người bọn họ cá nhân đàm nhã thật là không phải người một nhà không vào nhất ra môn n h à là mẹ bất kể hai đứa con trai làm ông ngoại bà ngoại cũng không để ý hai cái cháu ngoại từ hàng xuân nếu không tại sao nói cô gái kia lao tử mẹ đều không phải là người đ i ề u tiêu đây tiêu nơi này là chốt tiêu trong thôn đường không phải rất bằng thẳng lúc này sắc trời lại đen hai người sâu một cước ít một cước mà đi tới cuối thôn một gia đình trong phòng sáng một chiếc bóng đèn m ở nhạt ánh sáng màu tuyến đàm nhã đi theo từ hàng xuân sau lưng đi ở nhà này đ ạ i môn thời điểm nhìn thấy một lao hai tiểu ngồi ở bàn bắt tiên chỗ ấy ăn cơm trong nhà đồ gia dụng ngược lại không phải là rất cũ kỹ đại khái là hai đứa bé cha mẹ năm đó kết hôn lúc đặt mua từ hàng xuân mới vừa nhảy vào môn liền đĩnh đặt đều, lao giả mù nhà ngươi như thế đến bây giờ mới ăn cơm tôi ạ chính ngươi già rồi không biết được bất bụng ngươi hai cái tôn tử cũng không hiểu được nói không hai thằng nhóc vẫn còn dài thân thể đây Người, người ông này làm gì à một câu nói đang dùng cơm một lão hai tiểu đều theo tiếng chống lại lão nhân tóc cơ hồ t r ắ n g phao gậy trơ cả xương trên mặt nếp nhăn mọc k h n g tùm cặp mắt đục ngầu ánh mắt dường như không tốt lắm nhưng cũng không phải là thật người mù khi mắt nhìn chằm chằm từ hàng xuân nhìn đã không có mấy viên hàm răng miệng ngập ngừng nói hỏi ai vậy là là hàng xuân chứ bên cạnh thằng bé lớn ừ ra là t h ô n trưởng ít một chút hải tử mặt liền biến sắc có chút h o ả n g ra ta chúng ta hôm nay không có trộm người ta đồ vật thật không có trộm thằng bé lớn ngay vậy sắc mặt cũng là biến đổi cảnh giác nhìn từ hàng xuân cùng đảm nhã ra nay s á t vụn thật là chúng ta chính mình nhặt không phải trộm lão đầu từ đục n g ầ u mắt lão nhìn về phía hai cái tô tử hai đạo hoa dâm mày dầm nhữ lại trầm giọng hỏi thật không có trộm đồ không có trộm đồ người ta tại sao lại tìm tới nhà chúng ta rồi hả chất vấn lão đầu tự vô bàn một cái hai cái t r a i t r a i hải tử dọa cho giật mình thân thể co r ụ t lại nhìn về phía từ hàng xuân cùng đảm nhã ánh mắt nhất thời liền rõ ràng lấy một cỗ hệ t h ô n trưởng từ hàng xuân vội và ngắn cản lão già n g ngươi đừng hù dọa hải tử hải tử không có trộm đồ chúng ta hôm nay tới là cho nhà các ngươi đưa chỗ tốt tới vừa nói liền giới thiệu bên cạnh đàm nhã hơn một tiếng sau từ h ằ n g xuân cùng đàm nhã theo gia đình này đi ra từ h ằ n g xuân lĩnh lấy đàm nhã hướng một gia đình khác đi tới vừa đi vừa giới thiệu gia đình kia tình huống tiểu đàm ta bây giờ dẫn ngươi đi nhà kia tình huống là như vậy người nhà này ngược lại không có ly dị nhưng trong nhà là thực sự nghèo ban đầu vợ chồng bọn họ lưỡng đỡ lấy kế hoạch hóa gia đình áp lực sinh lần lượt qua nhi nhà bọn họ điều kiện vốn là không được nhưng chính là muốn sinh con trai cho nên sinh ba cái nữ nhi còn muốn sinh kế hoạch hóa gia đình ngươi là hiểu được kia vài năm trên căn bản hàng năm lên nhà bọn họ siêu sinh muốn phạt tiền sao nhà bọn họ không có tiền nộp tiền phạt trong nhà thu hạt lúa hạt giống rau liền đều bị rời đi trong nhà chăn heo cùng một cái n g h i cũng đều bị dắt đi rồi người một nhà cơm đều ăn không được hiện tại ở vẫn là thổ cơ phòng đây trên nóc nhà vốn là có miếng ngói cũng bởi vì siêu sinh bị đâm được tất cả đều l à động nhà bọn họ không có tiền sửa chữa liền lấy chút ít r ơ m dạ c h e ở trên nóc nhà che mưa dạ chính là trước mặt kia một nhà ngươi nhìn thấy không vừa nói từ hàng xuân đưa tay chỉ dưới bóng đêm xa mấy chục mét một gia đình thấp bé thổ cơ phòng vách tường đều là thổ gạch trồng lên trên nóc nhà quả thật có chút sư vụ tựa hồ chất thành chút ít dâm dạ n g vậy bọn họ ra cuối cùng sinh ra con trai sao đàm nhã không nhịn được hiếu kỳ từ hàng xuân bật cười một tiếng há ừ ngược lại sinh một cái mang đem thế nhưng tạo người ta người một nhà nghèo đinh đương vang ba cái con gái con gái lớn năm ngoái đã bị đổi ra ngoài đi làm kiếm tiền rồi nhưng bọn hắn ra thời gian vẫn l à qua không c h u y ệ n này không năm nay nhị nữ nhi cùng tam nữ nhi đều không để cho đi học đều ở nhà nghề nông giúp làm việc đàm nhã chân mày nữ lên kia nhị nữ nhi cùng tam nữ nhi năm nay bao nhiêu tuổi vốn là niệm năm thứ mấy từ hàng xuân h ả cái này ta ngược lại không lớn rõ ràng đều mười mấy tuổi chứ chờ một chút chúng ta đã đến nhà hắn hỏi một chút liền hiểu rồi bất quá ta hiểu được nhà hắn nhị nữ nhi thật giống như vốn là đã niệm trung học đệ nhất cấp rồi tiểu nữ nhi tiểu học còn không có tốt nghiệp hai người chỉ lát nữa là phải đi tới gia đình kia thời điểm gia đình kia trong phòng đống nhiên chuyển tới một cái tiểu cô nương khóc l ớ tiếng cùng nhau chuyển tới còn có một người đàn ông tiếng chửi mắng thiếu ôn hóa người còn dám khóc người lại khóc ngươi lại khóc lao t ử đánh chết ngươi chương sáu trăm hai mươi lăm xã hội tầng dưới cho hai nghe tiếng đàm nhã mặt liền biến sắc theo bản năng nhìn về phía bên cạnh từ hàng xuân từ hàng xuân v ẻ mặt không có chút rung động nào không biết có phải hay không là thường thấy thấy đàm nhã nhìn hắn từ hàng xuân hừ nhẹ một tiếng cùng tranh đói bụng làm ổn người nghèo tính khí liền càng ngày sẽ càng xấu hơn nữa trong nhà con gái hơn nhiều cũng liền không đăng giá nhà hắn cô nương bị đánh là truyền thưởng nếu là hướng hắn ra đại nhân ta hôm nay chắc chắn sẽ không mang ngươi tới nhà bọn họ nhưng ai ta chính là cảm thấy đầu thai đến nhà hắn ba cái cô nương đáng thương đại cô nương đã ra đi làm thì coi như xong đi kia hai cái ít một chút cô nương quá đáng thương ta là thật không nhìn nổi à vừa nói hắn bước nhanh hơn đi tới gia đình kia trước đại môn còn không co vào cửa liền quát một tiếng từ vệ tiêu ngươi một cái cầu nhật có phải hay không lại uống say cầm hài t ử chút giận ngươi một cái cầu nhật ngoài miệng mắng từ hàng xuân chắp hai tay sau lưng đi ở gia đình này đại môn đàm nhã sắc mặt phức tạp theo ở phía sau rơi ở phía sau hết mấy bước lúc này nàng tâm tình thật rất phức tạp ba mẹ nàng cũng sinh ba cái con gái Đại tỷ đàm tỷ b ì n hơn nàng là Lão nhị, phía dưới còn có cái mỗi mỗi thi. Nhưng nàng ba mẹ không giống nhau, sinh các nàng ba cái con gái sau đó, sẽ không tiếp tục sinh. là đàm gái lao phía ba ba sau thi. h tiếp dưới cái mội mội cái có các tục đó, mẹ sẽ nữa các nàng ba tỷ mội từ nhỏ đến lớn cũng không như thế bị ba mẹ đánh qua từ nhỏ đã sinh hoạt rất vui vẻ nàng và đại tỷ đều thuận thuận lợi lợi đọc x o n g t r u n g học đệ nhất cấp tiểu mội đàm thi càng là đọc cao t r u n g đại học nhắc tới nhà nàng cũng là nông thôn ô m phức tạp tâm tình đàm nhã đi theo từ hàng xuân đi vào nhà này đại môn gian nhà chính bên trong ánh đèn mờ nhạt lấy đàm thi kinh nghiệm đây đại khái là m ư ơ i năm miếng ngói bóng đèn ưu điểm lớn nhất chính là tiết kiệm điện đương nhiên rồi tiết kiệm điện cũng liền ý nghĩa đèn này ngầm không thế nào v ă n g lên bên trong nhà cầm trong tay một cây nhánh trúc cao lớn nam nhân quay đầu nhìn thấy thôn trưởng từ hàng xuân vốn là nổi giận đùng đùng vẻ mặt đột nhiên biến đổi cao lớn thân thể nhất thời lùn một đoạn còn l ư n g e o nạn da cứng rắn nụ cười vội vang ném trong tay nhánh trúc từ trong lòng ngực móc ra một bọc đại tiền môn trần trờ hướng thôn trưởng đi tới bên này ai thôn trưởng thôn trưởng làm sao ngươi tới nhà ta đến hút điếu thuốc hút điếu yếu ớt khói từ hàng xuân quét mắt trong tay hắn yếu ớt khói đưa tay đẩy ra sau đó móc ra trên người mình bao thuốc lá điện cũng không cho từ vệ tiêu chuyển một nhánh tự nhiên rút ra sắc mặt mà không kiên nhẫn truy hỏi ngươi một cái chó má mỗi ngày buổi tối uống rượu đều cùng thành như vậy còn hút thuốc uống rượu như thế không uống chết ngươi vừa nói từ hàng xuân nhìn thấy gian nhà chính trên bàn cơm đồ nhắm Hiện nhiên, từ vệ tiêu đều ra tối nay ăn cơm cũng chậm. Ách, là nhà được một xuân cao một chén nhỏ trưng dương muối còn có hai miếng nhỏ đậu phụ c a y l i ê n này ba cái thức ăn rượu là một cái ni lo nấm giả bộ tán trang rượu từ hàng xuân từ vệ tiêu l i ê n này phá thức ăn ngươi cũng có thể uống được hiện tại ngươi tại sao không đi chết nhà còn đánh hài tử từ hàng xuân ánh mắt nhìn nơi góc tưởng co gió ô bả vai gầy nhỏ nữ hài tao mày truy hỏi từ vệ tiêu ngươi mới vừa rồi tại sao đánh tam nha đầu h ả Hả?、À. cao to lực lượng từ vệ tiêu hiển nhiên thật sợ từ hàng xuân người thôn trường này nợ nụ cười ngượng bùng đáp thôn thôn trưởng ta là tốt rồi điểm yếu ớt khói yếu ớt rượu giới không được ca ánh mắt quét về phía góc tường co do con gái hắn trận mắt nhìn con gái lên mắt nha đầu này thích đắn đòn ta mới vừa rồi chiếc đua rất một nhánh gọi nàng cho ta cầm một nhánh sạch sẽ tới nàng làm nhằng nửa ngày cũng không cho lão tử đem, đem ra ngươi nói nàng có đáng đánh hay không từ hàng xuân khó chịu mà nhìn hắn chằm chằm sau đó xoay mặt hỏi góc tường run lẩy bẩy gậy nhỏ nữ hải tam nha đầu ngươi mới vừa rồi đang làm gì như thế không có nhanh lên một chút cho ngươi cha cầm chiếc đua à gậy nhỏ nữ hải sợ hãi nhìn từ vệ tiêu lộp bụng nói ta ta buổi tối lấy gạo thời điểm chân chân đau rồi đi, đi không nhanh chân đau rồi hả đàm nhã mặt liền biến sắc lúc này tiến lên hỏi cái chân kia t r è o rồi hả gây nhỏ nữ hải giúp thân thể không dám cùng gọn gàng xinh đẹp đàm nhã mắt đ ố i mắt đỏ mặt thanh âm nhỏ yếu mơ ơ kêu nói bên trái chân trái chân đau rồi hả không dùng đồ vật đào chút mét còn có thể đem chân đau rồi hả không dùng đồ vật từ vệ tiêu hùng hùng h ổ h ổ từ hàng xuân chừng hắn ngươi có dùng ngươi có dùng trong nhà có thể cùng thành như vậy trong miệng mắng từ hàng xuân lúc này tiến lên một cước đá vào từ vệ tiêu trên chân trái đạp từ vệ tiêu lảo đảo một cái nhưng giận mà không dám nói gì thậm chí còn nợ nụ cười ngượng ngùng nói thôn trưởng thôn trưởng ngươi làm bất giận ngươi làm bất giận nơi góc tường đàm nhã s ố c lên cô bé đơn bạc chân trái ống quần không nhìn thấy vớ chỉ nhìn thấy một đôi chân nhỏ lên t ắ p lấy một đôi trước mặt lùng một lỗ lại rõ ràng lớn mấy má dày vải màu đen cùng với chân trái nơi mắt cá chân tím bầm một mảnh xưng ơ tấy h lúc đó đàm nhã hốc mắt chính là một đỏ đông nhiên q u a y đầu chỉ tiệu cô nương tím bầm xưng ơ đỏ mắt cá chân quát cao to lực lượng từ vệ tiêu chính ngươi nhìn một chút con gái của ngươi mắt cá chân đều xưng thành giả gì ngươi cũng bởi vì nàng lấy cho ngươi chiếc đuôi c h ậ m một chút liền lấy đồ vật cốt nàng ngươi xứng làm cha sao ngươi có nhân tính hay không À, từ vệ tiêu khỏe mắt mất tự nhiên mà co q u ắ p vài cái h u y ệ t thái dương huyết quản t h ỉ n h thịt trực n g h ệ hiển nhiên bị trọc giận nhưng hắn nhìn đàm nhã thời thượng ăn mặc và khí chất hắn trướng hồng n g h i m ặ t cũng không dám nổi giận chỉ là nghiêng đầu nợ nụ cười hỏi từ hàng xuân t h ô n trưởng này này nàng cô nương này là ai hả chạy thế nào nhà chúng ta tới từ hàng xuân huyết hắn một cái lại vừa là một cướp đặt tới người ta là tới giút ngươi ngươi bảy này thối khuôn mặt có ý gì có ý gì ngươi một cái không biết điều đồ vật sau mười mấy phút từ hàng xuân cùng đàm nhã theo từ vệ tiêu ra đi ra đi ra thời điểm thôn trưởng từ hàng xuân vắt trên lưng lấy mới vừa tiểu cô nương vô luận là từ hàng xuân vẫn là đàm nhã sắc mặt đều không dễ nhìn lắm từ vệ tiêu hai vợ chồng cùng với mặt khác hai đứa bé đều đi theo ra ngoài từ vệ tiêu vợ chồng đều n ở nụ cười muốn nói lại thôi thôn trưởng từ hàng xuân quay đầu tức giận nói hoa quế n g ư ơ i theo chúng ta đi quay đầu ngươi vác ngươi cô nương trở lại nhanh lên một chút ai ai từ vệ tiêu lão bà vội vàng nợ nụ cười theo kịp cho tới t ử vệ tiêu đứng ở cửa không dám đuổi theo trên đường đàm nhã thấp giọng an ủi tiểu cô nương chân ngươi còn đau chứ đừng sợ chúng ta bây giờ dẫn ngươi đi nhìn thấy thuốc chờ nhìn xong thấy thuốc qua mấy ngày là khỏe đúng rồi ngươi nguyên lai niệm năm thứ mấy có còn muốn hay không đọc sách nhà nằm ở từ hàng xuân trên l ư n g tiểu cô nương nhút nhát nhìn một chút đàm nhã khẽ lắc đầu không dám lên tiếng đàm nhã biết rõ nàng sợ người lạ cứ tiếp tục hỏi còn nữa ngươi nhị tỷ nguyên lai niệm lớp mấy nha lên trung học đệ nhất cấp rồi sao nàng có còn muốn hay không đọc sách nhà chương sáu trăm hai mươi sáu biến hóa thời gian tiến vào nguyên n g u y ệ t án công lịch mà tính mà nói đã là năm hai nghìn ba năm nay năm mới sẽ đến so sánh sớm nguyên nguyệt ngày ba mươi một chính là đêm ba mươi cái này nguyên n g u y ệ t đam nhã một mực ở trúc lâm hương thống kê thất học nhi đồng thiếu niên tình c ờ cũng sẽ cùng hương chính phủ bên hướng kia giao t h i ệ p chuẩn bị mở năm sau tân xuân tuyển dụng hội cùng lúc đó từ đồng đạo cũng không nhàn rỗi cuối năm hãn tập đoàn này tổng tải cũng so với bình thường bận rộn nhiều lắm vừa muốn tham gia mỗi cái chi nhánh công ty cuối năm tổng kết biết cũng phải xác định mỗi cái chi nhánh công ty phía dưới mỗi người cuối năm khen thưởng phương án còn muốn chuẩn bị cuối muốn năm bị thường r ư ớ c t a m mỗi năm làm mặc dự dạ dù tự cái chi nhánh công ty cuối tiệc. Thiên việc, thi công Chờ chút. Thiên đầu tự làm việc, mặc dù có thi cùng nhánh vạn ty đầu đàm đ thường a gian n hắn, hắn cũng không gì đó thời gian nghỉ ngơi. h hiệp chợ thời gì đó t thường, thường con muốn dành thời gian đi thiên vân thành phố nhìn một chút t â y môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn vận doanh tình trạng cùng với tam xóa hà đại tiểu bên cạnh công trình xây dựng bận rộn bên trong lúc nhàn rỗi tài năng n ặ n ra một chút thời gian cùng ngụy xuân lan ư ớ c hẹn hoặc là đi gặp một chút tảng tuyết di hạ vân ngay cả các tiểu ngư tình cờ cũng sẽ cho hắn phát mấy cái tin nhắn ngắn để biểu hiện tồn tại cảm giác thì như tối hôm đó Từ đây ồ n song g gia đạo tham t môn nhất phẩm nhất nồi là u cuối hắn viên tại t m thủy â điệu thành phố vừa mua nhà ở ba phòng ngủ một phòng khách một trăm hai mươi mấy thước vông mua xỉ côn hải phòng lớn nhất chỗ tốt chính là mua đến tay là có thể ở không cần lắp đặt thiết bị trước mắt hắn và hy đông dương đều ở tại nơi này mở mắt ra chống giữ m ệ t m ỏ i thân thể thức dậy c h ậ t nhớ tới mới vừa điện thoại di động thật giống như vang lên một tiếng liền đưa tay cầm lấy tủ trên đầu giường điện thoại di động ngồi ở mép giường trừng mắt lên kiểm án lượng màn hình điện thoại di động tin nhắn ngắn là các tiểu ngư phát tới tiểu đạo ngươi chừng nào thì nghỉ trở lại ạ đúng rồi ngươi có kỳ nghỉ sao đầu óc vẫn có chút hôn mê từ đồng đạo tiện tay trở về mấy chữ liền để điện thoại di động xuống đứng dậy đi tới phòng vệ sinh hết năm hẳn sẽ nghỉ ngơi mấy ngày chờ hắn lên xong phòng vệ sinh trở lại cầm điện thoại di động lên vừa nhìn các tiểu ngư điều thứ hai tin nhắn ngắn quả nhiên đã phát tới. vậy ngươi lúc nào thì trở lại nói với ta một tiếng đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm chúng ta học gặp từ đồng đạo cười nhạt hứng thú không lớn tiện h tay hồi phục đến lúc đó rồi nói sau hồi phục xong hắn bưng lên tủ trên đầu giường không biết người nào cho hắn ngược lại tốt một ly trà trà đã ngồi hắn cũng không lưu ý bưng đến bên mép ù ngụt một hơi thở uống cạn hơn nửa ly say rượu miệng so với so với làm cương đặt ly trà xuống c á c tiểu ngư tin nhắn ngắn lại tới được kêu ta chờ ngươi trở lại từ đồng đạo cười cười tiện tay đem điện thoại di động ném ở đầu giường tựa vào đầu giường cầm lấy tv hộp điều khiển tv mở Mắt tivi, giết thời tivi, tiểu vẫn vấn gian. nghĩ nghĩ cùng nhìn còn ngư suy suy các có đề lúc i tiểu liền gửi tin hỏi điểm khiết giới điểm người, gái, ê n quan. Gần đây hơn nửa tháng, các tiểu ngư thường thường liền cho hắn gửi tin nhắn, ân cần hỏi hàn, đã có điểm qua thuần khiết hữu nghị giới hạn. Hắn không xác định nàng là thật có điểm thích hắn từ người, vẫn là muốn bỡn thật, thật hắn bạn gái, sau đó không cần trả hắn tiền qua quá hữu mẫu sau thuốc hóa thăng. đây đã đó cho thật thích thật, thật vượt từ trả các xác có có là là làm l này hắn liền lại tại suy nghĩ cái vấn đề này mà này nhất định là một cái chính hắn suy nghĩ không ra chân tướng vấn đề âm lịch ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i hai tây môn nhất phẩm quán lở ấ u hai tiệm một chiếc màu đen audi tại bên ngoài cửa điếm chỗ đầu xe thượng đỉnh xuống cửa xe mở ra từ đồng đạo từ trường sinh khí đông dương từ trên xe bước xuống từ đồng đạo bắt chuyện từ trường sinh đi chính là chỗ này n h i rồi đúng rồi nơi này ngươi đã tới không có từ trường sinh xoay mặt nhìn chung quanh cười lắc đầu không có ta bình thường cơ h ộ i đều là ở quán internet cùng nhà trọ hai điểm một đường rất ít đi ra chơi đùa con đường này ta đều không đã tới đúng rồi lâm tử liền đi làm ở chỗ này hỏi từ trường sinh dương mắt nhìn về phía trên lầu hai lớn như vậy bảng hiệu hắn nói lâm tử dĩ nhiên là từ đồng lâm từ đồng đạo anh em kết nghĩa ừ đúng các ngươi bình thường đều không liên là sao hắn không có gọi ngươi tới ăn nổi lầu gì đó từ đồng đạo một bên hỏi một bên hướng lầu một cửa hàng đi tới tây môn nhất phẩm nổi lầu hai tiệm chủ thể tại tầng hai nhưng lại tại lầu một thuê cái mặt tiền cửa hàng coi như tiếp đ á i khách hàng quầy ba cùng với nối thẳng lầu hai thang máy cùng phòng vệ sinh từ trường sinh đ ố i với nơi này thật tò mò ánh mắt nhìn chung quanh một mực ở quan sát chung quanh ngay vậy hắn tự rễu cười một tiếng không có lâm tử vẫn còn đang trách ta lúc đầu không có với các ngươi cùng đi ra ngoài sông sáo bình thường căn bản cũng không nguyện liên lạc với ta từ đồng đạo lời này từ đồng đạo liền có chút không tốt nhận trung quy tự hắn có thể lý giải cũng tha thứ ban đầu từ trường sinh nhưng từ đồng lâm không hiểu không tha thứ hắn cũng không thể cưỡng bách hắn chỉ có thể đánh ha ha à không việc gì một hồi chúng ta kêu lên lâm tử cùng uống b ỗ n g nhiên rượu ngươi nhớ kỹ nhiều kính hắn mới chén là tốt rồi từ trường sinh gật đầu ừ ta sẽ lâu một q u o ả y ba nhân viên thu ngân gặp qua từ đồng đạo thấy từ đồng đạo dẫn người vào cửa liền vội vàng tiến lên tiếp đãi ân cần mà đem bọn hắn ba đưa vào thang máy thang máy cửa còn không đóng lên từ đồng đạo đã nhìn thấy nàng giơ tay lên bên trong điện thoại vô tuyến thông báo trên lầu phục vụ viên từ tổng tới hôm nay là hắn cố ý rút ra chút thời gian theo từ trường sinh từ đồng lâm tụ một hồi trung quy cuối năm hai người này cũng đều tại hắn công ty làm việc bình thường không có thời gian ăn chung thì coi như xong đi này quanh năm suốt tháng tổng yếu gặp mặt cùng uống đông nhiên rượu sau khi lên lầu từ đồng đạo bọn họ mới vừa ở quản lý đại sành an bài xuống tại xó xỉnh vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống từ đồng lâm liền bước chân vội vã chạy tới tiểu từ này mặc cả người màu trắng đầu bếp p h ụ trên đầu còn mang đỉnh đầu màu trắng giấy mũ so với từ đồng đạo lần trước thấy hắn thời điểm lại mập một vòng một gương mặt mập lộ ra du quan g thủy hoạt nhìn thấy từ đồng đạo cùng hí đông dương liền mặt tươi c ư ờ i ngẩng lên tay chào hỏi này tiểu đạo khí ca đã lâu không gặp a nghe nói các ngươi hiện tại chiến trường chính chuyển tới tỉnh thành như thế nào gần đây không bận rộn sao vẫn còn có thời gian tới tìm ta uống rượu ha ha đang khi nói chuyện hắn kéo một cái ghế ra đặt mông ngồi xuống mắt liếc bên cạnh từ trường sinh nhưng chỉ là gật đầu một cái coi như là chào hỏi rồi từ đồng đạo đem một màn này nhìn ở trong mắt liền biết mới vừa ở dưới lầu thời điểm từ trường sinh nói không sai từ đồng lâm xác thực không định gặp hắn từ trường sinh người tại sao lại mập ngươi mập như vậy đi xuống về sau còn có thể tìm tới bạn gái sao ừ từ đồng đạo buồn cười đánh giá mập mạp từ đồng lâm trêu ghẹo nhưng không ngờ từ đồng lâm cười hắc hắc giơ tay lên lao đi cái chán đúng không xa xa một cái yểu điệu trẻ tuổi cô bán hàng găng sức bĩu môi tiểu đạo ngươi đừng trong khe cửa xem người đem người coi thường à. dạ cô đ ư ơ n g kia có thấy không ta ân hử chương sáu trăm hai mươi bảy đều có nguyên nhân ngươi từ đồng đạo biểu thị hoài nghi bạn gái ngươi không chỉ có từ đồng đạo hoài nghi khí đông dương cùng từ trường sinh cũng hoài nghi nhìn vẻ mặt được nước từ đồng lâm sau đó từ đồng lâm càng được nước rồi khẳng định gật đầu không thể giả được như thế các ngươi không tin à? vậy có muốn hay không ta cho các ngươi chứng minh một hồi ừ khí đông dương chân miệng ngươi chứng minh như thế nào từ đồng lâm được nước mà vỗ tay phát ra tiếng chờ sau đó đợi bên kia cái tiêm mị sợi cô bán hàng ánh mắt quét qua bên này thời điểm từ đồng lâm vội vàng hướng nàng vây tay cô nương kia khe nhúm mày ánh mắt nghi ngờ giơ nón tay chỉ chính nàng há mồn không tiếng động hỏi dò từ đồng lâm từ đồng lâm gật đầu liên tục đi theo cô nương kia liền vẻ mặt nghi ngờ đi về phía bên này trong thời gian này từ đồng đạo ký đông dương từ trường sinh đều thấy rõ cô nương này b ộ dáng một t r ư ơ n g đang yêu khuôn mặt nhỏ nhắn h i ể u điệu mà thon nhỏ thân thể nhìn cười tươi rói hơi có mấy phần sắc đẹp liếc mắt ước chừng trên dưới hai mươi tuổi từ đồng đạo nhìn đến có chút lăng ánh mắt tại từ đồng lâm cùng cô nương này ở giữa qua lại xoay chuyển mấy lần từ đồng lâm tiểu t ử này có thể tìm được xinh đẹp như vậy cô nương làm bạn gái g i chứ cô nương này nhìn chúng người này cái gì một lát sau cầm trong tay điểm thực đơn bên hông buộc lấy miếng vải đen khăn choàng làm bếp h i ể u điệu cô nương đi tới bọn họ một bàn này lâm tử người kêu ta có chuyện nha cô nương mở miệng thanh thúy thanh âm từ đồng lâm đối với từ đồng đạo bọn họ thiêu thiêu mi thần tinh rất đắc ý m ậ p tay bao quát cô nương này tình tề eo c ả m khánh nết đối với từ đồng đạo bọn họ giới thiệu các vị các ngươi hiện tại tin sao ừ đây là bạn gái của ta lý hiểu nghệ dừng một chút lại nói với lý hiểu nghệ nghệ nghệ ta giới thiệu cho ngươi một chút ta vị soái ca này chính là chúng ta tây môn tập đoàn lao tổng từ đồng đạo ta đã nói với ngươi ta hảo huynh đệ bên cạnh hắn b ị kia ta cũng đã nói với ngươi chính là hí ca hí đông d ư ơ n g rồi ánh mắt chuyển tới bên cạnh hắn từ trường sinh trên mặt từ đồng lâm nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần cho tới bên cạnh ta vị này là chúng ta một cái thôn cũng họ tử từ trường sinh làm từ đồng đạo bọn họ nhìn thấy từ đồng lâm đưa tay ôm lấy cô nương này eo cô nương này sắc mặt mặc dù g n g đỏ cũng không có né tránh thời điểm trong lòng thật ra cũng đã tin từ đồng lâm tiểu tử này vậy mà thật tìm một cái xinh đẹp nữ bằng hưu từ đồng đạo cũng còn khá hắn sau khi xuống lại tìm mỗi một bạn gái đều rất đẹp mỗi một sắc đẹp đều ở đây lý hiệu nghệ bên trên cho nên hắn chỉ là kinh ngạc cũng không an vị nếu so sánh lại ngồi bên cạnh hắn hi đông dương cùng ngồi hắn chết đối diện từ trường sinh chính là thật g e n lại nói h í đông dương tuổi tác so với từ đồng đạo bọn họ cũng phải lớn hơn mấy tuổi nhưng từ đồng đạo bọn họ biết hắn tới nay h í đông dương nhưng là một mực độc thân mà từ trường sinh đây thật giống như mẫu thai độc thân đến nay l u ậ n b ê ngoài n hai người bọn họ ai cũng không cho là mình so với từ đồng lâm x ấ u xí khác không nói chỉ nói vó c người bọn họ liền toàn thắng từ đồng lâm có thể mập mạp từ đồng lâm đã tại bọn họ trong lúc vô tình thực hiện đường ngầm n g h o qua mặt xe tìm tới một cái xinh đẹp như vậy bạn gái ký đông dương than nhẹ một tiếng bị từ đồng đạo nghe từ trường sinh không dám cùng lý h i ể u nghệ mắt đ ố i mắt d a mặt từng đỏ hiển nhiên ở nơi này cô nương trước mặt hắn có chút tự ti mặc cảm bọn họ phản ứng bao gồm từ đồng đạo kinh ngạc cũng để cho từ đồng lâm càng thêm đắc ý chỉ thấy hắn nói với lý h i ể u nghệ được rồi nghệ nghệ ngươi đi làm việc trước đi nhớ kỹ một hồi tới ăn chung chút được rồi lý h i ể u nghệ gò má h n g đỏ gật đầu đối với từ đồng đạo bọn họ nói ta đây t r ư ớ hết đi công tác rồi từ đồng lâm đưa mắt nhìn nàng tốn tinh tế eo rời đi xoay mặt cười hắc, hắc nhìn một chút từ đồng đạo khí đông dương từ trường sinh như thế nào đây ta cô bạn gái này còn được chứ có thể mang ra ngoài không ngươi làm sao tìm được cô nương này nàng thế nào nhìn chúng ngươi từ đồng đạo là thực sự h i ế u kỳ khí đông dương cùng từ trường sinh cũng tò mò tam đôi mắt nhìn từ đồng lâm từ đồng lâm khỏe miệng nụ cười đều không giấu được tiểu đạo nhìn lời này của ngươi hỏi nghệ nghệ nàng làm sao lại không thể nhìn lên ta ta thật kém như vậy sao ta cũng xoáy được rồi ngươi k i ê m một thân thịt béo khí đông dương không nhịn được nhắm thẳng vào hắn khuyết điểm từ đồng lâm l ư ờ n hắm một cái khí ca ngươi biết không hiểu hắi tình à c ủ cải cải xanh có chỗ yêu ngươi có hiểu hay không ta đã nói với ngươi nhà ta nghệ nghệ liền thích ta đây một thân thịt béo ngươi tin không nàng nói đặc biệt là ta cái bụng nhìn khả ái s ờ thoải mái lúc ngủ sau còn có thể gối ta cái bụng ngủ nàng nói có thể thư thái không tin ngươi quay đầu cũng thử một chút ừ ký đông dương đang khi nói chuyện quản lý đại s ả n h ăn bài đáy nổi nóng thức ăn rượu bị ba gã cô bán hàng phối hợp đưa tới từ đ ô n g đạo bọn họ cái đề tài này liền tạm ngừng chờ đáy nổi nóng thức ăn rượu lên một lượt tốt các phục vụ viên đều đi bốn người mới vừa ăn vừa nói chuyện từ đồng đạo bọn họ vẫn là hiếu kỳ từ đồng lâm là thế nào đổi kịp cô nương kia hết lần này tới lần khác từ đồng lâm t i ể u tử này chính là một mực chắc chắn hắn không có như thế đổi theo rất dễ dàng liền đem cô nương kia bắt lại hắn lời này đang ngồi loại trừ từ đồng lâm chính mình không có người thứ hai tin cho đến ước chừng sau một tiếng trong điếm thực khách thưa dần lý hiểu nghệ không vội vàng đi tới cùng bọn họ ăn chúng nâng ly hướng từ đồng đạo bọn họ mời rượu thời điểm khí đông dương không nhịn được hỏi nàng coi trọng từ đồng lâm điểm nào đột nhiên bị hỏi đến loại vấn đề này lý hiểu nghệ ra mặt hơi đỏ lên theo bản năng nhìn về phía bên cạnh từ đồng lâm từ đồng lâm đạo ố i với trước nàng chen trúc m lâm tử, lâm tử hắn, hắn bị câu dẫn ra hiếu kỳ ồ vậy ngươi có thể giơ hai cái tiền lệ sao đã biết từ đồng đạo thân phận lý hiểu nghệ không dám không đáp đọ mặt không đi nhìn từ đồng lâm không ngừng đối với nàng n cũng á y mắt thấp giọng nói tiền lệ tiền lệ nhà ta nhớ được chúng ta còn không có chung một chỗ thời điểm mỗi lần trời mưa hắn đều tắp một cái cây dù đi mưa cho ta ăn bữa ăn công tác thời điểm hắn hắn cũng thường cho ta gắp thức ăn còn nữa còn có chúng ta chung một chỗ sau ta bởi tối tan việc sau chỉ cần nói đói bụng rồi hắn cũng có mang ta đi ăn khuya từ tổng những thứ này tiền lệ đủ chưa từ đồng đạo bật cười xoay mặt hỏi hi đông dương cùng từ trường sinh như thế nào các ngươi nói mấy cái này tiền lệ đủ chưa ừ hắn đã sớm nhìn ra hi đông dương cùng từ trường sinh đều rất tò mò từ đồng lâm là thế nào đổi kịp cô nương này tựa hồ còn muốn học một ít từ đồng lâm chiều số đây cũng là hắn mới vừa rồi để cho lý h i ể u nghệ dơ hai cái tiền lệ một trong những nguyên nhân khí đông dương có chút lung túng gật đầu một cái đủ rồi từ trường sinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía từ đồng lâm cũng gật đầu một cái không trách đây chương 628 cửa hải cuối năm ăn chung kết thúc từ trường sinh đi theo từ đồng đạo khí đông dương lên xe mới vừa rồi xuống lầu thời điểm đã nói tốt từ trường sinh ngồi bọn họ xe trở về tới gần năm mới lại vừa là ban đêm trên đường người đi đường rõ ràng so với bình thường ít đi không ít từ đồng đạo điều chỉnh tư thế ngồi t h í t h ợ phào xoay mặt hỏi bên cạnh từ trường sinh trường sinh ngươi năm nay hết năm về nhà sao từ trường sinh ngay vậy thân s á c trầm t ĩ n h lại nhìn một chút từ đồng đạo do dự nói được rồi còn chưa trở về đi hai năm qua ta theo lấy ngươi thật vất vả cất đ ế m tiền từ đồng đạo tiêu tiêu ngươi trong lòng mình tự hiểu rõ là tốt rồi tối nay ngươi cũng nhìn thấy lâm tử đều tìm đến xinh đẹp như vậy một người bạn gái rồi ngươi so với h ắ n đại sang năm ngươi cũng gắng sức đem lực tranh thủ cũng tìm một thích hợp nói cái một hai năm yêu đương vừa vặn cũng nhiều để dành ít tiền sau đó liền kết hôn kết hôn rồi ngươi nghĩ về nhà liền có thể đi về ngươi nói sao từ trường sinh mỉm cười gật đầu ngươi nói đúng ta nghe ngươi đem từ trường sinh đưa đến chỗ ở từ đồng đạo k h i đông dương liền lái xe đi từ trường sinh mở ra phòng trọ đại môn đi vào trong nhà tiện tay đóng cửa lại tối nay hắn cũng uống chút ít rượu lúc này gò má đỏ hồng cặp mắt có chút m ê ly, đứng ở không lớn trong căn phòng đi thuê nắm g nhìn một phía cô độc cảm giác tự nhiên nảy sinh hắn sau khi ra ngoài liền lại cũng không có trở về nhà tiết năm n g o á i thời điểm sẽ không trở về bình thường hắn cũng không bằng hữu gì thân thích bên kia càng là cắt đứt liên lạc mỗi khi gặp ngày hội b ộ phần nghĩ thân tình kết hắn cũng có hắn trung quy cũng mới hai mươi tuổi hắn có chút nhớ nhà thật ra đã sớm nghĩ chỉ là tối nay bởi vì uống một chút rượu nội tâm trở nên đặc biệt nhạy cảm phá lệ nhớ nhà cứ việc cái nhà kia với hắn mà nói cũng không ấm áp mẹ kế đối với hắn cũng không tốt mẹ kế cho hắn sinh đệ đệ m u ộ i m u ộ i đối với hắn người đại ca này cũng nói không được tôn kính ngay cả hắn cha ruột đang cho hắn cưới cái kia mẹ kế sau đó tâm cũng hoàn toàn chuyển tới hắn mẹ kế bên kia rồi không hề như thế quan tâm hắn cái này con trai lớn nhưng hắn dù sao cũng là một người a là người ai không khát vọng thân tình ai không khát vọng gia đình ấm áp hơn nữa hắn lâu như vậy không có về nhà mẫu thân mộ phần khẳng định cũng không người nào đi nhìn qua rồi mộ phần thảo khẳng định cũng không người rút qua trong đầu suy nghĩ những thứ này từ trường sinh than nhẹ một tiếng ngồi ở mép giường kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm về nhà thăm liếc mắt ý niệm càng ngày càng m á n h liệt tháng chạp hai mươi tám từ đồng đạo trở lại xa châu huyện thành ra đệ đệ từ đồng lộ đã sớm nghỉ ở nhà mội mội rất chuyên cần hắn lúc trở về liếc mắt một liền thấy thấy mội mội các ngọc châu đứng ở ngoài cửa sổ trên cái băng cầm rẻ lau lau chùi cửa sổ kiếng từ đồng lộ thân hình lại cao lớn hơn một chút mặc trang phục cũng biến thành dương khí mấy phần màu đen quần jean màu trắng cao cổ áo lông lúc này cũng b é n lấy tay áo cùng bội bội các ngọc châu cùng nhau lau chùi cửa sổ kiếng từ xa nhìn lại thân cao chân dài từ đồng đạo cảm giác tiểu tử này hiện tại so với hắn người đại ca này cũng cao hơn một chút khả năng đã có một m tám mươi lăm sân đại môn là rộng mở từ đồng đạo nhẹ đạp cần g a trực tiếp đem lái xe vào trong viện từ đồng lộ cùng các ngọc châu lập tức trở về đầu nhìn tới đại ca đại ca ngươi đã về rồi các ngọc châu một mặt kinh hỉ lúc này theo trên cái băng này xuống bước nhanh c h ậ m chậm đi tới một cái học kỳ cuộc sống đại học thật giống như lệnh từ đồng lộ tính tình có chút thay đổi quay đầu nhìn thấy từ đồng đạo lái xe trở lại từ đồng lộ trên mặt cũng hiện ra nụ cười không nhanh không chậm đi tới lúc này là buổi chiều không nhìn thấy mẫu thân thân ảnh từ đồng đạo sau khi xuống xe liền hỏi mẹ đây mẫu thân không ở nhà à? các ngọc châu mặt đầy kinh h ỉ nụ cười há mẫu thân đi chợ rau mua thịt cùng g a o hẹ rồi chuẩn bị bao g i á từ đây ai đại ca ngươi hôm nay trở lại hết năm trước sẽ không đi chứ năm nay có thể theo chúng ta cùng nhau thật tốt tết nhất rồi sao đại ca cười tủm tìm đi tới từ đồng lộ tiếng hô từ đồng đạo từ đồng đạo nhìn thấy hắn nụ cười trên mặt trong lòng rất vui vẻ yên tâm liền đối với hắn gật đầu một cái nửa năm không thấy hắn chú ý tới từ đồng lộ trên mặt kiêu căng khó thuần thần sắc phai nhạt không ít không lại giống như kiểu trước đây xem ai đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thật tình ừ không đi năm nay cùng các ngươi qua hết ba ngày niên từ đồng đạo thuận miệng đáp mượn mội x à i bước đi đến đuôi xe mở cốc sau xe bắt chuyện đệ đệ mượn mội tới giúp hắn rời trong cốp xe hắn cố ý chuẩn bị đủ loại đồ tết bao gồm cho bọn hắn mua quần áo g i y chờ một、chút. năm nay hắn chuẩn bị đồ tết cùng năm trước bất đồng nhiều hơn một cái đại thanh ngư một cái hoàn g chỉnh chân giò hương khói còn có hai cái nặng hai ba cân đại con ba ba đại thanh ngư đã chết đại con ba ba nhưng dùng thùng ni lon n u ô i dưỡng ở hắn xe trong c ố t xe đều vẫn là sống mấy dạng này hắn không dùng tiền đều là đồng bạn làm ăn nhan thế tấn sơn trang sản xuất miễn phí cho hắn hết năm lễ nay một buổi chiều bởi vì từ đồng đạo sớm về nhà bọn họ từ ra trong sân thỉnh thoảng vang lên hoan thanh tiêu ngữ mẫu thân các tiểu trúc mua về thịt heo g a o hẹ giáo tử ra những vật này liền bắt chuyện ba cái nhi nữ đồng thời độc thủ chuẩn bị bao giáo tử sau đó cơn tối cũng là ăn giáo tử mới mẻ giáo tử m ù i vị rất tốt ă n ăn c á c tiểu trúc từ từ dừng lại chết đũa ánh mắt tại ba cái nhi nữ trên mặt quét qua đ ỗ n g nhiên tiếng hô tiểu đạo từ đồng đạo nghe tiếng xoay mặt nhìn nàng ừ mẫu thân có chuyện gì sao hắn đã chú ý tới mẫu thân tựa hồ có lời muốn nói từ đồng lộ cùng cắt ngọc châu ánh mắt cũng nhìn tới c á c tiểu trúc nhìn bọn hắn thần s ắ c hơi xúc động há muốn nói tiểu đạo nhà chúng ta mấy năm này thời gian càng nhiều càng tốt rồi ta nghĩ chắc là da da của ngươi mãi mãi bọn họ dưới đất phù hộ chúng ta ngươi xem nếu không năm nay hết năm thời điểm ngươi mang tiểu lộ ngọc châu đi mộ phần lên cho bọn hắn đưa chút ăn uống thuận tiện nhiều đi nữa đốt điểm tiền giấy chứ từ đ ồ n g đạo thật bất ngờ mẫu thân vậy mà đột nhiên nói loại sự tình này g i a g i a của hắn mãi mãi qua đời sớm dựa theo bọn họ bên này tập tục hết năm thời điểm tế tổ đều là ở nhà tế chỉ có hàng năm thanh minh ngày ấy con cháu muốn lên mộ phần tế một hồi bất quá mẫu thân nếu mở miệng nói chuyện này mẫu thân đời này nông thôn đàn bà lại tin tưởng tổ tông sẽ phù hộ con cháu một bộ này hắn cũng liền tiêu tiêu gật đầu đáp ứng được hành mẫu thân cái kia hàng năm ba mươi buổi sáng ta lái xe mang tiểu lộ bọn họ trở về một chuyến từ đồng lộ cùng các ngọc châu đều không ý kiến các tiểu trúc thấy từ đồng đạo đáp ứng nụ cười trên mặt liền dày đặc mấy phần được ta đây sớm một chút cho các ngươi chuẩn bị đồ nhắm tế phẩm từ đồng đạo gật đầu ừ yêu cầu mua cái gì quay đầu ta đi mua thật khéo léo buổi tối hôm đó từ đồng đạo cùng mẫu thân bọn họ ở phòng khách xem tv thời điểm các tiểu ngư lần nữa cho hắn phát tới tin nhắn ngắn tiểu đạo ta nghe từ đồng lâm nói ngươi hôm nay về nhà thật sao nhìn đến cái tin nhắn ngắn này từ đồng đạo nhớ lại mấy ngày trước hắn và từ trường sinh t ừ đồng、lâm、ăn chung nổi lầu thời điểm. Từ đồng lâm lầu trở h hỏi qua hắn năm nay lúc nào về nhà, hắn đương thời đã từng nói là tháng chạp hồi 28, tới. Không nghĩ đến đương thời thuận miệng một câu nói, hiện ờ i điểm, nói tới. miệng nói, tại liền bị các tiểu ngư biết. đồng đương đã lâm năm một từ từng t nay nào đến đương ngư lúc là câu qua các về bị ư n thôn dân nhật tình. các t Ừ, r lại từ đồng đạo do dự một chút hay là cho nàng hồi phục mấy chữ đi qua đối với các tiểu ngư trong lòng của hắn cuối cùng có chút cảm giác bất đồng nàng dù sao cũng là hắn thời kỳ thiếu niên ái mộ đối tượng nói là mối tình đầu cũng không quá đáng mà nam nhân có mấy người có thể quên chính mình mối tình đầu đâu một lát sau các tiểu n g trở lại tin tức c học học, hết ú n năm hắn ở nhà tối đa cũng liền đợi vài ngày như vậy năm trước phải giúp lấy mẫu thân chuẩn bị đô tết cơm tất nhiên còn muốn trở về quê quán tế tổ năm sau phải đi thân thích chúc tết coi như có thể nạn ra một chút thời gian hắn cũng tình n g mẫn nước ngụy xuân lan mà không phải các tiểu ngư trước mắt hắn chính quy bạn gái dù sao cũng là ngụy xuân lan đảo mắt thời gian đã tới ba mươi tết chín giờ sáng ra mặt từ đồng đạo lái xe mang theo đệ đệ mội mội trở về quê quán xe trong cốt xe giả bộ đều là tế tổ đồ dùng bao gồm mẫu thân sáng sớm lên làm mấy đạo tế tổ dùng thái xe xuyên qua huyện thành trên đường từ đồng đạo nhìn thấy bên đường cửa tiệm cửa có lên đã có không ít dán mới tinh câu đối xuân trên lối đi bộ cũng không thường có thể nhìn thấy pháo trúc nổ xong màu đỏ giấy vụn năm mới bầu không khí đã đi ra rồi xe mới ra huyện thành n g ồ i ở ghế cạnh tài xế các ngọc châu liền nhấc lên một cái lệnh từ đồng đạo từ đồng lộ đều rất kinh ngạc đề tài đại ca mẫu thân theo như ngươi nói sao gần đây có mấy cái bà mai tới nhà chúng ta muốn cho ngươi làm mai mối đây qua tối nay ngươi liền đến pháp định kết hôn tuổi tác rồi đại ca ngươi nghĩ kết hôn không từ đồng đạo kinh ngạc nhìn sang chỗ ngồi phía sau chuyển tới từ đồng lộ một chút bối rối thanh â m bà mai bây giờ còn có bà mai n g ư ơ i tại t r e o cho ta từ đồng đạo cũng không nhịn được hỏi đúng vậy chỗ nào tới bà mai nhà chúng ta hiện tại chỗ ở địa phương vẫn là quê nhà bên kia Các Ngọc Châu từ đồng đạo hắn ì n ánh m còn chưa nghĩ ra như thế tiết lời chỗ ngồi phía sau từ đồng lộ đã nói trước rồi à những người này thật là ăn no dỗi việc đại ca bây giờ có thể không tìm được bạn gái còn cần các nàng giới thiệu suy từ đồng đạo b lắc đầu một cái coi như hết quan nhiên ta cũng chỉ là tuổi mụ đạt tới hai mươi hai hơn nữa ta bây giờ cũng không tâm tư kết hôn mới hai mươi hai tuổi gấp cái gì hắn là thật không gấp trọng sinh trước hắn vẫn không có con cái nói không trường đời này cũng không sinh được con cái cho hắn mà nói nếu như sau khi kết hôn ngay cả một hải tử đều không sinh được đến vậy hắn thật không có kết hôn gì dục vọng ngược lại đệ đệ m u ộ i m u ộ i từ đồng đạo thông qua bên trong xe gương chiếu hậu quét mắt chỗ ngồi phía sau từ đồng lộ tiểu lộ ngược lại ngươi có thể suy tính một chút sau khi tốt nghiệp đại học sớm một chút kết hôn đến lúc đó ngươi hôn lệ hết thảy đại ca ta đều cho ngươi bao rồi ngươi nhiệm vụ chính là mang một cái đối tượng kết hôn trở lại tân lương ta không có biện pháp cho ngươi bao ha ha c á t ngọc châu bị trọc cười c h â u ngồi phía sau từ đồng lộ vĩu môi đại ca ngươi tỉnh lại đi ta cũng không muốn đã sớm kết hôn ta muốn hưởng ứng quốc gia hiệu triệu kết hôn mượn mượn ẩn d chờ ta tốt nghiệp ta còn muốn trước làm một phen sự nghiệp đi ra đây nghe hắn nói như vậy từ đồng đạo khẽ nhớ mày trọng sinh trước chính hắn đã kết hôn nhưng vẫn không có con cái mà từ đồng lộ thì không biết chạy đi đâu vài năm cũng chưa chắc có thể thấy một mặt một mực ở bên ngoài l ẫ n bảo cũng một mực không thành ra bây giờ nhà bọn họ già sẵn có hắn mình đời này chưa chắc có thể có con cái cho nên sinh sôi đời sau nhiệm vụ hắn muốn giao cho đệ đệ từ đồng lộ nhưng lời này lại không tốt nói rõ thành ra lập nghiệp trước lập gia đình sau lập nghiệp ngươi trước đem kết hôn rồi hải tử sinh lại đi sông ngươi sự nghiệp không có người nào ngăn cả ngươi từ đồng đạo vừa dứt lời từ đồng lộ liền phản bác ngươi là đại ca muốn kết hôn cũng nhất định là ngươi trước ca đại ca ngươi còn chưa có kết hôn mà làm sao lại thúc giục lên ta ta mới đại nhất đây ngược lại ngươi ta cảm giác được ngươi có thể tìm một người kết hôn rồi thật ngọc châu ngươi nói sao một câu cuối cùng hắn hỏi mọi mọi các ngọc châu các ngọc châu nhận ra a một tiếng ánh mắt nhanh chóng mắt liếc lái xe từ đồng đạo khó khăn nói ta ta không có ý kiến đại ca đại ca muốn lúc nào kết hôn ta ta đều ủng hộ từ đồng đạo thiếu thiếu trong lòng âm thầm t h ắ n một tiếng nhị được không có làm tiếp từ đồng lộ tư tưởng làm việc trung uy từ đồng lộ hiện tại xác thực còn chưa tới kết hôn thời điểm dù nói thế nào cũng phải chờ hắn tốt nghiệp đại học lại nói mà hắn cách tốt nghiệp đại học còn có ba năm dưới sớm đây nói không chừng chờ tiểu tử này tốt nghiệp đại học thời điểm không cần hắn cái này làm đại ca thúc giục tiểu tử này chính mình liền muốn kết hôn rồi cũng không nhất định huy ngội ba nói một chút tiểu t i ế u xe liền lái vào từ g i a thôn năm nay vào thôn đường dễ đi hơn nhiều bởi vì gần đây muốn tu đường xi、si、măng theo huyện thành đến từ g i a thôn đoạn đường này cơ đã mở rộng không ít xe vào thôn sau liền bị trong thôn không ít người đứng xa nhìn xe con từ ra thôn trước mắt còn không có nhà thứ hai năm giữ giống như audi như vậy xe con từ ra thôn một số người thậm chí cũng chưa từng thấy các ngọc châu tại xe vào thôn sau liền dán g xuống ngồi kế bên tài xế cửa k ế n g xe cùng lúc trước bọn họ về thôn bất đồng là năm nay bọn họ lái xe về thôn trong thôn nhìn thấy mỗi người bọn họ cơ hồ đều lộ ra mặt mày vui vẻ chủ động theo chân bọn họ chào hỏi người cũng so với năm trước nhiều hơn gấp mấy lần n h ẽ ngọc châu các ngươi huy n g ộ i hôm nay tại sao trở lại ngọc châu hai năm qua không nhìn thấy ngươi ngươi này dài xinh đẹp rồi nha ngọc châu các ngươi đã về rồi một hồi tới nhà của ta chơi đồ nha、Ồ. ngọc châu n g ư ơ i biến trắng rồi nha bởi vì từ đồng đạo cùng từ đồng lộ bên cạnh cửa kiến g xe đều không hạ xuống cho nên một đường vào thôn mọi người đều là theo các ngọc châu chào hỏi cho đến bọn họ lái xe đến tự mình quê nhà cửa dừng lại từ đồng đạo cùng từ đồng lộ xuống xe ai tiểu đạo sang năm tốt đẹp à, các ngươi hôm nay về ăn tết ả tiểu đạo mẹ của ngươi đây các ngươi đều trở về mẹ của ngươi như thế không có trở lại à ai tiểu đạo ngươi xem ta năm sau có thể đi ngươi trong xưởng đi làm sao ồ tiểu đạo các ngươi trở lại nay cuối năm nhà các ngươi thời gian dài như vậy không có người ở không có đồ ăn chứ buổi chiều tới nhà của ta ăn cơm tất nhiên chứ nhà ta có rượu ngon các thôn dân hôm nay nhiệt tình vượt qua xa từ đồng đạo tưởng tượng lại khiến hắn ứng tiếp không nổi chương 630, t ế tổ ứng phó nhiệt tình các thôn dân từ đồng đạo từ đồng lộ các ngọc châu huy ngội ba từ sau chuẩn bị hỏm lấy ra tế tổ đồ vật tại từ đồng lâm dưới sự hỗ trợ sách hướng cuối thôn đi tới từ đồng lâm làm mới vừa nghe được tin tức chạy tới từ đồng đạo ra ra mãi mãi đều trôn ở cuối thôn trên sườn núi nhà hắn mộ tổ tiên đều tại một mảnh kia bốn người tại mọi người nhìn k í xuống xuyên qua cuối thôn leo lên đồi mảnh này trên sườn núi mộ phần san sát từ ra thôn đời này qua đời khác đa số đều táng ở chỗ này lên núi trên đường từ đồng lâm bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng đưa tới từ đồng đạo ánh mắt lúc từ đồng lâm thấp giọng nói cho từ đồng đạo một tin tức tiểu đạo ngươi hiểu được sao từ trường sinh cái kia không có huyết hai ngày trước trở lại từ đồng đạo k h ẽ nhữ m ả y từ đồng lâm khẽ gật đầu xác nhận từ đồng đạo mới vừa rồi không có nghe lầm từ đồng đạo nga một tiếng cũng không có hỏi tới thứ nhất hắn hôm nay trở lại là vì tế tổ thứ hai đã phát sinh chuyện hắn không có hứng thú gì can thiệp húng chi trở về không về nhà ăn tết là từ trường sinh tự lựa chọn mỗi người đường đều tại mình dưới chân bất kể thế nào đi hướng đi nơi nào hậu quả đều muốn chính mình gánh vác từ trường sinh cũng không là con n ít hai mươi mấy đại nam nhân đạo lý hắn từ đồng đạo lúc trước nói với từ trường sinh qua nếu từ trường sinh vẫn là lựa chọn về nhà ăn tết vậy hắn từ đồng đạo còn có cái gì dễ nói chỉ cần từ trường sinh tương lai mình không hối hận là được một nhóm bốn người tới giữa sườn núi t r u n g quanh cây rừng lửa t h ư vài tòa cao thấp bất đồng bộ phần ra bọn gia bọn gia bọn mãi mãi m ộ phần năm đó này hai vị lão nhân qua đời thời điểm từ ra thôn bên này còn chưa có bắt đầu thúc đẩy hỏa táng cho nên hai vị lão nhân ngôi mộ đều không nhỏ dùng hòn đá cùng bùn sen lẫn cùng nhau tích tụ ra tới mộ phần mộ phần trên có chút ít tạp tây cỏ khô từ đồng đạo thả tay xuống bên trong thế phẩm tiến lên động thủ đem mộ phần lên tạp tây cỏ khô nhổ đi từ đồng lộ từ đồng lâm các ngọc châu thấy cũng đều thả tay xuống bên trong đồ vật tiến lên đồng thời động thủ nhổ cỏ ước chừng nửa giờ sau tạp tây cỏ khô đều bị rút sạch sẽ từ đồng đạo đi tới ra a mãi mãi mãi trước mộ đĩa bắt đầu trở mặc bày ra t ế phẩm g i á n cá đầu heo chai táo chuối tiêu bù đảo thêm vài bản thái cùng thêm vài bản áp bổ bày ra tại hai vị lao nhân trước mộ t đĩa bày ra những thứ này thời điểm từ đồng đạo trong đầu liên quan tới g i a g i a mãi mãi trí nhớ tự nhiên cũng quần quận mà ra g i a g i a của hắn qua đời thời điểm hắn mới năm tuổi g i a g i a bộ dáng hắn đã không nhớ rõ chỉ nhớ rõ g i a g i a rất gầy gò có hai đạo nồng đậm lông mày còn nữa g i a g i a qua đời mấy ngày đó tuổi gần năm tuổi hắn nửa bên mặt xương lợi hại liên tục phát mấy ngày sốt cao khi đó trong nhà nghèo cũng không tiền trị loại trừ m â u thân đi thầy lang nơi đó mua được mấy hạt thuốc hạ sốt chính là n ã i n ã i dựa theo vùng này mê tín phong tục mang theo hắn tìm một khối gạch vỡ đầu dùng một cọng cỏ thừng thắt ở bờ sông một cây cây lịch trên c ả n h sau đó mấy ngày hắn sưng lên nửa bên mặt liền tiêu mất sưng đốt cũng lui cũng không nói rõ ràng rốt cuộc làm mẫu thân mua mấy hạt thuốc hạ sốt có tác dụng vẫn là n ã i n ã i giúp hắn làm bộ kia mê tín thao tác nổi lên hiệu quả Sau tu đó, hắn trên đầu luôn là ghi một cái vải bồng khăn lông lúc ra cửa sau hắn bà nội luôn là thói quen tại trên cánh tay khóa một cái tiểu trúc giỏ mãi n ã i rất yêu hắn luôn có thể tại hắn can ăn không muốn lúc ăn cơm sau cho hắn xuất ra một điểm hắn thích ăn thứ tốt tỉ như một viên đường hoặc là một cây nấu chín trứng gà hay hoặc là một khối gì đó bánh ngọt khi còn bé hắn cũng là nghịch ngợm từ đồng đạo nhớ kỹ chính mình khi còn bé phụ thân mỗi lần đánh hắn thời điểm hắn đều theo thói quen đi tìm mãi mãi trốn mãi mãi gầy nhỏ thân thể phía sau sau đó mỗi lần mãi mãi cũng có thể đem hắn ba từ vệ tây mù quáng đi trong nhà làm tăng sự mấy ngày đó hắn không việc gì phải đi mãi mãi quan tài phía sau chậu than bên cạnh một người lặng lẽ cho mãi mãi hoa tiền vàng ra mãi mãi ta mang tiểu lộ ngọc châu tới thăm các ngươi hai vị lão nhân tiếp giáp mộ phần trước từ đồng đạo đốt một bó hương đặt ở ra ra trước mộ bia trong miệng thấp giọng nói lại đốt một cái khác bó hương đặt ở mãi mãi trước mộ bia sau đó quay đầu nhìn mắt đệ đệ m u ộ i m u ộ i thu hồi ánh mắt sau hắn dẫn đầu tại ra ra mãi mãi trước mộ bia quỳ xuống dập đầu từ đồng lộ các ngọc châu thấy cũng đều lặng lẽ quỳ xuống, xuống theo dập đầu ba cái từ đồng đạo ngẩng đầu nhìn ra ra mãi, mãi mộ t địa trong đầu né qua chính mình cái kia không chịu trách nhiệm mất tích đến nay đều bật vô âm tín phụ thân hắn muốn cùng ra ra mãi mãi nói một chút cái kia làm bọn hắn cả nhà hổ thẹn phụ thân nhưng lời đến bên mép vẫn bị hắn nhịn được hôm nay là ba mươi tết bọn họ người sống muốn qua năm ra ra mãi mãi cũng phải hết năm n à y cuối năm sẽ không cho hai vị lao nhân trong lòng tiêm đủ ra ra mãi mãi các ngươi ở phía dưới cần gì nhớ kỹ báo n g ọ n g nói cho chúng ta biết nhẹ giọng nói lấy từ đồng đạo đứng dậy bắt chuyện đệ bọn họ ở trước mộ hóa tiền vàng Hắn lần này m、so、ta đã ư c k h nói với ngươi tiểu lộ tên kia hiện tại dáng dấp có thể cao so với hắn các kk tiểu đạo cao hơn một đợt đây đang ở bếp miệng nhóm lửa các tiểu ngư kinh ngạc ngẩng đầu trông lại thiệt giả huynh n ộ i bọn họ ba cái hôm nay đều trở về bọn họ năm nay về thôn bên trong hết năm sau hai người lao nương từ hồng diệp đang ở trà sắt bánh trôi hướng trong trào dầu thả lúc này cũng q u a y đầu trông lại các tiểu tiên h tỷ đương nhiên là thật tá ta mới vừa rồi cũng đi nhìn đây tiểu đạo trả lại cho đánh một điếu thuốc đây hh ắ c ắ c bất quá bọn họ lần này trở về thật giống như không phải là vì ở trong thôn hết năm mẹ hắn không có trở lại liền huynh n ộ i bọn họ ba cái lái xe trở lại nha đúng rồi bọn họ mang theo không ít tế tổ đồ vật thật giống như cố ý trở lại tế h tổ c á c tiểu thiên lần này nói xong c á c tiểu ngư cao mày nhất thời không có lên tiếng chỉ là theo bản năng nhìn về phía bên nhà bếp m â u thân từ hồng diệp từ hồng diệp cao mày suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên nói tiểu ngư ngươi mau dậy đi rửa tay một cái đem trên người khăn choàng làm bếp hái được đi cửa lớn chờ nhóm l ử a chuyện để cho tiểu thiên tới ngươi đi cửa chờ chờ tiểu đạo bọn họ lúc trở về gọi bọn họ đi vào hướng ly t r à ăn chút dưa từ gì đó đi nhanh vừa nói vừa nói từ hồng diệp vừa hướng cắt tiểu ng ngáy mắt chương á c tiểu ngư ngớ ngẩn, n ậ n đ ợ c mâu t h sáu trăm ba mươi mốt ly k ỳ hiệu ứng hồ điệp trên sườn núi từ đồng đạo bọn họ tại mỗi tòa mộ tổ tiên trước đều đốt chút ít tiền giấy tiền giấy hoàn toàn đốt xong yêu cầu một ít thời gian hắn liền mang theo đệ đệ bọn họ đem những thư kia mộ tổ tiên lên tập cây cỏ khô đều rút rút hơn một tiếng sau mỗi một đống tiền giấy đều đốt xong rồi hắn mới mang theo đệ đệ bọn họ xuống núi đi xuống núi trên đường từ đồng đạo bỗng nhiên nhớ lại hắn vừa trở về đêm hôm đó các tiểu ngư gửi tin nhắn nói với hắn nàng theo từ đồng lâm nơi đó nghe nói hắn từ đồng đạo là ngày đó về nhà đ ỗ n g nhiên nghĩ tới đây chuyện từ đồng đạo liền thuận miệng hỏi đi theo phía sau hắn từ đồng lâm ai đúng rồi lâm tử ngươi trở lại mấy ngày nay các tiểu ngư đi tìm qua ngươi với ngươi hỏi qua chuyện ta hắn chân chính muốn nói là về sau nếu như các tiểu ngư lại theo từ đồng lâm hỏi thăm có liên quan hắn từ đồng đạo chuyện để cho từ đồng lâm tận lực mơ hồ suy đoán không muốn gì đó đều nói với các tiểu ngư hắn bây giờ đối với các tiểu ngư h ư n g thu thật sự không lớn nhưng từ đồng lâm lắc đầu cũng không phải ngược lại không phải là nàng tới tim ta là ta ba thiếu ba nàng nhất bút tiền công còn không có cho vừa vặn ta đã trở về cha ta bên kia công trình khoản cũng nhận được tay sẽ để cho ta cho các tiểu ngư nhà nàng đem nàng ba tiền công đưa qua sau đó các tiểu ngư nhìn thấy ta liền thuận miệng hỏi ngươi một chút ngày nào trở lại thế nào nàng đi tìm ngươi nha nói xong lời cuối cùng từ đồng lâm t ỏ mò lưu ý từ đồng đạo vẻ mặt bắt quái lửa ở trong lòng hắn cháy hừng hực người khác có thể không biết nhưng hắn từ đồng lâm từ nhỏ đã cùng từ đồng đạo quan hệ tốt từ đồng đạo lúc trước thẩm mến các tiểu ngư chuyện hắn chính là đã sớm nhìn ra bây giờ các tiểu ngư học đại học từ đồng đạo làm ăn kiếm ít nhất mấy triệu từ đồng đạo có thể hay không muốn hướng hoa t ị n h nhật thừa dịp hắn hiện tại có tiền đem các tiểu ngư bắt lại từ đồng lâm trong lòng thật thật tò mò nhưng mà hắn không biết hắn mới vừa rồi thuận miệng giải thích lời nói kia lại để cho từ đồng đạo nghe sửng sốt liền xuống chân núi bước đều ngừng lại quay đầu c a o mày nhìn từ đồng lâm từ đồng đạo gì đó các tiểu ngư ba nàng ba của ngươi thiếu ba nàng t i ề n công công trình khoản gì đó công trình khoản ba nàng qua đời trước với ngươi ba cùng nhau làm gì công trình từ đồng đạo lúc này rất kinh ngạc Hán, thật giống như hiểu rõ các tiểu ngư cha các trí bình đ ờ i này vì sao lại cùng nguyên thời không vận mệnh hoàn toàn bất đồng nguyên nhân từ đồng lâm có chút ngộng không biết từ đồng đạo vì sao lại đối với chuyện này phản ứng lớn như vậy hắn tỉnh tỉnh mà trừng mắt nhìn lăng lăng nói đúng a cha ta hai năm qua cùng người họp bọn bên ngoài bao rồi mấy cái tiểu công trình đều là giúp nhân ra công trường đào đất phương gì đó đều làm một ít việc b ậ n việc mệnh nhọc bao tới sau trở về trong thôn tìm người đi làm các tiểu ngư ba nàng hai năm qua không vội vàng thời điểm bình thường theo ta ba ra ngoài làm việc bất quá công trình khoản bình thường đều muốn tới cuối năm tài năng thanh toán cho nên ba nàng mặc dù qua đời vài ngày rồi nhưng nàng ba một bộ phận tiền công cho đến cái này cuối năm cha ta kết đến công trình khoản mới có tiền cho nàng ra toàn bộ đưa đi sao thế nào tiểu đạo thế nào từ đồng đạo lúc này có chút hoảng hốt hắn nhớ kỹ nguyên thời không từ đồng lâm cha cho tới bây giờ không ở bên ngoài nhận thầu qua gì đó công trình nguyên thời không từ đồng lâm chết đối u chín mươi tám năm tấn kỳ nước sông bên trong từ đó về sau trung nhiên mất con một từ vệ quốc từ đồng lâm cha cả người liền trang trưởng đối ngoại ra kiếm tiền hết thể đánh mất hứng thú bình thường ở nhà say rượu tính khí cũng biến thành càng ngày càng nóng nảy cổ quái chín n mươi tám năm mới vừa trọng sinh trở lại hắn từ đồng đạo cứu nguyên thời không vốn chết đuối nước sông bên trong từ đồng lâm kết quả không chỉ có hoàn toàn thay đổi ba hắn từ vệ quốc trạng thái tinh thần cùng nhân sinh quy tích còn mang kèm theo đem các tiểu ngư cha mệnh làm trò không có như vậy quỷ thân khó lường hiệu ứng hồ điệp để cho từ đồng đạo trong lòng chịu nặng bởi vì hắn không biết còn sẽ có bao nhiêu người bị tương tự hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng đến chủ yếu nhất là hắn liên tưởng phòng ngựa cũng không biết từ chỗ nào hạ thủ đại ca đại ca tiểu đạo ngươi làm sao vậy ngươi đang suy nghĩ gì đấy thấy từ đồng đạo vẻ mặt hốt hoảng ánh mắt phức tạp nhìn từ đồng lâm các ngọc châu không nhịn được tiến lên tại từ đồng đạo trước mắt phất phất tay kêu hai tiếng từ đồng lâm cũng không nhịn được lần nữa hỏi dò h ả ta không việc gì chúng ta tiếp tục xuống núi thôi từ đồng đạo phục hồi lại tinh thần miễn cưỡng nặn ra mấy phần bụ cười húa theo xoay người tiếp tục xuống núi cũng không ai biết hắn lúc này trong đầu đang suy nghĩ gì hắn cứu rồi từ đồng lâm nhưng cũng vì vậy gián tiếp thay đổi các tiểu ngư cha vận mệnh để cho nguyên thời không khỏe mạnh trường thọ cắt trí bình thật sớm mắc ung thư dạ dày qua đời từ đồng đạo lúc này nghĩ là đây là tình cờ vẫn là nhất định đây nếu như chỉ là tình cờ vậy còn khá một chút nếu đúng như là nhất định vậy có phải hay không ý nghĩa hắn sau khi sống lại chỉ cần cứu một người vốn nên người chết thì sẽ đưa đến một cái khác vốn là sẽ không thật sớm qua đời người đi thế giống như hắn cứu rồi từ đồng lâm kết quả mấy năm sau vốn nên là khỏe mạnh cắt trí bình nhưng qua đời đây là một cái không thể suy nghĩ sâu xa vấn đề bởi vì suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trong lòng suy nghĩ những việc này từ đồng đạo liền lộ ra rất trầm mặc cho đến đi tới dưới chân núi thời điểm ngầm đầu một cái bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa đứng người một nhà từ trường sinh một nhà từ trường sinh từ trường sinh phụ thân mẹ kế đệ đệ muội muội lúc này đều đứng ở phía trước một cái ngã ba đường người một nhà ánh mắt đều nhìn từ đồng đạo bọn họ bên này từ trường sinh nụ cười có chút mất tự nhiên ba hắn cùng hắn mẹ kế nụ cười thì rất rực rỡ hắn mẹ kế cho hắn sinh đệ đệ muội lúc này chính là tò mò nhìn bên này a từ i ngươi、xem. Cái lại mũi tới ngươi. ể u huyết đạo, này không Hắn còn gặp chưa? xem. mặt có có hỏa thật trở t da đồng đạo sau lưng chuyển lưng lâm đồng tới từ đồng lâm đệ thấp đệ không n thường thanh h Từ đồng âm. đạo k quay đầu lại bước chân hơi dừng một chút cứ tiếp tục hướng bên kia đi không bao lâu sau liền đi tới từ trường sinh một nhà gần bên khoảng cách còn có xa bảy tám mét từ trường sinh mẹ kế liền mặt tươi cười mà mở miệng giọng nói trong trẻo tiểu đạo tiểu lộ ngọc châu nghe nói các ngươi hôm nay cố ý trở lại tế tổ nha thật hiếu thuật nha hiện tại tế xong chưa đều đi nhà ta uống miếng trả chứ ha ha nhắc tới tiểu đạo ngươi các h chúng sinh như nhà chúng ta còn chưa thật thôi. thôi. nhà sinh cha đi theo o đúng đúng đạo, công việc, còn cảm c đúng Đúng trường ăn ơn ngươi uống miếng trường miệng, ta tốt một ta tốt ta trà. Từ Tiểu ra bài Đi Đi đi đi vậy đây. mở Đều ngươi có thể ngàn vạn lần chớ k h á c h khí trong nhà của chúng ta t r à đều chuẩn bị xong các ngươi nếu là không vội vã trở về vậy thì thuận tiện tại nhà ta ăn bữa cơm nhạc có thể nhất định phải đi a vừa nói từ trường sinh cha liền xài bước đi đến tựa hồ phải đem từ đồng đạo bọn họ cứng rắn kéo đến nhà bọn họ đi uống trả ngược lại từ trường sinh mất tự nhiên mà cười lộ bột muốn nói lại thôi chương sáu trăm ba mươi hai từ đồng đạo dở hơi từ đồng đạo không có hứng thú đối phó từ trường sinh cha và mẹ kế nhưng từ trường sinh phụ thân đang ở hướng hắn bên này x à i bước đi đến nhìn tư thế muốn cứng r ắ n kéo hắn từ đồng đạo đi nhà bọn họ từ đồng đạo bước chân hơi ngừng có chút quay đầu hướng phía sau từ đồng lâm nháy mắt hắn và từ đồng lâm từ nhỏ giao hảo mấy năm trước lại một lần nữa ra ngoài b à i sạm ăn ở đều tại cùng nhau ăn ý nhất định là có nay không từ đồng lâm nhận được hắn ánh mắt liền t h ả n như cười bước nhanh đến phía trước đi tới từ đồng đạo bên cạnh cùng từ đồng đạo cùng nhau đi về phía trước rất nhanh từ trường sinh phụ thân sẽ đến từ đồng đạo phụ cận trong miệng nhiệt tình mời từ đồng đạo bọn họ đi trong nhà uống trà ăn cơm hai tay cùng lúc đưa tới liền muốn kéo từ đồng đạo từ đồng đạo dừng bước lại lắc đầu thúc ngài quá k h á c h khí ngài h ả o ý chúng ta tâm lĩnh bất quá hôm nay thật không được mẹ ta đang ở nhà bên trong chờ chúng ta trở về đây lần sau lần sau nhất định đi nhà ngươi ngồi một chút từ đồng đạo ngoài miệng vừa nói lời k h á c h khí từ đồng lâm ăn ý t í ế n lên ngắt ở từ trường sinh trước mặt phụ thân đưa tay ngăn lại mặt béo trên đều là nụ cười thúc thúc tiểu đạo bọn họ hôm nay thật muốn vội vàng chạy trở về hôm nay dù sao cũng là ba mươi tết đúng không mới vừa mẹ hắn cựu đánh điện thoại tới thúc bọn họ nhanh lên một chút trở về cho nên chúng ta mới gấp như vậy xuống núi từ đồng lâm ngăn trở từ trường sinh phụ thân thời gian từ đồng đạo ngoài miệng vừa nói lời k h á c h khí liền mang theo đệ đệm mội mội cùng bọn họ sượt qua người tiếp tục đi về phía trước mặc dù trước mặt còn có từ trường sinh từ trường sinh mẹ kế cùng với đệ đệm mội mội nhưng từ đồng đạo phòng t r ư ờ n g từ trường sinh đệ đệm mội mội cũng sẽ không tiến lên kéo bọn hắn ngược lại từ trường sinh mẹ kế có thể tiến lên kéo nông thôn đàn bà có thể cay cụ lấy cho nên từ đồng đạo vừa đi vừa đúng không xa xa từ trường sinh máy mắt từ trường sinh cùng hắn ăn ý sẽ không tốt như vậy nhìn thấy từ đồng đạo mịt mờ ánh mắt sử dụng tới đến từ trường sinh có chút mờ mịt không hiểu ý nghĩa tốt tại từ trường sinh mẹ kế ngoài miệng mặc dù nhiệt tình mời từ đồng đạo bọn họ lại không có đi lên lấy tay cứng răn kéo từ đồng đạo ngoài miệng ứng phó mấy câu liền mang theo từ đồng lộ các ngọc châu cùng bọn họ thắt thân mà qua hắn không quay đầu lại nếu như quay đầu mà nói là có thể nhìn đến từ trường sinh phụ thân mẹ kế lúc này lúng túng n ư ờ i miệng vẻ mặt trong sương hắn từ đồng đạo vẫn là yêu ghét rõ ràng tính tình thích một người hắn cái gì đều được không so đo nhưng nếu là hắn chán ghét một người vậy thì một phút qua lại cũng không muốn đánh húng chi hôm nay là ba mươi tết hắn thì càng không muốn đem thời gian lãng phí đối phó t ử trường sinh cha và mẹ kế trên người cho tới t ử trường sinh có thể hay không vì vậy mà trong lòng không thoải mái từ đồng đạo thì càng chẳng muốn đi quản hôm nay mới vừa ở về thôn bên trong thời điểm nghe từ đồng lâm nói t ử trường sinh năm nay về ăn tết rồi từ đồng đạo đương thời trong lòng cũng rất không nói gì hắn bây giờ đối với t ử trường sinh rất thất vọng tại t ử trường sinh trên người hắn coi như là rõ ràng tại sao có đôi lời tề ừ người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận từ trường sinh này không nhớ lâu tính tình hắn từ đồng đạo là phục rồi cũng không có ý định xen vào nữa quay đầu từ trường sinh nếu là còn đi hắn nơi đó làm việc hắn có thể giả bộ không nhìn thấy nếu như từ trường sinh không đi hắn nơi đó làm việc rồi hắn cũng sẽ giả bộ không nhìn thấy hắn từ đồng đạo chưa bao giờ thiếu từ trường sinh gì đó hắn và từ trường sinh giao tình cũng không giống cùng từ đồng lâm như vậy từ nhỏ đã tốt hơn sau khi sống lại hắn sở dĩ muốn kéo từ trường sinh một cái chủ yếu cũng là nhìn từ trường sinh đáng thương hiện tại hắn đối với từ trường sinh đã hoàn toàn thất vọng đã không nghĩ xen vào nữa từ trường sinh thích sao thế nào đi h từng cái, từng cái ắ như xe. nhưng tử t xe nhanh c h mở ra các tiểu ngư trước cửa nhà thời điểm hắn nhưng nhìn thấy các tiểu ngư ngậm cười đứng ở ngoài cửa hướng về phía hắn bên này vây tay từ đồng đạo có chút do dự đúng là vẫn còn tại trải qua nàng bên cạnh thời điểm đ ạ p chân phanh hạ xuống cửa kiếm xe lộ ra n ủ cười chủ động lên tiếng c h à o ở nhà đây các tiểu ngư tiến lên hai bước làm bộ không nhìn thấy phụ cận có vài thôn dân hiếu kỳ nhìn bọn hắn gò má c n g đỏ mà nói với từ đồng đạo ừ ở nhà mới vừa nghe nói ngươi trở lại đi xuống xe nhà ta uống miếng nước chứ từ đồng đạo cười cười khẽ lắc đầu không được mẹ ta còn đang chờ chúng ta về sớm một chút đây trong nhà câu đối xuân còn không có thiếp c ư n tất nhiên cũng còn chưa chuẩn bị xong chúng ta đều muốn trở về hỗ trợ lần sau đi quay đầu chờ ngươi đi học ta mời ngươi này các ngươi thật không xuống được ngồi một chút nha gấp gáp như vậy trở về các tiểu ngư g ò má đỏ hơn nàng vốn không phải hướng nội xấu hổ tính tình nhưng nàng càng không phải là chủ động tìm nam nhân bắt chuyện tính tình nàng hôm nay chủ động như vậy cùng nàng nguyên lai、like、tính cách trái ngược khá xa cho nên hắn rất xấu hổ đặc biệt là nàng đều chủ động như vậy còn bị từ đồng đạo từ chối thì càng để cho nàng ra mặt suốt từ đồng đạo gật đầu ừ hôm nay thật không có thời gian hành liền nói như thế chúng ta đi bay đầu ta mời ngươi vừa nói hắn khoác khoác tay các tiểu ngư không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười một tiếng lui về phía sau n ử a bước cũng k h o á t k h o á t tay từ đồng đạo cuối cùng cho nàng một nụ cười liền một cước chân ga lái xe đi điều khiển bên cửa kiếng xe cũng chậm rãi t h ă n g đi tới xe nhanh mở ra đầu thôn thời điểm chỗ cạnh tài xế vẫn nhìn chằm chằm vào từ đồng đạo nhìn các ngọc châu bỗng nhiên mở miệng đại ca ngươi và tiểu ngư tỷ tiểu ngư tỷ thật giống như thích ngươi nha từ đồng đạo chỗ ngồi phía sau từ đồng lộ đại ca mới vừa rồi ngươi như thế không mang theo chúng ta đi nhà nàng ngồi một chút đây ta nhớ được ngươi lúc trước thật giống như rất thích nàng chứ từ đồng đạo các ngọc châu hơi n h ữ mày không nhịn được lại hỏi đại ca tiểu ngư tỷ nàng về sau sẽ trở thành chúng ta chị dâu sao có muốn hay không chúng ta về sau thấy nàng đối với nàng tôn kính một điểm nha từ đồng đạo liếc nàng một cái thần xác hơi lộ ra phức tạp có chút lắc đầu một cái các ngươi chớ đ o á n bỏ ta cùng nàng có khả năng rất nhỏ cơ h ộ không có khả năng các ngươi nguyên lai、like、đối với nàng cái d ạ n gì g còn là dạng gì đi c ư ớ i các tiểu ngư cái ý niệm này hắn sau khi sống lại quả thật có qua nhưng thứ nhất nhiều hơn trọng sinh trước gần hai mươi năm trải qua hắn bây giờ đối với các tiểu n g đã tìm không trở về ban đầu hái mộ cảm giác thứ hai nguyên thời không hắn gặp qua các tiểu ngư gả người nam nhân kia hắn từ đồng đạo chính mình rõ ràng tự mình ở phương diện nữ nhân phi thường hẹn h ỏ i hoặc có lẽ là có một cái dở hơi một nữ nhân hắn nếu như gặp qua nàng bạn trai cũ hắn sẽ đối với nàng mất đi h ơ n g thú chưa thấy qua mà nói hắn ngược lại không để ý hắn có thể lý giải một cái trưởng thành nữ nhân có yêu đ ư ơ n g qua thậm chí đã kết hôn hắn đều có thể lý giải cũng có thể tiếp nhận bởi vì trong lòng hắn không tưởng tượng ra người nam nhân kia bộ dáng trong lòng cũng sẽ không cách c ứ n g nhưng nếu như hắn gặp qua nữ nhân kia trước nam nhân trong đầu hắn là có thể tưởng tượng ra người nam nhân kia cùng nữ nhân này chung một chỗ đủ loại hình ảnh sau đó trong lòng của hắn sẽ rất không thoải mái hãy cùng ăn con rồi giống như hắn kiếp trước và kiếp này duy nhất ngoại lệ là tàng tuyết di hắn gặp qua tàng tuyết di trồng trước hình ảnh nhưng hắn không có cảm thấy c á c h trứng bởi vì người nam nhân kia đã chết hắn sẽ không theo một người chết so tài c hôm Mỹ Phượng hiện thân. h nay sau giờ ngọ một điểm nhiều sa châu huyện thành lão thành khu một tòa bên trong tiểu khu sau tòa phòng hai trăm linh ba bạch lan lan cùng bà bà hai người đang ở trong phòng bếp làm việc hôm nay cơm tất nhiên bà tức lưỡng một cái thái thịt một cái làm đồ ăn phối hợp rất tốt phòng bếp khách bên ngoài trong phòng máy truyền hình thanh âm không ngừng chuyển tới một cái ngồi trên xe lăn lao đầu một người đang xem tv i i đây là bạch lan lan công công cho tới bạch lan lan trượng phu mễ lập lúc này đang dùng hồ rán tại rộng mở trên cửa thiếp câu đối xuân thiếp xong câu đối xuân vào cửa xe lăn lao đầu liền mở miệng hỏi mễ lập thời gian không còn sầm chứ ta nghe thấy trong tiểu khu đã có không ít người ra đốt dây pháo rồi hẳn là tại kéo cơm nhà chúng ta có phải hay không cũng nên kéo cơm kéo cơm là vùng này t ụ c nữ g tế tổ ý tứ mễ lập đi vào phòng bếp tại phòng bếp vòi nước chỗ ấy tiếp nước rửa tay nghe vậy thuận miệng đáp ừ là không sai bịt lắm đi theo liền hỏi trong phòng bếp lao nương cùng lao bà đúng rồi mẫu thân lan lan kéo thức ăn đều chuẩn bị xong chưa mẹ của hắn ừ đã sớm chuẩn bị xong bất quá tiêu tiêu đi ra ngoài chơi ngươi muốn kéo cơm mà nói đi nhanh đem tiêu tiêu tìm trở về đi bạch lan lan trên miệng tiêu tiêu hẳn là ngay tại nơi quảng trường cùng người chơi đùa ngươi trước tiên đi nơi này tìm xem một chút bạch lan lan từ đồng đạo đường tỉ là từ đồng đạo đại bá tử vệ đông cùng bạch mỹ phượng con gái duy nhất tiêu tiêu chính là bạch lan lan cùng mễ lập con gái duy nhất đại danh bạch tiêu tiêu từ đồng đạo mới vừa trọng sinh lúc trở về bạch tiêu tiêu mới hai tuổi t r ờ qua tối nay mười hai điểm liền bảy tuổi lớn như vậy hải tử đã sẽ tự mình đi ra ngoài chơi bớt bỡn h ả được t a đây phải đi tìm một chút mễ lập tiện tay tại bạch lan lan bên hông khăn choàng làm bếp bao lên xoa xoa nước trên tay t í liền nhanh chân đi ra phòng bếp đi qua nơi cửa chính thời điểm lại tiện tay tháo xuống môn phía sau treo vải nhỉ áo khoác ngoài khoác lên người Vẫn là vùng này phong là t ụ cũng thế tổ thời theo một tử tử tử, nhi nhi không điểm, cái liền nhi đầu. đầu, yêu cầu con cùng lúc Có có c dập dập chỉ có thể để cho con Cũng thể để đầu. gái dập đầu. Cũng là bởi vì này mễ lập chuẩn bị tế tổ trước trước phải ra ngoài đem con gái tiêu tiêu tìm trở về nếu không là hắn ra năm nay tế tổ sẽ không hợp quý củ người bình thường ra cũng không ai nguyện ý tại tế tổ trong chuyện này ăn xén nguyên liệu này bên trong tiểu khu có một mảnh quảng trường nhỏ ở vào tiểu khu đại môn cách đó không xa kia trên quảng trường có một cái suối phu nao nước đương nhiên cùng rất nhiều tiểu khu giống nhau cái kia suối phu nao nước cũng đã sớm không phu nước rồi nhưng nơi này vẫn là b u ồ n tiểu khu bên trong bọn nhỏ thích nhất chơi đùa một trong những địa phương nhất là hôm nay là ba mươi tết rất nhiều hài tử đều từ trong nhà làm đến trang hoa pháo trúc còn có cái khác đủ loại món đồ chơi hài tử sao có món đồ chơi mới liền muốn theo tiểu đồng bọn khoe khoang có trang hoa pháo trúc cũng giống cầm đến tiểu đồng bọn trước mặt đốt làm cho mình trở thành toàn bộ tiểu khu đứng đầu đẹp t h ằ n g nhóc từ trong nhà đi ra tìm hài tử mễ lập khoác thật d à y vải n h ỉ áo k h o á c ngoài móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc bước dài hướng quảng trường bên kia đi tới xa xa chỉ nghe thấy bọn nhỏ hoàn thanh t i ế ngữ nghe bọn nhỏ tiếng cười mễ lập trên mặt liền hiện ra nụ cười hắn và bạch lan lan con gái bạch tiêu tiêu dáng dấp cũng không giống như hắn mễ lập cũng không giống nữ sinh nam tướng bạch lan lan nhưng hắn cùng bạch lan lan tuy nhiên cũng rất hài lòng bởi vì bọn họ con gái tiêu tiêu dung mạo rất đẹp mắt da thịt rất trắng tóc đen nhánh thật to ánh mắt còn có một đôi thật sâu lún đồng tiền có thể xinh đẹp rồi giống như hắn mẹ vợ bạch mỹ phượng mặc dù từ lúc hắn mẹ vợ bạch mỹ phượng theo bạch lan lan nhị thúc bỏ trốn sau đó mễ lập đối với bạch mỹ phượng cái này mẹ vợ rất không nói gì trong lòng cũng rất có phê bình kín đáo nhưng có sao nói vậy hắn trong lòng vẫn là thừa nhận bạch mỹ phượng dung mạo rất xinh đẹp ít nhất tại dung b ề n g o à i cùng dáng vẻ lên là vượt qua lão bà hắn bạch lan lan cho nên nữ nhi của hắn bạch tiêu tiêu lớn lên giống bà ngoại bạch mỹ phượng m ẹ lập vẫn là rất vui vẻ ai không thích nữ nhi mình rất xinh đẹp đây gần khoảng cách quảng trường nhỏ còn có hai mươi ba mươi m thời điểm m ẹ lập liền xa xa nhìn thấy con gái tiêu tiêu cùng người truy đuổi đùa dỡn vui sướng thân ảnh qua tối nay liền muốn bảy tuổi tiêu tiêu nhìn xa xa giống như một thiên sứ nhỏ đặc biệt là hôm nay ba mươi tết cố ý cho nàng ăn mặc qua hoa hông thân ảnh nhìn xa xa giống như một đoàn nhiệt tình hòa diễm nhìn tự làm mễ lập trong lòng ấm áp hắn đã nhìn thấy con gái h à i lòng nụ cười vì vậy hắn cũng đi theo lộ ra h à i lòng nụ cười nhưng hắn h à i lòng nụ cười mới vừa hiện lên trên mặt một giây kế tiếp nụ cười này liền cứng ở trên mặt hắn hắn lăng lăng nhìn cách đó không xa bùn hoa một bên đưa lưng về phía hắn bên này ngồi ở chỗ đó một người trung niên đàn bà b ó n g lưng thấm lưng kia hắn nhìn như vậy nhìn con mắt mễ lập theo bản năng cho là mình nhìn lầm rồi không dám tin tưởng chừng mắt nhìn thậm chí còn g ơ tay lên rủi rủi con mắt có thể cách đó không xa phụ nhân kia thân ảnh vẫn là như vậy nhìn quen mắt k i a cái mông hình dáng k i a eo đường cong quá nhìn quen mắt mặc dù phụ nhân kia lúc này đưa lưng về phía hắn mặc dù trên đầu nàng mang đỉnh đầu rộng diêm miếng vải đen cái mũ nhưng mễ lập vẫn nhận ra nàng mễ lập hít sâu một hơi lại hít sâu một cái trong tay hương khói khói m ù phun ra sau hắn theo bản năng ném trong tay tàn thuốc túi đầu nhấp chân nghiền một cái này mới ngẩng đầu một mặt phức tạp hướng phụ nhân kia chậm rãi đi tới thằng đến hắn chậm rãi đi tới này bên người phụ nhân phụ nhân này cũng không có phát hiện hắn nàng t à n h nón hạ nhất đôi mắt to vẫn kinh ngạt tiêu tiêu mẹ mễ lập không nhịn được kêu một tiếng màu đen còn jean màu đen ngắn khoản vũ n ư ơ n g phục mang màu đen rộng diêm mũ v ả i phụ nhân nghe tiếng hơi lộ ra nở nàng thân thể xúc động bình thường bỗng nhiên run lên tại mễ lập nhìn soi mói nàng chậm chậm quay đầu lại giữa mắt cùng hắn ánh mắt d ắ p nhau miếng vải đen dưới mũ là một chương trắng non khuôn mặt mặc dù đã t ử nương bán lão nhưng phong vận vẫn còn một đôi mắt to mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần nàng lúc còn trẻ phong tình nàng lộ ra nụ cười lúng túng nụ cười da mặt cũng ở đây hơi đỏ lên nàng theo bản năng đứng lên thân trong lúc nhất thời có chút tay chân luôn cuống, có chút túi đầu xuống. không dám sẽ cùng con rể mễ lập mắt đối mắt lộn b u n g nói mễ mễ lập nhà ta ta muốn tiêu tiêu rồi ta tới ta tới nhìn nàng một cái mễ lập ba mươi tết đông nhiên nhìn thấy cùng người bỏ trốn năm năm mẹ vợ xuất hiện ở trước mắt mình nên làm cái gì hoặc là nên nói chút gì tại tuyến trở rất gấp mễ lập nếu là sẽ nói như vậy phong cách lúc này trong lòng của hắn đại khái thì sẽ sinh ra như vậy ý niệm theo về mặt thân phận mà nói bạch mỹ phượng là hắn mẹ vợ hắn hẳn là tôn k í n h nhưng theo bạch mỹ phượng làm ra tới chuyện hoang đường mà nói mà nói trong lòng của hắn lại đối nàng rất không nói gì chương ò n có c ú t khinh không Hắn h lòng. lớn n bỉ và không tâm lòng. Hắn lớn như vậy, c h sáu trăm ba mươi bốn n g ngã xuống kim chuyên mễ lập không nhịn được hỏi mẹ ngươi ngươi mấy năm này đến cùng đi đâu vậy ta theo lan lan khắp nơi sai người hỏi thăm ngươi tung tích ngươi lần này trở về không đi chứ bạch mỹ phượng im lặng mấy giây lui về phía sau nửa bước khẽ ngầm đầu nhìn mễ lập gắng gượng cười nói mễ lập ngươi và lan lan mấy năm này cũng phải chứ nàng không có trả lời hắn mới vừa rồi vấn đề mễ lập tâm tình phức tạp khẽ gật đầu ừ ta cùng lan lan cũng khỏe tiêu tiêu ngươi cũng nhìn thấy cũng rất tốt những thứ này ngươi có thể yên tâm vậy thì tốt vậy thì tốt bạch mỹ phượng khẽ hô một hơi thở lại đối hắn cười một tiếng nhẹ nói mễ lập ta lập tức phải đi ta không thể lưu lại còn nữa ta cầu ngươi một chuyện nha gì đó mẫu thân theo ta ngươi còn nói gì đó cầu hay không chuyện gì ngươi nói mễ lập đáp ứng một tiếng bạch mỹ phượng nhìn lấy hắn quay lại ngươi đừng nói cho lan lan ta đã trở lại giúp ta bảo mật được không này mễ lập vẻ mặt c u ố n quýt mà nhữ mày lắc đầu mẹ ngươi thật vất vả trở lại làm gì còn phải lại đi đây l i ê n lưu lại theo chúng ta cùng nhau sống qua ngày không tốt sao bạch mỹ phượng lắc đầu c ư ờ i khổ mễ lập thấy không nhịn được hỏi mẹ là bởi vì nhị thuốc sao ngươi bây giờ vẫn cùng nhị thuốc chung một chỗ đây từ vệ tây từ đồng đạo phụ thân án đối phận đúng là mễ lập cùng bạch lan lan nhị thuốc tóm lại trước mắt nhà bọn họ quan hệ có chút loạn bạch mỹ phượng trở về lấy c ư ờ i khổ đối với mễ lập xua tay một cái cứ như vậy đi ta đi mễ lập nhớ kỹ giút ta bảo mật đừng nói cho lan lan ta đã trở lại vừa nói nàng không thôi mà liếc nhìn trên quảng trường nhỏ vẫn còn quậy ngoại tôn nữ tiêu tiêu sau đó nhấc chân liền đi mễ lập liền kêu mấy tiếng muốn để lại nàng nàng đều không quay đầu lại lại đem hắn nữ nhi mình tiêu tiêu chú ý lực hấp dẫn tới cô bé bước ra hai chân chạy như bay tới tò mò nhìn một chút mễ lập lại nhìn một chút mễ lập ánh mắt kỳ vọng phương hướng bạch mỹ phượng tiêu tiêu chấp chấp mắt to tò mò hỏi ba ngươi mới vừa rồi kêu ai nhàn mãi n ã i ra sao ở nơi nào chứ mãi mãi nàng mới vừa rồi nghe mễ lập kêu mẹ nàng liền xuống ý thức cho là hắn kêu là bà nội nàng cho tới bà ngoại bạch mỹ phượng. Ngượng ngùng. bạch mỹ phượng lúc đi nàng mới hai tuổi bây giờ năm năm thời gian trôi qua nàng đã sớm quên bà ngoại d á n g dấp ra sao đừng nói lúc này nàng chỉ nhìn thấy bạch mỹ phượng bóng lưng coi như bạch mỹ phượng đi tới trước mặt nàng mặc cho nàng nhìn chằm chằm bạch mỹ phượng khuôn mặt nhìn kỹ nàng cũng không nhận ra bạch mỹ phượng là nàng bà ngoại há không việc gì ba mới vừa rồi nhìn lầm rồi tiêu tiêu đi theo ba về nhà muốn kéo cơm theo ba trở về dập đầu mễ lập thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân một bên con gái thuận miệng qua loa lấy lệ đi qua p h i ế trẻ nít sao luôn là tương đối đơn giản tiêu tiêu không có nhiều mớn sảng khoái đáp ứng một tiếng liền dắt hắn đại thủ nhúng nhảy một cái mà cùng hắn đi về nhà mễ lập tâm sự nặng nề lĩnh lấy con gái về nhà vừa đi vào gia môn chỉ nghe thấy tự mình trong phòng vệ sinh t r u y ề n tới bịch giao một trận l o ạ n hưởng tiếng vang không nhỏ trong lúc còn t r u y ề n tới ba hắn tiếng kêu đau thanh n â m không nhỏ động tĩnh không chỉ có để cho mễ lập cả kinh cũng đem trong phòng bếp làm việc bà tức lưỡng cũng dọa cho giật mình hai nữ nhân một cái trong tay cầm lấy thái đ a o một cái cầm trong tay sành cơm kinh hoàng chạy ra phòng bếp lao thái thái thế nào đây là vạch lan lan thanh n m gì h mễ lập mới vừa rồi là không phải ba đang gọi m ễ lập còn chưa kịp trả lời trong phòng vệ sinh liền chuyển tới ba hắn ai yêu a i yêu thanh âm người một nhà sắc mặt đồng loạt biến đổi m ễ lập nhất thời bung ô ra con gái tay nhỏ căng chân bước nhanh chạy đến cửa phòng vệ sinh liếc mắt một liền thấy thấy hắn ba cùng ba hắn xe lăn đều ngã ở phòng vệ sinh bùn cầu bên cạnh xe lăn bốn con bánh xe có hai cái l ă ạ k hông đang ở xoay vòng vòng m à chuyển ba hắn chật vật ngã tại bùn cầu bên cạnh trong miệng ai yêu a i yêu m à k ê u thanh âm suy yếu một cái tay còn b ụ n lấy cái chắn giữa kẽ tay tràn ra lệnh mẹ lập hai hùng khiếp vĩa máu tươi ba ba ngươi làm sao vậy ngươi như thế chính mình chạy nhà cầu tới đây. Ba. người không sao chứ mễ lập lập tức vọt vào phòng vệ sinh đưa tay đỡ h ắ n ba lao đầu a i yêu a i yêu mà kêu đau lấy trong miệng suy yếu nói ta không nhịn nổi người đi ra ngoài lại không trở lại mẹ của ngươi cùng lão bà ngươi lại tại bận rộn ta chỉ muốn lấy tự mình giải quyết ai biết liền tệ à. người một nhà cuốn cùng bận rộn hoảng mà đẩy xe lăn đưa lao đầu đi bệnh viện thật sự là lao đầu mới vừa rồi kia té lộn mèo một cái ngã không nhẹ không chỉ có cái chán chảy chỗ một tảng lớn ra ngã xuống lúc hắn theo bản năng dùng tay phải chống đỡ mà kết quả cánh tay phải hiện tại đã không động được vừa đụng liền đau đến hô h á n lên mễ lập bạch lan lan cùng với lao thái thái nhất trí hoài nghi lao đầu cánh tay có phải hay không thé gãy trung uy tay chân lầm cầm coi như bình thường có ăn nắp bên trong nắp cũng không nhịn được thẻ a hai đoá hoa nở các biểu một chi cùng là ngày này buổi chiều từ đồng đạo trong nhà cũng rất hài hòa hai huynh đệ cùng nhau thiếp câu đối xuân m ộ i m ộ i c ắ t ngọc châu đi phòng bếp cho m â u thân hỗ trợ người một nhà vội vàng thu được một bản lớn phong phú cơm tất nhiên đ ó n g l ạ i một nhà vội vàng thu được một bản lớn phong phú cơm tất nhiên người một nhà vui vẻ hòa thuận từ đồng đạo coi như đại ca theo lệ cho lệ đệ, đệ mỗi, mỗi bao rồi hai cái bao lì xì mẫu thân nơi này cũng có bất quá không phải hơn bao mà là lễ vật hắn năm nay cho mẫu thân chuẩn bị lễ vật là mười khối kim chuyên là hắn năm trước để cho tập đoàn tài vụ bên kia cố ý đi ngân hàng hồi đoài đến mỗi khối kim chuyên đều rất xinh xắn hộp quẹt lớn như vậy mà thôi ở hiện tại hắn mà nói không chỉ giá bao nhiêu tiền nhưng thích hợp hết năm thời điểm coi như lễ vật hiếu kính mẫu thân coi hắn cười tủm tìm theo trong túi sách xuất ra hộp quả hai tay đưa tới mẫu thân trước mặt thời điểm mẫu thân đệ đệ mội đều rất tò mò các ngọc châu đại ca trong này giả trang cái gì nhà có thể mở để cho chúng ta nhìn một chút sao từ đồng lộ lại vừa là đồ trang sức sao tiểu t ử này hiển nhiên còn nhớ tết năm ngoái thời điểm từ đồng đạo đưa mẫu thân là đồ trang sức lại loạn tiêu tiền mẫu thân cắt tiểu trúc liếc từ đồng đạo lên mắt trên mặt trong mắt tuy nhiên cũng vận tàng nụ cười nhi tử hiếu thuận cái nào làm mẫu thân có thể mất hương đây có thể a mẫu thân ngươi mở ra nhìn một chút có thích hay không nếu là không thích sang năm ta liền cho ngài đổi cái khác lễ vợ từ đồng đạo đưa tay tỏ ý mẫu thân mở ra hậu quả mẫu thân tính tình hắn là nhìn t ấ u cho nàng đưa đồ trang sức nàng bình thường cũng không nỡ bỏ đeo nói thế nào đều không dùng đưa tiền mà nói nàng cũng là tồn nhưng hắn trong lòng lại rõ ràng tiền đồ chơi này tồn tồn từ từ mất giá nói cách khác hiện tại một vạn tệ tiền còn có thể mua không ít thứ người bình thường muốn tồn một vạn tệ cũng không dễ dàng nhưng chờ hai mươi năm sau một vạn tệ tiền đưa thức ăn ngoài tại công trường làm việc rất nhiều người một tháng cũng có thể tránh hơn mười ngàn hiện tại một khối tiền còn có thể mua bốn cái thịt bao tử hai mươi năm sau một cái bao tử liền muốn bán được một khối năm thậm chí hai khối cho nên hắn cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại quyết định đưa kim chuyên cho mẫu thân thử một chút nàng nếu là thích mà nói hắn về sau hàng năm liền đều đưa nàng kim chuyên để cho nàng trong lòng từ từ kiên định đi xuống bởi tối có thể ngủ nhiều mấy cái tốt thấy